dù sao chuyện này trực tiếp liên quan đến bọn hắn sau này tu luyện ngài ý là sau này táng hồn hải nồng độ linh khí liền rốt cuộc không về được khổng thị lao tổ đắng chắc gật đầu nội tâm cảm khái ngàn vạn mặc dù khá là đáng tiếc nhưng chuyện này với các ngươi cái này một đời người trẻ tuổi đến nói chưa chắc là chuyện xấu linh khí đều mỏng manh thành dạng này còn không phải chuyện xấu khổng tiên dở khóc dở cười nói chỉ là tốc độ tu luyện trở nên chậm một chút cũng không phải triệt để không thể tu luyện khổng thị lao tổ b i u môi cười nói chiếu ngươi nói như vậy những cái kia hải ngoài các tu sĩ đều đừng sống thế nhưng là không tiên cùng một đám nhân tài kiệt xuất nhóm hai mặt nhìn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này đối với từ nhỏ sống ở táng hồn h ả i bọn hắn đến nói sớm đã thích hứng táng hồn h ả i nồng độ linh khí bây giờ đột nhiên biến thành dạng này bọn hắn một lát thật đúng là thích hứng không đến đang khi nói chuyện một đạo bóng trắng từ không gian vòng xoáy bên trong bay ra chính là tái nhợt thiếu niên tần thụ tần thụ xuất hiện lập tức để mọi người cảnh giác lên không thể không nói n g ư ơ i cái tên này vận khí là thật tốt tần thụ sắc mặt âm tình bất định nhìn xem cao tấn rõ ràng có chút k i ê n kỵ hắn bên cạnh sở cồn cùng, cùng tiểu hoa còn nhiều thời gian chúng ta sau này còn gặp lại nói xong l i ề n hóa thành một đoàn hát vụ phiêu diêu mà đi trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh kia tiểu tử rõ ràng đối ngươi lên sát tâm về sau chú ý nhiều nhiều một chút đừng để hắn nắm lấy cơ hội s ở cùng trầm n g â m nhắc nhở ừng cao tấn ngưng chọn gật đầu đúng lúc này tiểu hoa tựa hồ phát giác được cái gì kinh nghi lấy nhìn về phía tiên đế thành phía trên bầu trời thật là khủng khiếp thiên địa u y áp các ngươi nhìn nhanh mọi người nghe danh vọng đi sau đó nhao nhao hít sâu một hơi chỉ thấy tiên đế trên thành không thiên ánh sáng rập rờn từng mảng lớn tường vân không ngừng tụ tập tới bày biện ra một loại thanh thế hạo đáng thiên địa dị tượng xem r a vị kia ma tôn hẳn là muốn trực tiếp phi thăng còn tốt còn tốt đừng lưu tại hạ giới là được muốn t hai họa cũng là t hai họa tiên giới đi không đúng thiên địa dị tượng này chiến trận có phải là quá lớn một điểm đâu chỉ là lớn một điểm sở q u â n ý vị thâm trường đôi mắt chớp lên nói không co đón o sai cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu bùi khổng n h ị lão lập tức lĩnh hội sở q u â n ý tứ khó có thể tin nói sở đạo hữu ý là thiên môn chỉ sợ thật muốn tái hiện thế gian sở c ô n ẩn ẩn có chút kích động nói bùi khổng nhị lão cũng đều hiện ra mong đợi ánh mắt cao tấn một bang thanh niên nghe không hiểu ra sao thiên môn là cái gì không đợi sở côn mở miệng trả lời trong đám người từ long hạo liền dẫn đầu mở miệng hạ giới phi thăng thành đế đặc l ư u thiên địa dị tượng đến lúc đó thiên địa pháp tắc đại môn là phi thăng giả rộng mở đem thiên địa pháp tắc chi lực quán chú thân thành tựu đế cảnh ngay vậy chúng nhân tài k i ệ t xuất ánh mắt đồng loạt rơi vào từ long hạo trên thân mà sở côn cùng bùi khổng nhị lão thì là ý vị thâm trường cười cười gật đầu công nhận từ long hạo giải thích phi thăng thành đế tiểu hoa nghe hai mắt tỏa ánh sáng Cả n đương nhiên trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tiên đế thành phía trên thiên địa dị tượng mỗi người trên mặt đều hiện lên r a nồng đậm sùng k í n h cùng chờ mong chỉ có từ long hạo trong mắt lộ ra một kia phức tạp dù sao hắn đến hạ giới nhiệm vụ chính là vì đả thông đế lộ nguyên bản còn đang vì như thế nào tại hai trăm năm bên trong đả thông đế lộ mà bồn dầu không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người mở lại thiên môn nói như vậy bắt đầu cốt ma tôn cũng coi là giúp hắn một đại ân đương nhiên chú ý trận này thiên đ ị a dị tượng không chỉ là cao tấn một bằng người toàn bộ tiên đế thành thậm chí toàn bộ t r ù n g châu đều thấy được trận này kinh người thiên đ i ệ dị tượng mà lại tiên đế thành phía trên thiên đ i ệ dị tượng còn tại tiếp tục mở rộng trong bất chi bất giác đã bao phủ hơn phân nửa trung châu dị tượng bên trong tán phát thiên địa huy áp khiến người không tự giác muốn quỷ bái tiên đế thành kỳ nham thương hội hậu viện viên lão lâm không đứng chắp tay ngắm nhìn trên bầu trời dị tượng trong mắt tràn đầy ghen tị không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy thiên môn một lần nữa mở ra không uổng công đời này không uổng công đời này à vừa dứt lời liền nghe phía dưới trong phòng truyền đến xích độc lão quái ồn ào âm thanh viên điển lão nhi mau thả ta ra đi ngóng ó ngó. gọi ta cái gì viên lão trêu tức hỏi lại một tiếng phía dưới xích độc lão quái không một trận trầm mặc hồi lâu sau mới tâm không cam tình không nguyện từ trong miệng gạt ra hai chữ sư h i n h ai này mới đúng mà viên lão hài lòng gật gật đầu như thế khó được thịnh sự sư h i n h ha có thể để ngươi bỏ lỡ nói xong trong tay phi tốc bóp ra một bộ thủ tấn sau một khắc một cái đầu lâu từ dưới phương trong phòng phá cửa sổ mà ra chính là xích độc lao quái viên kia đầu to xích độc lao quái lộ ra bay đến viên lão bên cạnh nhìn qua tiên đế thành phía trên thiên địa dị tượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đây chính là thiên môn mở khải dị tượng sao quả nhiên không giống bình thường đúng cái nào lao quái vật lợi hại như vậy có thể tại hạ giới mở lại thiên môn còn có thể là ai tự nhiên là tiên tư các cung phụng vị kia tồn tại cảm thụ một chút thiên địa pháp tắc lực lượng viên lão lông mày n h u lại không muốn tiếp tục nhìn đúng không xích độc lao quái biểu lộ cứng đờ k ì m nén bực tức nói được được được ngươi là sư huynh bực rồi biết l i ề n tốt viên lão lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng ngươi bộ kia thân thể liền có thể đối kháng thiên địa huy năng à. xích độc lao quái cười lạnh nói ngươi làm sao biết không thể lao t ử bộ thân thể này và thiên địa tạo hóa không thể phá vỡ ta nhìn ngươi chính là ghen ghét lão tử、Cắt. viên lão khịt mũi coi thường ngươi ngay cả ta đều đánh không lại còn muốn dây vào thiên địa u y năng Thao, ngươi sẽ không coi là lao tử thật đánh không lại ngươi đi lúc ấy nếu không phải lão tử nhớ tới tình cũ đối ngươi thủ hạ lưu tình làm sao có thể bị ngươi bị cắn ngược lại một cái phong ấn tại cái này quỷ địa phương xích độc lao quái nghiến răng nghiến lợi nói viên lão hừ hừ cười một tiếng ngươi làm sao biết ta không đối ngươi thủ hạ lưu tình đâu nghe vậy xích độc lao quái lại không phản bắt được đầy ngập nén giận nói có bản lĩnh ngươi đem bung ra lao tử hiện tại liền cùng ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là cứng rắn thiên địa uy vi năng viên lão trầm ngâm hồi lâu như có điều suy nghĩ mở miệch nói nói đến ngươi này tấm thân thể cũng sắp thực thiếu chút hỏa h ậ u nếu có thể bị thiên địa huy năng rèn luyện một phen không chừng thật có khả năng không đúng ngươi làm sao đột nhiên hào tâm như vậy xích độc lao quái trong lòng ngược lại nổi lên nói thầm ngươi không phải là muốn mượn thiên địa huy năng c h i thủ diệt đi lão tử à? không phải ngươi muốn đi mở mang một chút thiên địa pháp tắc chi là sao viên lão rợ khóc rợ cười liền sợ ngươi tại thời khắc mấu chốt cho lão tử đến một tay âm ngươi muốn cho rằng như vậy vậy vẫn là được rồi viên lão cởi nhạt lắc đầu vi h u y n còn muốn lại nhiều bồi bồi ngươi không thể không nói xích độc lao quái thật sự là bị viên lão nằm gắt gao nghe viên lão kiểu nói này xích độc lao quái lập tức liền gấp nói không giữ lời đúng không vậy ngươi đến cùng có đi hay là không viên lão không nhịn được nói đi như thế cơ hội ngàn năm một thợ ta làm sao có thể không đi xích độc lao quái không cần nghĩ ngợi nói ngươi liền đợi đến thất vọng đi được kia vi huynh liền rửa mắt mà đợi viên lão thật sâu nhìn chăm chú xích độc lao quái một chút ý vị thâm trường nói ngươi nếu thật có thể tại thiên địa u y năng hạ sống sắp đến ta liền trả lại ngươi tự do xích độc lao quái hai mắt tỏa ánh sáng cái này thế nhưng là người nói quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy viên lão cười khẽ gật đầu nói xong trong tay nhanh chóng kết tấn phía dưới gian phòng bên trong lập tức chuyển đến liên tiếp xiềng xích đức đoạn thanh âm ngay sau đó xích độc lao quái thân thể cùng tứ chi tựa như thoát cương ngựa hoang bình thường phá cửa sổ mà ra cấp tốc cùng đầu lâu ghép lại với nhau lần nữa khôi phục tự do xích độc lao quái ngửa mặt lên trời cười dài ha ha ha ta xích độc lao quái lại trở về xin bắt đầu ngươi biểu diễn viên lão trên mặt đùa cận làm ra một cái dấu tay xin mời ừ xích độc lao quái thổi d â u ria trận mắt nói viên điển lão nhi chừng to mắt cho ta nhìn rõ ràng nhìn lao tử như thế nào cứng rắn thiên địa uy năng dứt lời cười lớn hướng phía trên thiên địa dị tượng trung tâm bay đi vừa mới bắt đầu tốc độ còn rất nhanh nhưng theo khoảng cách tới gần tốc độ trở nên càng ngày càng chậm kinh khủng thiên địa uy áp khiến xích độc lao quái thân thể chi chi rung động đặc biệt n g ã i mãi thiên địa này uy năng thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp xích độc lao quái cắn chặt hàm răng vừa mắng mắng liệt đấy một bên hướng phía thiên địa dị tượng khu vực trung tâm tới gần s í c h độc lao quái đột nhiên xuất hiện tự nhiên đưa tới quay chung quanh tại tiên đế thành phụ cận đám người chú ý cao tấn một đoàn người bên này tự nhiên cũng nhìn thấy một bóng người tại hướng thiên địa dị tượng tới gần nhao nhao biểu thị c h ấ n kinh phương nào đạo hữu sinh m á n h như vậy dám tới gần phi thăng thành đế thiên địa dị tượng không muốn sống sao đây là thế đây không phải là sở côn một chút liền nhận ra xích độc lao quái kinh ngạc lấy nhìn về phía cao tấn cao tấn biểu lộ cổ quái gật đầu là người lao quái kia không sai có chút ý tứ sở côn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hắn đây là nghĩ mượn nhờ thiên địa pháp tắc u y áp rèn rèn ra luyện hắn bộ kia kỳ lạ thân thể à? Thiên địa uy năng còn có thể rèn luyện thân? Đương nhiên,、sở、quân gật đầu cười nói, chỉ là người bình thường căn bản không chịu nổi thiên địa uy năng lực lượng, ngươi này lạ lục là lực lối huy đầu chịu huy tiểu thể thể chỉ bộ kia kỳ khôi cười đối địa địa gật à? có sở xem cố vậy ớ i tin mình thân lục có rất tự v theo ngài nhìn hắn có thể thành công sao nói không chính xác thất bại sẽ như thế nào tự nhiên là hôi phi yên diệt ngay vậy cao tấn không khỏi nhữ mày dù sao hắn còn muốn lấy đem xích độc lao quái thu làm mình tay chân đâu thật muốn chết tại thiên địa uy năng phía dưới vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn Bất quá v i ê nghi lao đã đem hắn h n p ó ra, ẳ n nhất định nắm n là có chắc. h g hoặc ở giữa một vòng phi nhanh lưu quang hướng bọn hắn bên này bay tới chính là vội vội vàng vàng chạy tới khương vô lượng nhìn thấy cao tấn bình yên vô sự không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm lại nhìn cao tấn bên người ba vị kinh khủng đại lao cả người lập tức khẩn trương lên tiểu lão bản ngươi không sao chứ khương vô lượng vội vã cuốn cùng rơi vào đại bạch trên lưng c â u nghệ hướng sở cùng ba người ô quyền mấy vị này là bùi thị cùng khổng thị bắt phẩm lão tổ cao tấn giới thiệu nói về phần ta bên cạnh vị này chính là gia sư sở c ù n thất kính thất kính vạn bối khương vô lượng gặp qua ba vị tiền bối khương vô lượng vội vàng cung kính b à i kiến bùi khổng nhị lao đến không nói cái gì chỉ là có chút thưởng thức hướng khương vô lượng nhẹ gật đầu mà sở cùng thì có chút hăng hái đánh giá khương vô lượng thối tiểu tử đã nói với ta ngươi không tệ không sai rất có tiền đồ nói đến còn được cảm tạ ngươi đ ố i cái này thối tiểu tử chiêu cố hẳn là hẳn là khương vô lượng k i n h sợ trong mắt tràn ngập k i n h sợ không có biện pháp kia thế nhưng là bát phẩm định phong đại lao a mấy người vừa hàn huyên vài câu ánh mắt liền không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên địa dị tượng bên kia chỉ thấy một cỗ huyết quang từ tiên đế dưới thành phương bắn ra mà ra ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng từ dưới đất bay lên sau đó tại vô số tiên đế thành các tu sĩ tiếng kinh hô bên trong tiên tư các mạng lớn kiến trúc cầm vang nổ tung cốt ma tôn thân thể cao lớn từ tiền tư các phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như cổ thần h i ệ n thế cốt ma tôn tay cầm cự phụ phía trước tự nhiên mà vậy hiện ra tường vân cầu thang từng bước một leo về phía trước mỗi leo lên một tầng cầu thang cốt ma tôn khí thế đều tại tăng lên giữa thiên địa hình như có tiên n h ạ quanh quẩn tình cảnh này tất cả đến đây xem lễ tu sĩ đều không tự giác nín hơi nhìn chăm chú lẳng lặng chiêm ngưỡng lấy cốt ma tôn phi thăng quá trình thiên địa dị tượng phụ cận xích độc lao quái thân hình một trận lay động kém chút rơi xuống dưới lại nhìn xuống khoan thai chạy bộ tới cự nhân không tự giác nuốt nước miếng một cái sợ cốt ma tôn cho hắn một búa cốt ma tôn tự nhiên cũng nhìn thấy xích độc lao quái trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc có ý tứ vậy mà thật có không sợ chết muốn mượn nhờ thiên địa uy năng rèn luyện đụt thân xích độc lao quái nào dám ngôn n ữ run rẩy hướng cốt ma tôn không người bái thật sâu không sao tiểu ra hỏa cứ việc nếm thử. cốt ma tôn vân đạm phong khinh cười cười ánh mắt quay lại đến phía trên tường vân vòng xoáy từng bước một kiên định đi tới chương 796, khủng bố thiên kiếp chương 796, khủng bố thiên kiếp theo cốt ma tôn không ngừng leo lên tường vân vòng xoáy bên trong vùng xuống thiên địa uy năng cũng tại không ngừng kéo lên đáng thương xích độc lao quái căn bản bảo trì không được lúc đầu độ cao không ngừng bị thiên địa uy năng áp bách d ư ớ i đi toàn thân lạc lạc rung động làn ra mặt ngoài nước t o á t ra nhìn thấy mà giật mình vết rách rất nhanh ngay cả xương cốt cũng bắt đầu đứt đoạn ừ n đứng đắn xích độc lao quái đuổi tới lực bất tỏng tâm thời、điểm. Từng đạo giấu ở trong cơ thể hắn ôn hòa lực lượng từ toàn thân bên trong trào lên mà ra, bắt đầu cấp tốc chữa trị thân thể của hắn. Cứ như vậy, toàn bộ thân thể tiến vào một loại sụp đổ, chữa trị, sụp đổ, chữa trị tuần hắn ôn lượng bên lên hắn. như hoàn. đạo đầu đổ, đổ, loại vào dấu cấp ở ra, cơ lực chữa của Cứ chữa chữa hòa mà bộ sụp sụp vậy, xích độc lao quái cũng không đốc đương nhiên biết cố lực lượng này không thuộc về mình không khỏi kinh ngạc lấy quay đầu nhìn về phía viên lao phương hướng trong mắt l ó e lên một k i a phức tạp hừ coi như có chút lương tâm xích độc lao quái ngạo kiểu hừ hừ cả đời bắt đầu toàn thân toàn y đối kháng thiên địa y năng mà lúc này cốt ma tôn khoảng cách tường vân vòng xoáy còn rất dài một đoạn khoảng cách leo lên tốc độ cũng dần dần hàng xuống tới rất hiển nhiên cốt ma tôn cũng bắt đầu cảm nhận được thiên địa uy năng áp lực ha <cười> ha đây chính là hậu thế dựng lại tu đạo con đường sao không gì hơn cái này chỉ thấy cốt ma tôn khinh miệt cười một tiếng bắp thị toàn thân phun trào ở giữa huyết khí tùy ý cả người khí thế cấp tốc kéo lên ngay sau đó cốt ma tôn leo lên tốc độ lại một lần nữa tăng tốc cơ hồ có thể dùng như dẫm trên đất bằng để hình dung trong bất chi bất giác khoảng cách tường vân vòng xoáy chỉ còn cuối cùng mười mấy tầng nấc thang độ cao liền cái này cốt ma tôn nhìn chăm chú tường vân vòng xoáy một chút lần nữa đùa cờ nói lão phu vừa mới bắt đầu làm nóng người đâu dứt lời tại vô số vây xem tu sĩ tiếng kinh hô bên trong cốt ma tôn cười lớn một tiếng trực tiếp một bước vượt ngang ba tầng bậc thang ngắn ngủi mấy bước liền nhẹ nhõm tới gần đến tường vân vòng xoáy cũng chính là thiên môn trước mặt tình cảnh này toàn bộ tiên đế trên thành không tiếng kinh hô liên tiếp t i ự u liền cao tấn bên này ba vị bát phẩm đ ỉ n h phong đại lao cùng tiểu hoa cái này tồn tại đặc t h đều kìm lòng không được hít một hơi lanh khí thật mạnh sợ côn khó có thể tin nói thiên môn cầu thang ở trước mặt hắn vậy mà như thế đơn giản không hổ là tạo nên táng hồn hải thượng cổ tồn tại quả nhiên cường hãn cũng không biết chúng ta tương lai đối mặt thiên môn thời điểm có thể hay không như thế nhẹ nhõm nghĩ gì thế ta đám lạo gia này có thể hay không nhìn thấy thiên môn đều là cái vấn đề nói đến nơi này sở còn ba người không khỏi cười khổ một bên từ long hạo hiển nhiên là thấy qua việc đời người nhìn thấy cốt ma tôn thao tác nhịn không được cảm khái lên tiếng xem ra đối cốt ma tôn đến nói phi thăng thành đế chỉ là mới bắt đầu hắn lực lượng hiển nhiên đã vượt ra khỏi đế cảnh phạm chủ thật sao cao tấn hiếu kỳ hỏi cùng ngươi phía sau vị kia tiên đế so sánh như thế nào ách từ long hạ o bật cười khanh khách vậy vẫn là có nhất định t r í n h lệnh bất quá cốt ma tôn hẳn là còn có tiềm lực rất lớn phi thăng thượng giới về sau rất nhanh liền có thể đổi u kịp đi chật chật kia s á t thực lợi hại cao tấn chật chật gật đầu hạ một bước chính là mở thiên môn đi sợ cùng mấy người đầy mắt mong đợi nói đuôi khổng nhị lao khẽ gật đầu đối cốt ma tôn đến nói hẳn là không cái gì độ khó vừa dứt lời chỉ thấy đứng nạo nghệ tại thiên môn trước mặt cốt ma tôn bỗng nhiên nâng lên chân phải t sau đó tường vân phun trào vòng xoáy tựa như đẩy ra mây mù bình thường hiện ra một đạo to lớn hình tròn thiên môn mà tại thiên môn bên kia thì là một mảnh tiên vụ lở l linh khí vô cùng dư thừa thế giới thiên môn vừa mở nồng đậm thượng giới linh khí bắt đầu điên cuồng chảy ngược bất quá thời gian mấy hơi thở hơn phân nửa t r ù n g châu nồng độ linh khí liền khôi phục đến trước đó trình độ thậm chí so trước đó trình độ còn phải cao hơn không ít nhưng sở hữu người trong lòng đều hiểu đây chỉ là tạm thời một khi thiên môn quan bế nồng độ linh khí liền sẽ khôi phục trở về nhưng dù cho như thế vậy xem các tu sĩ vẫn như cũ kích động không thôi nhao nhao bắt đầu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng hấp thu cái này tức giận tiên giới linh khí rất nhanh từng chối kỳ lạ văn tự từ phía trên trong môn phiêu đắng ra còn cuốn cốt ma tôn thân thể cao lớn nhẹ nhàng n h ả múa cốt ma tôn bình tĩnh cười một tiếng l ă n sở côn g cũng, cũng không quá rõ ràng từ trước thông qua nguyên linh giới đi thông đế lộ một mực là số ít cho nên lưu lại ghi chép rất ít cao tấn ngây người nói có phải là đả thông nguyên linh giới thành đế càng lợi hại hơn một chút khả năng đi sở cùng không quá xác định một bên từ long hạo tựa hồ biết chút ít cái gì trầm ngâm xen vào nói theo ta được biết từ nguyên linh giới đến thượng giới nhân đế xác thực muốn so bình thường phi thăng nhân đế càng mạnh một chút ách kia cốt ma tôn vì sao không theo nguyên linh giới phi thăng đâu cao tấn không hiểu có thể là bởi vì không đi được nguyên linh giới đi từ long hạo vào đầu suy đoán nói dù sao hắn thuộc về thượng cổ thời đại tu sĩ khả năng ngay cả nguyên linh đều không có mà lại với hắn mà nói đi đâu con đường đều như thế cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu không khỏi bắt đầu suy nghĩ sau này mình lựa chọn lúc này cốt ma tôn đã bắt đầu hấp thu thiên địa pháp t ắ c chi lực phi thăng thành đế chỉ là vấn đề thời gian ngay tại vây xem các tu sĩ kiên nhận chờ đợi thời điểm dị thường đột nhiên xuất hiện dị biến phá vỡ hiến tĩnh chỉ thấy tường vân chen t r ú c hạ thiên môn phụ cận đột nhiên bắt đầu cuồng phong gào thét mây đen dày đặc b ấ t quá một lát công phu một mảnh kiềm chế kinh khủng màu đen kiếp vân liền từ tường vân bên trong cứng rắn ép ra ngoài mà kiếp vân chỗ tỏa định không phải người khác chính là tại thiên địa uy năng bên trong rèn luyện xích độc láo k h á i vênh long long kiếp vân trong tiếng sấm cu Kinh khủng thiên kiếp thiên mắt ộ độc độc tột t chặt tại sích độc lao trên thân. Tình thế thiên ta mực làm làm m sích Sích cùng cái khóa kiếp. huống như thế nào, làm sao nhanh như vậy liền đến thiên kiếp? Sích độc hãi, nhi, lao sao lao lao quái liền quái viên điển lão nhi, người đến tột cùng đối đến đến nào, quá gì. vậy sợ thấy thiên kiếp sắp tới xích độc lao quái còn tưởng rằng viên lão tại hắn trên thân động tay động chân phóng bình tâm thái giữ vững tâm thần chuẩn bị độ kiếp phía dưới chuyển đến viên lão ngưng trọng thanh âm cốt ma tôn bị đột nhiên xuất hiện thiên kiếp bừng tỉnh không khỏi hiếu kỳ đánh giá đến phía dưới xích độc lao quái càng xem càng cảm thấy kỳ lạ mà lúc này cao tấn bên này tiểu hoa thì nhịn không được phát khởi bực tức cái này không rõ ràng có thiên kiếp sao vì sao ta cựu cựu thiên kiếp dẫn động không được đâu khả năng phát động thiên kiếp quy tắc cùng các ngươi lúc ấy không giống nhau lắm đi cao tấn nói a ba phiên chết tiểu hoa càng nghĩ càng giận nếu như có thể bình thường dẫn động thiên kiếp nàng sớm phi thăng thiên giới chỗ nào còn cần đến đi cái gì đế lộ đang khi nói chuyện đạo thứ nhất thiên lôi đã từ kiếp vân trong hội tụ ra tản mát ra khiến da đầu run lên khí tức trước một giây còn tại phàn nàn tiểu hoa lập tức bị giật nảy mình tê này thiên kiếp uy lực không thích hợp a thế nào khả năng so cựu cựu thiên kiếp uy lực còn phải mạnh hơn không ít tiểu hoa âm thầm kinh hai nói thật nếu gặp phải loại trình độ này thiên kiếp b ả n tiên trong lòng đều hơi sợ hãi chương bảy trăm chín mươi bảy viên láo lựa chọn thượng chương bảy trăm chín mươi bảy viên láo lựa chọn thượng thật hay giả so với các ngươi lúc ấy cựu cựu thiên kiếp còn khủng bố cao tấn bán tín bán nghi không sai tiểu hoa ngưng chọn gật đầu cao tấn nhẹ hít sâu một hơi k i a tiểu xích xích chẳng phải làm ơn không có có biện pháp ngăn c à n sao nói đùa cái gì thiên kiếp một khi mở ra liền không có đường rút lui tiểu hoa d ở khóc d ở cười lại nói ngươi cùng ứng kiếp người nhận biết xem như thế đi từ một loại nào đó góc độ đến nói ta xem như hắn chủ nhân cao tấn trầm ngâm gật gật đầu được nghĩ biện pháp giúp hắn một chút mới được không phải vi phụ coi như thiếu một viên đại tướng đừng làm rộn tiểu hoa d ở khóc d ở cười nói khủng bố như vậy lôi kiếp ai đi người đó chết nhưng cao tấn cũng không cho rằng như vậy trần chờ hỏi ngược lại cốt ma tôn cũng không được sao ách tiểu hoa n g ầ n người nếu như là cốt ma tôn xuất thủ hẳn là không vấn đề gì mấu chốt là cốt ma tôn tại sao phải giúp các ngươi thừ một chút thôi vạn nhất người ta tâm tình tốt thiện tay liền giúp đâu nghe vậy tiểu hoa đỉnh đầu luồn lên một đoàn hát tuyến mặt mũi tràn đầy im lặng mà lúc này kiếp vân bên kia quần quận thiên lôi đã tích xúc h o à n tất cũng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế từ kiếp vân trong tâm bản tuân ra một đạo tráng kiện kiếp lôi cả bầu trời cũng vì đó biến s á c kinh khủng kiếp lôi bỗng nhiên đánh rất tại xích độc lao quái trên thân không cho hắn mảy may cơ hội tranh n ẽ chỉ nghe xích độc lao quái kêu thảm một tiếng cả người liền bị dìm ngập tại lôi đình bên trong xung quanh vây xem đám người nhìn hoảng sợ run sợ không khỏi vì xích độc lao quái cảm thấy chỉ ít tại đại đa số người xem ra kinh khủng như vậy lôi k i ế p phía dưới xích độc lao quái căn bản sống không được tới nhưng khi đạo thứ nhất lôi k i ế p biến mất về sau sở hữu người nhao nhao mắt trở tròn chỉ thấy kia dần dần tiêu tán lôi đình bên trong xích độc lao quái thân ảnh một lần nữa nổi lên dù có chút chật vật nhưng cũng không có ngã hạ thần sắc bày biện ra một loại cực kỳ trạng thái điên cuồng ta đi vậy mà không chết không phải đâu cái này cũng chưa chết lại nói người này đến tột cùng lai、like、l i ệ gì thực lực lại là bao nhiêu đúng vậy a cảm giác rất lợi hại dáng vẻ nhớ không lầm vừa vặn giống như là từ viên lão bên kia xuất hiện chẳng lẽ lại cùng viên lão có quan hệ gì không phải là vị nào cùng viên lão quen biết ẩ n thế đại lão có khả năng trực giác nói cho ta người này tuyệt không đơn giản vây xem đám người nghị luận â m ý đồng thời cao tấn một đoàn người bên này đồng dạng ngạc nhiên không thôi t ự liền tiểu hoa cùng từ long hạo đều mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng đây hết thảy m u ố n biết xích độc lao quái tiếp nhận cũng không chỉ là lôi kiếp còn có thành đế dị tượng hạ xuống thiên địa uy năng người bình thường liền thiên địa uy áp đều chịu không được càng đừng nói tại thiên địa uy áp hạ tinh lực lôi kiếp cao hình người kia thật là ngươi thủ h ạ thứ long hạo khó có thể tin nói cũng không thể nói là thủ hạng ư ơ i có thể đem hắn lý giải thành một bộ đặc thù khôi lỗi mà ta có được điều khiển cố này khôi lỗi quyền khống chế tuyệt đối cao tấn giải thích nói từ long hạo một đám người nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ h i ệ n nhiên không nghe nói loại chuyện này ngươi nói người kia là cố khôi lỗi tiểu hoa đôi mắt đẹp mở to nói có phải thế không nghiêm chỉnh mà nói hắn chỉ là đem mình nụt thân luyện chế thành khôi lỗi cũng không phải là phổ biến trên ý nghĩa khôi lỗi t r á c không được ta dò xét không ra hắn thực lực cùng cảnh giới đâu quả nhiên là thế giới tri đại không thiếu cái l ạ tiểu hoa âm thầm kinh ngạc nhìn về phía xích độc lao quái ánh mắt càng phát ra hiếu kỳ mà lúc này thiên môn d ư ớ i chân cốt ma tôn đồng dạng bị xích độc lao quái khơi gợi lên mãnh liệt hứng thú c h ắ c không được dám dựa vào thiên địa uy năng rèn luyện nục thân đâu xác thực thật sự có tài cốt ma tôn một bên hấp thu thiên địa pháp tắt chi lực vừa lên tiếng nói tiểu gia hỏa ngày khác ngươi nếu có thể phi thăng t i ê n liên giới nhưng nguyện theo lão phu trinh chiến cốt ma tôn thanh âm rất bình tĩnh nhưng lại nhẹ nhõm truyền khắp hơn phân nửa trung châu trong lúc nhất thời các nơi vây xem đám người xôn xào một mảnh dù sao kia thế nhưng là cốt ma tôn c ả n h ô liu a đổi ai cũng được tâm động đại đa số tu sĩ tại sau khi phi thăng đều phải lo lắng đi tiên giới làm như thế nào hốn nhưng là nếu như có thể được đến tiên giới một vị nào đó đại lao tán thành sau khi phi thăng liền có thể giảm b ấ t rất nhiều phiền phức trực tiếp một bước lên mây khẩn trương độ kiếp bên trong xích độc lao quái cũng bị giật này mình ngài là đang nói chuyện với ta phải không ngoại trừ ngươi còn có thể là ai cốt ma tôn cười hỏi văn bối đương nhiên n g u y ệ n ý xích độc lao quái kích động không thôi chỉ là trước mắt thiên kiếp có thể hay không k h i ê n qua đi vẫn là cái vấn đề rất tốt cốt ma tôn hài lòng gật đầu ngón tay gẩy nhẹ ở giữa đem một vòng lưu quang đánh vào xích độc lao quái thể nội xích độc lao quái kém chút sợ thẻ ra quần ngài đây là ngày khác phi thăng tiên giới chỉ cần xúc động cái này mai thần nghiệm v ấ n ký lao phu liền có thể cảm giác được ngươi đa tạ tiền bối thưởng thức xích độc lao quái kinh sợ đang khi nói chuyện đạo thứ hai lôi k i ế p đã rơi xuống xuống tới trước một giây còn tại kích động xích độc lao quái một giây sau liền lần nữa kêu lên thăng thiết cứ như vậy đạo thứ ba thứ bốn đạo đạo thứ năm từng đạo kiếp lôi liên tiếp rơi đập s í c h độc lao quái trạng thái cũng biến thành càng ngày càng kém trong bất chi bất giác đã đi vào đạo thứ tám kiếp lôi khi đạo này lôi k i ế p bắt đầu ngưng tụ một khắc này phụ cận vây xem tu sĩ đều không tự giác lông tơ đứng thẳng bắt đầu ngoa t à o thật là đáng sợ khí tức vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ngưng tụ liền đã như thế dọa người sao đây là nhẫn nhịn một đợt lớn a các ngươi nói kia anh em còn có thể đứng vương sao quá sức hắn lực lượng rõ ràng đã bị phía trước bảy đạo lôi kép tiêu hao không sai bị lắm đáng tiếc đáng tiếc thật muốn xem hắn độ kiếp sau khi thành công biến hóa vây xem đám người nghị luận quá trình bên trong đạo thứ tám lôi kếp i cũng đã ngưng tụ ra tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú bắt đầu tự liền cốt ma tôn cũng có chút hiếp mắt lại lại nhìn lúc này xích độc lao quái trong mắt đã không có ban sơ tự tin rất hiển nhiên hắn cũng không có n ắ m chắc chống đỡ đạo này lôi kếp i đặc biệt mãi mãi ta liền biết viên đ i ể n lao g i ả kia không có ý tốt mắt thấy lôi kếp i sắp tới xích độc lao quái không khỏi lần nữa phàn nàn bắt đầu nếu không phải viên đ i ể n cho tại hắn trên thân động tay đ ộ n g chân hắn căn bản không tới dẫn động thiên kiếp thời điểm vừa phàn nàn không có vài câu Trước trị thân cổ chữa nhục đó kia chữa hắn lần ự c lượng liền l này ữ a ra từ trong thể nhất t r hắn sinh cơ o lên Lần n ra. à lực lượng liền trước còn mạnh hơn không so đảo ít, mắt đó đem liền đem phải xích, xích, xuống xuống xích độc lao quái thậm chí cũng không kịp kêu thảm chỉ cảm giác đại não một mảnh chống không ý thức bắt đầu dần dần tiêu tán mà lúc này vây xem đám người lại một lần lên tiếng kinh hô bởi vì tại xích độc lao quái ngất đi nháy mắt một đạo màu xanh biếc lưu quang trượt xuống đến xích độc lao quái bên người đạo pháp vừa mở ngạnh xinh xinh kéo lại được xích độc lao quái tính mệnh đạo này màu xanh biếc lưu quang không phải người khác chính là viên đ i ể n lúc này viên đ i ể n thực lực toàn bộ triển khai thần s ắ c chưa bao giờ có ngưng trọng một bên cưỡng ép chống cự thiên địa uy năng đồng thời lực lượng trong cơ thể không ngừng rót vào xích độc lao quái thể nội đáng tiếc viên điền cũng không có xích độc lao quái mạnh mẽ như vậy nhục thân cho dù dùng đạo pháp cường đi chống cự y nguyên không cách nào tránh khỏi thân thể sụp đổ cả người khí sắc bắt đầu cấp tốc suy sụp chương 798 viên lão lựa chọn hạ chương 798, viên lão lựa chọn hạ c ả n h này c ả n h này vây xem đám người đều mắt trợ tròn hơn nửa ngày không có kịp phản ứng ai cũng không có khả năng nghĩ đến viên lão sẽ làm ra kinh người như thế cử động các ngươi ai có thể nói cho ta đây là tình huống như thế nào viên lão hắn lại nói người kia sẽ không là viên lão con riêng cái gì a đừng làm rộn người kia đều lớn bao nhiêu làm sao có thể là viên lão con riêng ta chỗ nào náo loạn quỷ biết viên lão sống bao lâu có cái như thế lão con riêng giống như cũng rất hợp lý a thế nghe ngươi kiểu nói này còn giống như thực sự lạ khiếp sợ không chỉ là vây xem ăn quen c o n chúng còn có vô số đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh nhóm viên lão đây là muốn làm gì nghĩ quân sao tiếp tục như vậy hắn căn bản không chống được bao lâu Nói nó chẳng lẽ liền không ai đi lên ngăn cản một chút sao ngươi đi ngươi bên trên ta có thể gánh vác không ngừng thiên địa u y năng cao tấn mọi người bên này một đám người hai mặt nhìn nhau hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần nhất là sở cùng cùng bùi khổng n h ị lão càng là nhìn hai mắt đăm đăm đ ầ u đen rau má l ã o viên vừa chết chúng ta đám lao ra này nhưng làm sao bây giờ không được được nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra mới được làm sao cứu bùi thị lao tổ khổ sở nói ngươi có thể chống đỡ được thiên địa uy n ă n g sao khổng thị lão tổ c h á n tối đen vội vàng s a o động vạn phần nói nhưng tổng không thể trơ mắt nhìn xem lão viên vẫn là ca không giống với mọi người c h ấ n kinh cùng mầm mịt cao tấn sư đổ trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ trong mắt hiện ra một tia phức tạp bởi vì bọn hắn biết viên điền cùng xích độc lão quái quan hệ tự nhiên minh bạch viên điền mục đích làm như vậy xem ra đây đối với sư huynh đệ quan hệ không tệ a sở cung không khỏi cảm thán nói xác thực cao tấn nặng nề gật đầu ngươi cảm thấy viên lão còn có thể sống xuống tới sao ngươi cứ nói đi sở cung khẽ than hỏi ngược một câu t i ê n lặng đem ánh mắt phiết trở lại k i ế p vân bên kia ngay vậy cao tấn lâm vào thật lâu trầm mặc mặc dù hắn hy vọng xích độc lão quái có, có thể độ kiếp thành công nhưng hắn càng không muốn nhìn thấy viên lão vất l ạ nếu để cho hắn tại giữa hai người làm lựa chọn hắn sẽ không chút do dự lựa chọn viên lão mà không phải xích độc lao q u á i tiên đế thành một bên khác trên bầu trời chu tiểu miêu cùng c h u bằng hai người đi theo thiên linh tông vị kêu b ắ t phẩm hậu kỳ lao tổ bên cạnh mắt thấy viên đ i ể n bỗng nhiên v ọ t tới kiếp vân phía dưới chu tiểu miêu nháy mắt liền ngây ngẩn cả người lao sư đây là tại làm gì chu tiểu miêu gấp hoa dung thất sắc theo bản năng liền muốn tiến lên còn tốt một bên thiên linh tông lão tổ kịp thời kéo lại nàng lao tổ ngươi nhanh mau cứu lao sư đối mặt chu tiểu miêu cầu khẩn thiên linh tông lão tổ chỉ có thể tự rêu cởi khổ lão phu cũng không có bản sự kia cứng rắn đi cứu sẽ chỉ bạch bạch dựng vào tính mạng của mình ô ô ô ô lao sư lúc này chu tiểu miêu đã lời nói đều nói không rõ viên đạo hưu đã lựa chọn đi chợ người kia lộ kiếp nói rõ hắn sớm đã làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị thiên linh tông lão tổ yếu ớt thở dài nói chỉ là hắn đi lần này tu hành giới chỉ sợ muốn lộn sổ đi một bên chu bằng trăm mối vẫn không có cách giải tiểu miêu viên lão cùng người kia đến tột cùng quan hệ thế nào ô、oh, ô、oh. ta cũng không biết ta chỉ biết lao sư khoảng thời gian này một mực tại vây quanh người kia chuyện kiếp vẫn phía dưới tại vô số các tu sĩ khó hiểu trong tiếng hô viên đ i ể n không nhúc nhích chút nào dứt khoát quyết nhiên thi triển mình dược đạo đem từng kiện trước đó chuẩn bị s o n g thiên tài địa bảo luyện vào xích độc lao quái thể nội thỉnh thoảng nóng nhìn một chút phía trên ngay tại ngưng tụ đạo thứ chín lôi k i ế p động tác càng lúc càng nhanh giống như là tại đoạn thời gian đồng dạng mà tại viên đ i ể n không ngừng cố gắng hạ xích độc lao quái trạng thái cũng tại không ngừng tăng trở lại toàn thân bắt đầu hiện ra một t ầ n g kim sắc ánh sáng nhạt tản mát ra một loại tự nhiên mà thành khí t ư c cốt ma tôn đem hết thể nhìn ở trong mắt ánh mắt khẽ r u lên giống như có chút bị xúc động đến tốt c chỉ là lại dùng tại loại này địa phương đáng tiếc quá đáng tiếc mặc dù hắn rất muốn cứu viên điển nhưng từ viên điển xâm nhập thiên địa uy năng một k h ắ c này hết thể liền đã tới đã không kịp lúc này viên điển thân thể đã từ chỗ sâu nhất bắt đầu sụp đổ trừ phi chờ hắn đem thiên địa pháp tắc chi lực dung hợp nếu không căn bản không có khả năng vãn hồi viên điển thân thể sụp đổ trạng thái nhưng nếu như hắn tại hạ giới vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng chỉ sợ hơn v â n nửa trùng châu đều phải sụp đổ đến thời điểm vô số tu sĩ đều phải đi theo t r o cùng cho nên hắn vô luận như thế nào đều không làm được quyết định này trong mê ngủ xích độc lao quái cũng không biết đây hết thảy đợi đến hắn ý thức được dần dần rõ ràng mở mắt thời điểm trước mắt viên đ i ể n đã bắt đầu dần dần sụp đổ từng mảnh từng mảnh n h ỏ vụn thân thể tàn phiến từ viên đ i ể n toàn thân các nơi c h ó c ra phiêu tán đang gào thét cuồng phong bên trong ngươi làm sao ở chỗ này xích độc lao quái t r o n g mặt tỉnh táo lại chờ hắn nhìn rõ ràng tình hình trước mắt về sau cả trái tim trong nháy mắt co rút lại thao ngươi mẹ nó đang làm gì đừng nói chuyện còn kém một điểm cuối cùng viên điền dần dần vỡ vụn khuôn mặt lộ ra phá lệ bình tĩnh g ư ợ n g trống lấy đem cuối cùng một mực thiên tài địa b ả o luyện vào xích độc lao quái thể nội về sau nhét miệng lên một vòng nụ cười vui mừng mà lúc này xích độc lao quái đã triệt để ngốc trệ tiểu xích con đường tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình đi tìm tòi viên điền ánh mắt cưng t r i ề u nhìn xem xích độc lao quái mượn nhờ thiên địa vi năng ngươi này tấm thân thể nội tình đã bị rèn luyện đến cực hạng đến tiếp sau con đường hẳn là có thể tương đối nhẹ nhõm rất nhiều xích độc lao quái hai mắt xích hồng c ù n l o ạ nói lao thử dùng ngươi giút sao ai bảo ngươi giút ta viên điền không nói thêm gì chỉ là lưu lại một vòng ôn nhu mỉm cười sau đó đạo thứ chín thiên kiếp vô tình rơi đập viên đ i ể n vốn là sụp đổ thân thể tại kiếp lôi xung k í c h hạn mang theo kia xoa mỉm cười hóa thành m ộ t mịn lại nhìn kiếp lôi bên trong tẩy lễ xích độc lao quái toàn thân kim quan g rặn rỡ tựa như tại kiếp lôi bên trong tắm rửa bình thường nhẹ nhàng thoải mái trơ mắt nhìn xem viên đ i ể n tại trước mắt mình vất lạc xích độc lao quái triệt để ngốc trệ tại kiếp lôi ở trong mà lúc này tiên đế thành các nơi cũng đã bao phủ tại một mảnh ai điếu tiếp hận thanh âm thiên linh tông lão tổ bên kia chu tiểu miêu khóc như mưa cuối cùng bởi vì thương tâm quá độ tại chỗ ngất đi mà tại viên điền vẫn lạc ngáy mắt cốt ma tôn thuận thế vung ra một đạo huyết quang che lại viên điền nguyên hồn trong lòng khẽ thở dài theo không thể cưỡng ép cứu ngươi nhưng bảo vệ ngươi nguyên hồn vẫn là không có vấn đề gì cốt ma tôn nhìn xem lòng bàn tay bên trong bị bảo hộ ở trong huyết quang nguyên hồn suy nghĩ trở phi t h ă n g thượng giới về sau nghĩ biện pháp cho viên điền tìm một bộ thích hợp đ ụ c thân về sau cho hắn làm cái dược đồng cái gì nhưng một giây sau một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi không xa trở hiện doa đến hắn một trận lảo đảo toàn trường tu sĩ、si、ánh mắt không hẹn mà cùng hội tụ tại cao tấn trên thân bao quát cốt ma tôn ở bên trong nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tại viên lão sau khi nga xuống cao tấn rất cung kính đưa lão nhân ra ông ta một đợt kết quả là ý nghĩ chợt lóe lên liền xuất hiện người này đến tột cùng lai、like、lịch gì cốt ma tôn trong lòng côn loạn lấy về phần hấp thu thiên địa pháp tắc quá trình đều trở nên có chút không ổn định vừa vặn kia một sợi khí tức mặc dù chỉ có trong nháy mắt nhưng lại để hắn cảm nhận được một loại sợ hai trước đó chưa từng có không chờ hắn thong thả lại s ứ c một vòng quỷ dị màu xám ánh sáng nhạt liền từ phía dưới bay tán loạn mà đến chui vào đến viên điền nguyên hồn bên trong luân hồi chi lực c ố t ma t ô n một c h ú trăm liền n h í n mươi chín h tân đế thành m ắ t c à n g t h ê m h o a n g mang. chương 799, t â n đế t h à n h mươi chín ư g tân đế thành tiên thượng m ẫ u chốt cái này luân hồi chi lực còn không là bình thường luân hồi chi lực mà là hắn đã từng may mắn thấy qua một loại cực kỳ cao quý luân hồi chi lực mặc dù hắn không rõ ràng dùng cái này dùng luân hồi chi lực luân hồi về sau khác nhau ở chỗ nào nhưng có thể khẳng định là loại này luân hồi chi lực địa vị tuyệt đối không giống lác t ầ n ở giữa trong tay viên điền nguyên hồn đã phá vỡ huyết quang báu quả hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tại tường vân ở giữa thôi được chỉ có thể nói người ta vô duyên cốt ma tôn than nhẹ một tiếng ánh mắt lần nữa rơi tại hạ phương cao tấn trên thân chỉ là vị này tiểu huynh đệ lúc này toàn bộ tiên đế thành đều đắm chìm trong một mảnh bi thống bên trong nhất là những lao quái vật kia từng cái than thở bi thống v n phần bọn hắn là thật bi thống a không thể là giả ra dù sao viên lão vừa đi toàn bộ tu hành giới liền không ai có thể luyện chế thọ nguyên đan mà không thọ nguyên đan ủng hộ bọn hắn liền không có cách nào tại hạ giới lại đi xuống chỉ cần tuổi thọ đến cùng coi như ngươi lại không nghĩ phi thăng cũng phải phi thăng trừ phi có thể tại ngắn ngủi trong vài năm liên tiếp đột phá cử phẩm thập phẩm mở ra thiên môn nhưng cái này căn bản không thực tế đương nhiên chân chính bi thống còn muốn thuộc chu tiểu miêu cái này thân truyền đệ tử mặc dù đã từ ngất bên trong tình lại nhưng cả người đã xa vào đến một loại ngốc trệ chết lặng trạng thái lại sau đó liền xích độc lao q u á i vị sư đ ệ này khi hắn trơ mắt nhìn xem viên đ i ể n tiêu tán một khắc này mới rốt cuộc minh bạch viên đ i ể n khoảng thời gian này đến tột cùng đang làm gì thứ tư thiên kiếp đã bắt đầu tiêu tán tinh thuần thiên địa chi lực không ngừng rót vào thân thể của hắn nhưng xích độc lao quái làm thế nào cũng cao hứng không nổi vì cái gì ngươi tại sao phải làm như vậy chúng ta xích độc lao quái hai mắt sung huyết trong lòng kia phần đối viên điền đoán hận cấp tốc tiêu tán đến từ hồi nhỏ niên k i n h thời đại ký ức tựa như sóng lớn như vỡ đê sông lên đầu đã t ừ n g kia phần tình như thủ t ú c tình nghĩa tựa hồ chưa hề thay đổi qua chí ít tại sư huynh viên điền trong lòng chưa bao giờ thay đổi hối tiếc bất lực các loại phức tạp cảm xúc bao phủ nội tâm của hắn muốn phát tiết lại căn bản không chỗ phát tiết tiền bối Khẩn cốt ầ u n g ma tôn cảm khai t nói ta cái này còn sót lại hắn một sợi nguyên hồn khí tức ngươi nếu có tâm ngược lại là có thể tìm tìm hắn chuyển thế thật không có cơ hội sao xích độc lao quái ngốc chạy hỏi cốt ma tôn đắng chắt lắc đầu sau đó đem lòng bàn tay còn sót lại nguyên hồn khí tức đưa vào xích độc lao quái thể nội chỉ cần sư huynh của ngươi chuyển thế người xuất hiện tại phụ cận cái này sợi nguyên hồn khí tức liền sẽ có phản ứng đa tạ tiền bối xích độc lao quái thật sâu túi đầu t i ê n lặng bảo tồn tốt viên đ i ể n nguyên hồn khí tức n g ư ơ i cố này nhục thân luyện chế mạch suy nghĩ rất mới lạ nếu có thể một mực luyện hóa số g ư ớ i khả năng so lão phu cái này cố pháp thân còn cường h ã n hơn một chút cốt ma tôn ngắm nghĩa xích độc lao quái thân thể gật đầu tán thường nói xích độc lao quái đắng chát tự dễ nếu không phải sư huynh lấy tự thân dược đạo cưỡng ép vì ta bổ tốt tí vết cũng lấy một thân đạo hạnh quán thâu ta chỉ sợ đã đổ xuống thiên như thế cốt ma tôn yên lặng gật đầu bất quá có sư huynh của ngươi vì ngươi đánh xuống cơ sở ngươi con đường sau này hẳn là có thể nhẹ n h ó m rất nhiều nghe vậy xích độc lao quái trong lòng càng bi thống cùng thương cảm được rồi tiếp vân đã tán ngươi tranh thủ thời gian lui ra đi cốt ma tôn cười nhẹ k h o á t k h o á t tay ra hiệu xích độc lao quái lui xa một chút lao phu đế vị đã thành đón lấy đến cũng nên đ ă n g lầm t i n liên giới xích độc lao quái lần nữa hướng cốt ma tôn b á i một cái sau đó hóa thành một vòng lưu quang bay về phía thiên linh tông lão tổ bên kia thấy xích độc lao quái còn dám tới tìm nàng chu tiểu miêu kèm chút không có khí vận trôi qua hôn đản ngươi còn có mặt mũi tới ngươi đã là sư huynh duy nhất chân truyền về sau liền đi theo lão phu đi xích độc lao quái thần sắc phức tạp lan cô nãi nãi hiện tại hận không thể làm thì ngươi chu tiểu miêu dương nhanh muốn vớt lao tổ mau giúp ta làm thị thôn đàn này thiên linh tông lão tổ dợ khóc dở cười lắc đầu lấy xích độc đạo h ư u bây giờ bộ này đục thân dưới gầm trời này có thể chạm diệt hắn người chỉ sợ đã không có ô ô lao sư ngươi làm gì muốn giúp hắn nha chu tiểu miêu tuyệt vọng ngồi liệt đang phi hành pháp bảo bên trên khóc thành nước mắt người thiên linh tông lão tổ thấy hình như có điều suy nghĩ nhìn về phía s í c h độc lao quái nha đầu này một lát sợ là c h ầ m không tới vẫn là để lao phu t r ư ớ c mang nàng về thiên linh tông đi cũng tốt s í c h độc lao quái than nhẹ một tiếng nàng là sư huynh đệ tử cũng là ta s í c h hoa đệ tử ngày khác nha đầu này nếu có khó lao phu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ thiên linh tông lão tổ hân cười gật đầu h ắ n chính đang chờ câu này sau đó s í c h độc lao quái liền không có lại dừng lại làm sơ do dự về sau ngược lại bay về phía cao tấn bên kia mắt thấy xích độc lao quái lao vùn tới cao tấn nét miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười ta còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ chạy đâu ngươi có phải hay không đã sớm biết sư huynh làm hết thảy s í c h độc lao quái hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẻ o biết cao tấn gật đầu nhưng không nghĩ tới viên lão sẽ hy sinh chính mình s í c h độc lao quái rơi vào trầm mặc đón lấy đến có tính toán gì cao tấn c ư ờ i hỏi tạm thời trước hết đi theo ngươi s í c h độc lao quái bình tĩnh mở miệng nói dù sao ta còn cần ngươi loại kia luyện hóa trợ giút cao tấn kinh ngạc nói làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt rồi ta hiện tại không chỉ đại biểu cho chúng ta còn mang theo sư huynh kỳ vọng s í c h độc lao quái yên lặng bỏ qua một bên ánh mắt thanh âm bình tĩnh mà kiên định con đường này ta sẽ ta tận hết khả năng đi xuống đi cao tấn khẽ gật đầu vừa vặn ta cũng đã đáp ứng viên lào muốn giúp ngươi tiếp tục luyện hóa đâu s í c h độc lao quái thân thể run lên cảm xúc lần nữa chấm thấp có lẽ sư huynh sớm đã vì hắn làm xong tất cả dự định nhưng hắn lại ngay cả một tiếng thật tâm thật ý sư huynh đều không có kêu ra miệng t i ể u khôi lôi tới để bản tiên cẩn thận lòng nó tiểu hoa tựa hồ đối với s í c h độc lao quái thật cảm thấy hứng thú hướng hắn tuyển nhận nói xích độc lao quái tâm tình đang kém đây này nơi đó có công phu bồi tiểu hải thế là liền bực bội trở về câu một bên bú sữa đi lao tử hiện tại không tâm tình lời vừa nói ra cao tấn cùng sở c ù n g ba vị đại lao nhao nhao hướng hắn ném đi đồng tình á n h mắt chỉ thấy tiểu hoa thần sắc một buồn bực hừ hừ lấy hỏi ngươi xác định không đến xích độc lao quái trực tiếp không thèm để ý tiểu hoa kia bản tiên liền thay sư huynh của ngươi cho ngươi một chút giáo huấn tiểu hoa hừ lạnh một tiếng k h í tức kinh khủng nháy mắt áp bách tại xích độc lao quái trên thân đã ngưng tụ ra tiên thể nàng thực lực tăng lên cực lớn lại tăng thêm bản thân cảnh giới liền cao áp chế xích độc lao quái tự nhiên không có vấn đề gì kết quả là một giây sau xích độc lao quái liền cứng ngắc ngay tại chỗ bị tiểu hoa lực lượng cứng rắn lôi qua sau đó bị c ư ơ n g ép vặn vẹo thành xoay người lưng còn g tư thế bị tiểu hoa xem như một cái vật phẩm cẩn thận nghiên cứu đáng chết nha đầu này đến tột cùng là ai xích độc lao quái kinh nghi lấy từ trong miệng cứng rắn gạt ra một câu ngưng tụ ra tiên thể về sau tiểu hoa dược linh khí tức đã có thể hoàn toàn thu lại mặt ngoài nhìn qua chính là một cái nhân loại tiểu nữ hải cho nên xích độc lao quái cũng không có nhìn ra tiểu hoa thân phận ta k h u y nữ cao tấn b i ể u môi nói t r ư ơ n g tám trăm tân đế thành tiên hạ t r ư ơ n g tám trăm tân đế thành tiên hạ ta cái này khuê nữ thật không đơn giản ngươi hẳn là cũng cảm nhận được cao tấn âm thầm đắc ý nói ngươi nói ngươi cũng thật là để nàng ngó ngó thế nào không phải để nàng tới cứng xích độc lao quái xả mặt lại cứng ngắc nói không ra lời tiểu hoa một bên hiếu kỳ quan sát xích độc lao quái thân thể một bên hừ hừ nói nếu không phải xem ở sư huynh của ngươi trên mặt mũi b ả n tiên sớm đem ngươi đánh cho tìm không ra bắc từ một loại nào đó góc độ đến xem nàng cùng xích độc lao quái cũng coi là đồng bệnh tương liên đã từng nàng tại tỷ tỷ bảo vệ dưới cậu thả tránh khỏi thượng cổ hạo kiếp sống đến hôm nay bây giờ xích độc lao quái cũng là tại sư huynh viên đ i ể n trợ giúp hạ đánh tốt đi hướng càng xa cơ sở cho nên hai người trên thân đều có nặng nghề bao phục tiểu hoa sở dĩ như vậy bức thiết muốn thành tiên cũng là bởi vì tại trong trí nhớ của nàng tỷ tỷ từng không chỉ một lần vớt ve nàng n lý hoa chờ đợi thấy được nàng thành tiên sau bộ d á n g khả ái đây cũng là nàng tại ngưng tụ linh thể cùng tiên thể lúc một mực lựa chọn tiểu nữ hải hình tượng nguyên nhân chủ yếu trên thực tế lấy nàng niên kỷ cùng đạo hạnh coi như đem tiên thể ngưng tụ thành một cái lao thái thái đều không quá đáng mà tại xích độc lao quái bị tiểu hoa dày vò đồng thời tiên đế trên thành trống không tiên địa dị tượng cũng bắt đầu biến ả o di di tiên âm du dương quanh quẩn vô số sắc trời từ tường vân khe hở bên trong bắn ra mà ra p h ả n phất từng cây kết nối thiên địa của sáng thiên môn bên trong bay ra ký tự màu vàng càng ngày càng nhiều điên cuồng rót vào cốt ma tôn mi tâm vị trí rất nhanh một đạo kỳ lạ kim s ắ c dựng thẳng văn hiện lên ở cốt ma tôn mi tâm làm cốt ma tôn cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thành, thành. t â n đế muốn thành tiên tiên đế thành xung quanh vô số đến đây xem lễ tu sĩ kích động v ạ n phần từ đế lạc thời đại về sau vị thứ nhất đi vào thiên môn nhân giới đại đế có thể tận mắt chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc không hưởng công đ ờ i này a nguyên lai、like、đây chính là đại đế thành tiên quá trình sao ta muốn là có thể thể nghiệm một lần liền tốt ngươi đang suy nghĩ cái g i a m ăn chỉ bằng ngươi điểm này nông cạn tư chất có thể hay không chăm cấp đều vẫn là hai chuyện đâu còn muốn phi thăng thành đế thao ngươi không nói ta suýt nữa quên mất nồng độ linh khí hạ xuống về sau chúng ta tu sĩ con đường phía trước một mảnh long đọng a kỳ thật linh khí hạ xuống cũng còn tốt cũng liền dùng nhiều chút thời gian sự tỉnh trọng điểm là linh khí mỏng manh về sau các loại thiên tài địa bào cùng tài nguyên tu luyện giảm bớt cùng k h ố kiệt đây mới là trí mạng nhất xác thực về sau các loại tài nguyên tu luyện giá cả chỉ sợ muốn tăng vọt phiền phức đem chỉ sợ hai chữ bỏ đi không được xem lễ kết thúc sau ta được tranh thủ thời gian đ ộ t một nhóm tài nguyên mới được hiện tại mới nhớ tới muốn đ ộ t tài nguyên、muộn. các đại thương hội đã tại trắng trận chữ hàng tài nguyên cao tấn mọi người bên này cũng đều yên lặng nín hơi ngửa nhìn về phía trên bầu trời thành tiên cảnh tượng trên bầu trời khi cốt ma tôn mi tâm kim s ắ c dựng thẳng văn thành hình về sau phía trước thiên môn tiến một bước mở rộng thiên môn mở rộng mà cốt ma tôn thì từng bước một đi đến thiên môn phụ cận cũng không có vội vã đi vào mà là trở lại nhìn xuống hướng phía dưới phương mênh mông nhiều tu sĩ đám người bản tọa sống nhờ nơi đây đã có hai mươi b ố vạn trở lâu dù một mực tại đánh cắp chúng sinh chân nguyên nhưng cũng có tiên linh quả làm phản hồi hôm nay đăng lâm tiên l i n h giới liền coi như là này phương nhân đế ngày khác này phương tu hành g i i nếu có đại nạn bản tọa định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cốt ma tôn một phen chiêu cáo thanh âm chìm như sấm rền du dương quanh quẩn khắp cả tu hành giới trên không nhìn các ngươi có thể chăm học khổ tu kích thích song sau về sau phi t h ă n giả g như không có kết cục bản tọa đều có thể tiếp nhận n g a y khác thẳng hướng huyết lộ thời điểm nếu có thể tại huyết lộ trông được đến các ngươi thân ảnh bản tọa tự nhiên thoải mái cười to dứt lời cốt ma tôn v h ấ t tay h á o trở lại ngẩng đầu bước vào thiên môn biến mất tại mông lung tiên vụ bên trong mà theo cốt ma tôn thành tiên bao phủ hơn phân nửa chúng châu tường vần cũng bắt đầu co vào rộng mở thiên môn chậm dạy khép lại phảng phất chưa từng tới bao giờ mãi cho đến thiên môn quan bế dị tượng tiêu tán toàn bộ tiên đế thành đều ở vào một loại yên tĩnh bên trong hồi lâu sau thanh âm huyên náo mới lần lượt vang lên có nghe hay không về sau phi thăng tiên giới về sau nhưng trực tiếp tìm nơi nương tựa cốt ma tôn phi đã là ta nhân tộc cốt ma đế cứ như vậy sớm một chút phi thăng giống như cũng không có khủng bố như vậy ha ha về sau ta sau khi phi thăng cũng là có chỗ dựa người cũng không biết cốt ma đế đi tiên đế về sau có thể hôn tới trình độ nào hy vọng có thể hôn tốt đi một chút bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đại đế vừa vặn kia lời nói là cái gì ý tứ cao ò n tấn h cũng viên chỉ là từ trần ánh ta n h cùng tái nhợt thiếu niên tần thụ trong miệng đã nghe qua huyết lộ cái này khái niệm nhưng cũng không rõ ràng huyết lộ cụ thể là cái gì ngay cả ngài đều không biết huyết lộ là cái gì không cao tấn nghi hoặc nhìn về phía sở cuồng sở cùng trầm mặc lắc đầu xem ra chỉ có thể trở về hỏi một chút trần sư mội cao tấn khẽ gật đầu lại nói vậy liền coi là kết thúc rồi hả không phải đâu sợ cùng d ở khóc d ở cười nói đi thôi ngươi không phải tại tiên đế thành nội có chỗ ở sao về trước đi ngồi một lát có thể là có thể cao tấn xấu hổ lấy ngắm nhìn tiên tư các xung quanh bị hủy diệt khu vực nhưng không có gì bất ngờ xảy ra ta tiệm kia mặt hẳn là đã bị hủy diệt sợ cùng biểu lộ cứng đờ lúc này bùi thị lao tổ g õ đến chỗ tốt đứng dậy đi chúng ta bùi thị phủ lệ đi vừa vặn có chút tình huống muốn cùng tiểu hữu hiệu rõ một chút đâu sợ c u n g thẳng thắn chút đầu dẫn đường ha ha ha xin mời đi theo ta bùi thị lao tổ cười lớn một tiếng bắt đầu chỉ huy đại bạch tiến về bùi thị phụ đệ trên thực tế đại bạch căn bản không cần chỉ đường mình liền có thể nhận trôi qua bên cạnh xích độc lao quái còn tại bị tiểu hoa tỉ mỉ nghiên cứu hai đầu cánh tay cùng hai cái đùi đều đã bị rỡ xuống tới chỉ còn nửa người trên đỉnh lấy cái sọ nào ở đâu hoài nghi nhân sinh ta nói vậy a i có thể hay không trước tiên đem nha đầu này cho ta lấy đi xích độc lao quái khóc không ra nước mắt nói đáng tiếc cao tấn căn bản không để ý hắn ngược lại cùng tiểu hoa nói chuyện phiếm bắt đầu thế nào có ý tứ à? là rất có ý tứ luận trình độ bền bỉ vậy mà so với ta tiên thể còn mạnh hơn mềm dai hơn nữa còn có thể tháo rỡ xuống tới chơi tiểu hoa hào hứng tràn đầy gật gật đầu không có chuyện mở rộng chơi không là hư cao tấn cương triều nói lại nhìn một bên xích độc lao quái biểu lộ đã cứng ngắc không còn hình dáng cùng lúc đó theo cốt ma tôn thành tiên trung châu đại địa cũng trở về bình tĩnh của ngày xưa chỉ là kia mỏng manh linh khí còn tại nói một cái thời đại mới bắt đầu tụ tập tại tiên đế thành phụ cận các tu sĩ liên tiếp tán đi đ ồ n tài nguyên tài nguyên đoạt tài nguyên đoạt tài nguyên mà những đại thế lực kia thủ lĩnh nhóm cũng gấp đội vã đuổi đến trở về bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng theo linh khí mầm manh viên lão vẫn lạc tiên tư các h chỉ còn trên danh nghĩa toàn bộ táng hồn hải cách cục đều sẽ nên đón một đợt đại thời bài một cái thời đại hoàn toàn mới sắp bắt đầu tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong táng hồn hải đều đem ở vào một loại dung chuyển cục diện bên trong chương tám l ê n đường thượng chương tám lên đường thượng bất quá đây hết t h ả đều cùng cao tấn không có gì quan hệ bởi vì hắn lập tức liền muốn rời đi táng hồn hải chỉ là tại trước khi rời đi còn có chút vụn vặt sự tình cần xử lý cũng tỉ như bùi thị nhất tộc huyết mạch vấn đề tiên đế thành bùi phủ lấy bùi thị lao tổ cầm đầu bùi thị nhất tộc cao tầng tề tụ một đường long trọng chiêu đãi cao tấn sư đổ hai người không nghĩ tới cao tấn tiểu huynh đệ đúng là sở đạo hữu cao đồ là thật để lao phu có chút ngoài ý muốn bùi thị lao tổ mở miệng khách xào nói sở cùng thấy hình lộ ra hơi không kiên nhẫn có chuyện nói thẳng có dám mau thả khu khu sở đạo h ư u vẫn là như cũ bùi thị lao tổ xấu hổ cười một tiếng nói thẳng thứ không dám d i ấ u dếm lao phu đối cao tấn tiểu hữu loại kia có thể phá giải cổ thị tộc huyết mạch năng lực cảm thấy rất hứng thú phá giải ra huyết mạch mạch kín không đều cho các ngươi sao cao tấn c a o mày nói lao phu ý là hy vọng tiểu huynh đệ có thể lại lộ ra một chút mấu chốt tin tức bùi thị lao tổ khẽ thở dài ngươi cũng biết huyết ma chi khu đối với chúng ta bùi thị thật sự mà nói quá trọng yếu nói ra ngại khả năng không tin nhưng chúng ta cũng không quá rõ ràng cao tấn có chút vào đầu bùi thị lao tổ hiển nhiên không quá tin tưởng hai vị có cái gì yêu cầu cứ việc nói cao tấn một mặt bất đắc dĩ đây không phải nếu không yêu cầu vấn đề vạn bối là thật không quá rõ ràng ta chỉ biết đem huyết mạch năng lượng rót vào trong cơ thể ta về sau liền sẽ tự động chuyển hóa thành đặc thù kỹ năng mạch kín về phần tại sao sẽ phát sinh chuyển hóa ta là thật không hiểu rõ ngay vậy bùi thị nhất tộc mọi người hai mặt nhìn nhau sở cùng thừa cơ mở miệng nói đi bùi lão nhi ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra đồ nhi này của ta rõ ràng là một vị chuyển thế người cho nên có chút lực lượng chính hắn cũng chưa hẳn rõ ràng lợi tuy như thế nhưng hắn hiện tại dù sao người mang ta tộc t r í cao huyết mạch bùi thị lao tổ một mặt vì chẳng lẽ là lại như thế nào sở cung kéo giọng to nói ngươi nghĩ sao ách khu khu ta ý là để cao huynh tiểu huynh đệ gia nhập ta tộc nhìn xem có thể hay không đem phần này huyết mạch cho lưu lại tới bùi thị lao tổ rốt cục nói ra ý đồ chân chính sở cung nao nao biểu lộ cổ quái nói cái gì ý tứ muốn để đồ nhi ta ở rể các ngươi bùi thị có thể ở rể tự nhiên tốt nhất nhưng không ở rể cũng không phải không được ngươi ta cũng coi là quen biết đã lâu có chuyện gì dễ thương lượng có thể không ở rễ ngược lại là có thể cân nhắc một chút sở cũng như có điều suy nghĩ bất quá chuyện này vẫn là phải xem đồ nhi ta uy tứ t h ô i tiểu tử chuyện này ngươi thấy thế nào ta có thể thấy thế nào khẳng định không đồng ý a ta là người cũng không phải ngựa giống cao tấn một mặt cự tuyệt ngay vậy một bên khương vô lượng cùng kim ú c hương đều b u ồ n cười cười ra tiếng về phần tiểu hoa thì căn bản không có gia nhập vào trận này đàm phán bên trong một mực tại đại sảnh bên ngoài nghiên cứu xích độc láo á i tiểu hữu muốn hay không suy nghĩ thêm một chút chuyện này đối với ngươi mà nói lại không có gì chỗ xấu bùi thị lao tổ không để lại dư lực thuyết phục mà lại ta tả hữu hai bùi bọn nha đầu đều thật không sai đa tạ tiền bối hậu ái nhưng v ạ n bối thực sự không làm được bực này hoang đường sự tình có sở quồng tại bên cạnh chỗ dựa cao tấn cự tuyệt bắt đầu cũng đã có lực lượng bùi thị nhất tộc mọi người nhìn lẫn nhau không khỏi than thở mắt thấy sự tình đạm không thành bùi thị lao tổ linh cơ k h ẽ động đổi một cái mạch suy nghĩ đúng rồi hai vị đón lấy đến có tính toán gì tiếp tục lưu lại táng hồn hại vất là không được qua hai ngày liền lên đường trở về sở cung nói kia không bằng dạng này từ trái bùi cùng phải bùi bên trong cách chọn một cái ưu tú nha đầu cùng sở đạo hữu trở về bái nhập quý tông sân môn bùi thị lao tổ đề nghị đã tiểu huynh đệ không thích quá trực tiếp vậy chúng ta liền thử chậm dại ở chung mà cao tấn d ở khóc d ở cười bùi thị nhất tộc đám người này thật đúng là chấp nhất cái này phá sự sửng sốt không qua được đúng không cũng là không phải không được sở cung giống như cười mà không phải cười nói nhưng trước đó nói xong bái nhập ta tông nhưng chính là ta tông người kia là tự nhiên bùi thị nhất tộc yên lặng bảo đảm nói ta bùi thị n h ì nữ n từng cái trọng tình trọng nghĩa t u y ể n sẽ không làm ra tổn hại tông môn lợi ích sự t ì n h được vậy liền định như vậy sở q u n g đánh nhịp nói nhân tuyển chính các ngươi định tốt hai ngày sau lão phu tới cửa tiếp người ha ha cùng sở đạo h ư u nói chuyện phiếm chính là thống khoái mắt thấy hai cái l a o đầu nói đùa ở giữa liền đem sự tình định cao tấn bao nhiêu có chút im lặng nhưng không có biện pháp ai bảo người ta là sư phụ đâu tiếp lấy đơn giản khách sáo vài câu về sau cao tấn một đoàn người liền cáo từ rời đi bùi phủ dù sao muốn tìm bọn hắn nói chuyện cũng không chỉ là bùi thị một nhà Từ bùi phủ ra, tiên r ự c t ế p phủ. phủ quay đầu chạy tới hứa phủ. Lúc này hứa chạy này Lúc tới t r giới đã cuối h ẩ n đáng,、một、nhóm lớn tinh tuyển nhất cùng hoành cũng bị thị thỏa một thiêu tế tuyển hứa thị nhất tộc từ trở xuất phát, hứa giao cùng hứa hứa giao đệ đồ cũng đã làm t trở t về chuẩn bị. Sở ê n bối. sợ côn vừa đến hứa thị nhất tộc trên dưới nhao nhao tiến lên cung kính b à i kiến sợ côn có chút khoát tay ra hiệu mọi người miễn lễ lại nói hai người các ngươi hứa thị thật sự là một nhà sợ côn g đầy mắt hiếu kỳ hứa ra chủ cùng hứa giao mấy người nhìn nhau cười một tiếng gật đầu nói hai nhà chúng ta nguồn gốc nói rất dài dòng trên đường trở về tự sẽ cùng sở tiền bối nói chuyện sở côn khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa mà cao tấn thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tụ họp lại đội ngũ biểu lộ cổ q u a y nói không phải nói trước phái một nhóm nhỏ trôi qua sao làm sao nhiều người như vậy ai hứa ra chủ than nhẹ một tiếng thiên môn tái hiện linh khí suy sụp sau này táng hồn hải tất không có khả năng thái bình cho nên ta liền muốn lấy nhiều đưa chút người trôi qua xem như tránh đầu gió cao tấn hiểu rõ gật đầu biểu thị lý giải tuy nói trước mắt táng hồn hải vẫn là một mảnh tường hòa cảnh tượng nhưng náo động là chuyện sớm hay mượn cùng hứa thị nhất tộc thỏa đàm về sau sắc trời đã không còn sớm mấy người liền tạm thời ở tại hứa phủ cùng cao tấn cùng một chỗ về đến phòng kim bốc hương lộ ra tâm sự nặng nề cao tấn cũng không n ố c tự nhiên có thể nhìn ra cái một h a i thế nào hương hương có tâm sự đây nô tỷ khả năng còn không cách nào cùng chủ nhân trở về kim bốc hương đầy mắt không thôi nhìn chăm chú lên cao tấn trong mắt lõe lệ quang ta công pháp và chuyển thừa còn được dựa vào gia tộc và thái thanh cung mới có thể tiếp tục tu luyện không có chuyện câu nói kia nói thế nào hai tình nếu là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều cao tấn ôn n u cười một tiếng nhẹ nhàng nâng lên kim quốc hương gương mặt còn nữa nói về sau nếu là nhớ ta hoàn toàn có thể tại nguyên linh giới gặp mặt mã kim quốc hương hai gò má nóng hổi đôi mắt hàm tình mạch mạch sau một hồi lâu môi son hé mở nói xin chủ nhân hung hăng dậy xéo nô tì cao tấn hiểu ý cười một tiếng thuận thế một phát bắt được kim quốc hương tóc thô lô đẻ xuống mà kim quốc hương thì tại một tiếng vui vẻ duyên dáng gọi to âm thanh bên trong uy túi tại cao tấn dưới chân tối nay lại là một cái đêm k h n g ngủ sắp ly biệt thời khắc kim q u ố hương triệt để thả bản thân hận không thể cùng cao tấn hoàn toàn hòa làm một thể một đêm hoang đường về sau cao tấn không chỉ có không có một tiên mọi mệnh thậm chí có chút sảng khoái tinh thần chỉ có thể nói kim bút hương âm dương hòa hợp công s á t thực ra sức ngay kế tiếp sáng sớm cao tấn đang định đi kỳ nham thương hội một chuyến không nghĩ tới kỳ nham thương hội vậy mà chủ động tìm tới cầm đầu tự nhiên là diệp văn tín vị này thương hội người đứng thứ hai bên người đi theo diệp lăng diệp tiêu hai huynh hội nhất làm cho cao tấn không nghĩ tới chính là từ long hạ vậy mà cũng cùng bọn hắn cùng đi chương tám trăm linh hai lên đường hạ chương tám trăm linh hai lên đường Thấy cao tấn vẻ mặt kinh ngạc từ long hạo cười nhẹ giải thích nói trước đó nói muốn bái nhập các ngươi cổ thương phái cũng không phải nói đ ù a chơi thật muốn rõ ràng cao tấn lần nữa xác nhận nói người đ ề u tới tự nhiên đã làm ra quyết định từ long hạo cười nói lại nói phía trên vị kia thật không có ý kiến sao cao tấn chỉ chỉ bầu trời trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp t h ỏ g từ long hạo dợ khóc dợ cười t i ê n tâm gia phụ lại không có quy định ta nhất định phải ở đâu lúc trước lưu tại táng hồn hải vẹn vẹn chỉ là bởi vì tiên linh quả bây giờ tiền tư các cùng tiền tư bảng đều đã không tại tự nhiên không cần thiết tiếp tục tiếp tục chờ đợi đã như vậy vậy liền sớm hoan nghênh long hạo huynh gia nhập chúng ta cổ thương phái đừng đừng đừng về sau gọi ta long hạo là được từ long hạo t r e o kẹo nói nhập môn về sau ta liền phải cùng diệp lăng huynh đồng dạng gọi ngươi tiểu sư thúc tổ cao tấn cười cười ngược lại đón lấy diệp văn tín ba người tiểu sư thúc tổ ta đã cùng phụ thân nói xong chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ về tô n môn diệp lăng hiển nhiên có chút kìm nén không được nội tâm kích động một bên diệp văn tín bất đắc gì khẽ thở dài về sau liền làm phiển tiểu cao chiếu cố mười hai yên tâm đi ngày liền đường đường b ắ t kiếm phong thân truyền đệ tử còn có thể c h ị u vị khuất hay sao cao tấn cười nói diệp văn tín yên tâm gật đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngay sau đó mở miệng nói đúng rồi tuy nói giả dích nha đầu này một mực rất muốn bái nhập các ngươi cổ thương phái nhưng gia huynh bên kia một mực không đồng ý bây giờ loạn thế sắp tới gia huynh mới hơi bùng ra cho nên ngươi nhìn cao tấn ngây người nói cái gì ý tứ diệp cô nương cũng muốn bái nhập ta cổ thương phái ừ m diệp tiêu mỉm cười gật đầu cao công tử sẽ không không chào đón ta đi hoan e n đương nhiên hoan e n cao tấn nhịn không được cười lên nói chỉ là không nghĩ tới chúng ta cổ thương phái sẽ như thế được hoan n g ê n kim búc hương bên này biết được diệp tiêu cũng phải gia nhập cổ thương phái mà lại muốn đi theo cao tấn tiến về đại vân châu thần sắc không khỏi có chút khẩn trương bởi vì nàng rất rõ ràng diệp tiêu một mực đối cao tấn co tâm tư bây giờ cùng cao tấn đi cổ thương phái sớm chiều ở c h u n g phía dưới sát xuất lớn sẽ trở thành nàng cạnh tranh đối thủ đáng tiếc nàng công pháp đặc thủ lại tăng thêm còn được giúp n h i ê u tiền hộ vận cho nên tạm thời chỉ có thể lưu tại táng hồn hải vốn cho rằng sự tình đến nơi này cũng liền nên kết thúc có thể để cao tấn vạn vạn không nghĩ tới chính là từ long hạo cùng diệp tiêu gia nhập vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu sau đó trong vòng một ngày lục tục ngao ngoe lại có mấy vị gương mặt quen tìm tới cửa đầu tiên là diêm tuyển cùng tôn bác đây đối với hai anh em tốt sau đó là hầu thắng nam cùng trịnh vô nghĩa cái này nhắm ngay tình lữ lại sau đó ngay cả hồ hán sơn đều tìm đi qua mỗi người đều mang trực hệ trưởng bối đều không ngoại lệ đều là tới nhờ và cao tấn chuẩn bị gia nhập cổ thương phái đừng nói là cao tấn ngay cả sở cùng đều bị chiến trận này cho kinh đến muốn biết những người này đều là tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất vô số tông môn g i à n h chức lôi kéo thiên tài nhân tài kiệt xuất bây giờ vậy mà thành đoàn đến gia nhập bọn hắn cổ thương phái liền mẹ nó không hợp thói thưởng nhìn xem trước mặt từng đôi chân thành tha thiết ánh mắt sở cùng trong lúc nhất thời lại có chút ngẹ lời lại nói các ngươi đều nghĩ rõ ràng sao bái nhập ta cổ thương phái cũng không phải cho đùa hồ hán sơn năm người nhìn nhau trịnh trọng việc gật đầu yên tâm đi sở tiền bối trước khi đến chúng ta liền đặc quyết tâm hồ hán sơn vô n g ự bảo đảm nói mà lại nhà ta lão gia tử cũng đồng ý chúng ta cũng giống vậy c ha ha hoan nghênh a hoan nghênh sau này đại gia liền đều là đồng môn cao tấn rộng mở hai tay hoan nghênh năm người gia nhập những này đều là nhất đẳng hạt giống tốt cổ thương phái làm sao có thể tự tuyển chỉ là cao tấn làm sao cũng không nghĩ tới khi mình rời đi táng hồn hải lúc có thể mang đi tiên tư bảng nửa giang sơn hành lễ đều đã thu thập xong cái gì thời điểm xuất phát hồ hán sơn vẫn là trước sau như một tùy tiện ngày mai đi hồ hán sơn khẽ gật đầu đ ầ y có lòng mong đợi nói đúng rồi cao lao đệ bằng vào ta hiện tại thực lực đi đến các ngươi cổ thương phái đại khái là cái gì trình độ đ ặ t ở trước kia tự nhiên thuộc về đứng đầu nhất mấy cái cao tấn quét mắt từ long hạo diêm biển mấy người nhưng bây giờ nhà liền không tốt làm nói không có biện pháp theo những ngày tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất gia nhập cổ thương phái thế hệ trẻ tuổi bình quân chất lượng đem dẫn tới chất bay vọt thật hay giả hồ hán sơn có chút k h n g phục ngoại trừ ngươi cùng long hạo huynh bên ngoài còn có người có thể c ư ớ i tại ta hồ mô đầu người bên trên không chừng thật có đâu cao tấn gia vệ thần bí nói lời này vừa nói ra lập tức đưa tới mọi người hiếu kỳ nhất là hồ hán sơn bản nhân càng là một mặt không tin tả hẳn là còn có người giống như các ngươi có thể khắt chế hồ huynh tâm ma diêm tuyển cùng tôn bắc kinh nghi hỏi thế thì không có nhưng có thể khẳng định là tại bây giờ cổ thương phái bên trong tối thiểu còn có hai người có thể thắng được hồ l á o ca cao tấn tự tin cười một tiếng t r ư n g hành tia tiểu tử liền không cần phải nói chỉ dựa vào cược lớn cược nhỏ liền có thể đẻ chết hồ hán sơn về phần một vị khác dĩ nhiên chính là trần oanh oánh mặc dù đã có hơn hai năm không gặp nhưng có thể khẳng định là trần oanh oánh bây giờ thực lực tuyệt không kém hắn bao nhiêu dựa vào cứng rắn thực lực cầm xuống hồ hán sơn vẫn là không có gì vấn đề nghe ngơi ư kiểu nói này ta còn thực sự có chút mong đợi đâu hồ hán sơn ý chí chiến đấu sục sôi nói nói cho ta kia tên của hai người chờ đến cổ thương phái trước tìm hai người này chơi lên một khung bên cạnh mấy người cũng căng tới hiếu kỳ ánh mắt dù sao có thể dựa vào cứng rắn thực lực ngăn chặn hồ hán sơn cũng không phải nhân vật bình thường mua trước cái cái nút đến thời điểm các ngươi tự nhiên là biết cao tấn đánh giá nghi nhử nói hồ hán sơn một đám người hiếu kỳ lòng ngường ấy không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng một bên diệp lăng cái kia diệp lăng l ã o đệ ngươi không phải gia nhập cổ thương phái được một khoảng thời gian rồi sao biết kia hai người là ai chăng ta đây thật đúng là không quá rõ ràng dù sao ta cũng chưa từng thấy qua mấy cái đồng môn diệp lăng xấu hổ v à đầu nói chỉ biết chúng ta bắc kiếm phong một mạch triệu duyệt sư tỷ cùng mai kiếm tùng sư huynh đều rất lợi hại tài giỏi qua ta sao hồ hán sơn hỏi cùng hồ huynh so hẳn là còn có chút chênh lệch nghe xong lời này hồ hán sơn lập tức đã mất đi hứng thú sau đó hứa phủ trong nội viện một bang chuẩn cổ thương phái các đệ tử bắt đầu đối tương lai cổ thương phái sinh hoạt tiến hành các loại mặc sức tưởng tượng giữa lẫn nhau thảo luận khí thế ngất trời mà thời gian cũng không biết chưa phát giác đi tới ngày thứ hai đến cùng táng hồn hại chính thức cáo biệt thời điểm sáng sớm một đám người mênh mông quần quận tiến đến bùi thị nhất tộc chuẩn bị nối liền bùi thị nhất tộc hai vị kia nữ đệ tử sau đó trực tiếp lên đường xuất phát nhưng mà bùi thị nhất tộc chọn lựa hai vị nữ đệ tử lần nữa khiến cao tấn mắt t r ậ n tròn bởi vì trong đó một cái không phải người khác chính là tiên tư bảng bảng b bùi ngọc kể từ đó tiên tư bảng bên trên có tên tuổi nhân vật cơ hồ đều bị cao tấn cho n g ọ t chạy lại nhìn bùi ngọc bên này vốn là không quá nguyện ý tiếp nhận trọng trách này nhưng vì bùi thị nhất tộc huyết mạch nàng chỉ có thể kiên trì bên trên bất quá khi biết từ long hạo cũng muốn đi cổ thương phái về sau bùi ngọc con mắt nháy mắt sáng lên cứ như vậy đội ngũ thành công tập kết h o à n tất cùng kim quốc hương một phen lưu luyến chia tay về sau tại kim quốc hương thương cảm đưa mắt nhìn hạ một đoàn người cưỡi đại bạch hào hàng không mẫu h ạ n bước lên tiến về đại vân châu lữ t r ì n h chương 803, t r ở lại bắc vọng châu chương 803, t r ở lại bắc vọng châu táng hồn hải bắc vực hải nguyên châu truyền thống đại trận lấy cao tấn sư đổ cầm đầu đại bộ đội mênh mông quần quận đi ra truyền thống đại sảnh dẫn tới vô số người qua đường vì thế mà choáng lúc trước từ nơi này tiến về trung châu thời điểm cao tấn vẫn chỉ là cái hạng người vô danh bây giờ lại trở về đã là tiên tư bảng đứng đầu bảng danh dương cái này táng hồn h ả i thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất húng chi tại phía sau hắn còn đi theo từ long hạo hồ hán sơn bùi ngọc chờ một đại bang tiên tư bảng bên trên là nhân vật có tiếng tăm lừng l ấ y dạng này xa hoa đội hình vừa mới xuất hiện nháy mắt đưa tới toàn bộ hải nguyên châu sao động vô số nghe được tin tức tu sĩ nhao nhao chạy đến vây xem cái này một rầm rộ ha ha xem ra chúng ta ở chỗ này vẫn là rất nổi danh nhìn tôn bắc không khỏi đắc chí bắt đầu nói nhảm nói thế nào ta cũng là tiên tư bảng bên trên nhân tài k i xuất hồ hán sơn kiêu ngạo nói có thể đến loại này xa xôi tiểu địa phương tự nhiên là có thụ chú ý một bên hầu thắng nam t r e o trọng nói đi hồ h u n h bây giờ táng hồn hải linh khí đã trở về bình thường chỗ nào còn có cái gì đại địa phương tiểu địa phương phân chia đại gia hiện tại cũng đồng dạng lời nói là nói như vậy không sai nhưng ta trung châu nội t ỉ n h cùng tu sĩ chất lượng bày ở c h ỗ ấy sau này như thường là táng hồn hải tuyệt đối hạch tâm cũng là hầu thắng nam yên lặng gật đầu ngược lại nhìn về phía cao tấn cùng sở cuồng cao h u n h sở tiền bối chúng ta là trực tiếp xuất phát vẫn là hiện tại cái này hải nguyên châu chỉnh đốn một phen không có gì tốt chỉnh đốn trực tiếp lên đường đi sở cùng quyết định nói cao tấn cũng không nói nhảm quả quyết đem đại bạch để vào không trung cũng tại vô số vây xem tu sĩ tiếng kinh hô bên trong để đại bạch bành trướng đến cơ bản nhất hình thân dài trăm mét k ì n h hình cự thú phiêu phủ ở trên không hình tượng rất có lực súng kích đi thôi sở cùng tiện tay vung lên mang theo một nhóm đội viên t u ấ n di đến đại bạch trên lưng khương vô lượng cùng hứa hoành đồ theo sát phía sau riêng phần mình mang theo một nhóm đội viên leo lên đại bạch hậu lưng sau đó đại bạch một tiếng cao kình minh thanh vang vọng bầu trời hướng phía phương bắc b ê n h mông hải vực dương bồn u xuất phát bay ra hải nguyên châu phạm vi về sau đại bạch quả quyết lao xuống hướng mặt biển bắt đầu tốc độ cao nhất đi thuyền tuy nói đại bạch tốc độ phi hành cũng không kém nhưng trên biển mới là hắn chân chính sân nhà kinh người đi thuyền tốc độ mọi người liên tục sợ hãi thán phục chiếu vào tốc độ hành trình tối thiểu có thể rút ngắn một nửa h ứ a hoành đồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ phân tích nói đâu chỉ là một nửa lão phu cái này còn không có cho hắn ra tốc đâu sợ cùng trêu chọc một tiếng lúc này cho đại bạch tăng thêm mấy cái bờ ù ấp ấp khiến cho đại bạch đi thuyền tốc độ tiến một bước kéo lên lấy về phần chung quanh mặt biển cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ lại nói đúng hướng không đừng chạy lệnh từ long hạo nhắc nhở yên tâm lao phu nhìn chằm chằm đâu sở cùng tự tin cười một tiếng trở lại hướng cao tấn cùng mấy vị tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất cười nói chuyến này tối thiểu lấy đi hơn nửa tháng mấy người các ngươi bé con vừa vặn mượn cơ hội này đột phá một chút có cái gì không hiểu địa phương có thể hỏi chúng ta mấy cái lao ra hỏa lời vừa nói ra cao tấn mấy người đôi mắt hơi sáng từ trận nhãn không gian hấp thu chân nguyên về sau bọn hắn còn chưa kịp phát huy chân nguyên tăng lên nhất là cao tấn những người khác chỉ là hơi cọ s á t một chút canh mà hắn thế nhưng là nếm qua thịt trải qua như vậy một số lớn chân nguyên tăng lên cao tấn hiện tại đừng nói là toàn thuộc tính ba phá liền xem như toàn thuộc tính bốn phá đoán chừng đều không có gì độ khó kết quả là lấy cao tấn cầm đầu tuổi trẻ các đội viên quả quyết bắt đầu tu luyện cùng m ộ t phá hứa giao cùng hứa thị nhất tộc người mặc dù không có đạt được chân nguyên gia trì nhưng cũng bị mấy người không khí lây nhiễm n a o n a o xếp bằng ở đại bạch trên lưng bắt đầu nghiêm túc tu luyện lại nói mấy ca trong tay còn có tiên linh quả sao hồ hán sơn âm thầm đắc ý nói ta cái này sóng thế nhưng là hái được không ít tiên linh quả cần có thể tìm ta mua có thể cho các ngươi cái hữu nghị giá xem ra hồ huynh thu hoạch không nhỏ a chính vô nghĩa t r ơ i bừa đáng tiếc chúng ta thu hoạch cũng không kém được thôi hồ hán sơn một mặt thất vọng lúc này một bên trầm mặc ít nói hứa g i a o mở miệng chư vị nếu là có dư thừa tiên linh quả chúng ta hứa thị nhất tộc nguyện ý giá cao thu mua hồ hán sơn lập tức hai mắt tỏa sáng đúng à làm sao đem hứa dao mọi từ đem quên đi ha ha, ha. sinh ý cái này không liền đến sao không biết hồ đại ca trong tay có bao nhiêu ừ m như thế cùng ngươi nói đi nhiều đến chính ta đều sợ hãi hồ hán sơn nói mà lại ta đã cho gia tộc lưu lại hơn phân nửa giá tiền đâu giá cao coi như xong tất cả mọi người là bằng hữu ca cho ngươi hữu nghị giá hồ hán sơn vô ngược nói bất quá ca không phải rất thiếu linh thạch có thể dùng các ngươi cổ thị tộc đặc hữu tài nguyên đến đổi cứ như vậy trong khi người khác tại nghiêm túc tu luyện thời điểm hồ hán sơn thì vui vẻ cùng hứa thị nhất tộc nói tới sinh ý cao tấn cùng sở cùng đem hết thể nhìn ở trong mắt, cười nhìn trong không nói. Luận tiên linh sở ở đem mắt, hết thể quay ả tồn kho, i Hai cái túi có được chữ chất thể vật hắn so sư đồ. đều đ bọn ầ đầu ư Khương, ngươi ợ c cái còn Cao không? nhiều. Đúng muốn này Tấn đ rồi Láo sao? quay Ta hỏi hướng khương vô lượng đã thấy khương vô lượng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng khương vô lượng cười nhẹ gật gật đầu hướng cao tấn cầm một nhóm tiên linh quả nhưng nhìn qua không cao hứng lắm dáng vẻ thế nào đây là cao tấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lập tức tới ngay bắc vọc châu ta tại muốn làm sao cùng là tiên cô nói khương vô lượng khẽ thở dài k đà tạ h tiểu cũng còn tốt đi, bây g vừa vừa một lát một lát. Cười cười, lão bản khương vô lượng cảm kích vạn phần cứ như vậy đại bạch đi thuyền đến bắc vọng châu về sau tạm thời ngừng xuống tới khương vô lượng tiến đến cùng la tiên cô tạm biệt mà cái khác thì nguyên địa chỉnh đốn bắt đầu thời gian qua đi một năm lần nữa trở lại bắc vọng châu cao tấn nội tâm có chút cảm xúc mặc dù bây giờ bắc vọng châu đã trùng kiến bảy tám phần nhưng vẫn lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen khẽ hở các nơi vẫn có tà tu hoạt động trừ cái đó ra bởi vì vọng đế đế tàng nguyên nhân mỗi ngày đều có số lớn tu sĩ không xa vạn dặm mà đến tiến về đế tàng bên trong tìm kiếm cơ duyên đương nhiên đế tàng cuối cùng một tầng ý nguyên bị phong tỏa có lẽ là cảm ứng được vọng đế khí tức đại bạch cảm xúc cũng biến thành xa suốt bắt đầu yên tâm đi như tử bây giờ đế tàng cuối cùng một tầng còn chưa mở ra sau này khẳng định còn phải trở về cao tấn ôn n u chân ăn nói đại bạch cảm xúc lúc này mới h ò a hoãn một chút mà một bên nghiên cứu xích độc lão quái tiểu hoa cũng bị b ắ t vọng châu phía dưới đế tàng khí tức hấp dẫn chú ý hiếu kỳ đề ra nghi vấn bắt đầu phía dưới này chính là trước ngươi đề cập tới vọng đế đế tàng sao không sai cao tấn gật đầu đại bạch chính là sinh ra từ này tòa đế tàng lại nói bên trong hẳn là còn có không ít đồ tức ta thế nào người muốn đi vào đi dạo được rồi vẫn là nghiên cứu tiểu độc tử tương đối có ý tứ tiểu hoa lắc đầu bắt đầu tiếp tục vùi đầu nghiên cứu xích độc lao quái kỳ lạ thân, thân thể về phần xích độc lao quái sớm đã triệt để từ bỏ chống lại ngoan ngoan phối hợp với tiểu hoa các loại nghiên cứu thấy tiểu hoa nghiên cứu như thế đầu nhập cao tấn nhịn không được tiến lên hỏi vài câu lại nói ngươi nghiên cứu nhiều ngày như vậy có nghiên cứu ra cái gì sao chương 804, t i ể u hoa kỳ tư d i ệ u tưởng chương 804, t i ể u hoa kỳ tư d i ệ u tưởng có a tiểu hoa tràn đầy phấn khởi cùng cao tấn giới thiệu nói tiểu độc tử cái này lục thân tầng sâu kết cấu tựa hồ cùng chúng ta có cây thiên địa linh vật kết cấu có chút giống đối với cái này cao tấn cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao xích độc lao quái bộ này đ ụ c thân vốn là dùng các loại thiên tài địa bạo luyện hóa ra sau đó thì sao chỉ thấy tiểu hoa chứng trạc đ à n g hoàng bưng cái c ằ m suy nghĩ nói cho nên bản g tiên liền suy nghĩ nếu như đem tiểu độc tử cho t r ồ n g xuống có phải là có thể mọc ra một đống lớn nho nhỏ độc tử như thế thiên mã hành không ý nghĩ trực tiếp đem cao tấn cho cả được vòng có như vậy trong n g á y mắt hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi tiểu hoa trí thông minh dù sao loại này ngây thơ ý nghĩ cũng chỉ có ba tuổi tiểu hài có thể nghĩ ra tới hoa nhi ngươi xác định không phải đang nói đùa đã thấy tiểu hoa đầy mắt chân thành nói không không không đã hắn cố này nhục thân có chúng ta có cây sinh linh b ặ c tính như vậy từ trên lý luận rằng chỉ cần đặt thành một ít đặc biệt điều kiện liền có thể thông qua gieo hạt phương thức là được sinh sôi chỉ là những n à y điều kiện đặc biệt ta trước mắt còn không có làm rõ ràng mặt khác hạt giống làm sao tới cũng là vấn đề hạt giống cao tấn hơi xứng sở ánh mắt không khỏi rời về phía s í c h độc lao quái đã bị tháo rỡ rơi hai chân dưới hông s í c h độc lao quái tự nhiên đã nhận ra cao tấn ánh mắt biểu lộ cứng ngắt nói làm gì lao phu cố này nhục thân nhưng không có sinh dục năng lực nha cao tấn cổ quái mà thất vọng ồ một tiếng mà tiểu hoa nhưng lại đăm chiêu đưa ra một cái bước đầu ý nghĩ nếu không thử t r ư ớ c một chút đem hắn toàn bộ vùi vào trong đất nhìn xem có thể hay không mọc ra mầm non cái gì đừng a cố nãi n ã i xích độc lao quái vẻ mặt cầu xin trong mắt tràn đầy cự tuyệt đáng tiếc tiểu hoa căn bản không để ý hắn tiện tay đem xích độc lao quái linh bộ kiện lắp lên trở về sau đó tại xích độc lao quái bi thảm ai toán âm thanh bên trong đem thu nhập bên trong giới không gian đem toàn bộ chôn vào bên trong giới đất màu mỏ ở trong cao tấn đem hết thể nhìn ở trong mắt dợ khóc dợ cười nói có thể làm sao thử trước một chút thôi không được lại nghĩ cái khác b i ệ n pháp tiểu hoa biễu môi nói tiểu độc tử lực lượng cùng chúng ta thảo m ộ t linh vật thân hòa độ rất cao nếu có thể bồi dưỡng ra một đống lớn tiểu độc tử làm khối lỗi kia bản tiên cũng liền không thiếu sức chiến đấu cao tấn ha to miệng sửng sốt không biết nên nói cái gì não bổ một chút trong đất mọc ra một đống lớn xích độc lao q u á i hình tượng cả người không tự giác run lập cập không có biện pháp hình ảnh tia quá không hợp t h i thường quá kỳ hoa bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chuyện này muốn thật có thể thành công đ ố i tiểu hoa đến nói đúng là không tệ trợ lực chỉ là không biết cuối cùng bồi dưỡng ra xích độc lao quái đến tột cùng có thể có được xích độc lao quái mấy phần thực lực nghĩ thì nghĩ nhưng cao tấn cũng không cảm thấy chuyện này có thể thành dù sao chuyện này thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy thấy thế nào làm sao không hợp lý đón lấy tiểu hoa liền hào hứng ngồi xếp bằng xuống đến bắt đầu dùng tự thân lực lượng đi tẩm bổ bên trong giới đất màu mỡ bên trong xích độc lao quái y đổ để mọc dễ nảy mầm cao tấn dợ khóc dở cười lắc đầu yên lặng ở một bên ngồi xếp bằng tu luyện bởi vì trong túi tiên linh quả nhiều đến dùng không hết cho nên cao tấn cũng lười lại luyện chế thuộc tính kim đan trực tiếp dùng tiên linh quả kéo thuộc tính đã từng chân quý vô cùng tiên linh quả giờ phút này lại như đường đậu bình thường bị cao tấn nhét vào trong miệng không bao lâu công phu kinh mạch gân cốt nhanh nhẹn tam đại nguyên linh thuộc tính liền bị hăn h kéo đến ba trăm điểm cực h ạ n bắt đầu hướng toàn thuộc tính ba phá khởi xướng xung kích sự thật chứng minh chân nguyên t ẩ m bổ s á t thực ra sức cái này ba loại thuộc tính đột phá bắt đầu quả thực cùng ngăn cơn uống nước đồng dạng nhẹ nhõm hoàn toàn không cảm giác được mảy may trở ngại dĩ vang thuộc tính đột phá thời điểm thức hải bên trong thuộc tính q u a n cầu đều sẽ chứt banh ra sau đó muốn phí nửa ngày kình mới có thể nứt vỡ lột xuống bên ngoài tầng kia hạn chế nhưng bây giờ thuộc tính quang cầu đột phá bắt đầu tựa như n ở rộ đoá hoa đồng dạng c h ó i buộc ở bên ngoài tầng kia hạn chế liền cùng vỡ ra nụ hoa đồng dạng tự nhiên mà vậy liền bị c h ố n g ra kết quả là kinh mạch ba pha kiếp gân cốt ba pha kiếp nhanh nhẹn ba pha kiếp tam trọng thiên dị tượng hiện lên ở cao tấn trên đỉnh đầu dẫn tới mọi người nhao nhao ghém ắ t ta đi một hơi liên phá ba loại thuộc tính muốn hay không hung tàn như vậy hồ hán sơn kinh nghi nhà danh nói lại nói dạng này thật không có vấn đề sao hầu tháng n a m cùng diêm tuyển chờ người lo âu n h ư mày trên lý luận giảng chỉ cần cao huynh có thể chống đỡ khẳng định là không có vấn đề gì từ long hạo nói mấu chốt ở chỗ ba loại đột phá kiếp nạn chồng chất lên nhau hắn thật chịu nổi sao chắc chập chỉ sợ cũng chỉ có cao huynh loại này mánh nhân dám làm như vậy không chỉ là từ long hạo chờ người t i ê u liên một bên sở còn g cùng hứa hoành đồ hai vị đại lao cũng q u ă n g tới kinh ngạc ánh mắt h i ệ n nhiên không nghĩ tới cao tấn sẽ làm ra như thế lô mãng hành vi người khác đột phá đều là từng cái từ từ xe đến hắn ngược lại là tốt trực tiếp ba loại thuộc tính cùng một chỗ ba phá mấu chốt hắn hoàn toàn không cần thiết nóng lòng như thế a cái này thối tiểu tử s ở cung tức giận t h ầ m mắng một tiếng vội vàng nhô ra thần thức kiểm tra cao tấn đột phá tình huống sợ xảy ra vấn đề sự thật chứng minh là bọn hắn quá lo lắng cao tấn đột phá quá trình rất bình ổn chỉ là nhìn xem có chút dọa người kinh mạch gân cốt nhanh nhẹn ba loại kiếp nạn đồng thời giáng lầm trực tiếp đem cao tấn chỉnh người không ra người quỷ không ra quỷ đầu tiên là gân cốt không ngừng băng liệt cùng chữa trị khiến cho cao tấn thân thể vặn vẹo thành các loại quỷ dị tư thế các vị trí cơ thể còn thỉnh thoảng khô quát x u n dưới mà mở rộng kinh mạch năng lượng thì như cái di chuyển khối u đồng dạng tại cao tấn vặn vẹo trên thân chuyển động tới lui càng quỵ dị hơn chính là cao tấn trên thân còn tại không ngừng chia ra tàn ảnh những này tàn ảnh tựa như dừng lại ạ nìm i đồng dạng mỗi một đạo tàn ảnh tư thế cái trạng thái đều kỳ hình quái hình mà tại đột phá quá trình bên trong cao tấn cũng tại thừa nhận ba lần tra tấn loại kia cảm giác thật giống như mình bị còn tại vạn mã buôn đằng trên chiến trường bị vô số chiến mã điên cuồng trà đạp bên cạnh từ long hạo chờ người chỉ nhìn đều có loại toàn thân khó chịu hay hùng khiếp vĩa cảm giác cũng may toàn bộ đột phá quá trình cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường một phen tra tấn q u a đi, cao tấn v ậ n vẹo thân thể dần dần khôi phục lại nguyên hình khi tất cả người cũng có rõ ràng tăng lên mà lại tăng lên biên độ cực lớn dù sao một hơi ba phá ba loại thuộc tính ánh sáng sinh mệnh cấp độ liền đề cao chín mươi điểm biến hóa có thể không lớn sao t ì n h lại cao tấn cảm giác sảng khoái tinh thần tựa như đổi một thân mới linh kiện độc dạng ta nói ngươi tiểu tử làm việc trước liền bất quá qua đầu góc sao sở cùng tức giận khiến trách nơi đó có ngươi dạng này duy nhất một lần đột phá ba loại thuộc tính nay cái này không không có chuyện nha cao tấn cười nói cũng liền bởi vì chỉ là ba phá ngươi nếu đổi lại là ba loại thuộc tính đồng thời bốn phá nhìn xem s ở côn hư lạnh nói cao tấn vội vàng nhận sai nói được rồi được rồi biết sai về sau từng cái từ từ sẽ đến s ở côn hư lạnh một tiếng không nói gì thêm nữa mà từ long hạo chờ người thì nhao nhao đưa lên chúc mừng chúc mừng cao hinh hoàn toàn toàn thuộc tính ba phá ha ha cùng vui đồng ý các ngươi cũng cố lên cao tấn hồng quang đ ầ y mặt cũng không có cảm thấy toàn thuộc tính ba phá có cái gì tốt đắc ý chỉ ít đối với từ long hạo đám này ưu tú thanh niên mà nói Toàn chương u ộ c tám trăm linh năm ngẫu nhiên gặp cố nhân chương tám trăm linh năm ngẫu nhiên gặp cố nhân đón lấy cao tấn liền mở ra tiếp tục phục vụng tiên linh quả một hơi đem sáu loại thuộc tính toàn bộ kéo đến bốn trăm điểm cực hạng như thế liền vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội chính là không biết chân nguyên tăng thêm có thể hay không duy trì đến hắn toàn thuộc tính bột phá có lẽ có thể ủng hộ mấy cái b ố n phá nấc bởi vì ăn đến quá nhiều cao tấn không tự giác ở một cái một giây sau trên bầu trời tái sinh dị tượng bất quá lần này cũng không phải là cao tấn thiên điệu dị tượng dù sao hắn còn chưa có bắt đầu đột phá nhìn lại mới phát hiện là từ long hạo dẫn động thiên điệu dị tượng từ dị tượng tán phát đặc thù ba động đến xem hẳn là gân cốt ba phá ngay sau đó lại là hai đợt thiên điệu dị tượng đồng thời giáng lâm lần này là trong đội ngũ hầu thắng nam cùng trịnh vô nghĩa hai người không hổ là một đôi ngay cả đột phá đều là thành đôi nhập đúng rất nhanh liên tiếp đột phá dị tượng lần lượt giáng lâm đem đại bạch phía trên bầu trời n h u ộ n thành một mảnh vẻ an lành hắc thu qua chân nguyên tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm đều không ngoại lệ tất cả đều nhẹ nhóm hoàn thành đột phá trang diện rất là h ù n g vĩ một bên hứa giao cùng hứa thị nhất tộc đám tử đệ nhìn xem đây hết thảy trong mắt tràn ngập ghen tị dù sao đối với đại đa số tu sĩ đến nói ba phá liền đã bắt đầu khó khăn mà trước mắt những n à y nhân tài kiệt xuất nhóm lại đột phá như thế nhẹ nhóm có thể không khiến người ta ghen tị sao đáng tiếc ta không thể kịp thời xông lên tiên tư bảng bằng không thì cũng sẽ không bỏ qua phần này kỳ ngộ hứa g i a o khẽ thở dài không có chuyện lấy hứa cô nương thiên tư sớm tối đều có thể đổi kịp cao tấn cười chấn an nói hứa g i a o tự d ễ cười nói một bước chậm bước bước chậm sợ là rất khó đổi kịp không về phần cao tấn nói hứa g i a o nhàn nhạt cười một tiếng không nói gì thêm nữa giống như có chút mê mang nhìn qua trên bầu trời dị tượng hỏi lần này trở lại đại vân châu về sau cao công tử có tính toán gì hay không ách có thể có cái gì dự định cao tấn dợ khóc dở cười gãi gãi đầu nên làm gì làm cái đó thôi nếu là không có gì chuyện quan trọng không bằng đi ta hứa thị nhất tộc ngồi một chút hứa giao đôi mắt đẹp chấp lên lấy hướng cao t ấ n phát ra mời chuyện quan trọng t ngươi không nói ta suýt n ữ a quên mất cao t ấ n bỗng nhiên nghĩ đến cái gì trở về về sau thật là có kiện chuyện quan trọng muốn đi làm chờ hết bận lại đi quý tộc trong phủ ngồi một chút không muộn cao công tử bây giờ đã là ta hứa thị huyết nguyên trường l a o nói chuyện không cần khách khí như vậy hứa giao nói chỉ cần cao công tử nghĩ đến ta hứa thị nhất tộc đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở được vậy liền định như vậy cao tân gật đầu cười nói chờ ta xử lý xong chuyện quan trọng liền đi các ngươi hứa thị trong phủ bái phòng hứa giao nhẹ nhàng gật đầu giống như có chút hiếu kỳ nói có thể lộ ra một chút là cái gì chuyện quan trọng sao kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chính là muốn đi một chuyến đại vân châu biên giới tây bắc t ì một m vị sư mội xác nhận một việc biên giới tây bắc sư mội hứa giao ngây người nói trần oanh oánh Ừm. ngươi cũng nhận biết trần sư mội hứa giao xinh đẹp cười nói tự nhiên là nhận biết liêu tâm mội, mội từng mang ta gặp qua mấy lần rất không tệ một cô đương lại nói ngươi đối nàng cái kia gia tộc nhưng có hiểu rõ hơi có nghe thấy không biết cao công tử muốn hỏi cái gì cao tấn đôi mắt hơi sáng tràn đầy phấn khởi hỏi thăm đến nghe nói bọn hắn trần ra trước k i a c ũ n g là cổ thị tộc không biết là thật là giả trước đó nghe trưởng bối trong nhà ngẫu nhiên nhắc qua hẳn là thật không sai hứa giao trầm ngâm nói về phần về sau vì sao cô đơn liền không được biết rồi c h ắ c không được liêu tâm có thể cùng với nàng trở thành hào tỷ mỗi đâu cao tấn giật mình gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nguyên lai các ngươi cổ thị tộc cũng sẽ cô đơn sao đương nhiên hứa giao nhịn không được cười lên trên đời này nơi đó có cái gì vĩnh hằng truyền thừa lợi hại hơn nữa tộc đàn cũng sẽ có suy sụp một ngày liền lấy táng hồn h ả i hứa thị đến nói như huyết mạch tàn lụi tình huống không cách nào giải quyết suy sụp thành lẹ tẻ tiểu tộc là chuyện sớm hay muộn cũng đúng cao tấn than nhẹ một tiếng trong lòng không khỏi có chút thương cảm chính như hứa giao nói như vậy cái này thế gian nơi đó có cái gì vĩnh hằng truyền thừa liền xem như những cái kia truyền thừa vài vạn năm đại tông nhóm cũng bất quá là bên trong dòng sông thời gian thổi qua một hạt cắt mà thôi như vậy vấn đề tới cổ thương phái lại có thể kéo dài bao lâu đâu có lẽ tại tương lai nào đó một ngày cổ thương phái cũng sẽ trở thành hậu thế trong cổ tịch đôi câu vài lời a nói chuyện phiếm ở giữa từ long hạ mấy người đã lần lượt hoàn thành đột phá t ừ n g cái hồng quang đầy mặt lòng dạ tăng vọt thấy cao tấn cùng hứa giao trò chuyện vui vẻ diệp tiêu trong mắt lộ ra một chút vẻ phức tạp một bên diệp lăng minh mẫn đã nhận ra diệp tiêu dị dạng bất động thanh sắc hướng truyền âm nói thích liền chủ động một điểm hạnh phúc có thời điểm là muốn chủ động đi tranh thủ liền giống với thái thanh cung kim quốc hương không phải liền là dựa vào chủ động mới cấu kết lại tiểu sư t h u c tổ sao diệp tiêu hai gọ má hơi đỏ lên một lúc lâu sau trinh trọng i v ệ cao nhẹ gật đầu. c công tấn ử vừa l cũng không phải cái n điếc n g tự nhiên nghe được diệp tiêu la lên thế nào diệp cô nương ừng không có việc gì diệp tiêu vừa nâng lên dũng khí bị nháy mắt xáo t h ộ n khéo rút túi đầu cao tấn cũng không nghĩ nhiều ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn về phía nơi xa chiến đấu phương hướng là ai đang đánh nhìn xem giống như là bắc vọng châu nơi đó một chút tông môn tiểu bối cục diện rất là hối loạn giống như là tại tranh đoạt thứ gì sợ c ũ n g nói nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi không bằng đi qua nhìn một chút cao tấn đề nghị đối với cái này tất cả mọi người không có ý kiến gì dù sao cũng phải chờ khương vô lượng trở về ở đâu chờ không phải đợi kết quả là đại bạch hàng không mẫu hạm liền m ê n h mông quần c u ộ n hướng phía bên kia tiến vào tới theo thần n i ệ m thuộc tính ba phá cao tấn thần thức năng lực đạt được tăng lên không nhỏ một lát sau liền thông qua thần thức thấy rõ phía trước hỗ chiến a cao tấn hơi xứng sở vậy mà tại bên trong nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc chính là lúc trước chị cốc tông may mắn còn sống sót xuống tới cái đám kia tinh anh đ ệ tử cầm đầu chính là dương nguyên hạo t i hoành vũ giả nguyệt ba người càng làm cho hắn đổi tới kinh ngạc chính là ba người bây giờ thực lực vậy mà đều vượt qua sáu mươi cấp dẫn đầu dương nguyên hạo càng là đạt đến kinh người sáu mươi bốn cấp tốc độ lên cấp còn nhanh hơn hắn thấy cao tấn loại phản ứng này bên cạnh mọi người nhao nhao q u ă n g tới kinh ngạc ánh mắt thế nào có người quen sợ cố hỏi ừ ban đầu ở bắc vọng châu kết bạn mấy vị bằng hữu cao tấn khẽ gật đầu mặc dù bọn hắn nhìn qua không quá cần hỗ trợ dáng vẻ nhưng đã gặp vậy liền thuận tay giúp một cái đi cần vi sư xuất thủ sao cao tấn dở khóc dở cười nói ngài muốn xuất thủ kia không thành đại pháo đánh con n u ô i sao nói xong liền chân đạp phi toa hướng dương nguyên hạo ba người bên kia lao xuống x u ố n g dưới từ long hạo mấy người thấy hình cũng có chút h a n g hái đi theo vừa vặn đột phá bọn hắn đang muốn tìm địa phương hoạt động một chút g ầ n cốc đâu chỉ tiếc cao tấn bây giờ thực lực đã mạnh không biên giới căn bản không cần đến bọn hắn xuất thủ huyết sát phả t á vực vừa mở tiểu pháp cự kiếm khói động mảng lớn màu đen thuấn ảnh tại hỗn loạn trên chiến trường tầng tầng t r ồ n g lên đánh ra từng mảnh từng mảnh kinh khủng tổn thương số lượng nguyên bản ngươi tới ta đi chiến cuộc bị nháy mắt đánh vỡ trừ trì cốc tông tu sĩ bên ngoài cái k h á c các lộ tu sĩ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp 806, loạn thế. 806, loạn thế. cao tấn thậm chí đều không chút phát lượt đâu trên trận các lộ tu sĩ liền đã đổ xuống hơn phân nửa còn lại kia một bộ phận cũng đã là một bộ kéo dài hơi tàn trạng thái nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng lấy dương nguyên hạo cầm đầu chỉ cốc tông mọi người bên này đồng dạng bị đột nhiên xuất hiện biến hóa giật này mình thấy rõ là cao tấn về sau ba người rất là kích động cao huynh Ú xem ra còn nhớ rõ tá a cao tấn trêu chọc lấy cùng ba người lên tiếng chào hỏi cao huynh cũng đừng nói dỡn ngay hiện tại thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất d ư ơ nguyên n g hạo thụ s ủ n g nhược kinh nói một bên t i hoành vũ cũng không nhịn được cảm thán nói từ khi nghe nói cao huynh xông lên tiên tư bảng ti n tức đằng sau mỗi một kỳ tiên tư bảng tập san chúng ta là đồng thời không rơi xuống ha ha đa tạ trèo trống đa tạ chi viện cao tấn ôm quyền cười nói đang khi nói chuyện từ long hạo một đám người cũng lục tục rơi xuống cao tấn bên cạnh hồ hán sơn quét mắt bốn phía thẳng hình nhịn không được phát khởi bực tức ta nói cao lao đệ ngươi ngược lại là cho chúng ta chừa chút con a á c h đây không phải là còn lại mấy cái sao cao tấn liếc mắt nơi xa những cái kia kéo dài hơi tàn tu sĩ cùng lúc đó những này kéo dài hơi tàn tu sĩ cũng biết cao tấn thân phận từng cái dọa đến cái mông nước tiểu lưu chạy t ứ tán không đợi hồ hán sơn mấy người thu thập tàn cuộc trên trận địch nhân đã chạy sạch sẽ ai ra từ long hạo, hồ hán sơn bùi ngọc diêm tuyển tôn bác diệm lang nhìn trước mắt xa hoa đội hình dương nguyên hạo ba người không khỏi có chút nói năng lộn xộn không nghĩ tới có thể một hơi nhìn thấy nhiều như vậy tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất ta nhớ tới đến trước đó tại đế tàng bên trong gặp qua mấy người các ngươi hồ hán sơn giật mình bên trong mang theo một chút kinh ngạc chập chập tiến bộ còn rất nhanh đẳng cấp so với chúng ta đều cao dương nguyên hạo vội vàng giải thích nói bất quá chỉ có đẳng cấp mà thôi cũng chư vị nhân tài kiệt xuất nhưng không cách nào so nghe vậy hồ hán sơn mấy người nhìn nhau cười một tiếng tựa hồ rất thích dương nguyên hạo lấy lỏng cao tấn nhìn quanh bốn phía một chút thừa cơ hỏi lại nói vừa vặn tình huống như thế nào những người kia đang cùng các ngươi đoạt cái gì bởi vì một nhóm luyện dược vật liệu dương nguyên hạo thành thật trả lời liên vì một nhóm luyện dược vật liệu đánh như thế hung h á c cao tấn kinh n g ạ c nói đã thấy dương nguyên hạo đ á n g chát ai thắn nói bây giờ linh khí suy yếu các loại tài nguyên giá hàng lên nhanh tất cả thế lực đều tại tận khả năng chữ hàng tài nguyên mà lại không chỉ là bắc vọng châu thế lực tại đoạn còn có xung quanh cái khác địa phương tu sĩ đến đây tranh đoạn vừa vặn những người kia liền có hai đợt là cái khác địa phương tới ta đi muốn hay không điên cùng như vậy cao tấn kinh ngạc không thôi chí ít tại hắn xem ra coi như linh khí suy yếu cũng không cần đến dạng này l i ê n lấy táng hồn hải bên ngoài cái khác địa phương đến nói linh khí một mực liền kia đ i ề u dạng cũng không gặp mọi người vì tài nguyên đoạt thành dạng này không có gì tốt kỳ quái ta lúc rời đi trưởng bối trong nhà cũng chính mưu đồ chuyện này đâu hồ hán sơn mở miệng nói mấy năm bên trong táng hồn hải là thái bình không được nữa cần thiết hay không cao tấn không cách nào lý giải nói chúng ta đại vân châu linh khí một mực rất mỏng manh cũng không gặp người như thế tranh đoạt tài nguyên a một bên diệp lang ý vị thâm trường mở miệng nói không không không mặc dù táng hồn hải nồng độ linh khí đã trở về đến bình thường trình độ mặt ngoài cùng cái khác địa phương đã không có gì khác biệt nhưng hắn lại không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu điểm đó chính là táng hồn hải nhân khẩu mật độ trước đó táng hồn hải bằng vào linh khí nồng nặc cùng phong phú tài nguyên tu luyện hấp dẫn vô số tu sĩ định cư ở đây trở thành toàn bộ tu hành giới tuyệt đối trung tâm bởi vậy táng hồn hải nhân khẩu mật độ là xa xa cao hơn cái khác địa phương tài nguyên có hạn tình hồn g ư ớ i nhân khẩu càng nhiều tài nguyên cũng liền càng chặt thiếu đơn giản đến nói chính là bốn chữ sói nhiều thì ít kia vì sao không tuyển chọn rời đi táng hồn hải đi cái khác địa phương đâu cao tấn nghi ngờ nói t á n tu vẫn còn tốt đến đó mà đều như thế có thể đối tại thế lực khắp nơi đến nói căn cơ sớm đã một mực cắm d ễ tại táng hồn hải rời đi nơi đó có như vậy dễ dàng diệp lăng bất đắc di nói một cái khác táng hồn hải linh khí mặc dù suy sụp nhưng trước đó dựng dục ra các loại thiên tài địa b ả o còn có không ít hàng tồn tóm lại muốn so cái khác địa phương mạnh không ít cũng đúng cao tấn trầm n g â m gật gật đầu ngược lại lần nữa nhìn về phía dương nguyên hạo ba người lại nói các ngươi hiện tại vẫn là không nhà để về s a o không được cùng ta lẫn vào dù sao cũng là chỉ cốc tông bồi dưỡng tinh anh đệ tử đi bọn hắn cổ thương phái làm cái nội môn tinh anh vẫn là không có vấn đề gì cao huynh hảo ý chúng ta tâm lĩnh dương nguyên hạo khéo lời từ chối nói t h ự c không dám dầu dếm chúng ta chỉ cốc tông đã một lần nữa tạo dựng lên dù không bằng ngày xưa như vậy huy hoàng nhưng cũng tại hết thể hướng tốt thật hay giả cao tấn kinh ngạc nói liền dựa vào mấy người các ngươi dĩ nhiên không phải dương nguyên hạo nhịn không được cười lên nói là thủy n g u y ệ t trưởng lão trở về dẫn đầu chúng ta trùng kiến tông môn thủy n g u y ệ t trưởng lão cao tấn trong đầu không khỏi hiện ra khương vô lượng cùng vị này thủy n g u y ệ t trưởng lão ngày xưa bắt quái thần sắc không khỏi có chút cổ quái dương nguyên hạo gật đầu cười nói lúc trước tông môn hủy diết lúc thủy n g u y ệ t trưởng lão dùng không gian pháp bảo cứu đi không ít tông môn lực lượng trung kiên thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu vậy chúc các ngươi chỉ cốc tông phục hưng thành công mượn n g à i các ngôn dương nguyên hạo cười cười ngược lại hỏi ngược lại đúng rồi cao huynh các ngươi đây là muốn làm gì cao tấn nói ta chuẩn bị trở về chúng ta tô n g môn vừa vặn đi ngang qua bắc v ọ n g châu thế là liền dừng lại đến chỉnh đốn một phen kia từ thần cùng hồ huynh mấy vị này bọn hắn a nói là muốn cùng ta trở về bái nhập chúng ta cổ thương phái cao tấn một mặt vợ xẹo lại nói tất cả mọi người là bằng hữu bọn hắn nhất định phải bái nhập cổ thương phái ta cũng không thể cự tuyệt đúng không lời vừa nói ra dương nguyên hạo ba người hít sâu một hơi không có biện pháp cái này đội hình thực sự quá hào hoa tuy t i nói thả m cái này tông môn có thể nuôi dưỡng được cao tấn khẳng định không kém nhưng chúng quy là hải ngoại tiểu môn tiểu phái hiện nhiên không cách nào cùng táng hồn hải những cái kia đình tiêm tông môn đánh đồng mấy vị nhân tài kiệt xuất thật muốn đi gia nhập cao hình tông môn ti hoành vũ cùng giản nguyệt vẫn có chút không dám tin tưởng không phải chúng ta theo tới chỗ này làm gì dạo chơi ngoại thành a hồ hán sơn biễu môi cười hỏi dương nguyên hạo ba người lập tức cá khẩu không trả lời được một lát sau ti hoành vũ phát ra một tiếng càng khái xem ra táng hồn hải thật muốn huy hoàng không còn được rồi thời gian cũng không còn nhiều lắm các ngươi cũng vội vàng các ngươi đi cao tấn nhìn sắc trời một chút mở miệng nói dương nguyên hạo ba người khẽ gật đầu có chút t i ế c nối nói không biết cao huynh sau này vẫn sẽ hay không trở về đế tàng tầng cao nhất còn không có mở ra đâu khẳng định phải trở về cao tấn cười nói hy vọng đến thời điểm có thể xem lại các ngươi chỉ cốc tông đã trở lại bắc vọng châu thứ nhất tông môn nói xong l i ê n dẫn từ long hạo một đ o à n người về tới đại bạch trên lưng chỉ để lại dương nguyên hạo mấy người còn tại nguyên địa cảm khái ngàn vạn chương 807, t r ở lại vọng hải thành chương 807, t r ở lại vọng hải thành rõ ràng thành thơi thành thơi bay trở về đến vị trí cũ khoảng cách cùng lão khương hẹn xong thời gian đã không xa làm sơ chờ đợi về sau lão khương thân ảnh đúng hẹn mà tới sắc mặt nhìn qua có chút t ư ơ n g cảm bộ dáng cho chuyện thỏa đáng không đi vẫn là không đi cao tấn hỏi đi thương vô lượng trả lời chém đinh chặt sát được rồi cao tấn hải lòng cười một tiếng lúc này chào hỏi đại bạch dương vùng xuất phát hướng phía đại vân châu phương hướng xuất phát bay khỏi bắc vọng châu phạm vi về sau phía trước chính là mênh mông vô biên hải vực đại bạch một đường lao vùng vụt tại trên mặt biển vô số hải thú nhao n h a u tránh lui căn bản không dám tới gần mà cao tấn một đoàn người cũng chính thức tiến vào khô khan trên biển sinh hoạt mỗi ngày trừ tu luyện chính là nghỉ ngơi mở mắt ra nhìn thấy đều là biển ngẫu nhiên nhìn thấy vài tòa lệ thẻ hải đảo cảm giác càng thân thiết trong bất chi bất giác đại bạch đã đi thuyền đến lúc trước phong bạo khu vực phạm vi táng hồn đại trận mất đi hiệu lực về sau bây giờ phong bạo khu vực đã hoàn toàn tiêu tán thông hướng hải ngoại tu hành địa lộ tuyến đã thông suốt mà tại xuyên qua nguyên phong bạo khu vực về sau liền xem như chính thức rời đi táng hồn hải phạm vi từ long hạo mấy người đều là lần thứ nhất rời đi táng hồn hải đối với táng hồn hải bên ngoài thế giới vẫn là rất yêu kỳ trên đường đi ngươi một câu ta một câu hỏi thăm không ngừng cao tấn lỗ hai đều nhanh mài ra kén cao lão đệ các ngươi đại vân châu đại sao hồ hán sơn lộ ra có mấy lời lao nói đại không đại nói tiểu cũng không nhỏ cao tấn câu được câu không đáp lại đương nhiên khẳng định không có các ngươi táng hồn hải trung châu lớn như vậy vậy các ngươi phong tục tập quán cùng táng hồn hải có cái gì khác nhau sao không có gì khác nhau cơ bản đều như thế vậy là tốt rồi không phải còn được thích hứng một đoạn thời gian hồ hán sơn khẽ gật đầu tiếp tục hỏi thăm không ngừng đúng rồi nghe diệp lao để nói các ngươi cổ thương phái tổng cộng có lục đại chủ phong sáu mạch truyền t h ừ a ngươi cảm thấy ta tương đối thích hợp đi cái kia một phong cao tấn quay đầu dò xét hồ hán sơn vài lần như có điều suy nghị phân tích nói lợi của ngươi thật đúng là không quá thích hợp tất cả đỉnh núi truyền thừa cứng rắn muốn chọn một khả năng bắc kiếm phong phù hợp một chút dù sao ngươi cũng là dùng kiếm nhưng bắc kiếm phong cũng có vẻ như không tu trọng kiếm vừa dứt lời liền bị một bên sở cùng đánh gãy ai cùng ngươi nói bắc kiếm phong không tu trọng kiếm t u sao chỉ là gần nhất mấy đời không ai tu trọng kiếm mà thôi trước đó vẫn là có không ít sở cùng cười nói nhớ không lầm đ ờ i trước nữa bắc kiếm phong trưởng t ọ a chính là tu trọng kiếm a vậy liền không có gì tốt xoan suýt cao tấn yên lặng gật đầu hồ lao ca trực tiếp đi bắc kiếm phong là được được nghe ngươi hồ hán sơn thẳng thắn chúc đầu sau đó diễm tuyển tôn bác mấy người cũng đều tràn đầy phấn khởi hỏi thăm về diên phần mình kết cục cao tấn căn cứ bọn hắn thiên phú và tu luyện lộ tuyến phân biệt cho ra đề nghị về phần cuối cùng lựa chọn còn phải xem chính bọn h ắ n muốn thời gian cực nhanh trong n g á y mắt đã qua gần một tháng gần một tháng trên biển đi thuyền mọi người đều có chút n ộ t nạt t h ẳ n g đến phía trước mặt biển nổi lên hiện ra liên tiếp giống như đã từng quen biết quần đảo chính là lúc trước chặn đánh trạm linh giáo kia p h i ế quần đảo ha ha đại vân châu t i ể u ra ta trở về cao tấn hưng phấn đứng dậy hướng phía quần đảo phương hướng cười to không chỉ nghe vậy nguyên bản âm u đầy t ử khí đội ngũ cũng lập tức trở nên sinh động cuối cùng đã tới sao tôn bắc kìm nén không được nội tâm kích động ngắm nhìn phía trước mỹ lệ quần đảo đặc biệt mãi mãi cái này trên đường đi thật đúng là nín chết ta tới đất mà về sau trước có một bữa cơm no đủ lại nói diêm tuyển cũng đi theo nhà danh nói mỗi ngày ăn hải sản người đều bị ướp ra biển vị tươi đại bạch nhanh lên đại gia hỏa đã đợi đã không kịp đại bạch tình minh một tiếng sau đó tăng thêm tốc độ đi thuyền rất nhanh liền vượt qua phía trước quần đảo phía trước đường chân trời bên trên kéo dài đường ven biển đã ẩn ẩn hiện hiện phụ cận cũng bắt đầu xuất hiện một chút ra biển đi săn thuyền đánh cá c h ậ p c h ậ p về nhà cảm giác chính là không giống ngay cả không khí nghe bắt đầu đều như thế thoải mái cao tấn nước g nhìn nam hải bờ từng màn quen thuộc ký ức hình tượng sôi nổi trước mắt cũng không biết vọng hải thành lầm tiêu hiền cùng đinh xảo nhi huynh m g ụ y bây giờ thế nào đương nhiên lâm tiêu hiền cùng đinh xảo nhi lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng so với hắn lợi hại dù sao hắn hiện tại đã là một sáu mươi mốt cấp tu sĩ đồng thời hoàn thành toàn thuộc tính bốn phá hành động vĩ đại đừng nói là ngang cấp tu sĩ cho dù là phổ thông tám chín mươi cấp tu sĩ tại hắn trong tay cũng không chiếm được lợi lộc gì không có biện pháp toàn thuộc tính bốn phá chính là như thế n ă n g t ả n g lại nhìn cao tấn bây giờ bảng thuộc tính sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đầu tiên chính là lục đại thuộc tính cơ sở thuần một sắc bốn trăm điểm trở lên chỉ nhìn đều để người cảnh đẹp ý vui lực lượng bốn trăm linh bốn thể phách bốn trăm linh hai thần nghiệm bốn trăm linh bốn kinh mạch bốn trăm linh hai gân cốt bốn trăm linh hai nhanh nhẹn bốn trăm linh hai mà tiếp xuống k ỹ càng giao diện thuộc tính liền càng không được rồi sinh mệnh cấp độ sáu đẳng cấp s á khí huyết một n g h huyết ma chi khu một hai b pháp lực năm n sinh mệnh lực hai n r i ba cơ sở một h lực đạo ba n g h h á p t h ư ơ n g ba n g h t i b h ầ n thức bốn m l i n ự c bộc phát một ban đầu s á phòng ngự ba n g không t r linh h phát kháng hai n g h h ô n g t ố n c độ một n thi pháp tốc độ 120%, pháp thuật phạm vi 200%, bổ sung năng lượng tốc độ 130%, l ụ c thân cường độ 45%, buộc phát giảm hao tổn 40%. n h ư thế hoa lệ bảng hiển nhiên không phải 60 cấp tu sĩ có thể có được cũng chỉ có cao tấn loại này toàn thuộc tính đồng tu hoặc tính tuyển thủ mới có thể có được mặt khác cao tấn trước mắt sinh mệnh cấp độ đã cao đến 661 điểm nói cách khác hắn đã có thể trang bị 600 hồn ép trở lên thần phách nếu như có thể đem thần phách đẳng cấp toàn diện đổi mới đi lên thuộc đúng vậy ngươi không nhìn lầm cao tấn hiện tại thực lực đã bước vào ngũ phẩm tiêu chuẩn mặc dù cùng chân chính trăm cấp ngũ phẩm còn có một chút nhỏ xíu khác biệt nhưng mặt giấy thực lực xác thực đã bước vào ngũ phẩm cấp độ một sáu mươi mốt cấp ngũ phẩm cao thủ tuyệt đối tính được là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nói ra đoán chừng cũng sẽ không có người tin ai có thể nghĩ tới hắn vẹn vẹn chỉ là đi một chuyến táng hồn hải lại trở về lúc liền đã có được nhập phẩm thực lực trước tiên ở vọng hải thành n g h ị một ước sở c u n g đảo mắt mọi người một chút đề nghị đối với cái này mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhao nhao biểu thị đồng ý cứ như vậy tại đội ngũ một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong đại bạch nhảy lên từ trên mặt biển bay lên bay về phía nam hải trên bờ không một đầu trăm mét cự thú xuất hiện tại nam hải trên bờ không tự nhiên tại ngay lập tức đưa tới nam hải các tu sĩ cảnh giác cũng rất nhanh kinh động đến vọng hải thành thành chủ không phải sao đại bạch vừa bay vào vọng hải thành trên không thành nội liền siêu siêu siêu bay lên mười mấy tên vọng hải thành cường giả cầm đầu chính là vọng hải thành thành chủ lâm bôn u yêu nghiệt phương nào dám ách toa kỵ lâm bôn u một nhóm người kinh ngạc lên người sau đó rất nhanh đã nhận ra cự thú trên lưng ba vị lão giả khí tức kinh khủng không khỏi trong lòng cùng l o ạ n lên van bối vọng hải thành thành chủ lâm bôn không biết ba vị tiền bối đến ta vọng hải thành có gì muốn làm chương tám trăm linh tám lâm bôn chân kinh Trường lâm bôn u chân kinh sợ cùng hứa hoành đồ thương vô lượng ba người nhìn nhau cười không nói lâm bôn u thấy hình trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm như thế cường đại tiền bối hơn nữa nhìn như thế lạ mặt chẳng lẽ táng hồn hải tới cao thủ kỳ quái táng hồn hải người đến đại vân châu làm gì nghi hoặc ở giữa một tiếng thanh âm quen thuộc từ sở cùng bên cạnh chuyển đến ha ha lâm bá phụ nhanh như vậy liền không biết tiểu chất rồi cao tấn cười nhẹ đi đến đội ngũ phía trước nhất giống như cười mà không phải cười nhìn nhau lâm bôn ừ lâm bôn sừng s ố t nửa ngày sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cao tấn hiến chất ngươi làm sao bởi vì vừa vặn chú ý điểm đều tại sở cùng ba vị đại lao trên thân lại tăng thêm cao tấn bây giờ hình tượng và khí chất đều có biến hóa không nhỏ cho nên lâm bun ô cũng không có nhận ra trong đám người cao tấn ha ha đây không phải mới từ táng hồn hải trở về mà cao tấn cười nói thì ra là thế lâm bun ô ám bông lỏng một hơi kinh nghi bất định nhìn về phía những người khác mấy vị này là một phần là ta tại táng hồn hải kết giao bằng hưu đối với chúng ta cổ thương phái thật cảm thấy hứng thú cho nên cùng ta một khối trở về cao tấn cười nhạt giới thiệu nói a đúng bên cạnh vị này là sư tôn ta lâm b á phụ hẳn là nhận biết ta tê thật đúng là sở lão tiền bối lâm buôn tập trung nhìn vào vội vàng tạ lỗi đều lúc tuổi còn trẻ từng xa xa gặp một lần sở lão tiền bối kém chút không nhận ra được xin thứ cho vãn bối thất lễ không sao ta đối với ngươi tiểu gia hỏa này cũng có chút ấn tượng sợ côn không quan trọng k h o á t khoác tay lâm buôn gián nhẹ một hơi ngược lại đem ánh mắt rơi vào hứa hoành đồ trên thân a vị tiền bối này có vẻ như cũng có một ít nhìn quen mắt hứa thị nhất tộc hứa hoành đồ hứa hoành đồ cười nhạt tự giới thiệu nguyên lai là hứa thị nhất tộc tộc lão thất kính thất kính lâm bun kinh sợ nói ngài đây cũng là từ táng hồn hải trở về thụ trong tộc cắt cử đi táng hồn hải đi một chuyến trùng hợp gặp được sở lao tiền bối thế là liền đồng thời trở về thì ra là thế lâm bun hiểu rõ gật đầu ánh mắt thuận thế rơi vào khương vô lượng trên thân vị tiền bối này nhìn xem lạ mặt mặc khí chất cũng không quá giống ta đại vân châu nhân sĩ hẳn là táng hồn hải tiền bối a ha ha tiểu tử ánh mắt còn rất độc cay khương vô lượng trêu chọc lấy trêu ghẹo lao phu khương vô lượng chỉ là một giới tán tu cùng tiểu lão bản đến đại vân châu đi dạo thấy khương vô lượng vậy mà xưng hô cao tấn vì tiểu lão bản lâm buôn một đám lòng người bên trong lại là giật mình đi lâm bá phụ chiếu ngươi hỏi như vậy xuống dưới phải hỏi đến cái gì thời điểm cao tấn hơi không kiên nhẫn chơi bừa chúng ta ngàn dặm xa xôi trở về nghĩ tại quý thành chỉnh đốn một đêm làm phiền ngài cho an bài một chút ngươi nhìn ta thất lễ thất lễ lâm buôn lúc này mới kịp phản ứng vội vàng mời chúng nhân nói có thể chiêu đ á i mấy vị l a o tiền bối là lâm mộ vinh hạnh bất quá đầu này kỳ lạp e chỉ sợ không quá phù hợp vào thành không dám cao tấn yên lặng cười một tiếng trực tiếp để đại bạch thu nhỏ về nhắc nhở cưới tại hắn trên đầu mà đại bạch trên lưng mọi người cũng đều tự giác bắt đầu ngự không lơ lửng lâm bun thấy hình biểu lộ lại là s ư ơ n g s ờ ách cái này vẹt là hiền chất. thế nào không giống sao quả thật có chút ngoài ý m u ố n ta còn tưởng rằng là vị tiền bối nào hết đâu lâm bun âm thầm ngạc như nói chật chật sáu mươi mốt cấp xem ra hiền chất tại táng hồn hải thu hoạch không nhỏ a vẫn được vẫn được cao tấn khiêm tốn cười nói đ ú n g rồi lâm h u n h cùng xảo nhi mội mội nhưng tại trong thành ở đây ở đây bọn hắn nếu là biết ngươi trở về khẳng định thật cao hứng lâm bun ô cười nói nhất là xảo nhi nha đầu kia không chỉ một lần nói muốn đi táng hồn h ả i tìm người chơi thật sao cao tấn kinh ngạc cười một tiếng nói đùa ở giữa tại lâm bun ô dẫn đầu h ạ một đoàn người mênh mông quần c u ộ n rơi xuống vọng hải thành bên trong dẫn tới vô số chú ý từ long hạo mấy người mới tới đại vân châu nhìn cái gì đều cảm thấy hiếu kỳ các ngươi đừng nói cái này tiểu địa phương còn thật náo nhiệt tu sĩ trình độ cũng còn có thể chí ít so ta dự đoán muốn tốt một điểm hồ hán sơn cả lơ phất p ơ bình luận ta còn tưởng rằng trong thành phạm nhân chiếm đa số đâu s á c thực không sai ta đã nói rồi có thể đ ả n sinh ra cao huynh dạng này nhân tài địa phương làm sao có thể tranh l ệ n h tôn b á c sâu tưởng rằng phụ hòa nói lâm bun tự nhiên nghe được mấy người đối thoại ám n h u mày đồng thời không khỏi có chút chấn kinh bởi vì hắn có thể cảm giác được đám này thanh niên một cái so một cái ưu tú không hổ là từ táng hồn hải tới người thanh niên quả nhiên so với chúng ta đại vân châu người thanh niên ưu tú không ít lâm bun cảm khai nói đừng ngại cái này đánh giá chúng ta cũng không có mặt tiếp nhận từ long hạo mang theo tự rêu nói chỉ là cao huynh một người liền đem chúng ta đám người này ngược không còn cách nào khác thật hay giả lâm buôn nửa tin nửa ngờ mặc dù hắn biết cao tấn rất ưu tú nhưng trước mắt những người tuổi trẻ này nhìn xem cũng rất lợi hại dáng vẻ l ừ a gạt ngài làm gì hồ hán sơn tiếp lời gốc dạ nói ra tiên tư bảng ngài nghe nói qua sao lâm buôn theo bản năng gật gật đầu hơi có nghe thấy cao h i n h chính là đương kim tiên tư bảng đứng đầu bảng chúng ta đều là bại tướng dưới tay hắn cái gì lâm buôn giật này cả mình cao h i ề n chất vậy mà là tiên tư bảng đứng đầu bảng cái này cái này cái này cao tấn cười không nói trang bức ở vô hình mặc dù tiên tư bảng đã trở thành lịch sử nhưng cao huynh cái này đứng đầu bảng thân phận tuyệt đối là t o à n táng hồn hải công nhận không có bất luận cái gì trình độ hồ hán sơn tiếp tục thổi phồng nói lần này lâm bun là bị triệt để khiếp sợ đến ai tiểu huynh đệ vừa nói tiên tư bảng đã trở thành lịch sử là cái gì ý tứ lâm bun rất nhanh phát hiện hoa điểm à đúng các ngươi tạm thời còn không biết hồ hán sơn bật cười khanh khách đại khái chính là táng hồn hải phát sinh kiện đại sự dẫn đến tiên tư bảng trở thành tuyệt sướng tình huống cụ thể ta tại cơm trên bàn chậm rãi trò chuyện thứ không dám g i dếm Văn vị vội, vị vui vẻ. v bụng đã tại cầu nhau. Buôn nhưng cũng không an thông trong nhân chuẩn bị, cam đoan để chư vị ăn bối bị, tại hiếu đổi, chi đã đã tâm ta hạ cầu mặc chư chớ cam chư phủ Lâm dù kỳ, để ậ y là i phiền n phức h Lâm t n cần đừng cho chúng ta ăn hải sản h chủ, chỉ cho hải Ách, được. Êch, đây ta là là vì sao lâm buôn ngây người nói hải sản thế nhưng là chúng ta nam hải bờ đặc sản sắc hương vị phương diện bao c á c ngươi hài lòng đã thấy cao tấn một đám người nhìn nhau đầy mắt cự t u y ệ t nói đừng đừng đừng cái này trên đường đi ăn hải sản đều nhanh ăn nôn dạng này a vậy được ta để bọn hạ nhân thay cái menu lâm buôn giật mình gật đầu lúc này một lần nữa an bài xuống dưới nói chuyện phiếm ở giữa mọi người đã bị đưa vào xa hoa trong phụ thành chủ cũng được thu xếp tốt thượng đẳng khách phòng tiếp lấy liền bị lâm bun ô dẫn tới một tòa chuyên môn dùng để tiếp khách trong đ ì n h viện đúng rồi sở lão tiền bối có muốn hay không ta cùng kiếm tâm kia tiểu tử thông cái tin để cổ thương phái phái người tiếp các ngươi trở về lâm bun ô đề nghị không cần phải vậy sở cùng d ở khóc dở cười khoát tay nói có ngày mai một ngày cũng liền trở về đi lâm bun khẽ gật đầu ngược lại một mực cung kính cùng sở cùng lảm nhảm lên v i nhà mà lúc này những người khác thì là tại đ ệ n h viện bên trong đi dạo nghỉ ngơi bắt đầu cao tấn cùng hứa giao hai vị chủ nhà tự nhiên mà vậy cho mọi người giới thiệu nam hải bờ cùng vọng hải thành à đúng vị này lâm thành chủ cùng kiếm tâm trưởng lão là quen biết đã lâu kiếm thuật tạo nghệ cũng là nhất tuyệt diệp lăng minh nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi tìm lâm thành chủ thỉnh giáo một chút kiếm thuật cao tấn hướng trong đám người diệp lăng nói t r ư ơ n g tám trăm linh chín nhìn vừa ý t r ư ơ n g tám trăm linh chín nhìn vừa ý sư tôn quen biết đã lâu diệp lăng kinh ngạc nhìn về phía lâm môn chật chật có thể cùng sư tôn lão nhân gia ông ta kết giao kiếm t u nhất định là đình tiêm kiếm tu nói xong liền tại cao tấn dẫn dắt hạ tìm tới đang cùng sở cùng nói chuyện phiếm lâm buôn biết được diệp lăng là kiếm tâm đệ tử lâm buôn không khỏi hơi kinh ngạc tiểu hữu không phải táng hồn h ạ i nhân sĩ sao làm sao thành kiếm tâm đệ tử thông qua nguyên linh giới b á i sư lần này đi về cùng ta cũng coi là chính là nhập về tô n g môn cao tấn giải thích nói dạng này a lâm buôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói có thể để cho kiếm tâm tên k i a phá lệ thu làm thân truyền nghĩ đến tiểu hữu tại kiếm thuật phương diện khẳng định có cái gì chỗ hơn người tiền bối nói đùa Văn tính lơ lỏng bình thường, bôi kiếm khó thuật thể chỉ có lơ đa ư ợ c có cơ hội này, còn chỉ hội xin tiền bối chỉ điểm này, tâm kiếm điểm tạ chút người cũng không có gì. Lâm Buôn gật đầu cười không theo khoáng gật một tiếng, đi theo ta đi, tìm người Buôn gì. đi đi, Lâm đầu đ t tạ địa Đà phương. lâm tiền bối diệp lăng lập tức hấp tấp đi theo đưa tiễn diệp lăng về sau cao tấn liền tiếp theo cùng mọi người giới thiệu đại vân châu phong thổ Cho chuyện một chút ngoài viện đ ố n g nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc cao đại ca cao đại ca ngay sau đó một đôi thiếu nam thiếu nữ liền vội vội vàng xâm nhập trong viện dẫn tới mọi người nao nhao g h é mắt cao huynh thật là ngươi xác nhận là cao tấn về sau lâm tiêu hiền đôi mắt hơi sáng vội vàng mang theo đinh s ả o nhi chạy tới thật là ngươi a cao đại ca ta còn tưởng rằng lao cha lại tại gạt ta đâu đinh s ả o nhi vui vẻ trước mắt to một thanh nắm ở cao tấn cánh tay nhìn qua rất thân mật dáng vẻ tình cảnh này không khỏi đưa tới diệp tiêu độ cao chú ý nói đến ta giống như không về được đồng dạng cao tấn d ở khóc dở cười nói chật chật một cái năm mươi tám cấp một cái năm mươi sáu cấp xem ra hai huynh mội các ngươi rất cố gắng a vẫn được vẫn được cùng cao huynh sáu mươi mốt cấp nhưng không cách nào so lâm tiêu hiền t r e o kẹo nói xem ra táng hồn h ả i s á t thực so ta chỗ này càng thích hợp tu luyện a trước đó là so đại vân châu tốt rất nhiều hiện tại nha đã không có gì khác biệt cái gì ý tứ lâm tiêu hiền nghi ngờ nói việc này nói rất dài dòng tóm lại bây giờ táng hồn h ả i nồng độ linh khí đã cùng cái khác địa phương không có gì khác biệt cao tấn than nhẹ một tiếng tiếp lấy cùng hai huynh m g ộ i giới thiệu nói tới tới tới cho các ngươi giới thiệu một chút mấy vị này đều là táng hồn h ả i thế hệ trẻ tuổi người nổi bật lần này đi về cùng ta là muốn gia nhập chúng ta cổ thương phái thất kính thất kính lâm tiêu hiển kinh nghi bất định ông m cử nói tại hạ lâm tiêu hiển vị này là s á m g ộ i đinh s ả o nhi cao tấn thuận thế hướng từ long hạo mấy người giới thiệu nói hai vị này chính là lâm thành chủ công tử cùng thiên kim không hổ là lâm tiền bối công tử cùng thiên kim nhìn xem liền không kém bộ dáng hồ hán sơn mấy người nạo báng lên tiếng chào hỏi đừng đừng đừng cùng chư vị táng hồn hải nhân t ạ i kiệt xuất so sánh chúng ta điểm ấy thực lực thực sự không đáng giá nhắc tới đinh s ả o nhi c u ố n cao tấn một hồi về sau bắt đầu hiếu kỳ dò xét từ long hạo mấy người kỳ quái táng hồn hải người không tại táng hồn hải hảo hảo ở lại đến chúng ta đại vân châu làm gì khu khu chủ yếu là đối đại vân châu hướng về đã lâu hồ hán sơn lúng túng nói thế nào đại vân châu tại táng hồn hải rất nổi danh sao cái này trước đó ngược lại không có gì danh khí nhưng từ khi cao huynh ngoi đầu lên về sau danh khí có thể nói là một ngày so một ngày lớn bây giờ đại vân châu tại táng hồn hải danh khí có thể nói là như sấm bên thai đinh s ả o nhi nghi ngờ nói cùng cao đại ca có quan hệ gì như thế cùng ngươi nói đi ngươi cao đại ca đem chúng ta táng hồn hải thế hệ trẻ tuổi đều ngược một lần chúng ta mấy cái đều là bại tướng dưới tay hắn thật hay giả cao đại ca lợi hại như vậy vậy cũng không cao huynh bây giờ tại táng hồn hải có thể nói là không ai không biết không người không hiểu hồ hán sơn càng nói càng khởi kình dứt khoát cùng hai huynh m g ụ y nói về cao tấn tại táng hồn hải các loại hành động vĩ đại đem hai huynh m g ụ y nghe sửng sốt một chút nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tại sùng bái mặc dù bọn hắn đều biết cao tấn rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới cao tấn tại táng hồn hải đều có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi độc nhất ngăn tồn tại liên quan để bọn hắn đại vân châu đều tại táng hồn hải có tiếng quả thực chính là bọn hắn đại vân châu tiêu n g ạ o a thì hì ta liền biết cao đại ca chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đinh s ả o nhi lòng tràn đầy vui vẻ nói đúng rồi cao đại ca nếu không ta cũng đi các ngươi cổ thương phái được rồi lao cha cả ngày để ta ở tại trong thành ta đều nhanh nhảm chán chết rồi cái này chỉ sợ được lâm bá phụ đồng ý a cao tấn trần chờ nói yên tâm nếu như là những tông môn khác lao cha có lẽ sẽ cân nhắc một chút nhưng nếu như là cổ thương phái lao cha chắc chắn sẽ không có ý kiến đinh s ả o nhi tự tin nói ngay vậy một bên lâm tiêu hiền len lén liếc mắt đ u ổ i ngọc bên cạnh vị kêu đ u ổ i thị nhất tộc tiểu mỹ nữ ẩn ẩn có chút ý động nếu không ta cũng đi thử một chút chỉ cần lâm ba phụ đồng ý đương nhiên không có vấn đề cao tấn bật cười khanh khách lấy lâm ba phụ cùng chúng ta cổ thương phái giao tình hai vị nhập môn đều không cần xét duyệt trực tiếp liền có thể trở thành cổ thương phái đệ tử được vậy liền định như vậy lâm tiêu hiền đôi mắt hơi sáng ta cái này đi cùng phụ thân xin chỉ thị a ta phụ thân người khác đâu trong đội ngũ có một vị kiếm tâm trưởng lao thân truyền đệ tử lâm bá phụ chính chỉ điểm hàn kiếm thuật đâu lâm tiêu hiền khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa một phen hàn huyên về sau hai bên cũng biến thành quen thuộc rất nhiều tất cả mọi người là người trẻ tuổi trò chuyện cũng không có gì khoảng cách thế hệ rất dễ dàng liền có thể cho tới một khối có thể để lâm tiêu hiền bất đắc dĩ là bùi ngọc bên người vị tiêu bùi thị nhất tộc tiểu mỹ nữ quá mức ngượng ngùng một mực không chút mở miệng rơi vào đường cùng lâm tiêu hiền đành phải kiên trì tiến lên đáp lời đúng rồi cao h i n h vị cô nương này là cao tấn nao nao mắt nhìn tiểu mỹ nữ ngượng ngùng tránh né ánh mắt nhìn nhìn lại lâm tiêu hiền mang theo khẩn trương bộ dáng biểu lộ không khỏi quái dị Cái gì ý tứ? v ừ A mới gặp mặt liền gặp nhìn vị ừ từ a ý rồi. rõ ràng đối từ Long Hạo cảm thấy rất Cái Bùi đối có cũng có cọc chuyện Chập chập, này nếu thành, vẫn Ngọc Long hương là mà thấy thể thể một tốt. thú, Hạo v xem cảm này tiểu mỹ nữ là ạ i Tiêu Hiền nhìn với mắt, không biết Bùi lao tổ cùng Bùi Gia biết cùng cùng chủ nhìn không Lâm Lao l mắt, Thị Tổ sau, về vừa sẽ là tâm tình gì? này À, vị này là... cao tấn tràn đầy phấn khởi cho lâm tiêu hiền giới thiệu nói ây vị này bùi g i a mội mội gọi cái gì tới tiểu mỹ nữ thấy hình sắc mặt càng thêm đỏ bừng é、e、lệ trốn ở bùi ngọc sau lưng không dám nói lời nào bùi ngọc tự nhiên cũng nhìn ra chút cái gì trầm ngâm mở miệng nói bùi kiều kiều gọi nàng kiều kiều là được không có biện pháp nàng lúc đầu dự định là để bùi kiều kiều đi thông đồng cao tấn cho trong tộc giao nộm cứ như vậy nàng liền có thể cùng từ long hạo song túc song phi nhưng vạn vạn không nghĩ tới n h à đầu này vậy mà cùng lầm tiêu hiển nhìn vừa ý cái này nhưng như thế nào cho phải nguyên lai là kiều kiều nội tử về sau tất cả mọi người là đồng môn không cần đến sợ hãi cao tấn gật đầu cười nói nếu không ngươi cùng lầm công tử đi trước nơi khác đi dạo có thể chứ bùi kiều kiều ngầm đầu giống như là đang trưng cầu cao t ấ n ý kiến cao tấn tự nhiên biết bùi kiều kiều đang xoắn suýt cái gì lúc này v ô ngực bảo đảm nói yên tâm tuy nói các ngươi là mang theo nhiệm vụ tới nhưng ta không đồng ý các ngươi bùi thị còn có thể dùng sức mạnh hay sao bùi kiều kiều nhăn nhó nhẹ gật đầu kia tốt ta h ai cái này đúng nha cao tấn vui mừng gật đầu trong lòng âm thầm vỗ tay bảo hay t r ư ơ n g tám trăm mười cổ thị tộc thế nào t r ư ơ n g tám trăm mười cổ thị tộc thế nào kể từ đó bùi thị nhất tộc đại phiền t h i liền xem như sớm giải quyết hết mặt khác đinh xảo nhi tuyệt đối coi là tu hành giới hảo muộn muộn rất nhanh phát giác minh trưởng tâm tư chủ động tiến lên nắm ở bùi kiều kiều cánh tay hì h ì t ỷ tỷ không cần sợ hãi đem chỗ này xem như nhà mình là được thật tốt ta ơn đinh cô nương bùi kiều kiều rõ ràng có chút có q u ắ c b ấ t an gọi ta xảo nhi là được đinh xảo nhi ngọt ngào cười một tiếng đi ta mang ngươi trong phủ hào hào đi dạo bùi kiều kiều cũng không kịp cự tuyệt liền bị đinh xảo nhi cưỡng ép t ú m ra đ ì n h viện khi đi tới cửa vẫn không quên quay đầu cùng lầm tiêu hiền máy mắt lầm tiêu hiền lập tức ngầm hiểu lòng tràn đầy vui vẻ đi theo cao công tử ngươi làm như vậy có thể hay không không quá phù hợp bùi ngọc mặt ủ mày trao nói lời nói này chỉ cho phép ngươi phóng hỏa không khen người kiểu kiểu điểm cái đèn a cao tấn ngoạn vị liếc mắt nhìn nàng biết được cao tấn đã xem thấu hắn tâm tư bùi ngọc lạnh như băng trên mặt khó được nổi lên một vòng đỏ bừng vụ trộm mắt nhìn bên cạnh từ long hạo lại phát hiện từ long hạo không có gì phản ứng trong lòng không khỏi có chút thất lạc trên thực tế không chỉ là cao tấn trong đội ngũ trừ từ long hạo cái này n g ố một đầu bên ngoài những người khác xem sớm ra bùi ngọc tâm tư dù sao cái này trên đường đi bùi ngọc cùng từ long hạo nói lời s o cùng những người khác nói lời c ậ u lại còn nhiều hơn phàm là con mắt không ngủ đều có thể nhìn ra cái một hai duy chỉ có từ long hạo bản nhân đối với cái này không có gì cảm giác có lẽ là từ long hạo hoàn toàn không có cái này phương diện tâm tư lại hoặc là từ long hạo từ nhỏ đến lớn liền sống ở các loại mỹ nữ ân cần bên trong đối với cái này sớm đã thành thói quen tại cao tấn xem ra cái sau khả năng càng lớn một chút dù sao cũng là thượng giới tiên đế con trai từ nhỏ đến lớn bên người khẳng định không thiếu tiểu tiên nữ khu cụ long hạo huy nga cao tấn nhìn có chút không đi xuống n h ì n không được nói bóng nói gió nói lại nói ngươi tại đến chúng ta cái này trước đó có phải là đã có người trong lòng lời vừa nói ra mọi người nhao nhao u ă n g tới bắt q u a á i ánh mắt nhất là bùi ngọc cả người đều không tự giác căng cứng t ừ long hạo một mặt một b ư ớ c làm sao đột nhiên hỏi cái này không có gì tùy tiện hỏi một chút cao tấn pha trò nói đến tột cùng là có vẫn là không có nên tính là không có đi cao tấn nghe rất muốn cho hắn một quyền cái gì gọi là hắn không có từ long hạo trầm n g âm nói ra các trưởng bối ngược lại là cho ta thu xếp qua không ít nhưng ta một lòng đều tại trên tu hành lại tăng thêm phụ thân đối ta yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt cho nên một mực không chút đáp lại a đó chính là không có đi cao tấn hài lòng cười một tiếng thuận thế nhìn về phía một bên bùi ngọc nghe được không không có a bùi ngọc r ắ n nhẹ một hơi đồng thời lập tức đẩy mặt b à bừng có thể để sở hữu người bất đắc dĩ là đ ề u ám chỉ đến nước này từ long hạo lại còn không có cả minh m ạ c h có cùng không có khác nhau ở chỗ nào sao chỉ thấy từ long hạo chứng trả đ à n g hoàng suy tư nói chẳng lẽ lại các ngươi cổ thương phái thu đệ tử còn muốn cân nhắc cái này p h ư diện cao tấn mắt trợn trắng nói được ngươi xem như triệt để không cứu nổi nói xong đầu cho bùi ngọc một cái tự cầu phúc ánh mắt trong bất chi bất giác bọn hạ nhân đã đem yến hội thu xếp bụng đ ó i kêu vang mọi người n h a u n h a u nhập tọa đại khoái đoa chú ý nhất là hồ hán sơn cái này mà cặp đông bắt đầu ăn hoàn toàn không để ý hình tượng à đúng hắn lúc đầu cũng không có gì hình tượng mà tại mọi người thúc đẩy đồng thời lâm b ô n cùng diệp lăng cũng cười nói chạy về gia nhập vào yến hội bên trong c h ậ p c h ậ p kiếm tâm nhìn chúng tiểu ra hỏa quả nhiên không đồng nhất lâm bùn không tiếp tán thường nói nếu không phải ngươi đã bái sư kiếm tâm ta đều muốn đem ngươi đoạt tới nữa nha lâm tiền bối cũng đừng nói dỡn ngài đối kiếm thuật lý giải mới thật là khiến van bối tâm phục khẩu phục hai người thương nghiệp lẫn nhau t h i dẫn tới mọi người một trận cười vang ai đúng hiền nhi cùng xảo nhi còn chưa tới sao không nên a lâm buôn bốn phía nhìn quanh nói cao tấn nết miệng cười một tiếng lúc này nằm ở lâm buôn bên h a y đem đại khái tình huống nói một lần lâm buôn nghe hai mắt s ữ n g sở hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần thật hay giả hiền nhi kia thối tiểu t ử vậy mà khai thiếu cái gì y tứ lâm lão đệ trước đó không có nói qua cô nương sao cao tấn một mặt kinh ngạc đâu chỉ là không có nói qua Ta lâm bun tràn ngọn ngọn. đầy phấn khởi đề ra nghi vấn bắt đầu hiển nhiên một vị quan tâm nhi nữ hôn sự lao phụ thân hình tượng tên liên quan tới cô nương kia lai lịch thật đúng là được cùng ngài bàn giao một chút cao tấn không khỏi nghiêm túc lên cô nương kia tên là bùi kiều kiều là táng hồn hải bên kia bùi thị nhất tộc tử đệ vốn là bị bùi thị nhất tộc phái lung là ta bất quá mời bá phụ yên tâm ta đối cô nương kia một chút hứng thú đều không có mà lại rất phản cảm bùi thị nhất tộc cách làm cổ thị tộc sao lâm b u ô n hơi kinh ngạc nói đúng thế ha ha ha lâm b u ô n bỗng nhiên không hiểu thấu cười ha hả không hổ là ta lâm b u ô n nhi tử có dũ khí ách ngài liền không lo lắng sao cao tấn mộng đức nói lo lắng cái gì cổ thị tộc à ngoại tộc nam tử cùng cổ thị tộc nữ tử thành hôn thế nhưng là có rất lớn trợ lực các ta còn tưởng rằng là cái gì đâu lâm buôn khịt mũi coi thường nói cổ thị tộc cô nàng làm sao vậy cổ thị tộc cô nàng cũng không phải là cô nàng rồi lại nói người bá ngộ không phải cũng là cổ thị tộc cô nàng cao tấn tại c h ỗ á khẩu không trả lời được đúng a lâm buôn phu nhân giống như chính là cổ thị tộc nữ tử từ một loại nào đó góc độ để nói lâm tiêu hiển cũng coi là thừa kế nghiệp tra h i ể n chất tuyệt đối đừng đem đám kia cổ thị tộc coi ra gì n g ư ờ i càng là coi bọn họ là chuyện bọn hắn liền càng được đà lần tới lâm buôn ngược lại cùng cao tấn truyền thụ lên kinh nghiệm tại bá phụ xem ra chân nam nhân liền nên cái chức cổ thị tộc cô nàng áp chế áp chế đám kia cổ thị tộc ngạo khí không có trải qua cổ thị tộc cô nàng nam nhân đều không thể xem như nam nhân chân chính cao tấn nghe hứa ra hát tuyến ngài lời này liền có chút qua hiện chất ngươi không hiểu cổ thị tộc những cái này cô nàng chính là thích căn đòn chỉ cần ngươi đem các nàng thu thập t r i ệ u phục cùng trong thế tục những cái kia phổ thông cô nương không có gì khác biệt hận không thể mỗi ngày kể cận ngươi lâm bun ô bày lên đi qua người tư thế nhưng không thể không nói tại chinh phục cổ thị tộc mỹ nữ trong chuyện này lâm bun xác thực có quyền lên tiếng đối với cái này cao tấn chỉ có thể xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười tỏ vẻ tôn kính sau đó lâm buôn liền lần nữa hỏi thăm về táng hồn hải tình huống cao tấn một đám người thật cũng không cái gì tốt d i u diếm đại khái đem táng hồn hải phát sinh sự tình nói một lần dù sao coi như bọn hắn không nói tin tức cũng sẽ chậm d ã i chuyển tới biết được táng hồn hải phát sinh hết thảy lâm buôn rất là trấn kinh c h ắ c không được nguyệt nhìn đằng trước đến phương nam trên bầu trời mơ hồ có t ư ở n g thụy xuất hiện không nghĩ tới đúng là thiên môn mở lại dị tượng lâm b ô n khó có thể tin nói chật trượt đáng tiếc không thể nhìn thấy đại đế thành tiên trằng diện trang diện s á c thực rất rung động cao tấn cười nói lâm buôn khẽ gật đầu tiếp tục hỏi như thế nói đến táng hồn hải cùng ngoại bộ đường thuyền xem như triệt để giải phong rồi không sai chương 811, v ề tông thượng chương 811, v ề tông thượng lâm buôn thần sắc lộ ra có chút kích động kể từ đó cùng táng hồn hải đường hàng hải liền có thể chính thức thu xếp đi lên ngài muốn cùng táng hồn hải thông tàu thuyền làm ăn cao tấn ngây người nói đương nhiên có sinh ý làm gì không làm lâm buôn không cần nghĩ ngợi nói có thể là có thể chỉ là táng hồn hải thế cục trước mắt chỉ sợ không quá ổn định nếu như muốn thông thương t ậ n lực đem bảo an làm tốt điểm cao tấn thiện ý nhắc nhở lâm bun ô trầm ngâm gật gật đầu bảo an phương diện là phải hào hào chuẩn bị một chút lúc này cơm trên bàn diệp lăng nói chuyện lâm thiền bối nếu như muốn cùng táng hồn hải thông thương có lẽ có thể cân nhắc cùng chúng ta kỳ nham thương hội hợp tác kỳ nham thương hội lâm bun ô ngây người nói tiểu tử có thể cùng kỳ nham thương hội nói chuyện lời vừa nói ra cao tấn một đám người nhao nhao cười nhạo lên tiếng diệp lăng cùng diệp tiêu hai huynh ngội nhìn nhau cười không nói đâu chỉ là có thể nói lên lời nói diệp lăng huynh chính là đương kim kỳ nham thương hội này nhị đương ra con trai độc nhất mà diệp tiêu cô nương thì là kỳ nham thương hội hội trưởng thiên kim nói như vậy tương lai kỳ nham thương hội sớm muộn muốn giao đến bọn hắn trong tay cao tấn cười nhẹ giới thiệu nói thật chứ lâm bun tại chỗ khiếp sợ đứng dậy một mặt không dám tin tưởng ai có thể nghĩ tới cao tấn lại đem kỳ nham thương hội hai đại người nối nghiệp mang về đại vân châu không thể giả được cao tấn cười nói cho nên ngài muốn thật muốn khai thông hai bên đường thuyền cùng kỳ nham thương hội hợp tác tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất lâm buôn k h ó nhịn nội tâm kích động có chút nói năng lộn xộn nói liền sợ chúng ta nam hải bờ này một ít mua bán nhỏ kỳ nham thương hội nhìn không vừa mắt tiền bối nói đùa sinh ý không phân lớn nhỏ diệp tiêu xinh đẹp cười nói lớn hơn nữa sinh ý không phải cũng là từng cái buôn bán nhỏ đắp lên sao chật chật không hổ là kỳ nham thương hội đại tiểu thư nói chuyện chính là có cách cục lâm buôn cười lớn một tiếng chủ động nâng chèn nói chờ một lúc cơm nước x o n g sôi về sau lại làm nói chuyện diệp lăng hai huynh m g ộ i khẽ gật đầu cộng đồng nâng chèn bốn một trận phong phú h ế n hội bất chi bất giác hạ màn kết thúc tan cuộc về sau lâm buôn liền không kịp chờ đợi đem diệp lăng huynh ngụy mang đi thương thảo hai bên thông tàu thuyền hợp tác đáng ra nói chuyện chính là đ ù i kiều kiều bị lâm tiêu hiển hai huynh m g ụ y mang đi về sau sửng sốt đến yến hội kết thúc sau cũng chưa trở lại cái này khiến đ ù i ngọc có chút lo lắng cao huynh t i ề u kiều làm sao còn chưa có trở lại sẽ không xảy ra chuyện gì a đừng suy nghĩ nhiều vọng hải thành vẫn là rất an toàn ta lo lắng chính là vị kia lâm công tử ách cái này ngươi cứ việc yên tâm lâm lão đệ nhân phẩm ta vẫn là tin được cao tấn đảm bảo nói bởi vì cái gọi là nhắc tào tháo tào tháo liền đến hai người bên này đang nói đây đinh xảo nhi s i n h s ắ n thân ảnh liền nhảy cả từng chạy trở về ôm lấy cao tấn cánh tay h ì hì cao đại ca nói cho ngươi một tin tức tốt lao cha đã đồng ý chúng ta bái nhập cổ thương phái thật sao cao tấn không mặn không n h ạ tướng t tiếng ngược lại hỏi ca của ngươi cùng tiểu k i ể u cô nương đâu thứ nói lên lão ca ta liền đ ế n khí vốn còn muốn giúp hắn một chút tới không nghĩ tới vừa ra ngoài không bao lâu liền đem ta cho hất ra đinh xảo nhi tức giận nói chờ chị dâu trở về ta nhất định đem hắn tiểu thời điểm những cái kia hắc lịch sử nói cho chị dâu cao tấn dợ khóc dở cười lắc đầu bọn hắn người ở đâu chỗ đấy còn có thể chỗ nào trong thành mù lắc lư chứ sao đinh xảo nhi chu mỏ nói trước đó theo giúp ta dạo phố thời điểm động một chút lại hô mệt mỏi hiện tại ngược lại tốt đi dạo bắt đầu so ta còn khởi kình biết được hai người trong thành dạo phố bùi ngọc mới hơi nhẹ nhàng thở ra đúng rồi cao đại ca nếu không ngươi theo giúp ta đi dạo chơi a đinh xảo nhi đột nhiên linh cơ khẽ động cao tấn một mặt cự tuyệt đừng đừng đừng ta cũng không thích dạo phố ai nha ngươi liền bồi ta dạo chơi mà tiện thể cùng ta nói một chút ngươi tại táng hồn hải anh hùng sự tích đinh xảo nhi không nói lời gì đem cao tấn t ú n ra ngoài bùi ngọc đem hết thể nhìn ở trong mắt trong mắt l ó e lên một chút cổ quái lúc này hồ hán sơn diêm tuyển mấy người cũng bu lại nhìn xem cao tấn bị t ú n đi thân ảnh âm thầm t r e o chọc nói t r ậ t trượt cao lao đệ diễm phúc không cạn a bình thường giống cao huynh đàn ông ưu tú như vậy ta muốn là nữ nhân ta cũng tâm động diêm tuyển t r e o kẹo nói ta hổ mẫu người chẳng lẽ không ưu tú sao vì sao liền không ai đối ta động lòng đâu hồ hán sơn chăm mối vẫn không có cách giải bên cạnh mấy người hai mặt nhìn nhau một chút ném gái hắn một vòng ý vị thâm trường ánh mắt đừng nóng vội chờ đến cổ thương phái khẳng định có không ít sư tỷ sư m ộ i thích n g ư ờ i loại này tiểu dáng thật sao hồ hán sơn hiệu con xung loạn đầy mắt mong đợi nói sẽ là như thế nào một cái nữ hài từ đâu thật sự là chờ mong đâu bồi đinh s ả o nhi đi dạo vài vòng cao tấn chân đều đi dạo tê trở lại phủ thành chủ thời điểm sắc trời đã không còn sớm trực tiếp ngã đầu ngủ tiếp đi vừa dạng sáng ngày thứ hai khi hắn từ gian phòng ra thời điểm đội ngũ đã chờ xuất phát cao đại ca nhìn ta hôm qua mua cái này á o liền quần thế nào đinh xảo nhi vui sướng hướng hắn biểu hiện ra nói cao ó có phải là rất có nữ hiệp phong phạm. là rất c nữ tấn gượng cười gật gật đầu ánh mắt rơi vào một bên lâm tiêu hiển cùng đùi tiểu tiểu trên thân đều nói yêu đương sẽ cải biến một người khí sắc cao tấn hôm nay xem như t h ấ y được về phần diệp lăng hai huynh n g ộ i h i ệ n nhiên đã cùng lâm buôn đảm tốt hợp tác công việc tu hành cũng không xê xích gì nhiều chuẩn bị trở về tông sở cùng h á n g dọn một cái trung khí đầy đủ nói lâm buôn cùng nhi nữ đơn giản căn dặn một phen về sau hướng sở cồn cùng, cùng cao tấn ôm cử nói khuyển tử cùng tiểu nữ sau này liền giao phó cho cổ thương phái yên tâm đi lâm bá phụ cao tấn có chút cười một tiếng Lại lại, c、no、một, một đoàn người buổi sáng từ vọng hải thành xuất phát chạm vạng tối thời điểm liền chạy trở về cổ thương phái nhìn qua phía trước quen thuộc mà thân thiết núi non cùng dây núi cao tấn nội tâm cảm khái ngàn vạn hô rốt cục trở về cao tấn kìm lòng không được g i a n g hai cánh tay cảm thụ được cố hương gió nhẹ tâm tình chưa bao giờ có qua bình tĩnh ta đã dùng thần thức thông chi tiểu vân vân bọn hắn trực tiếp đi chủ phong đi s ở cùng nói tiện thể cho đám này tiểu ra hỏa an bài một chút chỗ cao tấn hiểu rõ gật đầu lúc này ra hiệu đại bạch hướng huyền thương phong ngao du trôi qua cùng lúc đó t ừ n g tiếng quen thuộc đón khách tiếng trung du dương chuyển đến quanh quẩn tại dây núi ở giữa cao tấn cùng sợ cùng về tông tự nhiên không cần đến đón khách trung đoạn này đón khách trung hiển nhiên là gõ cho từ long hạo một đám người nghe đúng rồi hứa cô nương đi chúng ta cổ thương phái ngồi một chút cao tấn mời nói hứa giao bất đắc dĩ lắc đầu nói không được trong tộc trưởng bối đều đang ngẩng đầu ngang trông liền không chậm trễ thời gian tốt ta chư vị chúng ta xin từ biệt hứa hoành đồ hướng mọi người ôm quyền cáo tử sau đó ném ra một chiếc tinh xảo bảo thuyền đem hứa thị nhất tộc tử đệ toàn bộ mang theo đi lên đưa mắt nhìn bảo thuyền đi xa về sau đại bạch c h ậ m ung dung hạ xuống đi mà lúc này chủ phong trên quảng trường đã là một mảnh người đông nghìnịt c h i n g trống vang trời cảnh tượng chương tám trăm mười hai vệ tông hạ Trường tông, hồ ạ Lấy cô hán sơn g phái h、so、t yên lặng gật đầu ngược lại nhìn về phía phía dưới náo nhật chiến trận cao lão đệ lại nói các ngươi tông môn cũng quá khách khí đi như thế lớn nghi thức hoan nghênh c h ỉ n h ta đều có chút không tốt ý tứ cao tấn khỏe miệng co giật một chút giờ khóc giờ cười nghĩ gì thế cái này nghi thức hoan nên rõ ràng là cho cao huynh chuẩn bị chính vô nghĩa cười thầm nhắc nhở ách tốt ta hồ hán sơn không khỏi có chút xấu hổ ta đã nói rồi còn không có bái nhập tông môn đâu chỗ nào cần phải như thế lớn nghi thức hoan nên biết l i ề n tốt chính vô nghĩa cười nói lại nói phía dưới chính là mấy vị kia trưởng môn cùng mấy vị trưởng tọa không sai cao tấn gật đầu nói, nói đùa ở giữa đại bạch đã tại cổ thương phái các đệ tử tiếng hoan hô sa sút tại trên quảng trường sau đó cố p t chính vân cùng một đám trưởng tọa nhóm cùng nhau đi xuống bậc thang hướng cao tấn sư đổ hai người lên đón sư thúc tổ các ngươi muốn trở về làm sao cũng không nói trước nói một tiếng cố chính vân mang theo phàn nàn nói làm chúng ta đều không có thời gian chuẩn bị một chút về nhà mình tông môn m à t h ô i làm tình cảnh lớn như vậy làm gì sở côn một mặt buồn ngủ k h o á t k h á c tay trực tiếp ngự không bay về phía đỉnh núi gác trôn g h i ệ n nhiên không quá giống hỏi đến những phiền toái này sự t ì n h nhìn xem sở côn bay đi bóng lưng cố chính vân mấy người lộ ra có chút xấu hổ hoan g n ê n h về nhà cố chính vân quay đầu nhìn về phía cao tấn cùng mấy vị trưởng tọa cùng một chỗ trên mặt ý cười nói ra cái này ngắn gọn bốn chữ ngắn ngủi bốn chữ tháng qua thiên ngôn văn ngữ cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu cao tấn lần thứ nhất đối cổ thương phái sinh ra một loại nhà cảm giác được rồi được rồi để đại gia hỏa tất cả giải tán đi muốn gặp ta về sau có rất nhiều cơ hội cao tấn cười nhạt k h o á t khoác tay kỳ thực nội tâm cảm động không thôi một bên khác diệp lăng cũng đã từ trong đội ngũ đi ra trịnh trọng việc hướng kiếm tâm trưởng lão quỷ xuống đệ tử diệp lăng hôm nay chính thức bái kiến sư tôn nói xong phanh phanh phanh dập đầu ba cái thành ý đầy đủ đứng lên đi đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi không cần đến như thế chính thức kiếm tâm rợ khóc rợi đem diệp lăng nâng đỡ chờ một lúc cùng tiểu sư thúc tổ đi lội g á c chuông nhập cái tịch gó cái chuông sau đó liền xong việc toàn nghe sư tôn an bài diệp lăng cung kính mã nhu thuận kiếm tâm ánh mắt cong lên ánh mắt đột nhiên cổ quái à đây không phải lâm buôn bảo bối tử cùng nữ nhi bảo bối sao kiếm tâm tiền bối lâm tiêu hiền huynh n g ụ tiến lên bái kiến một phen nói chúng ta đã được phụ thân đồng ý đến đây bái nhập cổ thương phái thật hay giả lâm buôn bỏ được đem các ngươi phong x u ấ t rồi kiếm tâm âm thầm kinh ngạc nói lâm tiêu hiển xấu hổ cười một tiếng không khỏi có chút n g ạ lời cùng lúc đó cô chính vân cùng mấy vị khác trưởng tọa cũng rất nhanh chú ý đến cao tấn phía sau từ long hạo chờ người lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra mấy vị này người tuổi trẻ chỗ bất phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc tiểu sư thúc tổ không theo chúng ta giới thiệu một chút mấy vị này sao lạc nguyện trưởng lao đôi mắt lại cười nói tại táng hồn hải kết giao bằng hữu không sai cao tấn gật đầu nói bất quá bọn hắn lần này tới cũng không phải du lịch mà là đến gia nhập chúng ta cổ thương phái lời vừa nói ra toàn trường trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ lấy cô chính vân cầm đầu cổ thương phái thiên đoàn một mặt mẫu bức hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại cái gì cái này cái này mấy cái này ưu tú thanh niên tài tuấn muốn gia nhập chúng ta cổ thương phái cố chính vân nói năng lộn xộn nói tiểu sư thúc tổ ngươi xác định không phải đang nói đùa với chúng ta nếu là không tin có thể hỏi chính bọn hắn cao tấn nghiêng người đứng ở bên cạnh đem từ long hạo mấy người biểu hiện ra ở trước mặt mọi người mới đến từ long hạo mấy người lộ ra có chút c â u n ệ đối mặt cố chính vân chờ người khó có thể tin ánh mắt hồ hán sơn háng giọng một cái đại biểu mọi người mở miệng nói thứ không dám g i dếm chúng ta đối quý tông môn hướng tới đã lâu hôm nay đến đây chỉ vì bái nhập quý tông nhóm còn xin trưởng môn cùng chư vị trưởng tọa thành toàn về phần tư chất cùng thiên phú phương diện chúng ta mấy cái vẫn rất có tự tin lần này đến thiên cổ thương phái thiên đoàn được vòng hướng tới đã lâu thanh trúc phong trưởng tọa biểu lộ cổ quái nói ta cổ thương phái cái gì thời điểm tại táng hồn hải nổi danh như vậy rồi ra không nổi danh không trọng yếu trọng yếu là chúng ta đều là cao h u y n h thủ hạ bại tướng từ long hạ nói có thể cùng cao h u y n h gia nhập cùng một cái tông môn là vinh hạnh của chúng ta cái này cố chính vân cùng chúng trưởng tọa nhìn lẫn nhau trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào cho phải không có biện pháp lấy mấy vị này người tuổi trẻ tư chất cùng nội tình hiện nhiên không có khả năng tùy tiện an bài cái nội môn đệ tử thân phận tối thiểu cũng phải an bài cái thân truyền đệ tử thân phận nhưng vấn đề là thân truyền đệ tử thân phận đặc thù mà lại liên quan đến tông môn hạch tâm truyền thừa nhất định phải điều tra rõ ràng nội tình mới được kết quả là cố chính vân cùng trưởng tọa nhóm ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cao tấn trên thân cao tấn tự nhiên biết bọn hắn tại do dự cái gì lúc này vỗ n g ự bảo đảm nói bọn hắn cùng ta cũng coi là bạn cũ t h à cao tấn giống như cười mà không phải cười quét từ long hạo mấy người một chút ngay vậy từ long hạo mấy người tất cả đều không tự giác dùng mình một cái mặc dù bọn hắn đều không có gì lệnh ra tâm tư nhưng nghe cao tấn kiểu nói này luôn có loại sợ sệt cảm giác khu khu đã như vậy vậy lao phu liền đại biểu cổ thương phái hoan nghênh mấy vị táng hồn hải thanh niên tài tuấn gia nhập cố chính vân h á n g giọng một cái tại chỗ nội môn trên dưới trước mặt ở trong tiếp nạp mọi người gia nhập cao tấn theo sát lấy nói bổ sung về phần cụ thể đi cái kia một mạch các ngươi tự hành thương nghị cái này chúng ta đối n g ư ơ i mấy vị này bằng hữu cũng không hiểu rõ lắm a vạn thu phong trưởng tọa vì chẳng lẽ không có chuyện chờ một lúc để bọn hắn riêng phần mình giới thiệu một chút mình là được cao tấn bĩu môi cười nói a đúng cái này ca môn nhi gọi từ long hạo là ta kết bái huynh đệ tốt nhất có thể để cho hắn bái nhập trưởng môn sư điện t ò a hạ lời vừa nói ra trang diện lần nữa an tĩnh xuống tới cố chính vân cùng trưởng tọa nhóm càng là sửng ư sốt hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần tiểu sư thúc tổ cái này có chút vượt biên giới a cố chính vân sắc mặt cứng ắ c không có biện pháp an bài mình kết bái huynh đệ trở thành trưởng môn đệ tử cái này không bày rõ ra hướng về phía trưởng môn vị trí tới sao sau này từ long hạo nếu có thể cầm xuống trưởng môn bảo tọa kia cao tấn tại cổ thương phái chẳng phải là một tay che trời mặc dù gác chuông một mạch hiện tại liền có thể một tay che trời nhưng sở còn tối thiểu bất quá hỏi tông môn cụ thể sự vụ ư nhưng g tiếng không ngừng, thượng. Chương 813, c u ô không n ngừng, g h t ợ cao h không thượng. Nhưng u ô n ngừng, g c tấn đây là muốn làm gì nghĩ độc tại sao cao tấn nghe mắt trợ trắng đỉnh đầu nổi đầy gân xanh nghĩ đi nơi nào người long hạo huynh nhưng nhìn không lên ngươi trưởng môn hận kia chi vị sở dĩ để hắn bái nhập ngươi t ò a hạ là bởi vì hắn nguyên linh thiên phú là bất diệt chiến thể bất diệt chiến thể cố chính vân kinh nghi lên tiếng bên cạnh trưởng tọa nhóm cũng căng tới khiếp sợ ánh mắt nghe sư tôn nói các ngươi trưởng môn một mạch vừa vặn có bất diệt chiến thể truyền thừa cho nên mới muốn để hắn bái nhập các ngươi trưởng môn một mạch cao tấn nói tiếp thì ra là thế không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp được sống bất diệt chiến thể cố chính vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chỉ là cái này trưởng môn một mạch từ t r ư ớ c nhất mạch đơn t r u y ề n cứng rắn muốn nhận lấy hắn có chút không quá phù hợp cao tấn im lặng nói quy củ là chết người là sống nhưng t r ư ớ c trưởng môn làm sao bây giờ nếu như trực tiếp chuyển cho thiếu đình đứa bé kia tiểu huynh đệ trong lòng sợ rằng sẽ không thoải mái từ long hạo nhịn không được cười lên nói tiền bối yên tâm ván bối một lòng cầu đạo đối trưởng môn chi vị cũng không hứng thú lời nói là nói như vậy nhưng liền sợ ngươi đến thời điểm ý nghĩ thay đổi hắc ngươi người này làm sao như thế bút tích cao tấn nhịn không được phát tàu nhau sau đó dùng thần thức truyền âm đem từ long hạo lai lịch cáo chi cố chính vân cố chính vân nghe sửng sốt một chút hơn nửa ngày mới bất đau tới thật chứ cố chính vân một mặt khó có thể tin không tự giáp nuốt một ngụm nước bọn lừa ngươi làm gì chuyện này tại táng hồn hải lao quái vật vòng tròn bên trong đều không phải bí mật gì ngươi cho rằng ta vì sao cùng hắn kết bái chính là nghĩ đến về sau có thể dính chút ánh sáng cái gì cao tấn nói sách trách không được ta gặp một lần hắn liền có loại đặc biệt cảm giác nguyên lai thượng giới tiên đế con trai cố chính vân âm thầm sợ hai thán phục một phen lập tức lập tức đổi một bộ s ắ t mặt ha ha ha đã sư thúc tổ cùng tiểu sư thúc tổ hết lòng vậy lao phu liền phá lệ đưa ngươi thu nhập tòa h ạ đa tạ tiền bối thanh toàn từ long hạo đại hỷ còn gọi tiền bối a cố chính vân cởi hỏi từ long hạo lập tức ngầm hiểu h ư ớ cô chính vân đi sư đồ đại lễ đệ tử từ long hạo bãi kiến sư tôn ha ha ha đồ nhi ngoan cố chính vân mặt mày hớn hở tiến lên nâng nói về sau ngươi chính là ta cố chính vân vị thứ hai thân truyền đệ tử đi theo vi sư bên trên gác chung mau đem quá trình đi đến dứt lời liền kêu gọi mọi người hướng đỉnh núi gác chung đi đến lộ ra so với ai khác đều gấp không có biện pháp kia thế nhưng là tiên đế con trai a có cái tầng quan hệ này tại về sau cổ thương phái người tới thợ giới thế nhưng là có thể dính không ít ánh sáng từ long hạo một đám người không rõ ràng cho lắm theo ở phía sau h i ệ n nhiên không hiểu rõ lắm bên trên gác chung làm gì bao quát diệp lăng ở bên trong sư phụ tông môn thu đồ tại sao phải đi gác chung đây là chúng ta cổ thương phái truyền thống mỗi có đệ tử tấn thăng đều sẽ gõ vang huyền thương cổ t r u n g tiến hành tuyên cáo phổ thông nội môn đệ tử gõ ba lần thân truyền đệ tử gõ sáu lần trưởng môn thân truyền thì là gõ chín lần à đúng tiểu sư thúc tổ nhất mạch k i a cũng là chín lần có cái gì ý nghĩa sao diệp lăng v ò đầu biểu thị không hiểu truyền thống nha chỉ là có chút giống trinh tính ý nghĩa kiếm tâm trưởng lão cười giải thích nói bất quá gói c u n g không phải trọng điểm trọng điểm là nhập tịch nhập ă n mà gác chung một mạch chính là trưởng quản toàn bộ tông môn tông tịch dạng này a diệp lăng mọi người giờ mới hiểu được tới nói chuyện t h i ế m ở giữa đã leo lên đỉnh núi quen thuộc cổ pháp gác chung dẫn vào tầm mắt lúc này sở cùng đã trở lại trong lâu chính cùng truyền công trưởng lão nói chuyện t h i ế m dù sao tại bọn hắn sư đồ rời đi về sau gõ chung công việc một mực tại từ truyền công trưởng lao thay thế mà trương hoành làm truyền công trưởng lao thân truyền đệ tử tự nhiên cũng đi theo ở tại gác chung bây giờ cao tấn sư đồ đã trở về hai người cũng đến nên trở về truyền công điện thời điểm từ long hạo mấy người cũng đều là thấy qua việc đời một người một chút liền nhìn ra truyền công trưởng lão cương đại n h ì n không được hướng cao tấn nhỏ giọng hỏi thăm về đến cao hình nguyên lai、like、các ngươi cổ thương phái không chỉ sợ tiền bối một vị lao tổ sao vị tiền bối này lại là cái gì địa vị truyền công trưởng lão theo bối phận coi như ta sư h u n h bên cạnh cái tiên là hắn thân truyền đệ tử các ngươi về sau phải gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc chật chật các ngươi cái này cổ thương phái rất là không đơn giản hồ hán sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cao tấn đông nhiên nghĩ đến cái gì trêu chọc lấy nhìn về phía hồ hán sơn à đúng trước đó không phải nói có hai người có thể thắng qua ngươi sao cái này ca môn nhi chính là trong đó một cái nghe vậy hồ hán sơn lập tức hai mắt tỏa sáng bên cạnh mấy người con mắt cũng đều đồng loạt tụ tập tại trương hoành trên thân mới năm mươi bảy cấp ngươi xác định có thể đáp ứng ta hồ hán sơn có chút hoài nghi nói cao tấn cười không nói trương hoành bên này tự nhiên cũng đã nhận ra mọi người chú ý đầu tiên là hiếu kỳ đánh giá từ long hạo mấy người một vòng sau đó đem ánh mắt rơi vào cao tấn trên thân trở về ha ha muốn ta không cao tấn cười lớn đi lên trước t h u ậ n thế hướng chuyển công trưởng lão nhẹ gật đầu ta cũng không phải vân lao đại nghĩ ngươi làm gì trương hoành một mặt ghét bỏ nói ta ước gì ngươi chết tại táng hồn hải đâu tiểu hành làm sao cùng ngươi tiểu sư thúc nói chuyện đâu truyền công trưởng lão nhẹ g i ọ n g trách nói cao tấn vội vàng hòa giải nói không sao không sao dạng này mới càng thân thiết hơn truyền công trưởng lão dở khóc dở cười lắc đầu ngược lại nhìn về phía phía sau từ long hạo một đ o à n người những này chính là sư đệ từ táng hồn hải gạt đến thanh niên tài tuấn không tệ không sai chất lượng đều không thể chê cái gì gọi là gạt đến đều là bọn hắn chủ động muốn tới được không cao tấn cười cười thuận thế nhìn về phía sở cuồng cái kia trưởng môn đã nhận lấy long hạo hình ngài tranh thủ thời gian cho gõ cái t r u n g đã thấy sở cùng một bộ lười biếng bộ dáng muốn gõ cũng là n g ư ờ i gõ vi sư gõ đại nửa đời đều nhanh gõ nôn vậy được đi cao tấn bất đắc dĩ cười một tiếng quay đầu cùng mọi người lên tiếng chào hỏi về sau liền thuần thục leo lên mái nhà lần nữa đứng tại huyền thương cổ t r u n g trước mặt trong lòng cảm xúc rất sâu khi sâu một hơi chậm rãi thôi động gõ t r u n g bí pháp gõ quy tông sau tiếng thứ nhất tiếng t r u n g keng tiếng t r u n g du dương truyền khắp toàn bộ cổ thương phái sau đó tiếng thứ hai tiếng thứ ba tiếng thứ tư mãi cho đến chín đạo tiếng chung về sau mới rốt cuộc có một kết thúc để cao tấn vui mừng chính là tại gõ chung quá trình bên trong huyền thương cổ chung đặc thù lực lượng một mực tại giả dích không dứt phản hồi cho hắn khai thông lấy vô danh công pháp vận hành lộ tuyến gõ xong về sau vô danh công pháp vậy mà nước chạy thành sông lên tới tầng thứ năm c h ậ p c h ậ p quả nhiên vẫn là gõ chung tới cũng nhanh a hắn đi táng hồn hải thời gian dài như vậy vô danh công pháp cơ hồ không có gì động tĩnh bây giờ chỉ là tùy tiện gõ chín lần cổ chung liền dễ dàng đột phá đến tầng thứ năm mà lúc này dưới lầu từ long hạo mấy người cũng mơ hồ nghe được tiếng c h u n g này chỗ bất phàm Không khỏi đối huyền thương từ giờ khác i này từ long hạo mới xem như chân chính cổ thương phái đệ tử cao tấn từ mái nhà nhô ra cái đầu cười hỏi kế tiếp là diệp lăng tiểu đồ tôn đúng không lại nói các ngươi những người khác cũng tranh thủ thời gian giới thiệu mình nhìn xem cái tiên một mạch tương đối thích hợp các ngươi được rồi cao hình ngươi trước làm việc của ngươi đi d i ệ p tuyển chờ người gật đầu cười một tiếng sau đó bắt đầu hướng cổ thương phái thiên đoàn nhóm giới thiệu chính mình cùng lúc đó diệp lăng lục đạo tiếng trung cũng đã vang lên t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i bốn tiếng trung không ngừng hạ t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i bốn tiếng trung không ngừng hạ bởi vì liên quan đến tương lai phát triển cùng tiền đồ cho nên mọi người giới thiệu đều n g u i phần kỹ càng mà xem như táng hồn hải tiên tư bảng bên trên nhân tài kiệt xuất hồ hán sơn một đám người thiên phú và nội tỉnh cũng xác thực không thể chê từng cái giới thiệu đến n g h e tất cả đỉnh núi trường tọa nhóm thẳng nuốt nước miếng không có biện pháp tại đại vân châu loại này tiểu địa phương nốc g đã quen bọn hắn cái gì thời điểm gặp qua ưu tú như vậy hạt giống tốt mà lại lập tức tới mấy cái cố chính vân cẳng là ở một bên cười không ngậm mồm vào được tưởng tượng một chút khi cái này một đợt hậu bối trưởng thành về sau cổ thương phái sẽ cường đại đến như thế nào trình độ chỉ tưởng tượng thôi đều làm lòng người triệu bành trướng cái kia các cô nương đều đến ta chỗ này đi lạc nguyện trưởng lão làm cổ thương phái thiên đoàn đoàn sủng trước tiên mở miệng nói không phải đâu sư muội người cái này một hơi liền chọn lấy bốn cái có phải là quá độc các điểm vạn thu phong trưởng tọa thần sắc không vui nói vị này diệp tiêu cô nương cùng xảo nhi chi nữ đi ngươi lạc nguyệt phong cũng chẳng có gì nhưng còn lại hai vị này rõ ràng không thích hợp ngươi lạc nguyệt phong truyền thừa làm gì bây giờ liền bắt đầu cứng rắn đoạt đúng không lạc n g u y ệ t trưởng lão hầm hư nói ta mặc kệ dù sao cái này bốn cái nha đầu ta muốn định bây giờ tất cả đỉnh núi thân truyền bên trong là thuộc ta lạc nguyệt phong người ít ta nhiều muốn mấy cái thế nào không phải đâu sư tỷ nếu bàn về người ít hẳn là ta thanh trúc phong người ít nhất mới đúng chứ thanh trúc phong trưởng tọa yếu ớt lầm bầm một câu thật sao lạc nguyện trưởng lão uy hiếp nhìn về phía thanh trúc phong trưởng tọa thanh trúc phong trưởng tọa thấy hình ủy khuất xin giúp đỡ hướng trưởng môn sư h ì n h ngươi cũng thật là làm sao lão khi dễ tiểu sư đệ cố chính vân trách nói thật muốn nói đến đúng là tiểu sư đệ người bên kia ít nhất là lại như thế nào đám con nít này bên trong lại không có học luyện dược đi hắn chỗ ấy có cái gì dùng ách cố chính vân cùng thanh trúc phong trưởng tọa nhìn nhau lại không phản b ắ t được đây là chỉ thấy một bên vạn thú trưởng lão như có điều suy nghĩ đi đến bùi k i ể u k i ể u trước mặt chấm ngấm hỏi tiểu nha đầu trước đó nhưng từng tiếp xúc qua luyện yêu công pháp tiểu thời điểm đơn giản tiếp xúc qua nhưng ta tộc huyết mạch cùng luyện yêu công pháp không quá phù hợp dáng vẻ cho nên liền bùi kiều kiều vẫn là trước sau như một ngượng ngủ nói một câu đều sẽ không tự giác đỏ mặt không không không lão phu ngược lại cảm thấy rất phù hợp vạn thú trưởng lao ý vị thâm trường cười cười t h ự c không dám d i ấ u dếm chúng ta vạn thú phong một mạch có bộ đặc thù luyện yêu truyền thừa ta vừa nghe xong ngươi thiên phú hiệu quả về sau liền lập tức liên tưởng đến k i a bộ luyện yêu công pháp ít tại cái này cố lộng huyền hư đáng yêu như vậy nha đầu đi ngươi chỗ nào không phải chịu tội sao lạc nguyện trưởng lão vội vàng ra ngắt lời nói tiểu nha đầu đừng nghe hắn đến ta lạc nguyệt phong sư muội đừng làm rộn sư m i n h là nghiêm túc vạn t h u trưởng lão một mặt nghiêm túc nói cô nương này huyết mạch kết nối xác thực rất phù hợp kia bộ công pháp nếu như có thể thành công đặt thành ý nghĩ của ta hiệu quả tuyệt đối n g ư y ệ t i ê n thấy vạn t h u trưởng lão không giống như là nói đùa lạc nguyệt trưởng lão lúc này mới nghiêm túc lên ngươi nói chính là cái kia bộ công pháp l i ê n kia bộ một mực không ai tu luyện công pháp ngay vậy cố chính vân cùng mấy vị khác trưởng t ò a nhìn nhau như có điều suy nghĩ nói nếu như là kia bộ công pháp còn giống như thật rất phù hợp nhưng ngươi xác định nha đầu này có thể chịu được kia phân khổ ai đây cũng là tá nhất lo lắng vạn thu trưởng lão than nhẹ một tiếng lần nữa nhìn về phía bùi tiểu kiều, kiều tiểu nha đầu ta vạn thu phong kia bộ c h u y ể n thừa tuy mạnh nhưng quá trình tu luyện sẽ tương đối thống khổ nhưng nếu như có thể luyện thành l ã o phu chí ít có bảy thành năm chắc để ngươi tại đơn độc tác chiến thời điểm kích phát ra huyết mạch kết nối toàn bộ lực lượng lời vừa nói ra đừng nói là bùi tiểu kiều t i u liền một bên bùi ngọc đều hù dọa tiền bối chuyện này là thật bùi ngọc không dám tin tưởng nói mặc dù lao phu cũng là lần thứ nhất nếm thử nhưng cũng đi tính vẫn là rất lớn vạn thu trưởng lão trầm ngâm nói về phần muốn hay không tu luyện bộ này công pháp còn phải xem chính ngươi lựa chọn trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại bùi kiều kiều trên thân đối mặt mọi người ánh mắt bùi kiều kiều lộ ra phá lệ e lệ nhưng vẫn là dũng cảm nhẹ gật đầu không có biện pháp vạn thú đưa ra suy nghĩ thực sự quá có sức hấp dẫn có thể làm cho nàng tại đơn độc phòng tắc chiến kích phát huyết mạch kết nối toàn bộ lực lượng cái này không hãy cùng hồ hán sơn là một cái con đường sao rất tốt vạn t h ú trưởng lão vui mừng gật đầu chỉ cần chính ngươi có lòng tin liền thành công một nữa bùi kiều, kiều, kiều kiên định gật đầu sau đó chính thức hướng vạn thú trưởng lao đi sư đ ổ lễ sau đó gõ t r u n g nhập ngăn một bộ quá trình đi đến bùi kiều kiều chính thức trở thành cổ thương phái vạn thú phong thân truyền đệ tử ngay sau đó thanh trúc phong trưởng tọa cũng lại một lần nữa đứng dậy không tốt ý tứ a sư tỷ ta cảm giác bùi ngọc cô nương rất thích hợp đến ta thanh trúc phong ngươi tiểu tử thành tâm cùng tỷ đối đầu đúng không lạc n g u y ệ t trưởng lao tức giận nói thật không phải thanh trúc phong trưởng tọa vội vàng giải thích bùi ngọc cô nương thiên phú không phải dựa vào khí huyết hạn mức cao nhất sao cái khác mấy mạch mặc dù cũng có cái này truyền thừa nhưng nếu bàn về tăng lên khí huyết hạn mức cao nhất về điểm này chỉ sợ không ai so được ta thanh trúc phong một mạch ta lạc n g u y ệ t trưởng lão nao nao lại không phản b ắ t được nhưng ngươi tổng không thể để cho người nha đầu theo ngươi học luyện d i ữ a ga thanh trúc phong trưởng tọa xấu hổ gãi gãi đầu cũng không ai quy định ta thanh trúc phong đệ tử nhất định phải học luyện d i ữ a ga chỉ là không thể kế thừa thanh trúc phong trưởng tọa vị trí mà thôi lạc n g u y ệ t trưởng lão không khỏi luồn lên tức xạ mặt lại lúc này đã thấy bùi ngọc như có điều suy nghĩ mở miệng nói t h ứ không dám g i dếm van bồi trước mắt sở tu công pháp chính là tăng lên khí huyết hiệu quả cực kỳ ưu tú không biết thanh trúc trưởng lão nói tới kia bộ truyền thừa có thể tăng lên bao nhiêu khí huyết rất hiển nhiên bùi ngọc có chút nhìn không lên thanh trúc phong dù sao một cái sở trường thuật chế thuốc địa phương có thể có cái gì lợi hại truyền thừa nhưng thanh trúc trưởng lão tiếp xuống một phen lại làm cho nàng trợn mắt hốt mộm đầy mắt khó có thể tin chúng ta thanh trúc phong kia bộ truyền thừa không phải có thể tăng lên bao nhiêu vấn đề mà là thanh trúc trưởng lão tổ chức ngôn ngữ nói như thế cùng ngươi nói đi từ trên lý luận giảng nó có thể để ngươi khí huyết vô hạn tăng lên đương nhiên tăng lên có thể sẽ có chút khó khăn vô hạn tăng lên b u i n g ọ c khó có thể tin nói ngài xác định không phải đang cùng ta nói đùa cái này sao có thể đừng nói là nàng bên cạnh trừ cổ thương phái thiên đoàn bên ngoài tất cả mọi người nghe ngây ngẩn cả người bao quát ngay tại mái nhà gõ chuông t à o tấn không nghĩ tới cổ thương phái vậy mà cất giấu nhiều như vậy như bước truyền thừa thấy mọi người không tin thanh trúc trưởng lao có chút cười một tiếng thể nội pháp lực lưu truyền hoán đổi tốt công pháp về sau hướng mọi người bông u ra tự thân khí tức có phải thế không xem xét liền biết mọi người hai mặt nhìn nhau một phen sau đó không hẹn mà cùng dùng tính nhãn dò xét hướng thanh trúc trưởng、lao. trên lầu cao tấn cũng to mò dò xét một phen sau đó bị khiếp sợ nói không ra lời đẳng cấp cấp chín mươi tám hp tám trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm bảy mươi đúng vậy ngươi không nhìn lầm dòng d ã tám mươi tám vạn lượng máu nếu như là yêu thú hoặc là nguyên linh giới quái vật có nhiều như vậy lượng máu còn có thể lý giải nhưng thanh trúc phong trưởng lão một cái nhân loại tu sĩ vậy mà có được như thế nghịch tiên lượng máu liền mẹ nó không hợp t h ó i thường tê thế gian lại có như thế nghịch tiên công pháp cái này từ long hạo đồng dạng nghẹn họp nhìn chân chối muốn biết cho dù là tại tiên giới hắn đều chưa từng nghe nói qua có thể vô hạn tăng lên nào đó một hạng thuộc tính công pháp trong lúc nhất thời cổ thương phái tại hắn trong lòng hình tượng càng thêm thần bí chương tám trăm mười lăm cổ thương phái nội t ì n h chương tám trăm mười lăm cổ thương phái nội t ì n h kịp phản ứng bùi ngọc không hề nghĩ ngợi trực tiếp quỳ d i ả m xuống thanh trúc phong trước mặt trưởng lão b á i sư hành lễ đệ tử bùi ngọc b á i kiến sư tôn khu k h u đi lên đi đứng lên đi thanh trúc phong trưởng lão cười thầm nói sau này ngươi chính là ta thanh trúc phong chiến lực đ ằ n đường về phần phương diện chế thuốc ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể thử học một ít nhưng không bắt buộc tạ ơn sư tôn bùi ngọc trịnh trọng nói lời cảm tạ vì chính mình trước đó khinh thị cảm thấy thật sâu ấ y náy nàng nếu có thể có được thanh trúc phong trưởng lão như thế lượng máu thực lực tuyệt đối có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp mắt thấy hai tên ngưỡng mộ trong lòng nữ đệ tử bị cướp đi lạc nguyện trưởng lão tức nghiến răng ngứa thật tình không biết cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu ngay tại nàng chuẩn bị để diệp tiêu cùng đinh xảo nhi bãi sư thời điểm một bên lô hỏa trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy xấu hổ lấy háng g ọ n một cái nói xin lỗi sư muội diệp tiêu cô nương hỏa linh thể rõ ràng càng thích hợp ta lô hòa phong đáng ghét ngay cả các ngươi lô hỏa phong cũng phải c ư ớ p người đúng không lạc nguyện trưởng lão triệt để nổi giận thật không có c ư ớ p người ý tứ luận đối với hỏa diễm trưởng khống cùng lý giải ta lô hỏa phong xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất lô hỏa phong trưởng tọa tự tin nói sư m ộ i ngươi bằng lương tâm giảng diệp tiêu cô nương hỏa linh thể thiên phú không đến ta lô hỏa phong có phải là đáng tiếc hay không đáng tiếc cái đơ lạc nguyện trưởng lão hầm hừ nói nha đầu đừng nghe hắn chỉ cần ngươi gia nhập ta lạc nguyện phong bản tọa ngày mai liền đi lô hỏa phong đem những cái kia truyền thừa cho ngươi nói lô hỏa phong trưởng lão trán tối đen kém chút mất còn tốt cố chính vân kịp thời mở miệng hòa giải khu khụ lạc nguyện trưởng lão xin chú ý lời nói của ngươi làm gì liền hứa hắn cấp ta đệ tử không cho phép ta đoạt hắn truyền thừa a lạc nguyện trưởng lão ủy khuất không thôi cái gì gọi là đoạt ngươi đệ tử người diệp tiêu cô nương không phải còn không có quyết định đi cái kia một mạch sao ta mặc kệ cái này hai nha đầu phải đi ta lạc nguyện phong muốn ta nói vẫn là để tiểu cô nương mình quyết định tương đối tốt cố chính vân mặc dù rất thương yêu vị tiểu sư mùa này nhưng giờ phút này trên mặt cũng có chút không nhịn được tiểu cô nương đừng sợ đi cái nào phong chính ngươi quyết định diệp tiêu thụ sủng nhược kinh nói đa tạ hai vị trưởng tọa hậu ái không biết lô phong không hỏa phong khống hỏa truyền thừa có gì diệu dụng cùng phía ngoài khống hỏa truyền thừa lại có gì khác nhau ngay vậy lô hỏa trưởng lao đắc ý vớt vớt trồng dâu ngạo nghê nói ta lô hỏa phong khống hỏa công pháp có thể xưng nhất tuyệt chỉ cần là ngươi có thể tưởng tượng đến khống hỏa phương thức lô hỏa phong công pháp đều có thể giúp ngươi thực hiện chuyện này là thật diệp tiêu kinh nghi nói vậy vạn bối nếu như muốn để hỏa diễm thẩm thấu đến thân thể địch nhân nội bộ có thể làm được sao có thể nhưng là tối thiểu được lĩnh ngộ được năm tầm trở lên mới có thể thực hiện l thể thể gật gật về phần còn lại đinh xảo nhi mặc dù thiên phú cũng rất không sai nhưng cái khác mây phong cũng không có đặc biệt phù hợp truyền thừa tự nhiên mà vậy gia nhập vào lạc nguyễn phong ngay sau đó liên đến tranh đoạt còn lại nam tính đồng bào tiết tấu tất cả đỉnh núi trưởng tọa bắt tiên quá hải các hiện thần thông phát huy đầy đủ ra không muốn m ặ t ưu tú phẩm cách tranh hôn thiên ám địa. lạc nguyện trưởng lao vốn là không có ý định thu nam đệ tử nhưng bởi vì phía trước ba vị nữ đệ tử đều bị cái khác phong cấp đi trong lòng rất không cân bằng thế là cũng gia nhập vào tranh đoạt bên trong làm gậy q á y phân heo nhân vật cuối cùng trải qua một phen kịch liệt thần thương khẩu chiến về sau cùng cao tấn trở về lão ca nhóm mà nhao nhao tìm được riêng phần mình thích h chỗ đầu tiên là lâm tiêu hiền cái này ca môn nhi trực tiếp chạy tới vạn thu phong làm bạn tương lai cô vợ trẻ sau đó là hồ hán sơn một phen nghị sâu tính kỹ về sau gia nhập vào bắc kiếm phong ngồi xuống thành diệp lăng sư đệ d i ệ p tuyển tôn bác hai người đều là pháp hệ tu sĩ một cái đi lô hòa phong một cái đi lạc nguyệt phong đến cuối cùng ngược lại là hầu thắng nam cùng trịnh vô nghĩa hai vợ chồng này ngăn bị bỏ qua không có biện pháp hai người đều là chơi trường thương cận chiến mãng phu lộ tuyến phóng nhãn toàn bộ cổ thương phái thật đúng là không có thích hợp bọn hán chỗ về phần vị này hầu cô nương cùng trịnh vô nghĩa tiểu huynh đệ cố chính vân có chút hơi lung túng một chút hầu thắng nam cùng trịnh vô nghĩa nhìn nhau lộ ra có chút xấu hổ lúc này trên lầu vừa giúp tôn bác gõ xong chung cao tấn mở miệng không có địa phương đến liền đến ta ác nhân phong ta ác nhân phong cái gì đều không chọn lời vừa nói ra từ long hạo cùng hồ hán sơn một đám người lập tức ngây ngẩn cả người ác nhân phong không phải nói cổ thương phái chỉ có sáu mạch truyền thừa sao ác nhân phong là cái q u ỷ gì trước đó tại sao không ai nhắc qua cố chính vân khỏe miệng co giật nửa ngày xấu hổ lấy giải thích nói ác nhân phong là tiểu sư thúc tổ mình dày vỏ ra một mạch mặc dù không có gì đứng đắn truyền thừa nhưng cái khác phương diện tài nguyên vẫn là rất phong phú cao h i n h mình làm ra một mạch đây chẳng phải là tương đương với nửa cái gác chung một mạch rồi hồ hán sơn ngạc nhiên nói cao lao đệ ngươi thế nào không nói sớm đúng vậy a cao h i n h ngươi muốn nói ngươi mình làm một mạch chủ phong r a chúng ta khẳng định ưu tiên gia nhập ngươi kia một phong a diêm tuyển cùng tôn bắc cũng đi theo phụ hòa nói cảnh này cảnh này quả thực để cổ thương phái thiên đoàn mặt mũi có chút không nhịn được ác nhân phong cũng liền chơi đùa lung tung luận truyền thừa phương diện hàm kim lượng khẳng định so không lên cái khác mấy mạch cao tấn k h á t tay cười nói nói xong l i ê n là hầu thắng nam cùng trịnh vỡ nghĩa hai người gõ huyền thương cổ trung cứ như vậy tất cả mọi người tìm được thích hợp lấy ra dòng g ã hơn phân nửa ban đêm huyền thương cổ trung thanh â m s ừ n g sốt không ngừng qua đồng thời cũng tại toàn bộ nội môn trên dưới đưa tới sóng to gió lớn cổ thương phái các đệ tử chỉ biết cao tấn từ táng hồn hải mang về một bang ưu tú thanh niên tài tuấn nhưng cũng không rõ ràng những n à y thanh niên tài tuấn đến tột u cùng mạnh bao nhiêu nhưng có thể khẳng định là thiên bảng xếp hạng khẳng định phải kinh lịch một đợt đại tẩy bài bốn gác chung bên trong nên đập đập đều đã gõ xong cao tấn cũng từ mái nhà đi xuống tới không nghĩ tới a không nghĩ tới tất cả đỉnh núi lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy lợi hại truyền thừa cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm k h á i nói kia nhất định ta cổ thương phái vẫn có chút nội tình cố chính vân đắc ý nói cao tấn khẽ gật đầu mắt ủng ụ c nhất chuyển nói đúng rồi thanh trúc trưởng lão các ngươi phong kia bộ vô hạn tăng lên khí huyết công pháp ta có thể học sao ách tiểu sư t h u ố c học món đồ kia làm gì thanh trúc phong trưởng lão cảnh giác nói thứ không dám dấu dếm ta cũng có bùi thị nhất tộc huyết mạch năng lực nói liền trước mặt mọi người kích phát huyết ma chi khu đem cổ thương phái thiên đoàn nhóm nhìn sửng sốt một chút cái này cái này tình huống như thế nào cố chính vân mấy người kinh nghi lấy nhìn về phía cao tấn cùng sở cuồng làm sao tới không trọng yếu trọng yếu là ta có thể học thanh trúc phong kia bộ truyền thừa sao cao tấn ra vẻ cao thâm c ư ờ i hỏi cố chính vân cùng thanh trúc phong trưởng lão hai mặt nhìn nhau nửa ngày rõ ràng có chút do dự thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào sở cuồng các ngươi tất cả đỉnh núi đỉnh cấp truyền thừa cái nào không phải từ nguồn gốc từ ta gác chuông một mạch bây giờ ta gác chuông một mạch muốn học trở về ngược lại không được đúng không thanh trúc phong trưởng lao xấu hổ vào đầu có thể đương nhiên có thể vậy l i ê n định như vậy sở cùng đánh nhịp nói chương 816, t h ậ t nhỏ sư thúc chương 816, t h ậ t nhỏ sư thúc thanh trúc phong chủ động do hỏi không biết tiểu sư thúc khi nào đến ta thanh trúc phong lĩnh hội kê phần truyền thừa chứ không đội cao tấn khoát tay c ư ờ i nói dưới mắt còn có kiện chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi bàn giao một phen chuyện gì cố chính vân cùng chúng trưởng tọa quăng tới hoang mang ánh mắt cao tấn cùng sở cùng liếc nhau một cái trịnh trọng việc móc ra một viên tiên linh quả k h ô xem ra tỉnh ta giới thiệu cao tấn có chút cười một tiếng phất tay túi chữ vật ánh sáng nhạt lưu chuyển sau một khắc từng đống đọng lại thành núi nhỏ tiên linh quả xuất hiện tại các chuông đại sành trung ương toàn bộ các một h u ô n g nháy mắt lặng ngắt như thở đừng nói là cổ thương phái thiên đoàn cựu liền từ long hạo một đám người cũng bị hù dọa mặc dù bọn hắn cũng làm đến không ít tiên linh quả nhưng cùng cao tần so hoàn toàn không phải một cái lựa cấp về phần cổ thương phái thiên đoàn sớm đã khiếp sợ nói năng lộn xộn căn bản không dám tin tưởng hết thệ trước mắt sư minh ngươi đạp ta một c ư ớ c ta ta không phải đang nằm mơ chứ những này thật đều là tiên linh quả sao trời hạ cái gương nhỏ ngươi sẽ không là đánh cướp tiên tư các c a ta dọn cái rùa rùa t i ê n linh quả đều là tiên linh quả không đợi mấy người tỉnh táo lại đến sở công liền lần nữa ném ra ngoài một viên quả bom nặng ký à lao phu chỗ này còn có dòng dã một cái túi đựng đ ồ tiên linh quả về phần phân chia như thế nào xử trí như thế nào chính các ngươi nhìn xem xử lý nói xong liền một mặt buồn ngủ ngồi ở một bên bồ đoàn bên trên chuyện còn lại các ngươi chậm rãi trò chuyện lao phu ngủ trước một lát mà lúc này cổ thương phái thiên đoàn đã ngốc trệ thành pho tượng nhìn về phía túi chữ vật ánh mắt không ngừng run dày ta không nghe lầm chứ dòng dã một cái túi đựng đ ồ tiên linh quả cố chính vân hơn nửa ngày mới bất đau đến kinh nghi bất định nói các ngươi sẽ không thật đem tiên tư các cho bừng a làm sao có thể cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu bất quá bây giờ tiên tư các xác thực đã chỉ còn trên danh nghĩa cái gì kiếm tâm trưởng lão đại nạn lấy tin nói người nào lợi hại như vậy vậy mà có thể đem tiên tư các d i ệ t việc này nói rất dài dòng xin nghe ta chậm rãi kể lại cao tấn h á n g dọn một cái sau đó tại từ long hạo mọi người bổ sung cùng hiệp trợ hạ nói về táng hồn hải trước đó phát sinh sự tình biết được đầu đuôi sự tình về sau cố chính vân mấy người rất là t r ấ n kinh giờ này khác này bọn hắn mới hiểu được sở cùng vì sao một mực không cho bọn hắn đi táng hồn hải phát triển bởi vì tất cả chết tại táng hồn hải tu sĩ cuối cùng đều biến thành cốt ma đế phi thăng thành đế chất dinh dưỡng mặc dù bây giờ cốt ma đế đã phi thăng táng hồn đại trận đã mất đi hiệu lực nhưng bọn hắn đã không có tiến quân táng hồn hải cần thiết nguyên lai là chuyện như vậy vạn t u phong trưởng lao tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói như thế nói đến những này tiên linh quả chính là thuộc về chúng ta cổ t h ư ờ n g phái đúng không đương nhiên cao tấn nhịn không được cười lên nói bất quá tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm miễn cho đưa tới mầm hai vạn minh bạch minh bạch tiểu sư thúc cứ việc yên tâm cố chính vân hai mắt tỏ ánh sáng ý khí phấn phát nói chúng ta nhất định sẽ đầy đủ lợi dụng được những này tiên linh quả có nhóm này tiên linh quả tương trợ không bao lâu ta cổ thương phái nhất định có thể đưa thân đỉnh tiêm tông môn hàng ngũ cao tấn khẽ gật đầu tiếp tục nói ra đúng rồi mấy người các ngươi tốt nhất trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên kể từ đó tông môn cũng có thể càng an ổn một điểm ha ha tiểu sư thúc ngài liền mời tốt ta vạn thu phong trưởng tọa tinh thần phân chân nói có tiên linh quả tương trợ chúng ta mấy cái chiến lược tuyệt đối có thể nhất phi trùng tiên cao tấn cười nhẹ gật gật đầu điểm này hắn vẫn là tin tưởng dù sao cổ thương phái thiên đoàn nội tình vẫn là rất vững chắc chỉ cần đem thuộc tính kéo lên thực lực thuần một sắc nhất lưu tiêu chuẩn nhất là chiến lược đảm đường kiếm tâm trường lão thực lực rất có thể thẳng bức thất phẩm muốn biết bọn hắn niên k ỳ đặt ở trăm cấp tu sĩ trong hàng ngũ còn rất trẻ lớn nhất cô chính vân cũng mới vừa ba trăm tuổi ra mặt nhỏ nhất thanh trúc phong trưởng lão thậm chí mới hơn một trăm bảy mươi tuổi À đúng ta chỗ này trả lại cho các n g ư ơ i chuẩn bị chút tẩy t ù y đàn cùng thượng phẩm phá cực đan cao tấn thuận thế lại ném cho cổ thương phái thiên đoàn một đống phụ trợ đột phá đan dược tình cảnh này cố chính vân mấy người lại cảm động lệ nóng doanh、trọng. có lẽ đây chính là người ta có thể làm tiểu sư thuốc tổ nguyên nhân a có thể tùy đan tẩy trừ thể nội tạp chất phối hợp thêm phẩm phá cực đan phụ trợ bọn hắn thực lực liền không còn là nhất phi trùng thiên đơn giản như vậy mà là muốn trực tiếp lên trời cái gì cũng không nói sau này xem chúng ta biểu hiện là được cố chính vân dẫn đầu tỏ thái độ nói ai muốn còn dám nói gác c h u n g một mạch nửa câu chuyện phiếm trực tiếp từ bỏ sư môn có thể không chút nào khoa trương từ giờ khác này mấy người mới chính thức đánh trong đầu công nhận cao tấn tiểu sư t h u c thân phận tiêu liên một mực không có kêu lên cao tấn tiểu sư t h u c lạc nguyện trường lão cũng trịnh trọng việc sửa lại miệm cao tấn cười cười ngược lại n g h i ê n g mặt hỏi đúng rồi kiếm tâm sư điện ngươi bên kia gần nhất nhưng có trần sư m ộ i tin tức hai tháng trước từng nhận qua nhà đầu kia đưa tin làm sao tiểu sư thúc tìm nhà đầu kia có chuyện gì kiếm tâm nghi ngờ nói là có chút việc cao tấn khẽ gật đầu trước tiên ở tông môn đợi mấy ngày sau ta chỉ sợ phải đi lội biên giới tây bắc chuyện gì gấp gáp như vậy cần hỗ trợ sao cố chính vân nhữ m à y h ỏ i không cần không cần ta một người đi là được cao tấn khoát tay cười nói nói đùa có tiểu hoa vị này thượng cổ đại nam tại đại vân châu còn không phải đi ngang tiểu sư thúc nếu không chờ lâu mấy ngày ta thử nhìn một chút có thể hay không liên hệ với nhà đầu kia kiếm tâm nói cũng tốt cao tấn khẽ gật đầu dù sao tiểu hoa còn tại trong túi chữ vật dốc lòng đổ vào xích độc lá quái tạm thời còn không biết bọn hắn đã trở lại cổ thương phái không có việc gì trước hết mang các ngươi bảo b ố i các đồ nhi trở về đi ta đi ác nhân phong đi một chuyến cao tấn tiễn khách nói ai đúng vân vân đâu vậy mà không đến ngay lập tức thấy ta ách nhà đầu kia a cố chính vân thần sắc quái gì nói nói là muốn tại ác nhân phong chờ ngươi đi ết kiến cao tấn khóc hạ không được gật đầu được ta biết ai c h ờ một chút làm sao đem lão khương đem quân đi tới tới tới tranh thủ thời gian cho lão khương a n bài cái thân phận mắt thấy mọi người muốn đi cao tấn mới nhớ tới bên cạnh còn có cái lao khương không có thu xếp tốt khương đạo hưu thật muốn gia nhập ta cổ thương phái cố chính vân mấy người hai mắt t ỏ a ánh sáng dù sao cái nào tông môn sẽ cự tuyệt một vị thất phẩm cường giả gia nhập đâu khương vô lượng cười nhẹ gật gật đầu ha ha khương đạo hưu xin mời đi theo ta trưởng lão nghị hội bên kia ghế ngươi tùy ý chọn ngươi muốn cảm thấy đều không thích hợp có thể cho ngươi mới tạo một cái chức vị Cô chính vân đại bạch c quan đi, đi phát ta ra ồ i ư một tiếng vui vẻ ác long gào thét vui sướng lấy hướng ác nhân phong bày đi lấy đại bạch tốc độ tự nhiên không được bao lâu thời gian thời gian qua đi hơn một năm lần nữa trở lại ác nhân p h o n g cao tấn nội tâm cảm khái ngàn vạn lại nhìn bây giờ ác nhân p h o n g sớm đã phát triển không thua cái khác mấy phòng có chút địa phương thậm chí so cái khác mấy phòng còn muốn xa hoa phía dưới chính là ác nhân phong sao nhìn xem không tệ lắm chính vô nghĩa hiếu kỳ nói cảm giác ngươi trưởng môn huyền thương phong còn muốn khí phái không ít xác thực hầu thắng nam gật đầu biểu thị đồng ý xem ra chúng ta sau này điều kiện tu luyện coi như không tệ ha ha đi theo cao huynh hỗn làm sao có thể tranh lệnh chính vô nghĩa chơi bừa không đợi đại bạch hạ xuống đi đã có không ít á c nhân phong đệ tử phát hiện bọn hắn từng cái kích động n h ạ y cấm hoan hô tấn ca trở về tấn ca trở về ta liền biết tấn ca nhất định sẽ không quên chúng ta ác nhân phong con kia phi hành p e t giống như chính là tấn ca a thật là đẹp trai nói nhảm cũng không nhìn một chút là ai p e t tấn ca p e t có thể là bình thường p sao xuống tới xuống tới tấn ca thấy cao tấn rơi xuống đất một đám người lập tức chen chúc tới đem cao tấn vây chật như nem c ố i cao tấn bị mọi người nhiệt tình làm có chút xấu hổ được rồi được rồi ta trước cho tiểu não qua cận cái gặp không phải các ngươi vân lao đại cần phải tức giận nghe xong vân lao đại danh hiệu ác nhân phong các đệ tử lập tức ngoan ngoan tránh ra một cái thông đạo không có biện pháp cả người ác nhân phong duy nhất không thể đắc tội chính là nguyễn vân vân nói như vậy ác nhân phong bên trong tất cả mọi người là hòa hòa khí khí người tốt chỉ có nguyễn vân vân sinh động thuyết minh ác nhân hai chữ đúng rồi hai vị này là táng hồn hải tới thanh niên tài tuấn các ngươi trước dẫn hắn hai an dừng một cái tiện thể dẫn bọn hắn tham quan một chút chúng ta ác nhân phong cao tấn đem trịnh hầu nhị người giao cho mọi người ác nhân phong chúng đệ tử vô ngực bảo đảm nói tấn ca yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cứ như vậy chính vô nghĩa cùng hầu t h ắ n g n a m hai người tại ác nhân phong đệ tử t r ê n trúc hạ rời đi mà cao tấn thì trực tiếp đi hướng chủ điện hoàng cung trấn giữ trong chủ điện bên ngoài đệ tử đều biết cao tấn thấy cao tấn trở về nhao nhao mừng d ỡ b á i kiến cao tấn một đường cùng mọi người chào hỏi một đường đi vào đại điện mới vừa vào cửa liền nghe được đại điện đầu kia chuyển đến tiểu não qua cao cao tại thượng thanh âm ừ trở về cũng không nói trước nói một tiếng còn đem không đem ta người phong chủ này để vào mắt cao tấn bên cạnh cười bên cạnh hướng tiểu não qua đi đến đỉnh đầu đại bạch đã không kịp chờ đợi nhảy hướng tiểu não qua trong ngực tiểu não qua một thanh t i ế p được đại bạch cương t r i ề u n ă n b ó p mắt thấy cao tấn càng đi càng gần tiểu não qua dương cả giận nói làm gì còn có không có điểm trên dưới tô ti bất nói nhảm mau đem cái mông mân mê đến cao tấn hung tợn đi lên trước nói vi phu mới rời đi hơn một năm ngươi liền học được bản sự đúng không đáng ghét ngươi muốn làm gì tiểu não qua một mặt hơi sợ kỳ thực tràn ngập chờ mong ta muốn làm gì cao tấn hừ, hừ lấy cười xấu xa phất tay đem cửa điện đóng lại khóa kỹ sau đó hướng tiểu não qua lộ ra m a chảo vi phu hôm nay liền muốn ă n ngươi hhh hôn đ à n ngươi làm gì tiểu não qua vừa nói cự tuyệt một bên đem đại bạch tiện tay quăng ra sau đó đỏ bừng khuôn mặt nhỏ rút vào cao tấn trong ngực mặc cho cao tấn tùy ý làm loại bốn một phen sau cuộc mây mưa tiểu não qua triệt để luân hãm vào cao tấn trong ngực nhu thuận không muốn không muốn tốt k ỳ quái a muốn hay không một lần nữa tiểu não qua mắt bánh xe nhất chuyển nhỏ giọng hỏi cao tấn d ở khóc d ở cười nhưng đối với tiểu não qua đưa ra yêu cầu hắn nhất định hưu cầu tất ứng kết quả là lại là một phen hỏa lực không lướt khi đại điện đại môn lần nữa bị mở ra thời điểm đã tới gần giữa trưa ngày n g thứ hai tiểu não qua một mặt thỏa mãn đung đưa cao tấn cánh tay cười phá lệ vui vẻ đúng rồi cái kia họ kim tiểu yêu tinh đâu không có cùng ngươi đồng thời trở về sao ách nàng bên kia còn có rất nhiều chuyện tạm thời tới không được cao tấn yên lặng nói hừ coi như nàng thức thời biết cổ thương phái là cô n ã i n ã i địa bàn tiểu não qua âm thầm đắc ý nói không đúng nhà ta bảo bối tiểu hoa đâu làm sao không gặp tiểu hoa ngay tại trong túi chữ vật dày v à một kiện đại sự tạm thời trước đừng q u ấ y r à y nàng thế nhưng là ta nghĩ b ả o bảo tiểu não qua kìm nén miệng làm n ú c nói cao tấn s o n g hoàn toàn không có pháp tự tuyệt thử đem thần thức mò về trong túi chữ vật tiểu hoa nhắc tới cũng xảo thần thức vừa thăm dò qua trong nhập định tiểu hoa vừa vặn mở mắt nhìn qua c a o mày d á n g v ẻ thế nào thật dài ra rồi cao tấn hiếu kỳ hỏi s á c được không dễ dàng cho hắn cả nảy mầm không có mấy ngày liền chết khéo xem ra còn được n g ấ m lại k h á c biện pháp tiểu hoa như có điều suy nghĩ suy nghĩ một phen sau đó hóa thành một vòng lưu quang từ trong túi chữ vật trôi ra a đây là nơi nào đại vân châu cổ thương phái cao tấn cười nói đã đến làm sao không nói sớm tiểu hoa kinh hỷ và phần đây không phải sợ quáy dày đến ngươi sao không đợi tiểu hoa đáp lại một bên tiểu não qua liền ngào tới ông tiểu hoa chính là dừng lại cùng thân bà bối ngươi có thể n g h ĩ chết m ụ n mụ đối mặt tiểu, não qua tràn lan tình thương của mẹ, tiểu hoa cả người đều cứng ngắc ở nhưng lại không biết nên làm sao cự tuyệt chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía cao tấn được rồi được rồi chớ dọa hải tử cao tấn cười nhẹ tiến lên kéo ra tiểu não qua hôm nay chúng ta một nhà ba người không đúng là một nhà bốn miệng liền xem như chính thức đoàn tụ đã thấy tiểu não qua ghen tuông liên tục xuất hiện nói không phải một nhà năm miệng sao khu khu cao tấn mới vừa đổi chủ đề đúng rồi hoa nhi người lao quái kia vật thế nào cái gì lao quái vật tiểu não qua hiếu kỳ nói chính là lúc trước đem ta bắt đi k i a hàng cái gì lao giả kia bị ngươi bắt được chỗ nào đâu chỗ nào đâu nhanh để ta đánh đánh hắn tiểu não qua nghiến răng nghiến lợi nói cao tấn vội vàng giải thích nói đừng đừng đừng người lao quái kia cũng không làm gì được ta mà lại hắn hiện tại đã là ta trung thực bộ hạng thật hay giả lừa ngươi làm gì tiểu hoa mau đưa lao quái phóng xuất cho ngươi mẹ ngóng nó tiểu hoa cũng không nói nhảm tay nhỏ tiện tay kết tấn đem xích độc lao quái từ bên trong giới bên trong kéo ra ngoài lúc này xích độc lao quái liền giống bị ép khô đồng dạng cả người khí sắc hoàn toàn không có hai mắt ngốc trệ cùng cái cương thi một chút trên đầu còn đỉnh lấy một gốc khô héo kỳ lạ cây giống cả cái nhân sinh không thể luyến thế nào đây là cao tấn ngạc như nói yên tâm qua mấy ngày liền có thể khôi phục lại tiểu hoa lơ lên nói vất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn đã có thể nảy m ầ m nói rõ ta ý nghĩ là có thể được chờ ta nghĩ đến cái khác biện pháp lại làm nếm thử không m u ộ n cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu không khỏi quan sát tỉ mỉ lên xích độc lao quái trên đầu cây giống mặc dù đã chết h é o nhưng có thể rõ ràng nhìn ra cây giống là từ lao quái sọ não lý t r ư ở n g ra lại nói trên đầu mọc ra thứ như vậy thật sẽ không ảnh hưởng hắn trí thông minh sao hắn ngay cả đầu v ó c đều không có sẽ không t i ể u hoa bĩu môi nói ách tốt ta cao tấn dợ khóc dở cười gật, gật đầu vậy hắn vì sao nhìn qua ngơ ngác bộ dán g đâu khả năng có chút suy yếu đi không quan trọng chừng tám trăm mười tám n g ư ơ i quả nhiên còn không có quên mất nàng chừng tám trăm mười tám n g ư ơ i quả nhiên còn không có quên mất nàng nha cao t ấ n cũng không chút để ý dù sao xích độc lao quái muốn chết đều không dùng hẳn là không vấn đề gì tiểu n ã o qua tự nhiên cũng nhận ra xích độc lao quái hung tận tiến đến trước mặt ken ken đạp mấy cước đau thẳng như mày uy lao giả còn nhớ rõ cô n ạ i n ạ i sao xích độc lao quái không có bất kỳ phản ứng nào tựa như chết máy người máy đầu dạ tiểu nào quá thế hình không khỏi có chút tức giận rút ra bên hông roi liền bắt đầu roi hình hầu hạ đáng tiếc xích độc lao quái vẫn là không có gì phản ứng tình cảnh này cao tấn không khỏi có chút hoài nghi nhìn về phía tiểu hoa hoa nhi ngươi xác định hắn thật không có chuyện sao hẳn là đại khái khả năng không có chuyện gì chứ tiểu hoa mắt liếc xích độc lao quái có chút chột dạ nói lần này cao tấn là thật bắt đầu lo lắng nói thế nào cũng là một tiếp cận bát phẩm thực lực khôi lỗi hỏng rất đáng tiếc làm sao bây giờ còn có thể xây xong sao cao tấn có chút nóng này nói nếu không tiếp tế hắn điểm chân nguyên thử một chút tiểu hoa yếu ớt để một câu chân nguyên đi chỗ nào cho hắn tìm chân nguyên đi tiên linh quả a a đúng cao tấn lúc này mới nhớ tới tên là tiên linh quả duy nhất một lần chân nguyên tin vội vàng từ trong túi chữ vật móc ra một đống tiên linh quả bắt đầu đem tiên linh quả bên trong chân nguyên đạo nhập xích độc lao quái thể nội sự thật chứng minh chân nguyên s á c thực hữu dụng đạo nhập mấy q u ả n tiên linh quả về sau xích độc lao quái khí sắc rõ ràng khôi phục một chút tiểu não qua nhìn thấy tiên linh quả đầy mắt hiếu kỳ nói đây là cái gì quả nhìn qua rất ăn ngon dáng vẻ táng hồn hại đặc sản tiên linh quả ăn một viên liền có thể tăng lên một điểm thuộc tính vi phu giữ lại cho ngươi không ít đâu bao no cao tấn một bên rót vào chân nguyên một bên giải thích nói tiểu não qua hai mắt tỏa sáng thật hay giả còn có thứ đồ tốt này lừa ngươi làm gì hì hì kia bản tiểu thư chẳng phải là lập tức liền có thể vô địch thiên hạ rồi tiểu não qua kìm nén không được nội tâm kích động cầm lấy một viên tiên linh quả liền dồn vào trong miệng cảm nhận được tiên linh quả hiệu quả về sau trong mắt lập tức nhấp nhoáng tinh tinh trời ạ thật nhiều hơn một sợi sinh mệnh nguyên khí cao tấn có chút cười một tiếng chuyên môn từ trong túi chữ vật lấy ra một đống dao cho tiểu não qua những n à y ngươi trước dùng đến đầy đủ ngươi đem toàn thuộc tính đều kéo căng tiểu não qua kích động nửa ngày sau đó rất nhanh tỉnh táo lại đến thế nhưng là như vậy về sau tu luyện nhiệm vụ có thể hay không biến nặng ta còn muốn chơi nhiều chơi đâu không có biện pháp có tiên linh quả gia trì thuộc tính bình cảnh sẽ đến càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều dù n g tại đột phá bên trên thời gian tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều cao t ấ n tức giận nói chuyện sớm hay mượn sớm đột phá sớm nhẹ nhõm được thôi tiểu não qua than nhẹ một tiếng mang theo không tình nguyện lật đầu vì có thể đánh nằm bẹp con kia tiểu hồ ly tinh vất vả chút cũng là đáng cao tấn không khỏi luồn lên tức xạ mặt lại hợp lấy nha đầu này cố gắng tu luyện động lực là đến từ kim quốc hương a cứ như vậy tiểu não qua bắt đầu ở một bên phục dụng tiên linh quả tăng lên thuộc tính mà cao tấn cùng tiểu hoa thì phụ trách cho xích độc l a o quái đạo nhập chân nguyên về phân đại bạch thì cùng chó đồng dạng vui sướng ở trong đại điện chạy tới chạy lui tê đều hơn một trăm viên a còn không có khôi phục lại đạo nhập chân nguyên quá trình bên trong cao tấn nhịn không được hỏi tham hướng tiểu hoa lại nói ngươi đến tột cùng đối với hắn làm cái gì cực kỳ tàn ác sự tình không có gì à chính là đem nó chôn ở bên trong giới đất màu mỡ bên trong sau đó dốc lòng đổ vào che chở ngươi xác định cao tấn không tin tưởng nói tốt à tiểu hoa lẩm bẩm miệng nhỏ chi tiết bàn giao nói kỳ thật cũng không có gì chính là tại hắn sọ não bên trên mở cái lỗ hổng không phải gốc kia mầm non căn bản dài không được cao tấn chán tối đen ta đi ngươi làm sao làm được muốn biết xích độc lao quái thân thể trải qua viên lão bù đắp cùng thiên kiếp rèn luyện về sau sớm đã không thể phá vỡ trên lý luận g i n g hạ giới hẳn là không cái gì lực lượng có thể phá hư hắn cỗ này đục thân nhưng thiểu hoa vậy mà có thể tại xích độc l a o quái sọ não bên trên mở ra một lỗ hổng quả thực thần kỳ không có gì tốt kỳ quái chúng ta có cây sinh linh bộ dễ rất cường đại chỉ cần bỏ được tốn hao thời gian cùng lực lượng có thể mọc dễ vào bất luận cái gì cứng rắn vật chất ở trong thiểu hoa giải thích nói c h ắ c không được đâu cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu lại nói ngươi xác định hắn không có chuyện gì chứ cái này không đã bắt đầu khôi phục sao tốt ta cao tấn bất đắc dĩ gật đầu việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dùng nhiều tiên linh quả không có biện pháp nữ nhi của mình làm ra cục diện rồi d á m hắn cái này khi phụ thân dù sao cũng phải phụ trách không phải tiên linh quả một viên tiếp lấy một viên nhưng xích độc lao quái thân thể tựa như cái hang không đáy đồng dạng làm sao đều lấp bất mãn trong bất chi bất giác đã đạo vào hơn chín trăm k h ỏ a tiên linh quả lấy về phần cao tấn cũng bắt đầu có chút thì đau tê ta làm sao cảm giác lao g i ả này đã khôi phục lại chỉ là một mực tại giả vợ như không có khôi phục cao tấn một mặt hoài nghi đánh giá xích độc lao quái có khả năng tiểu hoa sâu tưởng rằng gật đầu chật mở miệng uy hiếp nói ai ai ai tỉnh không ngươi lại muốn giả v ờ tiếp tin không tin ta lại tại ngươi sọ não bên trên mở ra một lỗ hổng quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn là tiểu hoa hung ác lời này vừa nói ra trước một giây còn có vẻ bệnh xích độc lao quái một giây sau liền mở mắt đừng đừng đừng cô n ã i n ã i ta nhận sợ thật sao quả nhiên đang giả vờ cao tấn lập tức giận không chỗ phát tiết đặc biệt n ã i n ã i cho lão tử quỳ xuống không đợi xích độc lao quái kịp phản ứng cao tấn trực tiếp điều khiển xích độc lao quái quỳ xuống hai tay ôm đầu bày ra một bộ tội phạm đang bị cải tạo bộ dáng bất quá xem ra xích độc lao quái s á t thực đã khôi phục lại thế nào thân thể không có gì khó chịu đi cao tấn hừ hừ lấy hỏi không có không có xích độc lao quái phàn nàn mặt mo đáp lại nói chỉ cần ngươi về sau để vị này cô n ã i n ã i cách ta xa một chút để cho ta làm cái gì đều được cái này sao phải xem tiểu hoa ý tứ cao tấn cười nói nàng muốn chơi ngươi ta cái này làm cha tổng không thể không đáp ứng a xích độc lao quái sắc mặt xanh xám nghiễm nhiên một bộ sinh không thể luyến bộ dáng một bên tiểu hoa thấy hình bị môi cười xấu xa nói yên tâm cô n ã i mãi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm tạm thời sẽ không khi dễ ngươi xích độc lao quái sắc mặt lập tức nhiều mây truyền tinh lệ nóng doanh trọng thật sao xích độc lao quái hủy khuất sờ lên nước mắt yếu ớt mà hỏi đáng tiếc tiểu hoa căn bản không để ý hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên cao tấn bên trong ai đã nói xong trở về về sau liền mang ta đi tìm t tì ỷ t ỷ cái gì thời điểm xuất phát không đội đợi thêm mấy ngày cao tấn nói làm gì còn nhiều hơn chờ mấy ngày ta hiện tại hận không thể lập tức nhìn thấy nhà ta tỉ tỉ tiểu hoa vội vã không nhịn nổi nói vừa đến ta vừa mới trở về ngươi dù sao cũng phải để ta đem cái mông ngồi ấm chỗ đi cao tấn bất đắc dĩ nói lại một cái trần sư mội sư tôn cũng chính là kiếm tâm trưởng lão nói là muốn thử một chút nhìn có thể hay không liên hệ với nàng được thôi vậy ta liền lại nhiều chờ mấy ngày tiểu hoa có chút tiểu thất lạc lúc này một bên tiểu não qua cũng bu lại cái gì ngươi muốn đi tìm trần sư tỷ t ố t ngươi quả nhiên còn không có quên mất nàng cao tấn dợ khóc dợ cười nghĩ gì thế là tiểu hoa tìm trần sư mội có chuyện gì xác định không phải tại cầm tiểu hoa khi ngụy trang tiểu não qua một mặt hoài nghi chương tám trăm m ư ơ i chín máy móc bọc thép thượng chương tám trăm m ư ơ i chín máy móc bọc thép thượng thật không phải không tin ngươi hỏi tiểu hoa cao tấn vội vàng cho tiểu hoa nháy mắt để nàng hỗ trợ giải thích đối với việc này tiểu hoa vẫn là rất nghiêm túc hắn nói không sai cái kia gọi trần oanh oanh rất có thể là ta tỷ tỷ truyền thế cho nên ta rất muốn đi xác nhận một chút tiểu não qua khẽ gật đầu nhưng chú ý điểm rõ ràng không quá bình thường tỷ ngươi đây chẳng phải là chúng ta đại nữ nhi lần này đừng nói là tiểu hoa t i ể u liền cao tấn đều bị cả ngây n g ẩ n cả người quả nhiên tiểu não qua tư duy vẫn l à như vậy n ạ ẹ thoát cái gì đại nữ nhi thế nào ngươi còn muốn đem trần sư m ộ i khi khuê nữ nuôi a cao tấn giở khóc dở cười nói không tốt sao tiểu não qua hừ hừ lấy hỏi ngược lại dạng này ngươi cũng không cần lao nhớ thương nàng cao tấn tại chỗ nghẹn lời xấu hổ lấy nói sang chuyện khác tóm lại ta đã đáp ứng tiểu hoa qua mấy ngày sẽ mang nàng đi tìm trần sư m ộ i xác nhận được thôi nhưng là ngươi được mang ta lên tiểu não qua cường điệm nói được rồi tốt cao tấn chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý miễn cho nha đầu này suy nghĩ nhiều được vậy liền định như vậy tiểu hoa cũng là có nhãn lực gặp người biết hai người vừa đoàn tụ không muốn đánh quấy nhiều hai người hai người thế giới tiện tay vừa kéo liền dẫn xích độc lao quái về tới túi chữ vật không gian kể từ đó đại điện liền chỉ còn lại cao tấn cùng tiểu n á o qua hai người à đúng còn có cái khắp nơi nhảy nhót đại b ạ c h thế nào thuộc tính đều kéo c ă n g đi cao tấn cười nhẹ hỏi ừ m tiểu n á o qua nhu thuận g ầ n đầu đón lấy đến liền nên chuẩn bị đột phá chờ cái này vòng đột pha xong liền có thể đem tia tiểu hồ ly tinh ăn lấy đánh cao tấn lần nữa im lặng ngươi thế nào lao n g h ị đến đánh hương hương liền không thể hào hào ở chung sao ngươi để ta cùng với nàng hào hào ở chung tiểu não qua ngạc nhiên nói ta hận không thể đẻ nàng xuống đất ma sát còn có lần trước không có đánh qua nàng bản tiểu thư đến bây giờ còn biệt khuất đây được được được cao tấn ám ám vôn lại động thủ có thể nhưng chú ý phân tức biết biết biết ngươi không nỡ c ò n kia hồ ly tinh tiểu não qua âm dương quái khí mà nói nhắc tới cũng kỳ quái kia hồ ly tinh có cái gì tốt có b ạ n tiểu thư đáng yêu sao đương nhiên không có người đáng yêu nhà ta tiểu não qua thiên hạ đệ nhất đáng yêu tốt ta cao tấn vừa dỗ vừa lừa nói thư cái này còn tạm được tiểu não qua lúc này mới vừa lòng t h ỏ a ý kéo lại cao tấn đại thủ đang muốn đi đ ạ i điện bên ngoài đi dạo đã thấy đối diện chạy tới hai vội vã thân ảnh một già một trẻ vậy mà là lô hỏa trưởng lão cùng lý quỷ tài đôi thầy trò này lô hỏa trưởng lão quỷ tài lao đệ các ngươi sao lại tới đây cao tấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiểu não qua cũng có chút bực bội không thấy được chúng ta đang bận sao đi đi đi có chuyện gì ngày mai lại nói vân vân làm sao cùng lỗ hỏa t h u ố c nói chuyện đâu lỗ hỏa trưởng lão thần sắc không vui nói ta đương nhiên không nói lỗ hỏa t h u ố c ta nói chính là tiểu lý tử lỗ hỏa trưởng lão khỏe miệng cứng n g ắ t lại nửa n g à y ngược lại nhìn về phía cao tấn một mặt thần bí nói tiểu sư t h u ố c cùng chúng ta đến cho ngươi xem dạng đồ vật vật gì cao tấn đ ẩ y mắt hoang mang lý quỷ tài thần thần bí bí lộ ra nói thì hì tấn ca còn nhớ được ngươi trước đó giao cho chúng ta đồ vật sao cao tấn không hiểu ra sao ai nha liền kêu một đống lớn thượng cổ di v ậ ta l ý quỷ tài n hỏa ắ mắt Hắc hắc, c cổ Cao cho các chơi cho phục cũ nhở. Thượng cổ di vật. Cao tấn nao nao, sau đó nháy mắt phản ứng, đừng nói ngươi như thật hồi h vật. ta di kia rồi. sau ra đó đem đồ kịp lô、hỏa、trưởng lao sư đồ nhìn nhau âm thầm đắc ý nói h n h không có nhục sứ mệnh ngoa tào ngoa tào ngoa tào cao tấn tại chỗ liền hô ba tiếng ngoa tào kéo lại hai người cánh tay tiến hành xác định thật là thật sao lỗ hỏa trưởng lao tự tin cười một tiếng đi xem một chút chẳng phải biết sao được được được đang ở đâu tranh thủ thời gian dẫn đường cao tấn đã kìm nén không được nội tâm kích động cái gì đó thứ gì còn trọng yếu hơn ta tiểu não qua tức giận mọc lên một ngạt đi đi đi mang ngươi xem chút đồ tốt cao tấn kích động giữ chặt tiểu não qua tay nhỏ hận không thể lập tức cùng với nàng chia sẻ mình nội tâm vui sướng đáng tiếc hắn cũng minh bạch không phải người địa cầu tiểu não qua cũng không thể lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này tiểu não qua mặc dù có chút mờ mịt nhưng nhìn thấy cao tấn lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng cả người lập tức vừa lòng thỏa ý một lát sau tại lô hỏa trưởng lão cùng lý quỷ tài dẫn đ ầ hạ đi tới thiên công cát bây giờ thiên công cát sớm đã xây dựng thêm hoàn toàn thay đổi Cùng、cao ù n g c tấn trong trí nhớ thiên công các hoàn toàn không giống đi theo hai người một đường đi vào xuyên qua mấy đầu đường nhỏ cuối cùng đi vào một tòa khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần sử cổng bên trong chính là sao cao tấn nhịp tim không tự giác bắt đầu gia tăng tốc độ không sai lỗ hỏa trưởng lao kích động nói trước vài ngày vừa đem vật kia chuyển thành công liền chờ tiểu sư thuốc trở về đâu không phải sao hôm qua ngươi vừa trở về hôm nay tìm ngươi đến xem lần đầu t i ê n sao cao tấn vẫn có chút khó có thể tin xác định là có thể động có thể sử dụng cái chủng loại kia sao đương nhiên lý quỷ tài không cần nghĩ ngợi nói không phải chỗ nào cần phải tốn hao thời gian dài như vậy vậy còn chờ gì mau dẫn ta đi vào a cao tấn hưng phần nói ta đã đợi đã không kịp lỗ hỏa trưởng lão cùng lý quỷ tài nhìn nhau cười một tiếng một trái một phải kéo ra xưởng đại môn nồng đậm xưởng hương vị đập vào mặt một đài tương lai cảm giác m ư ờ i phần kim loại quái vật dẫn vào tầm mắt chính là lúc trước bộ kia hoàn chỉnh cơ g i á p mô hình nhưng nhìn kỹ phía dưới ngươi liền sẽ phát hiện cùng trước đó vẫn là có chút khác biệt trước đó mặc dù nhìn qua rất hoàn chỉnh nhưng toàn thân linh kiện nhìn qua lòng lèo lèo liền cùng lâm thời chắp vá lên đồng dạc nhưng bây giờ đài cơ giáp này lại phảng phất có sinh mệnh lực bình thường mỗi cái nhỏ bé linh kiện đều kết nối kín kẽ bày biện ra từng đầu duyên dáng hình giọt nước hình dáng sinh động thuyết minh cái gì gọi là máy móc mỹ học tình cảnh này cao tấn đã kích động nói năng lộn xộn mà một bên tiểu não qua thì phản ứng thường thường hợp lấy quỷ tài sư huynh trước đó một mực không cho ta tiến đến chính là tại cả thứ hư này sao ai ai ai đây cũng không phải là thứ đ ồ nát mà là thượng cổ thời đại máy móc bọc thép rất lợi hại lý quỷ tài vội vàng cường điệu nói ta cùng sư tôn thậm chí đều không có bỏ được nếm thử đài cơ giáp này vi lực tiểu sư thúc tổ hôm nay liền do ngươi đến tự mình nếm thử đi có thể chứ muốn làm sao thử cao tấn kích động run nhẹ nhẹ đơn giản lý quỷ tài có chút cười một tiếng đi lên t r ư ớ c dùng pháp lực thôi động một phen một giây sau kết cấu chặt chẽ máy móc bọc thép tựa như ị rồng man bình thường từ mặt sau bắt đầu co vào rộng mở bày biện ra một cái nhân loại hình trạng thao tác không gian nội bộ còn phân bố đông đảo tinh vi phức tạp kết cấu cao tấn nhìn thẳng nuốt nước miếng thận trọng đi đến cơ g á p mặt sau đem mình khảm vào trong đó ngay sau đó phía sau máy móc kết cấu liền bắt đầu khôi phục Đem một m ự c k h ó a kín tại bên trong tại c ơ giáp bộ, đ ồ n g tám h trăm đầu n hai ả mươi m ấ y móc n h bọc ù n g thép hạ chương tám trăm hai mươi máy móc bọc thép hạ. hạ thật thần kỳ cảm giác cao tấn kích động và phần quả nhiên cơ giáp mới là nam nhân lãng mạn cao tấn kìm lòng không được thao túng cơ giáp thân thể vừa đi vừa về dò xét vớt ve tựa như đang vớt ve thiếu nữ thân thể mà tại tiểu não qua cùng lô hỏa phong sư đồ trong mắt thì trơ mắt nhìn xem máy móc bọc thép hai mắt được thắp sáng sau đó t ạ i từng tiếng máy móc vận chuyển thanh âm bên trong làm ra liên tiếp bản thân dò xét động tác rất là kỳ lạ chật chật không hổ là thượng cổ thời đại kỹ thuật còn tưởng rằng sẽ rất cồng k à n h đây này không nghĩ tới động linh hoạt như vậy lô hỏa trưởng lao tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chính là không biết uy lực như thế nào lúc này bọc thép nội bộ chuyển đến cao tấn thanh âm lỗ ạ i nói c hỏa là là phong cái giải đáp nói n bên trái kiếm thuẫn hình trạng đồ tiêu là vũ khí cận chiến bên phải pháo đài hình trạng đồ tiêu là quang pháo viên trình hình thái a cao tấn hiểu rõ gật đầu chợt thử đẻ xuống quang pháo n ú t b ấm rất nhanh cơ giáp trên hai tay liền dâng lên một đôi hai ống ống pháo cao tấn lập tức cảm giác trên thân có thêm một cái hoàn toàn mới linh bộ kiện chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem áp suất linh dịch rót vào q u a n g pháo sau đó bắn ra đi không đợi lô hỏa trưởng lao nhắc nhở hạ một bước làm sao thao tác cao tấn liền mình điều khiển cơ giáp xông ra xưởng giơ cánh tay lên bên trên hạng pháo đôi bầu trời chính là một pháo Và anh, kịch liệt sức giật như như kịch sức liệt giật b lại nhìn trên bầu trời trói mắt năng lượng q u a n g đạn vô luận tốc độ hay là uy lực đều làm cao tấn giật n ả y cả mình không chỉ là hắn theo sát lấy ra tiểu não qua cùng lỗ hỏa phong sư đổ đều bị giật n ả y mình ta đi uy lực như thế lớn sao lý quỷ tại một mặt c h ấ n kinh sư tôn cái này cùng ta trước đó tính ra không giống nhau l ắ m à. mà tiểu não qua thì là hai mắt tỏa ánh sáng à, giống như chơi rất vui dáng vẻ còn gì nữa không ta cũng phải chơi ta cũng phải chơi khu khu trước mắt liền như thế một đài lỗ hỏa trưởng lão lung tùng nói tốt ta tiểu náo qua thất vọng chu môi cao tấn t ử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tê cái này đạn pháo mặc dù dùng chính là áp xúc linh dịch nhưng có vẻ như có thể kèm theo ta pháp thương thuộc tính cùng thuộc tính cường độ cái gì lỗ hỏa trưởng lão cùng lý quỷ tài kinh nghi nhìn chăm chú không nên a làm sao thực hiện chưa từng thấy cái này công năng tương quan thiết bị cùng trận pháp mạch kín a xem ra các ngươi còn không có đem cái đồ chơi này nghiên cứu triệt để a cao tấn trêu đùa ngay vậy sư đồ hai người không khỏi có chút xấu hổ một bên dùng trống không ngọc g i ả n ghi lại yếu điểm một bên gia hiệu cao tấn tiếp tục nếm thử cái khác công năng p h i ề n phức tiểu sư thuốc thử lại lần nữa cận chiến hình thức ta cảm giác cận chiến công kích rất có thể cũng có thể kế thừa thao túng lực đạo hệ thuộc tính được rồi cao tấn khẽ gật đầu thu hồi quang pháo đồng thời mở ra cận chiến hình thức sau một khắc trên hai tay liền tự nhiên mà vậy mở rộng ra một đôi cố định nơi cổ tay kiếm thuẫn kiếm thuẫn toàn thân từ một loại nào đó cao dài viễn cổ kim loại chế tạo trình độ bền bị tuyệt đối không thể nghi ngờ trọng yếu nhất chính là tại mũi kiếm cùng tấm thuẫn mặt ngoài còn lưu chuyển lên một tầng đặc biệt năng lượng công phòng nhất thể ta đi cái này cũng quá huyễn khốc một chút ta cao tấn tràn đầy phấn khởi ngắm nghĩa trên cánh tay kiếm vẫn càng xem càng thích lỗ hỏa trưởng lão cũng không nói nhảm trực tiếp tại bên ngoài cơ thể chống lên một tầng hộ thuẫn hướng cao tấn nói ra tới đi tiểu sư thúc trực tiếp công kích ta thử một chút không cần đi vạn nhất làm bị thương ngươi làm sao bây giờ cao tấn lo lắng nói yên tâm lão phu hiện tại nói thế nào cũng là t r ă m cấp cường giả lỗ hỏa trưởng lão tự tin run lên trên người thì mỡ nói đến thế thôi cao tấn liền không do dự nữa vốn chỉ muốn tùy tiện chém ra một kiếm là được nhưng khi sơ h u động cánh tay kiếm một khắc này thể nội kiếm mạch lại bắt đầu cưỡng ép vốn nắn chiêu kiếm của hắn tiến tới ảnh hưởng đến cơ giáp chém ra kiếm chiêu ông lưỡi kiếm vù vụ thanh â m bỗng nhiên văng lên màu lam nhạt kiếm khí từ mũi kiếm bên trong khoáy động mà ra đúng vậy cơ giáp này thậm chí ngay cả thật kiếm khí đều có thể hoàn mỹ k i ế m dung mắt thấy kiếm khí đánh tới lô hỏa trưởng lão không tự giác con ngươi co rụt lại vội vàng lại bổ một tầng hộ thuẫn thứ nhất tầng hộ thuẫn tại chỗ bị kiếm khí đánh tan tự liền tầng thứ hai hộ thuẫn đều kém chút bị đánh tan quả là thế lỗ hỏa trưởng lao âm thầm kinh h a i nói xem ra cái này thượng cổ máy móc bọc thép xa so với chúng ta dự đoán còn muốn t h â m ảo mà lại chúng ta bây giờ chỉ là chữa trị một đài bọc thép khoảng cách chân chính chế tác một đài bọc thép còn rất dài khoảng cách lý quỷ tài gật đầu phụ hòa nói xem ra hai nhà chúng ta về sau có bận rộn lỗ hỏa trưởng lao nết miệng cười nói ha ha dù sao cũng so không có chuyện làm tốt ta lý quỷ tài cười nói nếu như chúng ta có thể hoàn toàn phục hồi như cũ ra thượng cổ máy móc bọc thép hoàn chỉnh công nghệ nhất định có thể tại tu hành giới trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật cao tấn một bên thưởng thức kiếm thuẫn một bên tiếp tục vặn hỏi đúng rồi lại nói cái này bọc thép phòng ngự năng lực thế nào cái này chúng ta đã khảo nghiệm qua có thể không chút nào khoa trường phòng ngự năng lực mới là đài này bọc thép lợi hại nhất địa phương nhất là khối kia tầm thuẫn lao phu đến bây giờ đều không thể hiểu thấu đáo công nghệ đó là một loại cực kỳ tinh diệu hợp kim dung luyện công nghệ mà lại trừ bọc thép bản thân phòng ngự năng lực bên ngoài còn có ngoài định mức tấm chắn năng lượng năng lực mở ra về sau có thể hữu hiệu phòng ngự các loại pháp thuật sát thương lỗ hỏa trường lao tiếp tục nói nút bấm ngay tại kiếm t u ẫ n nút bấm bên cạnh à, Thấy đ ư ợ cao c tấn theo bản năng n h ấ n xuống tấm chắn năng lượng n ú t b ấm ngay sau đó toàn bộ bọc thép ông một tiếng mặt ngoài lập tức nhiều một tầng lưu chuyển v ầ ờ n sáng cũng tiếp tục tiêu hao áp suất linh dịch không tệ không sai có kia mùi vị cao tấn hài lòng gật gật đầu đúng rồi phòng ngự như vậy toàn bộ triển khai tình huống d ư ớ i đại khái có thể ngăn cản trình độ gì công kích chí ít tại ta toàn lực công kích tình huống d ư ớ i chống đỡ cái mười mấy phút không có gì vấn đề mạnh như vậy cao tấn kinh hãi muốn biết lô hỏa trưởng lao tối thiểu cũng có lục phẩm trung kỳ thực lực nhất là hỏa diễn phương diện c i ề u số càng là tinh diệu vô cùng mà bộ này bọc thép vậy mà có thể tại lô hỏa trưởng lao trong tay gượng chống mười mấy phút quả thực không hợp thói thường treo chống mười mấy phút là bởi vì áp suất linh dịch chỉ có thể duy trì mười mấy phút trên lý luận giảng chỉ cần áp suất linh dịch đầy đủ tầng này t â m chắn năng lượng hoàn toàn có thể một mực duy trì lô hỏa trưởng lao nói bổ sung t cao tấn hít sâu một hơi đây không phải là vô địch sao vô địch ngược lại không về phần gặp được quá cường lực công kích hộ thuẫn cùng khung máy vẫn là sẽ sụp đổ dạng này a cao tấn giật mình g đầu đang muốn tiếp tục thể nghiệm một phen bên cạnh tiểu não qua đã kìm nén không được ai nha ngươi cũng chơi chỗ này thời gian dài mau ra đây đổi ta chơi một lát được thôi cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu sau đó tại lô hỏa trưởng láo chỉ đạo hạ bọc thép chính diện kết cấu bắt đầu co vào rộng mở cao tấn rất nhẹ nhàng liền từ bọc thép bên trong đi ra chương tám trăm hai mươi mốt sinh sinh tạo hóa công chương tám trăm hai mươi mốt sinh sinh tạo hóa công r ờ i cơ giáp về sau cao tấn vẫn như cũ mới lạ không thôi cảm giác tựa như giống như nằm mơ mà tiểu não qua thì không kịp chờ đợi đứng đi vào bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân cho nên nhìn qua không phải rất cân đối nhưng bên trong cơ g i á p bộ trang bị rõ ràng có thể tự động vừa phối người điều khiển hình thể kết quả là dừng lại tạch tạch tạch về sau hai họa cổ thương phái cơ giáp tiểu át ma ra đời vain vain vain tiểu não qua đơn giản quen thuộc một p h e n thao tác về sau liền không còn nghe theo mọi người chỉ huy đối huyền thương phong phương hướng chính là một trận quang pháo liên s ạ n g mọi người rợ khóc rợ cười đi nha đầu chiếu ngươi chơi như vậy xuống dưới áp xúc linh dịch lập tức liền muốn sử dụng hết lỗ hỏa trưởng lao bất đắc di nói chỉ tiếc tiểu não qua căn bản không để ý hắn phối hợp thao túng cơ giáp đằng không mà lên mặc dù đằng không động tác có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng xác thực lơ lửng tại nửa không t r u n g đồng thời bên trong cơ giáp chuyển đến tiểu não qua hưng phấn la lên à nguyên lai、like、cái nút này là dùng đến bay sao chơi vui chơi vui lô hỏa thúc thứ này mượn ta chơi mấy ngày thế nào lô hỏa trưởng lao c h á n tối đen vừa định cự tuyệt đã thấy nửa không t r u n g cơ giáp đã hướng phía huyền thương phong phương hướng phi nhanh mà lên căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt trên bầu trời còn quanh quẩn lấy tiểu não qua thanh em vui sướng cảm ơn lô hỏa thúc trơ mắt nhìn xem cơ g i á p bay xa cao tấn ba người bất đắc dĩ lắc đầu nha đầu này thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi nhất là ngươi không c ó ở đây khoảng thời gian này quả thực coi trời bằng vùng tông môn trên dưới bị nàng huyên náo gà chó không yên lỗ hỏa trưởng lao thán không khỏi phát khởi bực tức không có chuyện ta cái này không trở lại sao cũng đúng lỗ hỏa trưởng lao yên lặng gật đầu cao tấn q u a y đầu nhìn về phía lý quỷ tài hỏi đúng rồi quỷ tài minh ngươi súng ống nghiên cứu thế nào sớm nghiên cứu triệt đề bây giờ ngươi muốn dạng gì súng ống ta đều có thể cho người tạo ra tới lý quỷ tài tự tin nói mà lại ta cảm giác hoàn toàn có thể đem súng ống cải tiến đến cơ giáp trên thân đã tiết kiệm năng lượng uy lực cũng không kém hoàn toàn có thể thay thế quang pháo tiến hành công kích tốt ý nghĩ cao tấn tán thường nói tóm lại có quan hệ cơ giáp nghiên cứu liền giao cho các ngươi yên tâm đi tiểu sư thúc ngươi coi như không nói chúng ta cũng sẽ nghiên cứu đến cùng cao tấn gật đầu tiếp tục hỏi đúng rồi theo các ngươi tính ra chế tạo dạng này một độ người máy chi phí là bao nhiêu ách đây không phải chi phí không thành phẩm vấn đề trong đó mấy thứ hợp kim chúng ta trong tay căn bản không có chỉ có thể dùng hơi kém một chút viễn cổ kim loại thay thế thô sơ giản lượng tính xuống tới một độ người máy phí tổn nói ít cũng phải một tỷ t có chút quý a cao tấn nghe răng trận mắt nói các ngươi nhìn xem có thể hay không đem chi phí áp suất xuống tới tận lực đem tỷ suất chi phí hiệu quả tăng lên đi lên làm ra một đài thích hợp đại lượng sản xuất cơ giáp lý quỷ tài đôi mắt lấp loài nói tân cao ý là muốn chỉnh một chi cơ giáp tiểu đội không sai cao tấn gật đầu nói về phần có thể hay không thực hiện liền dựa vào các ngươi không có vấn đề chúng ta nhất định đem hết khả năng được không có chuyện gì ta liền đi trước Các người cố lên. cao á c cố c người lên. tấn khoát tay cùng hai người cáo tử sau đó chân đạp đại bạch hậu lương thăng nhập không t r u n g bay về phía thanh trúc phong phương hướng hôm qua đã nói xong bất thời gian đi thanh trúc phong lĩnh hội kia phần cường đại truyền thừa bây giờ tiểu não qua chơi cơ giáp chơi quên cả trời đất hắn vừa vặn dành thời gian đi qua nhìn một chút thanh trúc phong vẫn là trước sau như một tú mỹ tính mịch dừng trúc róc rách dòng suối nhỏ làm người tâm thần thanh thản cao tấn đối thanh trúc phong cũng không lạ lẫm rất nhanh liền tìm được thanh trúc phong trưởng tòa miêu trường sinh thanh trúc trưởng lão ta đến lĩnh hội kia phần truyền thừa cao tấn t xem xét mắt phía sau gian phòng kinh ngạc nói từ hôm qua một mực lĩnh hội đến bây giờ rất kỳ quái sao miêu trưởng sinh cởi hỏi năm đó ta thế nhưng là dòng giã tìm hiểu bảy ngày bảy đêm đầu rất khó đương nhiên cái này thế nhưng là chúng ta thanh trúc phong áp đáy hòm trí cao truyền thừa hoàn toàn không thua trưởng môn một mạch những cái kia truyền thừa miêu trưởng sinh có chút đắc ý nói bất quá lấy tiểu sư thuốc độ tính hẳn là không cần dùng lâu như vậy cao tấn tự tin cười một tiếng được vậy ta đi vào trước tiểu sư thúc mời miêu trưởng sinh đưa tay đem cao tấn đưa vào sau lưng gian phòng gian phòng bên trong không có cửa sổ chỉ điểm lấy mấy ngọn đèn t r o n g cho nên lộ ra có chút thú ám bùi ngọc thân ảnh tại đèn trong bên trong lờ mờ nghiêm túc dáng vẻ so bình thường bình dị gần gũi rất nhiều cao tấn tự nhiên không tốt đi quay dày người ta thận trọng tại bùi ngọc bên cạnh b ù a đoàn bên trên ngồi xếp bằng x u ố n g tới đ ố i trước mặt trên vách tường một bộ kỳ dị cổ họa bắt đầu tìm hiểu tới từ bức tranh lạc khoản đến xem hẳn là thanh trúc phong một vị nào đó yêu thích thư họa t r ư ờ n g t ọ a cố ý đem bộ này công pháp truyền thừa khắc cấn tại này tấm đặc thù bức tranh ở trong mà bức tranh danh tự chính là bộ này công pháp danh tự sinh sinh tạo hóa công sách rất có bức cách danh tự bởi vì là đến từ huyền thương cổ chung truyền thừa cho nên cao tấn rất rõ ràng sinh tạo hóa công cũng không phải là bộ này công pháp chân chính danh tự bất quá không trọng yếu h á n chủ công pháp đến bây giờ còn gọi vô danh công pháp đâu công pháp lợi hại hay không có được hay không dùng còn được nhìn hiệu quả trị liệu a phi công hiệu hít sâu một hơi để nội tâm bình tĩnh lại đến nghiêm túc thưởng thức lên bức tranh đồ án b ú t pháp một bộ huyền diệu kinh mạch vận chuyển lộ tuyến dần dần hiện lên ở cao tân trước mắt ta đi tình huống như thế nào chỉ thấy trước mắt kinh mạch vận chuyển lộ tuyến bên trong có mấy đầu xuyên qua toàn thân chủ yếu lộ tuyến hắn vậy mà tìm không thấy đối ứng kinh mạch trên thân người có cái này mấy đầu kinh mạch sao vẫn là nói ta so với thường nhân thiếu đi mấy đường kinh mạch cao tấn không khỏi có chút bản thân hoài nghi vội vàng dùng thần thức truyền âm hướng ra phía ngoài miêu trưởng sinh dò hỏi thanh trúc trưởng lão cái này mấy đầu cổ q u á i kinh mạch lộ tuyến là chuyện gì xảy ra là vấn đề của ta vẫn là công pháp vấn đề À, quên cùng tiểu sư thúc nói k i ê u mấy đầu kinh mạch chính là chúng ta sinh sinh tạo hóa công mấu chốt thuộc về công pháp tại thể nội mở đặc thù kinh mạch cũng chính bởi vì cái này mấy đầu kinh mạch mới có thể để cho chúng ta hp、okay、vô hạn trưởng thành miêu trưởng sinh giải thích nói tiểu sư thúc chuyên tâm lĩnh hội còn lại vận hành lộ tuyến là được lĩnh ngộ sau khi thành công kia mấy đầu kinh mạch tự nhiên sẽ tại trong cơ thể ngươi mọc ra công pháp còn có thể mở ra hoàn toàn mới kinh mạch cao tấn rất là kinh ngạc không hổ là từ huyền thương cổ t r u n g ra công pháp truyền thừa nói xong liên bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội trước mắt công pháp vận hành lộ tuyến giữ g ố c hệ thống hoàn toàn như trước đây thiên hạ đệ nhất từng lần một lĩnh hội xuống tới cao tấn đ ố i chọn bộ công pháp nhận biết cũng càng phát ra rõ ràng khi lĩnh hội đến thứ năm mươi bảy lần thời điểm giữ g ố c hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục văng lên liên tiếp phức tạp công pháp tin tức xuyên thấu qua hai mắt rót vào cao tấn trong đầu Thể nội pháp nội l ự cao bắt đầu không bị tự đầu chuyển. không khống chế tự hành vận、chuyển. Ngoà tạo, đau quá. Cao tấn cảm giác thể nội có mấy nội thể đau ầ u chui tới chui lui, cũng ở trong cơ thể hắn chui côn cũng cơ trùng trong hắn tại tới thể r ở mấy đ ầ h o à nhức toàn n mới i k mạch. 822, tạo 822, tạo huyết. Cao huyết. huyết. h Trường Trường tấn n 822, 822, đau cũng kinh ngạc trơ mắt nhìn xem trong thân thể thêm ra mấy đầu cầu tiếp hoàn toàn mới kinh mạch tựa như thân thể vốn có kinh mạch đồng dạng bất quá cái này mấy đầu kinh mạch tựa hồ chỉ có thể tại vận chuyển sinh sinh tạo hóa công thời điểm có hiệu lực vận hành cái khắc công pháp lúc thì là quan bê trạng thái căn bản đi không thông bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái khác công pháp giống như cũng không cần đến cái này mấy đầu đặc thù kinh mạch cảm thụ được thể nội tự nhiên mà thành công pháp vận hành lộ tuyến một đoạn công pháp tin tức cũng theo đó tràn vào trong đầu Sinh sinh tạo hóa tạo cơ ô n Cảnh tầng. g giới, c một sở hiệu quả pháp lực hồi phục mười một giây khí huyết hồi phục một trăm giây nguyên linh tăng phúc khí huyết hạn mức cao nhất năm song k h á n g năm hiệu quả đặc biệt sinh sinh tạo huyết trước mắt khí huyết hạn mức cao nhất tăng thêm không chủ khí huyết cùng song kháng phòng ngự hình công pháp sao cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói vậy mà còn có thêm khí huyết hồi phục cơ sở hiệu quả không tệ không tệ mở mắt ra một bên đùi ngọc còn tại nghiêm túc lĩnh hội ở trong cao tấn thận trọng ra khỏi phòng lại phát hiện miêu trường sinh chính một mặt n g n g bức nhìn xem hắn xong xong sự tình rồi miêu trường sinh kinh nghi và phần dùng bao lâu cao tấn thuận miếng hỏi vẫn chưa tới nửa ngày thời gian a miêu trường sinh kết ba nói n h a cao tấn lơ đệ n h ộ một tiếng hiếu kỳ hỏi lại nói cái này sinh sinh tạo huyết muốn như thế nào tạo huyết công pháp tin tức cũng không có kỹ càng tỏ rõ m i ê u trưởng sinh từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại vội vàng giải thích nói rất đơn giản công pháp mỗi vận chuyển một cái chu thiên liền có thể tăng lên nhất định khí huyết hạn mức cao nhất một tầng lúc là tăng lên một điểm tầng hai lúc tăng lên hai điểm ba tầng ba điểm cứ thế mà suy ra ít như vậy cao tấn ngạc nhiên muốn biết công pháp vận hành một cái chu thiên thế nhưng là rất khó khăn ít là ít một chút nhưng dù sao cũng là khí huyết hạn mức cao nhất mà lại là vô hạn tăng lên tích lũy thắng ngày xuống tới vẫn là rất khả quan mưu trưởng sinh bật cười khanh khách trừ cái đó ra tại nuốt một ít chân quý dược liệu thời điểm cao ũ n n g có thể tấn cười cười cụ thể những dược liệu kia có hiệu quả có thể cho ta nói một chút không ta nơi này có phần danh sách đều là chính ta thử qua còn có hiệu dược liệu tiểu sư thúc có thể tham khảo một chút m i ê u trưởng sinh đưa cho cao tấn một viên ngọc giản chứ cái đó ra hẳn là còn có vậy sẽ phải dựa vào tiểu sư thúc mình đi thử cảm ơn cao tấn tiếp nhận ngọc giản ôm quyền nói lời cảm t ạ m i ê u trưởng sinh nghĩa lặng khoát tay tạ ta cái gì tiểu sư thúc vì tông môn lập xuống công lao h ắ n mã chúng ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đâu được vậy ta đi trước cao tấn khoát tay cáo tử một bên đi ra ngoài một bên nghiên cứu ngọc giản này bên trong dược liệu danh sách đà la hoa trong túi chữ vật giống như có vài cọn hàng tồn mà lại nằm còn không nhỏ nhưng mà khi hắn đem thần thức d ò vào túi chữ vật lúc lại phát hiện toàn bộ trong túi chữ vật liền chỉ còn lại hai gốc chất lượng cực kém đà la hoa ta đi ta đà la hoa đâu rõ ràng liền đặt ở cái này a đà la hoa a ta trước đó dùng trong túi chữ vật tiểu hoa giải thích nói thế nào người muốn dùng đà la hoa cao tấn cứng ngắc ở đầu cái này không còn có hai gốc mà cao tấn cứng ngắc cười cười chỉ có thể xuất ra còn x ó t lại hai gốc đà la hoa chấp nhận lấy dùng đà la hoa thuộc về trị liệu loại dược, liệu, dược tính tương đối mánh liệt bình thường chữa thương đan dược rất ít khi dùng đến đà la hoa tại cao tấn trong ấn tượng nuốt sống đà la hoa thể nghiệm sẽ tương đối thống khổ nhưng khi hắn ăn hai gốc đà la hoa về sau cũng không có cảm giác được không chút nào vừa cẩn thận cảm thụ một phen mới phát hiện sinh sinh tạo hóa công kia mấy đầu đặc thù kinh mạch vậy mà tại giúp hắn hóa giải đà la hoa dược hiệu rất nhanh một tia đốt bị thương cảm giác dọc theo kia mấy đầu kinh mạch khuyết t á n đến cao tấn toàn thân lại nhìn công pháp trong tin tức hv tăng thêm đã từ nguyên bản không giờ biến thành bốn trăm bảy mươi tám điểm mà lại từ giao diện thuộc tính bên trên khí huyết tăng lên đến xem cái này bốn trăm bảy mươi tám điểm rõ ràng là an hv tỷ lệ phần trăm tăng thêm thực tế tăng lên xa không chỉ bốn trăm bảy mươi tám điểm đơn giản như vậy t vậy cái này công pháp tăng thêm vẫn là rất ra sức có bộ này công pháp hắn về sau tại lựa chọn thần phách từ đầu thời điểm liền có thể tiết kiệm mấy đầu khí huyết thuộc tính ra đứng ăn hắn tiếp tục tra tìm danh sách bên trên những tài liệu kia thời điểm bên hai bỗng nhiên chuyển đến lô hỏa trưởng lao thanh âm t i ể u sư thúc ta chính tìm ngươi đây lô hỏa trưởng lao thần thái trước khi xuất phát vội vã từ không trung bay thấp xuống tới thế nào vân vân nha đầu kia đến bây giờ cũng chưa trở lại mà lại ta cũng không cảm ứng được bộ kia cơ giáp tín hiệu ba động lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện cao tấn sắc mặt nháy mắt ngưng t r ọ n g lên chuyện gì xảy ra tại tông trong môn có thể xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại chạy tông môn bên ngoài đi ta lo lắng chính là cái này lỗ hỏa trưởng lão lo lắng nói ngươi không phải có nàng khí vận bản nguyên sao thử nhìn một chút có thể hay không cảm ứng được nàng đại khái vị trí ta thử một chút cao tấn vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu nếm thử cảm ứng không cảm ứng không biết một cảm ứng giật mình bởi vì từ khí vận bản nguyên yếu ớt sóng cộng hưởng động đến xem tiểu não qua có vẻ như ngay tại cổ thương phái cái nào đó khe suối trong khe nhưng cao tấn cũng không có như vậy thư giãn xuống tới vội vàng cùng lỗ hỏa trưởng lão cùng một chỗ tìm qua cứ như vậy tại chủ phong cùng lạc nguyện phong ở giữa khe suối trong khe thấy được nửa thân thể l ệ n vào trong đất máy móc bọc thép tình cảnh này hai người nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra giãn nhẹ một hơi đồng thời lại có chút dở khóc dở cười tiến đến cơ g i á p bên cạnh dùng thần thức dò xét một phen tiểu não qua quả nhiên còn tại bên trong giờ phút này chính ủy khuất thút c h ít ô ô ô có người sao ai tới cứu cứu ta được rồi đừng khóc vi phu đây không phải tới rồi sao cao tấn buồn cười nói để ngươi dùng ít đi chút ngươi không nghe như thế rất tốt chơi đ ậ p a cái gương nhỏ là ngươi sao cái gương nhỏ trong cơ giáp tiểu não qua vui đến phát khóc một bên lô hỏa trưởng lão chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép nói ta nhớ được bên trong không phải có tự động bắn ra nút bấm sao ồ ồ có sao vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta ở đâu a trách ta đi lô hỏa trưởng lão một mặt bất đắc dĩ hắn ngược lại là muốn nói tới nhưng tiểu não qua căn bản không nói cho hắn cơ hội một lát sau tại lô hỏa trưởng lão chỉ điểm tiểu não qua tiêu lấy khuôn mặt từ trong cơ giáp bọ lên ra một đầu đâm vào cao tấn trong ngực ủy khuất không muốn không muốn được rồi được rồi đều đi ra còn khóc cái gì cao tấn d ở khóc d ở cười c h ấ n an nói Ô ô ô, ta ủy khuất cao tấn một mặt bất đắc dĩ lúc này trên không vừa vặn bay qua một đám cổ thương phái đệ tử vội vã hướng chủ phong đại điện bên k i a p đội trước một giây còn tại ủy khuất t hút thít tiểu nao qua một giây sau bị câu đi lực chú ý tiếng khóc cũng ngừng đầy mắt hiếu kỳ nói à đây là muốn vội vã đi làm sao đi đi đi chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt nói xong lôi kéo cao tấn liền muốn đi chủ phong đại điện cao tấn cùng lô hỏa trưởng lao lướt nhau trực tiếp bất lực n h ả ránh t r ư ơ n g tám trăm hai mươi ba thiên bảng hiện trạng thượng chương tám trăm hai mươi ba thiên bảng hiện trạng thượng lô hỏa trưởng lao lắc đầu cười nói hẳn không phải là cái gì đại sự ta liền không nhìn tới náo nhiệt nói xong liền thu hồi đã không có điện cơ giáp chân đạp phi hành pháp bảo nên ngang rời đi cao tấn cùng tiểu não qua cưới đại bạch từ khe suối trong khe phi tốc lên không cũng rất m a đuổi theo lên vừa v ậ n đám kia vội vã đệ tử xem bọn hắn lệ bày cái nào phong đệ tử đều có trong đó còn có mấy cái là ác nhân phong đệ tử tiểu não qua một chút liền nhận ra mấy tên ác nhân phong cuống người các ngươi đây là muốn làm gì đi? Vân Láo qua tiểu uy, tiểu ra một mấy mấy làm chút ác giác học các hỏi, ách, là đi? Đại, đây gì đệ, sư thúc tổ cũng ở đây sao đẳng cấp cao nhất ác nhân phong đệ tử hào hứng giải thích nói các ngươi còn không có nghe nói sao l i ê n tiểu sư thúc tổ mang về mấy cái kia táng hồn hải thiên tài có mấy cái chính xung kích thiên bảng xếp hàng đâu nghe nói có một cái họ hồ chỉ mặt gọi tên muốn tìm chiến trương hoành tiểu sư thúc trọng yếu nhất chính là trương hoành tiểu sư thúc đã ứng chiến cao tấn nao nao không cần nghĩ cũng biết là hồ hán sơn muốn tìm chiến trương hoành trong lòng không nguyên do hứng thú mà tiểu não qua thì nghe hai mắt tỏa ánh sáng muốn đánh nhau sao cô nãi nãi thích nhất nhìn loại này náo nhiệt cái gương nhỏ nhanh nhanh nhanh ta muốn nhìn ta muốn nhìn quả nhiên chỉ cần cổ thương phái có đánh nhau gây chuyện địa phương liền thiếu đi không được tiểu não qua thân ảnh không phải chính nàng đang đánh nhau chính là đang nhìn người khác đánh nhau ai nha các ngươi kia p h á pháp bảo bay quá chậm nhanh lên đại bạch trên lưng tới mắt thấy mấy vị ác nhân phong tiểu đệ có chút cùng không lên tiểu não qua trực tiếp chào hỏi mấy người nhảy lên đại bạch phía sau lưng mấy vị tiểu đệ thụ sùng được kinh bởi vì cùng cao tấn không quá quen thuộc cho nên lộ ra có chút c â u g n ệ mong nói tình huống cụ thể đã đánh vẫn là không có đánh đâu tiểu não qua tràn đầy phấn khởi hẳn là còn không có đi hiện trường có ta lao đại nhóm m à ở đây đánh lời nói hắn sẽ thông báo cho ta rất tốt muốn chính là không có đánh tiểu não qua càng kích động các tiểu đệ cũng chờ mong tràn đầy nhịn không được hỏi hướng cao tấn cái kia tiểu sư thúc tổ ngươi mang về những cái kia táng hồn hải thiên kiêu lợi hại sao đều thật lợi hại cao tấn gật đầu cười nói nhất là khiêu chiến trương hoành vị này càng là trọng lượng cấp ngay cả ta muốn thắng hắn đều có chút tốn sức thật hay giả ngay cả ngươi cũng rất khó người thắng tiểu não qua một mặt t r â n kinh dù sao tại nàng trong lòng cao tấn vẫn luôn là người đồng lứa bên trong vô địch tồn tại phá quân thiên phú nghe nói qua chứ cao tấn gật đầu hỏi hắn có thể lợi dụng tự thân tâm m a l ẻ loi một mình kích phát hơn ba mươi tầng phá quân hiệu quả người bình thường căn bản không đánh nổi cái gì đồ chơi có thể tự mình chủ động kích phát phá quân thiên phú vẫn là hơn ba mươi tầng ta d ọ t cái rùa rùa hơn ba mươi tầng phá quân đã cùng vô địch không có gì khác biệt a đúng vậy a t r á c không được ngay cả tiểu sư thúc tổ đánh nhau đều tồn sức tiểu não qua nghe hai mắt tỏa ánh sáng mắt bánh xe trực chuyển nói có chút ý tứ k ì h ì thật là một cái không tệ tiểu đệ nhân tuyển a cao tấn nghe mắt t r n trắng cùng lúc đó đại bạch cũng đã bay đến chủ phong đại điện phụ cận xa xa liền nhìn thấy thiên bảng bên kia người đông nghìn nghịt chật như nem t ố i sau khi rơi xuống đất vòng vây đám người tự giác tránh ra một cái thông đạo tuy nói có một nửa nguyên nhân là bởi vì cao tấn nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì tiểu não qua tại cổ thương phái huy danh cổ thương phái cấp đệ từ gặp tiểu não qua liền cùng nhìn thấy ôn thần đồng dạng lẫn mất xa xa cao tấn cùng tiểu não qua đi đến trước đám người mặt về sau toàn trường ánh mắt cũng tự nhiên mà vậy tập trung tại cao tấn t r ê n thân một chút mới nhập môn đệ tử trong mắt l ó e sùng bãi ánh mắt bởi vì từ bọn hắn nhập môn bắt đầu vẫn tại nghe nói vị này tiểu sư thúc tổ truyền k ỳ quá khứ bây giờ rốt cục gặp được chân nhân có thể không kích động sao hồ hán sơn diệp lăng diệp tiêu hai huy n h g ộ i lâm tiêu hiền cùng bùi kiều kiều cũng không tự giác nhìn về phía cao tấn bên này nhưng chú ý điểm h i ệ n nhiên tại tiểu não qua c h i n thân nhất là diệp tiêu hai mắt có chút có chút thất thần mặc dù nàng trước đó đã gặp tiểu não qua nhưng bây giờ nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ vẫn có chút cảm giác khó chịu lâm tiêu hiền hiển nhiên cũng là nhận biết tiểu não qua cho nên trong năm người chỉ có hồ hán sơn cùng bùi k i ề u k i ề u chưa thấy qua tiểu não qua ta đi kia tiểu nha đầu là ai vậy mà cùng cao lão đệ như vậy thân mật liền không sợ thái thanh cung vị kia kim tiên tử báo nổi hồ hán sơn ngạc nhiên trong mắt l ó e bắt quái h ỏ a diễm nghĩ gì thế người ta mới là nguyên phối được không diệp lăng t r e o k ẹ o nói kim tiên tử chỉ có thể tính kẻ đến sau a nguyên lai、like、nàng chính là cao lão đệ ở bên này bạn gái a hồ hán sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói a nha đầu kia giống như đang nhìn ta ta đi đây là cái gì ánh mắt sẽ không là coi trọng ta đi ta cũng không muốn cùng cao lão đệ đoạt nữ nhân bên cạnh mấy người nghe mắt trợn trắng gặp qua tự luyến chưa thấy qua như thế tự luyến ai ai ai muốn chút mặt được hay không người vân vân sư muội làm sao có thể coi trọng ngươi diệp lăng đầy vẻ khinh bị nói kia nàng nhìn ta làm gì không chừng muốn cùng ngươi đánh một trận đâu vậy vẫn là được rồi ta hổ mẫu người không khi dễ tiểu nha đầu p h i tử hồ hán sơn ngạo kiều nói diệp lăng nghe chỉ muốn cười à quên cùng ngươi nói vân vân sư m ộ i chính là ta cổ thương phái khí vận người cái gì đồ chơi hồ hán sơn không khỏi chừng tóm ắ t cho nên ngươi nhưng phải đem thái độ tôn trọng một chút vạn nhất hắn chú ngươi cái đoạn tử tuyệt tôn ngươi coi như thảm rồi diệp lăng cười xấu xa nói hồ hán sơn không tự dắt dùng mình một cái vội vàng từ tiểu đầu nhìn chăm chú bên trong tránh ra mà lúc này cao tấn bên này chính cùng tiểu não qua giới thiệu hồ hán sơn kỹ càng chiến lược chỉ chốc lát sau một đạo lưu quang rơi vào hai người bên cạnh chính là đã lâu không gặp trưởng môn thân truyền giang thiếu đình từ lần trước tại nguyên linh giới lọt vào cao tấn không nhìn về sau giang thiếu đình quyết trí tự cường bây giờ thực lực đã báo tố lên sáu mươi cấp khi tất cả người cũng so trước đó nội liễm rất nhiều đến đẳng cấp này phát tôn ưu thế kỷ đã bắt đầu chậm rãi hiện hiện h u đây không phải tiểu đình tự sao cao tấn t r e o chọc lấy lên tiếng chào hỏi giang thiếu đình chán tối đen không khỏi một cái l à o đảo có thể hay không đừng gọi ta tiểu đình tử ta là ngươi sư thúc tổ gọi ngươi tiểu đình tử thế nào giang thiếu đình lại không phản bác được mà thôi mà thôi, ngươi thích gọi thế nào gọi thế nào lại nói ngươi là thế nào đem đám này táng hồn hải thiên tài cho lừa gạt đến chúng ta cổ thương phái nhất là ta cái kia mới sư đệ quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói thân là trưởng môn truyền nhân hắn đã bắt đầu có chút trưởng môn khí chất cái gì gọi làng lặt bọn hắn đều là bị chúng ta cách m g ị lực chết phục chủ động đưa ra muốn tới được không nhân cách n ị lực giang thiếu đình liếc mắt cười một tiếng lại nói cái này gọi hồ hán sơn thực lực như thế nào tại ngươi mang về đám người này bên trong giống như là thuộc hắn nhất nhảy dù sao ngươi khẳng định đánh không lại cao tấn cười nói táng hồn hải bên kia tiên tư bảng cao tấn từ l g Hạo trầm h h lâm phân tích nói chương tám trăm hai mươi bốn thiên bảng hiện trạng hạ chương tám trăm hai mươi bốn thiên bảng hiện trạng hạ giang thiếu đình khẽ gật đầu ngược lại tự tin nói chờ ta đem công pháp tu luyện tới tầng thứ bảy có lẽ còn là có thể đánh bại người này thật sao cao tấn không khỏi hơi kinh ngạc đến thời điểm ngươi liền biết giang thiếu đình ra v ẻ thần bí cười cười à ta làm sao cảm giác vân vân hôm nay khí sắc có chút không giống nhau lắm tiểu não qua gương mặt đỏ lên ánh mắt trốn tránh nói nơi đó có không đúng s á c thực không thích hợp sẽ không là ngã bệnh à. giang thiếu đình quan tâm nói nghe vậy tiểu não qua mặt càng đỏ hơn cao tấn vội và ngắt lời nói khu khụ có thể là bởi vì ta trở về a thật hay giả giang thiếu đ ỉ n h bán tín bán nghi đúng lúc này lấy đường hiển cầm đầu cựu hoa tông mấy người cũng từ đám người bên kia chen trúc tới nao nhao đối cao tấn phục sát đất lợi hại tiểu sư thúc tổ từ long hạo hồ hán sơn bùi ngọc hầu thắng nam trịnh v ô nghĩa người đây là đem tiên tư bảng nửa giang sơn đều cho mang về a đường hiển bội phục nói ha ha bình thường cũng liền như vậy tiện tay kéo một cái cao tấn âm thầm trăng bức bên cạnh giả tự hào cùng tôn đại thánh cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên từng có lúc những người này đều là chúng ta chỉ có thể nhìn mà thèm thần tượng không nghĩ tới bây giờ có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ cái này có cái gì tìm cơ hội giới thiệu các ngươi nhận biết cao tấn tiếp tục trang bức ở vô hình bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ba các ngươi gần nhất tiến bộ có vẻ như cũng thật mau nhanh đừng nói nữa cùng tiểu sư thúc tổ so sánh chúng ta đều không tốt ý từ nói đương h i ể n một mặt xấu hổ chật chật xem ra chúng ta cổ thương phái đãi nộ cũng không tệ lắm cao tấn t r e o g ẹ o nói xác thực không sai mà lại có loại càng ngày càng tốt xu thế bây giờ nghĩ lại lúc trước quyết định nhập vào cổ thương phái tuyệt đối là đời ta lựa chọn chính xác nhất đ ư ờ n g hiện rất là tán thành một bên tôn đại thánh t ử hầu nghĩ đến cái gì thần thần bí bi tiến đến cao tấn bên thai nhỏ giọng hỏi nghe nói tiểu sư thúc tổ lần này còn mang theo một nhóm lớn tiên linh quả trở về không biết là thật là giả xác thực bất quá các ngươi là thế nào biết đến cao tấn kinh ngạc nói chúng ta cũng làm ớ i từ hứa trưởng lão kia nghe được tin tức ngươi là không biết hứa trưởng lão đã kích động một đêm không có cho mắt tôn đại sư khó nén kích động nói chính là không biết có hay không chúng ta những này đệ tử phần yên tâm đi đoán chừng không dùng đến mấy ngày tiên linh quả liền sẽ cấp cho xuống tới cao tấn cười nói thật sao tôn đại thánh âm thầm kích động nói không nghĩ tới a không nghĩ tới ta tôn đại thánh có một ngày còn có thể ăn vào tiên linh quả cái này nếu là đặt ở trước kia căn bản không dám nghĩ đường h i ề n cùng giả tự hào cũng kìm nén không được kích động gật đầu phụ họa ta đã có thể cảm giác được chúng ta cổ thương phái lại hướng đỉnh tiêm tông môn con đường bên trên phát triển đúng vậy à có tiên linh quả gia trì lại giống như này đông đảo tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất gia nhập liên minh không ra trăm năm cổ thương phái ba chữ này chắc chắn làm cả tu hành giới run r u y khu k u chuyện sau này ta sau này hay nói hiện tại vẫn là được điệu thấp một điểm cao tấn cười nhẹ nhắc nhở đúng rồi tiểu sư thúc tổ táng hồn hải linh khí thật trở về bình thường sao đường hiền có chút thất lạc cao tấn cũng biết hắn tâm tư khẽ than nhẹ gật đầu dù sao đường h i ề n một mực không có từ bỏ giết trở lại táng hồn hải chứng kiến cựu h ò a tông suy nghĩ nhưng bây giờ táng hồn hải trở về trạng thái bình thường bọn hắn một lần nữa giết trở lại táng hồn hải có vẻ như cũng chỉ thừa kỷ niệm ý nghĩa không cần đến xoắn suýt ta sớm muộn cũng sẽ đem các ngươi cựu hoa tông sơn môn cất về cao tấn vô vô đường hiển bả vai tràn đầy tự tin lực lượng đầy đủ đa tạ tiểu sư t h ú c tổ đường hiền hít sâu một hơi mang theo tự rêu nói để ngài chê cười cái này có cái gì tốt bị chê cười nếu đổi lại là cổ thương phái hủy diệt ta cũng sẽ nghĩ biện pháp c h ủ n g kiến cổ thương phái cao tấn nói Ừ ử vân đường hiền kiên định gật đầu không nói gì thêm nữa lúc này một bên tiểu não qua bỗng nhiên kích động là to bắt đầu mau nhìn là tiểu hành tử tiểu hành tử tới cùng lúc đó toàn bộ không khí hiện trường cũng biến thành sao động bất an đến rồi đến rồi tiểu sư t h ú c cố lên làm dẹp cái kia mới tới tiểu sư t h u c b vũ tiểu sư thúc cố lên chuyến công điện một mạch thiên hạ đệ nhị về phần tại sao không phải thiên hạ đệ nhất nguyên nhân t ử không cần nhiều lời bởi vì gác chung một mạch mới là công nhận thiên hạ đệ nhất lại nói trương hoành cái này tiểu tử đẳng cấp mặc dù chỉ có năm mươi tám cấp nhưng so sánh hơn một năm trước kia rõ ràng trầm ổ n thành thục một mạng lớn thậm chí ẩn ẩn có chút chuyển công trưởng lao cái bóng giờ phút này chân hắn đạp một thanh phi kiếm đăng tràng thật là có như vậy điểm khí vũ hiên ngang cảm giác hồ hán sơn sư điện đúng không trương hoành một cái xoái khí bay vọn rơi vào thiên bảng dưới chân cùng hồ hán sơn rằng có nói không sai bất quá sư đ i ệ t coi như xong ngươi bây giờ trong mắt ta còn làm không d ậ y nổi sư t h ú c cái thân phận này hồ hán sơn khịt mũi coi thường nói cao lão đệ á c h không đúng tiểu sư t h ú c tổ nói ta cổ thương phái có hai người nhất định có thể đánh thắng được ta ngươi chính là một trong số đó nhưng ta nhìn ngươi cũng không có gì đặc biệt ta t r ư ơ n g hoành cũng là không tức giận dù sao hắn đối sư t h ú c cái này bối phận cũng không phải rất quan tâm dù sao hắn coi như bối phận lại cao cũng cao không quá cao tấn mà chỉ cần cao không quá cao tấn hắn cái này bối phận liền không có bất cứ ý nghĩa gì bất quá hồ hán sơn lời nói này ngược lại để hắn trong lòng thư thản không ít chật chật không nghĩ tới tiểu sư thúc còn rất để mắt ta vậy ta hôm nay vẫn thật là không thể thua b ấ t nói nhảm là rồng hay là run ta so tài xem hư thực hồ hán sơn hét lớn một tiếng lấy xuống phía sau trọng kiếm hướng trước người một đập mặt đất bị chấn động đến run nhẹ nhẹ được vừa vặn ta cũng muốn gặp biết một chút táng hồn hải thanh niên tài tuân thực lực đến tột cùng có hay không truyền thuyết lợi hại như vậy t r ư ơ n g hành o hư nhẹ một tiếng trường đao chống rông rút ra lăng lệ mà bá đạo khí thế lập tức đi lên cảm nhận được chương hành mạnh mẽ khí tức hồ hán sơn cùng phía sau quan chiến diệp lăng mấy người không khỏi hít mắt lại ai ra không nghĩ tới ta cổ thương phái còn cất giấu như thế một vị nhân vật hung ác diệp lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta đã bắt đầu chờ mong tiểu sư thúc tổ nói tới một người khác trương hoành huynh ách trương hoành sư thúc thực lực s á t thực rất mạnh lâm tiêu hiền gật đầu cười nói cổ thương phái thế hệ trẻ tuổi bên trong đoán chừng cũng chỉ có tiểu sư thúc tổ một người có thể ổn ép hắn hoặc ta lúc này mới phát hiện thiên bảng bên trên xếp hạng thứ hai giống như chính là hắn mấy người không khỏi nhìn về phía thiên bảng thượng vị liệt thứ hai danh tự Tiểu hành tử, nếu là đánh không thắng, cũng đừng trở về gặp ta, ngươi nại nại ngươi nếu hành đánh không là cũng đừng gặp cô về chê một ấ bất t mặt. Tiểu thiên trên, ta chết làm m nói, qua não luận bên hắn cho nha. chỉ hạ sợ trận đại chiến sắp khai hỏa toàn bộ hiện trường cũng dần dần ăn tinh xuống tới cao tấn bên này giang thiếu đình nhìn chăm chú trên đài đối chiến song phương nhìn nhìn lại thiên bảng bên trên xếp hạng không khỏi cảm khái xem ra thiên bảng xếp hạng muốn triệt để biến thiên k i ế n nhất định đường hiển bật cười khanh khách đợi đến từ long hạo đám người kia bắt đầu xung bảng kia mới gọi có đáng xem đâu bỗng nhiên cảm giác thiên bảng hàm kim lượng lập tức để cao mấy cái đẳng cấp đều nhanh cùng tiền tư bảng không kém cạnh đúng rồi thiên tư bảng có vẻ như đã không có a giả tự hào ngây người nói nói như vậy ta cổ thương phái thiên bảng chẳng phải là thành đương kim có giá trị nhất bảng danh sách tiên nhất định cao tấn nhịn không được đắc ý nói m ẫ u chốt cái này thiên bảng bên trên nhân tài cũng đều là ta nhà mình chương tám trăm hai mươi lăm còn muốn tiếp tục đánh xuống sao chương tám trăm hai mươi lăm còn muốn tiếp tục đánh xuống sao cũng không mà. tôn đại thánh phụ hòa nói cái này nếu để cho những cái kia đỉnh cấp tông muốn biết không được thèm chết ta ha ha, ha ngẫm lại đều hơi nhỏ tự hào đâu Già trương ự hào sung hoành trên g cược đánh đ cược lớn tiểu thành công phát động hồ hán sơn công kích bị hoàn toàn miễn dịch cũng hóa thành một cố lực lượng kỳ lạ tràn vào trương hoành thể nội vậy mà có thể ngăn cản hồ hán sơn trong lòng cả kinh phía sau quan chiến diệp lăng mấy người cũng không nhịn được hít sâu m ộ t hơi muốn biết k i a thế nhưng là hơn ba mươi tầng phá quân trạng thái dưới một k trưng ơ hoành vậy mà có thể hoàn toàn đón đỡ quả thực không thể tưởng tượng một giây sau hồ hán sơn sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi toàn thân lông tơ không tự giác đứng thẳng bắt đầu cái gì cái này từ chỗ nào xuất hiện lực lượng hồ hán sơn theo bản năng muốn triệt thoái phía sau đáng tiếc đã tới không kịp đón đỡ thành công trương h à n h trở tay chính là một đao kinh người đao quang dường như sấm xét vạch phá bầu trời đem hồ hán sơn lật tung ra thật xa cũng đ á dù, dù sao hắn cũng có thể cảm nhận được tia cỗ kèm theo lực lượng đáng sợ tuyệt không phải sáu mươi cấp tu sĩ có thể đánh ra tới có chút ý tứ không hổ là tiểu sư thúc tổ tán thành người hồ hán sơn chiến ý được thành công câu lên chỉ bằng ngươi vừa vặn một đau kia ngươi người tiểu sư thúc này ta hổ mẫu người nhận bất quá cái này chiến đấu vẫn là phải tiếp tục đánh xuống dứt lời nguyên địa tụ lực cả người như đạn pháo bị buôn tập mà ra kiếm khí màu đen mang theo gió thu quét lá dụng chi thế gào thét trôi qua t r ư ơ n g hành có chút xoắn suýt về sau vẫn là kích phát thể nội khí vận chi lực bởi vì hắn rất rõ ràng lấy hồ hán sơn thực lực cược lớn cược nhỏ một khi c ự c thua hắn coi như không chết cũng phải đại tản về phần hắn thể nội khí vận chi lực từ đó sao là kỳ thật rất đơn giản bởi vì hắn hiện tại cùng cao tấn đồng dạng đã là tiểu não qua hộ vận người làm tiểu não qua trung thành nhất tiểu đệ kiêm tay chân thể nội tự nhiên được phòng một chút khí vận c h i lực dùng để đối phó cường địch mà trước mắt hồ hán sơn chính là dạng này một vị cường địch vê anh hồ hán sơn một kiếm này b h à n h kích uy lực khủng bố như vậy vây xem đám người đều hít sâu một hơi có thể để diệp lăng mấy người không nghĩ tới chính là chưng hành vậy mà lại một lần nữa không bị thương chút nào kháng trụ mà lại lần này ngay cả đón đỡ đều không có đón đỡ liền như vậy thẳng tắp đứng ở đằng kia bất động như núi tình cảnh này trực tiếp đem hồ hán sơn cùng diệp lăng mấy người t h ấ y chóng tình huống gì cái này đều có thể kháng trụ làm sao làm được diệp lăng khó có thể tin chừng tóm ắ t diệp tiêu cùng bùi kiều k i ề u phản ứng cũng kém không nhiều ánh mắt ngao ngao tụ tập tại lâm tiêu hiển trên thân muốn tìm kiếm một đáp án lâm tiêu hiển cười cười sau đó đem giải thích một chút t r ư ơ n g hoành c ự c lớn c ự c nhỏ thiên phú sau khi nghe xong mấy người càng động lại có như thế kỳ lạ thiên phú ý là chỉ cần cược thành công liền thật vô địch thôi diệp lăng không thể tưởng tượng tựa như là lâm tiêu hiển cười nhẹ gật, gật đầu nhưng í ít tới cho b i trên đài hồ hán sơn liền có chút lúng túng hoàn toàn không hiểu rõ trương hoành là cái gì con đường trơ mắt nhìn xem trương hoành phản kích đao quang tứ ngược mà đến trong ánh đao tán phát lực lượng làm hắn tim đập loạn không chỉ theo bản năng chống lên một tầm phòng ngự hậu thuẫn lại bị đao quang nhẹ nhõm nghiền nát sau đó kinh khủng tổn thương cùng lực sát thương lần nữa đem hắn lật tung ra ngoài khí huyết tại chỗ rơi xuống đến hai phần ba lại nhìn về phía trương hoành ánh mắt đã không có trước đó khinh thị cùng phách lối mà là một loại âm thầm sợ hãi thế nào còn muốn tiếp tục đánh xuống sao trương hoành giống như cười mà không phải cười nói cao tấn bên này ẩn ẩn cũng đã nhận ra trương hoành thể nội khí vận bản nguyên nhịn không được nhìn về phía tiểu não qua ngươi cho hắn khí vận bản nguyên rồi thế nào không được sao tiểu não qua biểu m ô i nói dù sao ta cảm thấy tiểu hoành từ rất có tiền đồ tương lai tuyệt đối bản tiểu thư đắc lực tay chân như thế cao tấn yên lặng gật đầu cái này tiểu tử thiên phú phối hợp ngươi khí vận chi lực quả thật có chút đánh đâu thắng đó cảm giác cùng ta tùy duyên chi lực không kém cạnh ách cùng ngươi so vẫn là kém như vậy một chút tiểu não qua không cần nghĩ ngợi nói sau này khí vận chi tranh một khi bộc phát có chúng ta hai đại hộ pháp che chở ngươi ngẫm lại đều cảm thấy vi phong đúng không tiểu não qua hưng phần nói ta cũng là nghĩ như vậy lại nhìn trên đài hồ hán sơn đã cứng ngắc nói không ra lời bởi vì hắn có loại dự cảm đó chính là mình công kích kế tiếp đều sẽ bị trương hoành nhẹ nhõm ngăn cản sau đó trái lại nện ở chính hắn trên thân cho nên hắn hiện tại căn bản không biết nên làm sao bây giờ không đánh đi trên mặt mũi hơi có chút không nhịn được tiếp tục đánh đi đoán chừng cũng là chịu ngược phần cái kia có thể nói cho ta ngươi loại này vô địch trạng thái có thể tiếp tục bao lâu sao hồ hán sơn cứng ngắc hỏi ngược lại đây cũng không phải là cái gì vô địch trạng thái mà là thiên phú hiệu quả trương hoành cười nói ngươi có một nửa tỷ lệ có thể thương tổn được ta đáng tiếc ta hiện tại có khí vận chi lực gia trì muốn thương tổn đến ta đoán chừng có chứ khó hồ hán sơn trán tối đen được xem ra cao lão đ ể nói không sai n g ư ơ i cái tên này biến thái trình độ cùng hắn không kém cạnh nói xong đem trọng kiếm hướng phía sau một lưng hùng hùng hổ hổ lựa chọn nhận thua vậy xem đám người thấy hình không khỏi hư thanh một mảnh dù sao tất cả mọi người muốn nhìn điểm kích thích nhưng hai người căn bản không chút đánh được hay không a anh em không phải nói muốn vung mạnh chết chúng ta trương hoành sư thúc sao một chút trương hoành người ủng hộ bắt đầu điên cuồng trào phúng chật chật táng hồn hải nhân tài kiệt xuất cũng bất quá như thế cũng liền ngoài miệng lợi hại liền tài nghệ này cũng dám vọng tưởng xuân bảng lại nói mọi người đối t á n g hồn hải tu sĩ đánh giá là không phải quá cao rồi cảm giác táng hồn hải tu sĩ trừ đẳng cấp cao điểm cái k h á c cũng liền như thế đều là một cái l ô múi hai cái mắt đang muốn rời trận hồ hán sơn nghe được những n à y hư thanh tâm tính nháy mắt nổ tung lúc này lấy xuống trọng kiếm chỉ vào mọi người la ầm lên làm gì không phục liền đứng ra nhìn lao tử không đem các ngươi đánh n h ị ra xịt đến đánh không lại tiểu sư thúc còn không đánh lại các ngươi lời vừa nói ra vừa v ẫ n còn đang kêu gào mọi người nháy mắt thì ngồi một đám rất rưỡi hồ hán sơn khí thế hùng hồ c á c ngươi xem t h ư ờ n g lao t ử có t h nhưng không thể ể x e m t hai ư ờ n chúng g t táng hồn h ả tu sĩ, s dù mươi n phong không tại vực s á 826, vụ hóa thất tiên tôn nói xong có thể là cảm thấy có chút thật ngông cuồng vội vàng bổ sung một câu tiểu sư thúc tổ ngoại trừ a ta nói chính là những người khác cao tấn âm thầm cười một tiếng ngược lại nhìn về phía một bên giang thiếu đỉnh tiểu đình tử có muốn đi lên hay không thử một chút không cần c ô nghe p á p đ vậy mọi người t r chung quanh rất nao nhao che miệng nét cười giang thiếu đình càng là làm ra một bộ nôn khan biểu lộ lại nhìn chủ phong đại điện bên ngoài quảng trường mênh mông nhiều cổ thương phái bản thổ đệ tử không gây một người có can đảm lên tiếng l ư n g chiến không có biện pháp dù sao ba mươi tầng phá quân bảng thực lực bảy ở chỗ ấy hừ ta hổ mẫu người tính tình không tốt phiền nhất các ngươi loại này lắm một người về sau lại để cho ta nghe được có người lắm m ộ n lao t ử trực tiếp đi lên chính là một kiếm nói xong nên ngang hướng diệp lăng mấy người bên kia đi đến chảnh chứ không muốn không muốn nhưng có thời điểm n g o ạ i ý muốn tới chính là đột nhiên như vậy ngay tại sở hữu người coi là cả kiện sự tình liền muốn qua loa lúc kết thúc vây xem đám người phía sau bỗng nhiên sao động chỉ nghe một tiếng n ạ o nghễ thanh âm từ đám người phía sau chuyển đến tránh hết ra để cho ta tới vừa đi trở về không có mấy bước hồ hán sơn không khỏi ngừng bước chân biểu lộ kinh ngạc lấy nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng không chỉ là hắn toàn trường ánh mắt cũng đều đồng loạt tụ tập tới ta đi vị sư huynh nào mạnh như vậy t h ự c có can đảm đi lên ứng c h i ế n a chẳng cần biết hắn là ai ta khổng kiệt hôm nay đều sẽ vì hắn phất cờ hò reo đặc biệt mãi mãi một cái nửa đường ra nhập tông môn đệ tử mà thôi thật đúng là đem mình làm bàn thái t h thanh âm này nghe có chút quen thái a cao tấn đồng d ạ n g cảm thấy quen h a i trong thoáng chốc nhớ tới một người như vậy rất nhanh vây xem đám người chủ động tránh ra một cái thông đạo một vị đầu t r ọ c sáng loáng thanh niên x à i bước đi tới một chút mới nhập môn đệ tử khả năng không biết hắn nhưng một chút lao đệ tử một chút liền nhận ra vị này tông môn kỳ nhân là hắn đúng a làm sao đem cái này ca môn nhi đem quên đi nhớ không lầm tựa như là gọi minh bộ hào tới a đúng đúng đúng chính là cái tên này bất quá chúng ta càng quen thuộc gọi hắn vụ hóa thất tiên tôn mới các đệ tử nghe không hiểu ra sao hiếu kỳ hai mắt tỏa ánh sáng người kia là ai ta nhập môn cũng đã gần một năm làm sao hoàn toàn không có ấn tượng đâu đâu chỉ là ngươi ta nhập môn đều hai năm đồng dạng chưa thấy qua càng không nghe nói qua vụ hóa thất tiên tôn a ta nhớ tới hắn chính là linh khí vụ hóa thất bên trong vị kia ngưu nhân ai ra nguyên lai、like、hắn chính là ở tại vụ hóa thất vị kia ẩn tàng đại lao a nghe nói hắn năm đó cùng tiểu sư thuốc tổ đánh dòng giã một ngày một đêm đâu có thể cùng tiểu sư thuốc gác chiến một ngày một đêm kia phải có mạnh cỡ nào a chắc không được gọi vụ hóa thất tiên tôn đâu vụ hóa thất tiên tôn chật chật danh tự này thật đúng là danh phó kỳ thật đâu giống như từ khi năm đó bại bởi tiểu sư thúc tổ không lâu về sau cái này ca môn nhi vẫn ở tại vụ hóa thất đi cái này đều đi qua gần ba năm đi cũng không biết hắn thánh thuận thiên phú trồng bao nhiêu hộ thuận đáng giá dù sao rất khủng bố là được rồi nhìn xem sải bước đi hướng thiên bảng dưới chân minh bộ hảo cao tấn cùng giang thiếu đình biểu lộ đều không tự dắt quái gì. ai có thể nghĩ tới cái này ca môn nhi vậy mà còn tại vụ hóa thất bên trong đ ổ thừa đừng nói cho ta mấy năm nay hắn một mực tại vụ hóa thất bên trong không được cao tấn biểu lộ cổ quái nói giang thiếu đình cười khăn nói trong ấn tượng giống như s á c thực không nhìn thấy người khác hẳn là tại vụ hóa thất không sai không thể không nói g i a hỏa này là thật chịu được nhàm chán c h ậ p c h ậ p ta có loại dự cảm g i a hỏa này về sau tuyệt đối là cái m a n nhân cao t ấ n ý vị thâm trường nói câu nói kia nói thế nào có khả năng chịu được người tịch mịch đồng dạng đều là ngon nhân bất quá nói thật minh bộ hào còn giống như thật có đánh dù sao thánh thuận thiên phú chỉ sợ sinh mệnh lực tổn thương mà hồ hán sơn mặc dù tổn thương tăng cao nhưng kỹ năng lực sát thương cùng lực phá hoại đều vẫn là sáu mươi cấp trình độ một lát thật đúng là không đả thương được minh bộ hào chỉ có thể một chút xíu chậm rãi cỏ mà minh bộ hào muốn phá hồ hán sơn phòng cũng coi t r ư ớ khó đồng dạng chỉ có thể chậm rãi cỏ cao tấn thậm chí đã não bổ ra hai người tương hố cạo gió hình tượng lúc này trong túi chữ vật đột nhiên truyền đến một đoạn thần thức truyền âm ừng ta vừa vặn giống nghe được có người nâng lên tiên tôn chỗ nào đâu chỗ nào đâu tiên tôn đang ở đâu nhanh để ta n g o n nó cao tấn s ạ mặt m lại nói nơi đó có cái gì tiên tôn nói nhảm đâu a kia không có chuyện gì các ngươi tiếp tục nói nhảm tiểu hoa lập tức không có hứng thú cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu đang muốn tiếp tục nghe ngóng một chút minh bộ hào tình huống đã thấy minh bộ hào đã hướng hắn quăng tới khiêu khích ánh mắt tiểu sư thúc tổ a tiểu sư thúc tổ cuối cùng đem ngươi cho chờ trở, trở về hôm nay ta trước chặng cái này táng hồn hải đồ r ắ t rưỡi lại chạm trương hoành tiểu sư thúc cuối cùng lại khiêu c h ế n ngươi hôm nay ta minh bộ hào liền muốn ngồi vững c á i này vụ hóa thất tiên tôn x ư n g hào minh bộ hào nói xong lời nói hùng hồn về sau vẫn không quên n ử a mặt lên trời cười lớn một tiếng vành trướng không muốn không muốn đừng nói là hồ hán sơn hiện trường mỗi người đều nghe ngây ng chẳng lẽ nói hắn chính là cao lão đệ nâng lên kia người thứ hai hồ hán sơn thật đúng là bị minh bộ hào hù dọa cả người không tự giắc ngưng trọng lên trong đám người diệp lăng mấy người cũng giống như vậy đều đang hoài nghi minh bộ hào là cao tấn trong miệng người thứ hai cho dù là lâm tiêu hiển đối minh bộ hào đều không có gì ấn tượng mờ mịt lắc đầu nói t ê cái này ca môn nhi a i vậy ách lâm đại ca cũng không biết sao bùi kiều kiều thanh em sợ h ã i mà hỏi đây là thật không có cái gì ấn tượng minh bộ hào tựa hồ rất hưởng thụ mọi người đờ đất phản ứng tú bên trong túm khí đi đến hồ hán sơn trước mặt Sáng hồn tới nhân hải tới tài đừng ú n không? Sách, nhìn xem cũng liền như Ngươi nào?、Hồ、hán Sơn nghi hoặc nhìn về phía thiên bảng bên trên danh sách, Minh Bộ Hảo. Trên bảng danh sách cũng không ngươi danh quan không Minh đến ngươi cần thương không ngươi dương phương g Sách, thế Hồ hoặc phía sách, Hảo. sách thứ Hảo chỉ phải phải thể hoài quá có có. cười cười, chỉ cần biết cổ thương phải không phải có thể dương địa phương là được xem sớm lại là lâu, lơ là rơi biết rồi. về tự tự Bế à? à? vị địa Bộ Bộ đ nói hồ hán sơn thật đúng là thật thích đường này số dù sao chính hắn cũng là đường này số có loại rốt cuộc tìm được cùng loại người cảm giác ha ha ha tiểu lão đệ có thể đủ cùng đủ tốn ta thế hồ hán sơn tràn đầy phấn khởi nói minh bộ hào con mắt một nghiêng không nhịn được nói nhanh giải quyết hết người ta còn được tiếp lấy giải quyết trương hoành sư thuốc cùng tiểu sư thuốc tổ đâu ách ngươi thật muốn khiêu chiến kia hai b i ế n thái hồ hán sơn biểu lộ cổ quái nói thế nào xem thường ta vụ hóa thất tiên tôn minh bộ hào cười lạnh nói lập tức liền sẽ để ngươi biết bản tiên tôn thực lực nói xong thánh thuận tiên p h u trực tiếp kích hoạt thật d à y một t ầ n g cương khí kim màu vàng nóng tại quanh thân lưu truyền trường đao nơi tay liệt gió mạnh lưỡi đao theo lưỡi đao tứ ngược mà ra trực chỉ hồ hán sơn mặt ngo tạo Thánh Thuận tiên phú. Hồ Hán Sơn không khỏi chỉ ú phú, t tuân tụ. Trừng 827, tin tức. Trừng 827, tin tức. Thánh Thuận như thế tiên qua, nói như như Hán đương nhiên nghe nói ra bức c h là k hắn g nghĩ thương tới sẽ tại cổ phía i được. Coi như Hán thương hại lại cao, cũng hại không có khả năng phá minh Thánh Thuận. thậm bộ hào hán thậm chí đã tưởng tượng đến đón lấy đến đấu. tưởng tượng thế nào một trận như nào chiến、đấu. Không chỉ là Hán, lấy là là sẽ chỉ h p í sau quan chiến diệp lăng mấy người đồng dạng một mặt một bức biểu lộ dần dần có cắp t h á n h thuẫn diệp tiêu bất khả tư nghị nói không phải nói cái này tiên phú tại mấy trăm năm trước liền thất truyền sao không nghĩ tới đại vân châu vậy mà còn có thánh t h u ẫ n tiên phú huyết mạch tồn tại nghe nói cái này tiên phú chỉ cần đem n ụ c thân cứng cõi cùng n ụ c thân cường độ kéo căng cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại hơn nữa nhìn minh bộ hào cương khí trên người cái này thánh thuẫn độ dày sợ là không đơn giản á. các ngươi nói hồ hán sơn có thể đánh thắng người này sao có lẽ còn là có như vậy điểm cơ hội dù sao đẳng cấp ưu thế cùng pha số ưu thế bày ở nơi đó cứng rắn dựa vào lực sát thương mại đều có thể đem minh bộ hào mải chết kia được mải đến cái gì thời điểm diệp lăng dợ khóc dở cười nói ai biết đâu đang khi nói chuyện trên trận hai người đã chiến thành một đoàn tầng tầng dậy sóng khoáy động không ngừng nhìn người nhiệt huyết sôi trào nhưng chính là không gặp hai người mất máu hồ hán sơn cũng không cần nói minh bộ hào tổn thương với hắn mà nói cùng gãi ngơ ngỡ không sai biệt lắm chỉ dựa vào hồi máu liền có thể sẽ lên tới về phần minh bộ hào liền càng không cần phải nói thánh thuẫn hộ thuẫn lượng cơ hồ đều không nhìn thấy giảm bớt trong bất chi bất giác hai người đã đánh cho thiên hôn địa ám mà chu vi xem đám người từ lâu nhìn buồn ngủ cao tấn sớm đoán được sẽ là kết quả này cho nên quả quyết sớm rời đi đi đi lại nhìn tiếp cũng sẽ không có kết quả ai nha lại nhìn một lát mà tiểu não qua thích thú đầy đủ nói ngươi nhìn hai người đánh mang nhiều kình cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu được rồi cùng vi phu đi lội bắc kiếm phong nhìn xem trần sư m ộ i bên kia có tin tức không có không phải nói qua hai ngày sau tiểu não qua ngây người nói đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm gì cao tấn cười nói vốn cho rằng trở về về sau tông trong môn sẽ có một đống chuyện phiền thoái hiện tại xem ra tông môn một mảnh tường h ò a ngược lại không bằng sớm một chút mang tiểu hoa đi một chuyến vậy được đi tiểu não qua lúc này mới thu hồi ánh mắt đi theo cao tấn rời đi chủ phong quảng trường cưới đại bạch một đường phi nhanh rất nhanh liền chạy tới bắc kiếm phong xa xa liền nhìn thấy có một thân ảnh chính xếp bằng ở cao nhất đỉnh núi bên trên nhập định vọng đế cổ kiếm đặt ngang ở trên đùi lẳng lặng càng n ộ tê tiểu mai tử khí chất này thật sự là càng ngày càng tuyệt nhìn qua trên đỉnh núi mai kiếm tùng cao tấn từ đ ấ y lòng phát ra một tiếng c ả m khái bây giờ mai kiếm tùng cho hắn một loại nói không lên cảm giác phản phất cả người đã cùng vọng đế cổ kiếm hòa làm một thể tự liền có chút phụ động tóc cùng các á o đều mang mãnh liệt k i ế m khí mai sư m i n h s á t thực lợi hại tiểu não qua gật đầu tán thành nói lần trước cái khác mấy phái thiên tài đến khiêu khích mai sư m i n h một người liền đem bọn hắn sở hữu người đánh bại ách cái khác mấy phái còn dám tới khiêu khích cao tấn ngây người nói chán sống rồi kỳ thật cũng không thể tính khiêu khích xem như luận bàn đi tiểu não qua giải thích nói cao tấn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ngươi nha đầu này dùng từ đều không chính xác giật mình không đều một cái ý tứ sao cao tấn xạ mặt lại luận bàn cùng khiêu khích cái kia có thể là một cái ý tứ sao nói đùa ở giữa mai kiếm tùng tựa hồ đã nhận ra hai người lăng lệ kiếm mang từ trong mắt k h ó i yêu động mà ra hướng hai người gào thét tới cao tấn ngưỡng mày vội vàng rút kiếm chém ra hai đạo kiếm khí mới khó khăn lắm cản lại mai kiếm tùng trong mắt bắn ra kiếm mang mai sư huynh ngươi làm gì tiểu não qua rõ ràng bị giật nảy mình kinh nghi lấy hỏi cao tấn đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ thấy mai kiếm tùng chống rông ánh mắt dần dần khôi phục lại vội vàng hướng hai người tạ lôi nói không tốt ý tứ tiểu sư thúc tổ mới từ đốn ngộ bên trong tình lại nhất thời có chút không dừng dạng này a ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta luận bàn một chút đâu cao tấn yên lặng luận bàn coi như xong mai kiếm tùng đứng dậy cười nói ta có thể cảm giác được tiểu sư thúc tổ bây giờ thực lực đã không phải là ta có thể với tới không không không chỉ là ngươi vừa vặn trong mắt bắn ra kiếm mang ta tiếp đều rất cố hết sức cao tấn âm thầm ngạc n h i ê nói n lại nói ngươi bây giờ kiếm thuật trình độ đến tột cùng đến mức nào mai kiếm tùng c h ầ m âm lắc đầu nói thật c h í n h ta cũng không quá rõ ràng đã hiểu đã cao đến không biết trình độ gì đúng không cao tấn ý vị thâm trường nói mai kiếm tùng lắc đầu cười, cười nói nói đến còn được cảm tạ tiểu sư thúc tổ tặng ta thanh này vọng đế cổ kiếm mỗi khi ta đốn ngộ kiếm thuật thời điểm đều có thể từ đó nhìn trộm đến một chút cao thâm kiếm đạo chân ý ngựa tốt phối tốt tiên hảo kiếm đương nhiên phải phối ngư ơ i dạng này kiếm đạo kỳ tài cao tấn cười nói mai kiếm t ù n g khiêm tốn cười một tiếng có cơ hội hy vọng có thể nhìn tới đế đế tàng đi một chuyến đến thời điểm còn được phiền phức tiểu sư thúc tổ mang cái đường không có vấn đề chờ vọng đế đế tàng tầng cao nhất mở ra về sau ta khẳng định còn được đi một chuyến đến thời điểm ngươi cũng cùng đi là được vậy liền đa tạ tiểu sư thúc tổ đều là người trong nhà ta cái gì cao tấn khoát tay cười nói lại nói kiếm tâm trưởng lao ở đâu tìm hắn có chút việc mai kiếm tùng gật đầu cười nói xin mời đi theo ta cứ như vậy tại mai kiếm tùng dẫn đầu hạ thành công tại b ắ t kiếm phong một chỗ bí ẩn biệt viện bên trong gặp được kiếm tâm trưởng lão ba người vừa mới đi vào liền đụng vào vội vã đi ra ngoài kiếm tâm trưởng lão ách sư tôn ngài đây là muốn đi làm sao Sẽ ra chuyện gì sao thấy kiếm tâm sắc mặt không thích hợp mai kiếm tùng vội vàng dò hỏi tiểu sư thúc ngươi tới vừa vặn ta đang muốn đi tìm ngơi đây kiếm tâm nhìn thấy cao tấn sắc mặt ngưng trọng nói ta vừa cùng ánh á n h nha đầu kia có liên lạc nàng tình huống bên kia tựa hồ không thích hợp nghe nói như thế cao tấn sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên ngay sau đó tiểu hoa cũng từ trong túi chữ vật t r u i ra thần sắc lo lắng nói thế nào thế nào nhà ta tỉ tỉ xảy ra chuyện gì rồi ách n h à đầu này là kiếm tâm một mặt một b ư ớ c nhặt được tạm thời làm nữ nhi n u ô i cao tấn nào có tâm tình giới thiệu tiểu hoa lai lịch vội vàng truy vấn mau nói trần sư m ộ i tình huống bên kia kiếm tâm gật đầu nói tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng bất quá từ h à n h ánh đ ứ t quáng đưa tin bên trong mơ hồ có thể nghe ra tình trạng của nàng rất suy yếu ta được tranh thủ thời gian cùng trưởng môn sư huynh nói một tiếng chạy tới nhìn xem tình huống tê cao tấn thở sâu ngưng trọng c a o mày nói không cần ta đi là được chỉ một mình ngươi yên tâm ta hiện tại bên người thế nhưng là đi theo không ít cường lực tay chân cao tấn tự tin cười một tiếng việc này không nên chậm trễ ta hiện tại liền lên đường kiếm tâm trưởng lão lo l ắ n g nói nếu không vẫn là mang ít người đi qua đi không cần đến đúng rồi khương đạo hưu không phải còn nhàn rỗi sao để hắn cùng ngươi đi thôi dạng này chúng ta cũng có thể yên tâm một điểm được vậy liền để lao khương đi với ta một chuyến đi cao tấn trầm n g â m gật gật đầu lúc này một bên mai kiếm tùng cũng mở miệng ta vừa vặn không có chuyện gì dứt khoát cùng tiểu sư thúc tổ cùng đi chứ cũng được cao tấn vốn là muốn cự tuyệt cũng không biết vì sao vậy mà theo bản năng đáp ứng chương tám trăm hai mươi tám kiếm đạo c h i tâm chương tám trăm hai mươi tám kiếm đạo c h i tâm cứ như vậy một phen vội vàng chuẩn bị về sau cao tấn mang theo tiểu não qua mai kiếm tùng khương vô lượng ba người vội vã rời đi cổ thương phái đương nhiên trừ ba người này bên ngoài còn có tiểu hoa cùng xích độc lao cái cái này hay không phải nhân loại đại bạch như dưới biển sâu ngao du cá voi bình thường từ cổ thương phái trên không ngao du hướng tây bắc phương hướng tiểu hoa trên đường đi lo lắng không ngừng thúc giục đại bạch tăng thêm tốc độ sợ trần á n h á n h ra điểm cái gì vậy không có biện pháp được không dễ dàng đánh nghe được điểm t ỉ t ỉ manh mối có thể không coi trọng sao mà mai kiếm tùng thì lộ ra có chút hiếu kỳ lại nói tiểu sư thúc tổ đi tìm á n h á n h sư muội là có chuyện trọng yếu gì sao là chuyện như vậy cao tấn giải thích nói tiểu hoa trên tình huống lần cùng ngươi đã nói liền không cần làm nhiều giải thích mà trần sư mội rất có thể là tiểu hoa tỉ tỉ truyền thế người cho nên nha đầu này rất muốn đi xác nhận một chút truyền thế người mai kiếm tùng biểu lộ quái dị nói chính là trần sư mội trước đó tại thông tiên bí cảnh đạt được kia phần truyền thừa không sai cao tấn gật đầu nói việc này nói rất dài dòng trên đường cùng ngươi chậm rãi kể lại đại bạch tại tiểu hoa t h u ố c g ụ c hạ một đường mở đủ mã lực tốc độ ngao ngao mà mai kiếm tùng cũng tại cao tấn giải thích xuống đại khái tìm hiểu được cả kiện sự tình chân tướng cùng trần bánh ánh tiếp trước kiếp này nguyên lai trần sư m ộ i gia tộc còn có thần kỳ như vậy lai lịch thật sự là không thể tưởng tượng nổi mai kiếm tùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói c h ắ c không được ta trước đó tổng cảm giác nàng trên thân có loại không giống với bình thường nhân loại khí tức có sao ta trước đó làm sao không có cảm giác được cao tấn nghi ngờ nói mai kiếm tùng lắc đầu cười nói cũng có thể là cảm giác ta bị sai đi x á c h ta làm sao cảm giác ngươi hôm nay là lạ cao tấn dần dần phát giác mai kiếm tùng dị thường không chỉ là hắn bên cạnh tiểu não qua nhìn ra mai kiếm tùng không thích hợp mai sư huynh ngươi hôm nay xác thực không thích hợp có phải là có tâm sự gì hay không nói ra ta giúp ngươi giải quyết mai kiếm tùng phiền muộn lắc đầu ngắm nhìn bầu trời trầm mặc hồi lâu nói ra các ngươi khả năng không tin ta cũng là biên giới tây bắc nhân sĩ ừ m cao tấn ngây người nói thật hay giả sư tôn năm đó chính là từ biên giới tây bắc đem ta đưa đến cổ thương phái cùng trần sư m ộ i khác biệt chính là ta đối biên giới tây bắc ký ức một mảnh chống không đến bây giờ đều không biết năm đó ở biên giới tây bắc trải qua cái gì còn có không có người thân cái gì cao tấn càng nghe càng kinh ngạc ý là ngươi tại bị kiếm tâm trưởng lão cứu trí nhớ lúc trước đều thiếu thốn rồi đúng thế mai kiếm tùng đắng chắc gật đầu kỳ quái k i a kiếm tâm thúc không có đề cập với ngươi từng tới trước ngươi kinh lịch sao tiểu náo qua nghi ngờ nói sư tôn năm đó nhặt được ta thời điểm ta cũng chỉ thừa một hơi cũng không biết ta trước đó trải qua cái gì mai kiếm tùng nói chỉ là ẩn ẩn đề cập tới năm đó biên giới tây bắc phát sinh qua một kiện quái sự mà hắn lúc ấy chính là đi điều tra chuyện này cái gì quái sự cao tấn hỏi một bên tiểu hoa cùng khương vô lượng cũng bị khơi gợi lên hứng thú n h o nhao càng tới hiếu kỳ ánh mắt nghe nói năm đó tây bắc đại mạc bên trong từng tấp nập tản mát ra kịch liệt không gian chấn động động t i n h chi lớn cơ hồ kinh động đến toàn bộ đại vân châu đáng tiếc cho đến nay còn không người có thể làm rõ ràng lúc trước lần k i a không gian chấn động cụ thể đến từ vị trí nào quỷ quái như thế tiểu não qua hai mắt sáng lên nói có phải hay không là có cái gì bảo tàng có lẽ vậy mai kiếm t ù n g cười nhẹ lắc đầu ta từng không chỉ một lần muốn đi biên giới tây bắc tìm tòi nghiên cứu thân thế của mình nhưng từ đầu đến cuối không thể quyết định cao tấn khó hiểu nói về lội quê quán mà thôi có cái gì tốt xoan s u t đã thấy mai kiếm tùng khuôn mặt khổ quái nói không biết nhưng chỉ cần ta động đi biên giới tây bắc suy nghĩ đáy lòng liền sẽ dâng lên một cô âm thầm sợ hãi đến từ ký ức chốt sâu khương vô lượng nhữ mày hỏi đúng vậy nhưng ta cũng không thể trở về nhớ tới những ký ức kia khương vô lượng như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra ngươi lúc trước xác thực kinh lịch một loại nào đó thống khổ kinh lịch mà ngươi những ký ức kia cũng, cũng không phải là mất đi mà là bị đại não bản thân bảo hộ cơ chế cho phong tồn đi lên vậy ngươi bây giờ không sợ sao tiểu não qua chớp mắt to hỏi mai kiếm tùng có chút cười một tiếng bưng lên trong tay cổ kiếm thản nhiên nói có lẽ là thanh này cổ kiếm nguyên nhân lại hoặc là ta kiếm đạo c h i tâm đã thành hình nguyên nhân loại kia âm thầm sợ h ã i bây giờ đã không ảnh hưởng tới ta lời vừa nói ra cao tấn mấy người nháy mắt mở to hai mắt nhìn tiêu liên một mực trầm mặc không nói tiểu hoa cũng bị giật nảy mình cái gì đồ chơi ngươi mới sáu mươi cấp liền ngừng tụ kiếm đạo c h i tâm đúng vậy a tiểu huynh đệ châu cũng không phải như thế thổi khương vô lượng cũng một mặt khó có thể tin muốn biết kia thế nhưng là trăm cấp kiếm tu mới bắt đầu theo đuổi đồ chơi mai kiếm tùng vừa mới sáu mươi cấp tự nhiên đã ngưng tụ ra kiếm đạo c h i tâm cái này đã không phải là không hợp t ố i thường không ngoại hạng vấn đề mà là một loại không thể tưởng tượng tình huống cái này tương đương với một cái tiểu học sinh tạo ra được ánh sáng khắc cơ người nói cách không ngoại hạng đối mặt mọi người trợn mắt hốc mồm phản ứng mai kiếm tùng một mặt bình tĩnh mặc dù có khả năng sớm điểm nhưng ta xác thực đã ngưng tụ kiếm đạo c h i tâm đại ca ngươi đây là sớm điểm sao ngươi đây là đến sớm trong bụng mẹ đi được không cao tấn dở khóc dở cười nói mai kiếm tùng bật cười khanh khách không về phần không về phần làm sao không về phần ta liền chưa nghe nói qua có người có thể tại sáu mươi cấp ngưng tụ r a kiếm đạo c h i tâm cao tấn ngạc nhiên nhìn về phía những người khác lao khương tiểu hoa các ngươi nghe nói qua sao lao khương cùng tiểu hoa mờ mịt lắc đầu chật chật trước đó ta chẳng qua là cảm thấy ngươi kiếm đạo thiên phú cực cao hiện tại xem ra vẫn là quá bảo thủ cao tấn nhịn không được tinh tế dò xét mai kiếm tùng ngươi này chỗ nào là kiếm đạo kỳ tài quả thực chính là kiếm đạo bản đạo kiếm đạo hóa thân a tiểu sư thúc tổ nhanh đừng cất nhắc ta mai kiếm tùng một mặt không tốt ý tứ khoát tay nói lúc này tiểu não h qua tựa h n hầu n nghĩ thôi, n đến cái gì không đúng chuyện này cùng ngươi có thể phát giác được trần sư tỷ cũng không phải là thường nhân có quan hệ sao đương nhiên là có quan hệ mai kiếm tùng giải thích nói mặc dù không biết ta đã từng đến tột cùng là ai lai lịch ra sao nhưng ta vẫn luôn có một loại khác hẳn với thường nhân cảm giác năng lực có thể cảm giác được rất nhiều thường nhân cảm giác không đến độ vận nói đến nơi này mai kiếm tùng dừng một chút ý vị thâm trường nhìn về phía cao tấn cũng tỷ như tiểu sư thúc tổ ta từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền ẩn ẩn có thể cảm giác được ngươi trên thân có loại không thuộc về cái này thế giới khí tước lời vừa nói ra cao tấn lập tức có loại lương phát lệnh cảm giác mà tiểu não qua ba người thì nghe không hiểu ra sao ngươi thật có thể cảm giác được cao tấn kinh nghi bất định xác nhận nói ừm mai kiếm tùng bình tĩnh gật đầu chẳng lẽ nói ngươi giống như ta cũng thế cao tấn nhịn không được truy vấn ta đây liền không quá rõ ràng mai kiếm tùng đắng chắt lắc đầu bất quá mời tiểu sư thúc tổ yên tâm ta sẽ giúp ngươi bảo thủ tốt bí mật này mà lại chuyện này coi như nói ra đ o á n chừng cũng không ai tin bên cạnh tiểu não qua mấy người càng nghe càng mơ hồ cái gì đó các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì tiểu não qua hiếu kỳ không muốn không muốn chương tám r ư ơ n khải liên quan chương tám khải liên quan không có gì. cao ó gì. c tấn cùng mai kiếm tùng rất có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng nhưng càng như vậy tiểu não qua lại càng tốt kỳ cái gì ý tứ cái gương nhỏ ngươi không phải chúng ta cái này tu hành giới người cao tấn ngây người cười nói có thể như thế lý giải thật hay giả tiểu não qua bán tín bán nghi mà khương vô lượng cùng tiểu hoa thì thất vọng dù sao không phải cái này tu hành giới người cũng không có gì tốt kỳ quái hạ giới tu hành giới nhiều như vậy ngẫu nhiên có dòng người rơi xuống cái khác tu hành giới cũng không có gì tốt kỳ quái liền lấy tiểu hoa đến nói từ một loại nào đó góc độ đến xem nàng cũng là cái khác tu hành giới người đương nhiên bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến mai kiếm tùng nói tới không thuộc về cái này thế giới cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ tầng kia h à n g nghĩa mà là một cái khác tầng bọn hắn vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến h à n g nghĩa nói như vậy trần sư m ộ i kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa nhân loại à cao tấn kéo về đề tài nói không sai mai kiếm tùng gật đầu nói bây giờ xem ra ngược lại là cùng tiểu hoa tiền bối cho ta cảm giác không sai bịt lắm nhưng là so tiểu hoa tiền bối khí tức nhạt rất nhiều giống như ta khí tức Tiểu hoa đôi mắt hơi sáng, xem ra thật tỷ tỷ đôi hơi Hoa ra xem sáng, sự là cao h thế h u đâu, y n n n nhanh nhanh, còn h a b lâu mới có tấn h ể đến biên Bắc. giới Tây l y bây đại độ bạch giờ, trước khi trời tối tốc trước h ẳ là đến. Mai kiếm Mai trước ù n nói. g Được ồ i Tiểu tốt. trở tấn Hoa chắn mong Cao đấy. đó chưa hề đi qua biên giới tây bắc chỉ biết trần ánh á n h là người ở đó trừ cái đó ra cũng chỉ tại một chút địa t r í thư tịch bên trên thấy qua có quan hệ biên giới tây bắc giới thiệu không giống với cổ thương phái chỗ đại vân châu trung bộ biên giới tây bắc là một mảnh rộng lớn hoa nguyên kết nối lấy một mảnh không bờ bến sa mạc nghe nói chưa hề có người có thể xuyên qua vùng sa mạc này không ai biết sa mạc một bên khác là thông hướng chỗ nào đương nhiên cao tấn mục đích của chuyến này cũng không phải vùng sa mạc này mà là tây bắc trên cánh đồng hoang một tòa ốc đảo thành thị khải linh quan nhớ không lầm trần oanh oanh chính là khải linh quan bên trong trần g i a người đường xá một đường hướng tây bắc tiến lên dọc theo đường phong cảnh dần dần trở nên thưa thớt cho đến hoang vu không khí nhiệt độ cũng giữa bất chi bất giác bắt đầu lên cao khiến người khô nóng khó nhịp giờ phút này đội ngu khoảng cách khải linh quan đã không xa h ư ơ n g vô lượng cùng tiểu hoa ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an hương vị nói ắ bắc m mẩy, chầm mặc nhìn phương hướng, cao mẻ, không n tây cao Làm sao vậy, có cái gì không được ú n tấn nghi hoặc nhìn sang, trừ tối tăm mở mịn tầm nhìn bên ngoài, không g gì sao? Cao hoặc có cái trừ tối tăm tầm bất t h mở dị luận ờ n Nói không g đ ư nhưng tổng cảm giác cái kia phương hướng không thích hợp khương vô lượng âm thầm suy nghĩ nói tiểu lão bản ta làm sao cảm giác các ngươi đại vân châu căn bản không phải cái gì tiểu địa phương đâu ta cũng cảm thấy như vậy tiểu hoa sâu tưởng rằng gật đầu từ ta bước vào mảnh đất này bắt đầu liền có loại đặc biệt cảm giác có sao cao tấn nghi hoặc tứ phương không đều một cái dạng sao có thể là chúng ta đa tâm đi khương vô lượng lộ ra không phải rất khẳng định lúc này dưới chân đại bạch đột nhiên phát ra một tiếng bất an kình minh thanh tựa hồ cũng cảm giác được cái gì cao tấn lông mày xếp chặt nhìn chăm chú tây bắc phương hướng hẳn là biên giới tây bắc thật có đại sự phát sinh chỉ sợ là khương vô lượng ẩ n ẩ n có chút bất an nói loại kia loáng thoáng cảm giác chính trở nên càng ngày càng mấy liệt ta cũng cảm thấy tiểu hoa ngưng trọng gật đầu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đôi mắt đẹp mở to nói là tỉ tỉ thật là tỉ tỉ khí tức không sai đây chính là tỉ tỉ khí tức c h i n thân xác định sao cao tấn ngây người nói tiểu hoa kích động gật đầu không có sai đây chính là tỷ tỷ khí t ứ c xem ra trần sư mội đúng là tỷ tỷ ngươi c h u y ể n thế người nói rõ ta lần này không h ư ở n công cao tấn từ đáy lòng vì tiểu hoa cảm thấy chỉ là cái này biên giới tây bắc đến tột c ũ n g sẽ ra chuyện gì có thể để các ngươi hai cái cao thủ cảm thấy bất an mặc kệ nó trước hết giết trôi qua lại nói tiểu hoa cái kia còn có tâm tư để ý kia cố bất an khí t ứ c đây trong đầu đều là tỷ tỷ cứ như vậy đội ngũ tại một đám kiềm chế bầu không khí bên trong tiếp tục đi tới trong bất chi bất giác phía trước tối tăm mở mịt không khí trở nên càng thêm bực ngầu bao c á t liệt liệt bay múa để người hoàn toàn nhìn không rõ con đường phía trước đại bạch theo bản năng chống lên bong bóng hậu thuẫn giúp mọi người ngăn chở bao cát bao cát mai kiếm tùng hơi cao mày không cảm giác không giống như là bao c á t thông thường bạo khương vô lượng cao mày phất tay từ bong bóng bên ngoài trộm tới lấy một chút hạt cát tại đầu ngón tay t r à sát cái này hạt cắt bên trên mang theo một c ô rất quỷ dị khí tức khí tức quỷ dị cao tấn ngây người nói sẽ không lại là trạm linh giáo đám người kia dợ trò quỷ a lần này hẳn không phải là khương vô lượng khẽ lắc đầu nhưng vừa dứt lời một đợt đứt quáng ma khí liền theo cơn gió cắt bay tới khương vô lượng nháy mắt cứng ngắc tại chỗ tốt à làm ta không nói cái này c h ạ m linh giáo thật đúng là chỗ nào đều không thể thiếu bọn hắn sẽ không thật sự là c h ạ m linh giáo làm ra a tiểu não qua ngờ vực vô căn cứ nói khả năng rất lớn mai kiếm tùng biểu thị theo thành bất kể hắn là cái gì giáo tìm được trước nhà ta thì tỉ lại nói nếu ai dám ngăn cản bản tiên thấy nhà ta thì tỉ bản tiên lập tức làm thịt hắn tiểu hoa cũng không thèm để ý những này hoa sen hư ảnh tại quanh thân hiện, hiện. nở rộ mở trói l ọ i cánh hoa cũng hướng về phía trước gió cắt gào thét doanh ra một đạo bảo quang vê anh bảo quang nhẹ nhõm đẩy ra báo cát phương viên mấy trăm dặm bên trong báo c á t nháy mắt gương kết an tinh xuống tới nguyên bản mơ hồ không rõ con đường phía trước nháy mắt trở lên rõ ràng một tòa dọc theo hùng quan kiến tạo thành thị hiện lên ở trước mắt mọi người phía trước chính là kia cái gì khải linh q u ă n đi tiểu não qua kìm nén không được nội tâm kích động hỏi hẳn là a cao tấn không quá xác định nhìn về phía mai kiếm tùng mai kiếm tùng sắc mặt chắm bệnh tựa hô lại bắt đầu gặp kia cô âm thầm sợ hãi là khải linh quan không sai vậy là được đại bạch nhanh tiểu hoa ngồi xổm người xuống vô vô đại bạch phía sau lưng đem tự thân lực lượng rót vào đại bạch thể nội sau một khắc đại bạch liền cùng hỏa tiễn bình thường phá vỡ tầng tầng âm bạo hướng khải linh quan lao xuống trôi qua trong tầm mắt thành thị cấp tốc phóng đại mà mọi người cũng rốt cục thấy rõ thành nội cảnh tượng toàn bộ khải linh quan bên trong lại không có một người sống khắp nơi đều có biến thành thấy khô thi thể trong đó còn có từng mảng lớn bị phơi khô màu đen bùn não rất hiển nhiên không chỉ khải linh quan tu sĩ gặp nạn ngay cả c h ả m linh giáo đều thương vòng t h ẳ n g t r ọ n tình cảnh này tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi kinh khủng không khí nháy mắt sông lên đầu chuyện gì xảy ra khải linh quan tu sĩ đâu mai kiếm tùng sắc mặt trắng bệnh khó có thể tin nói ta nhớ được khải linh quan vẫn là có không ít trăm cấp tu sĩ toa c h ấ n làm sao lại biến thành dạng này tiểu lão bản ta liền nói tình huống không ổn đi khương vô lượng nghe răng t r ấ n mắt yên lặng làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị đúng rồi ý trần sư tỷ đâu tiểu não qua lo lắng nói tiểu hoa cau mày nói tỉ tỉ hẳn là còn sống bên kia đi bên kia tỷ tỷ khí tức chính là từ bên kia chuyển đến cao tấn mấy người thuận thế nhìn lại tiểu hoa chỉ phương hướng chính là khải linh quan bên ngoài kia mênh mông vô biên sa mạc người xác định không có sai lại tới gần một chút ta liền có thể cùng tỷ tỷ trực tiếp có liên lạc tiểu hoa xác nhận nói vậy được đi trước trần sư m ộ i bên kia nhìn xem cao tấn trầm ngâm gật gật đầu ra hiệu đại bạch hướng khải linh quan bên ngoài bay đi chương tám r ư hoành tiên đại lục chương 830. hoành t u y ê n đại lục đại, đại bạch tốc độ toàn bộ triển khai trong nháy mắt liền bay ra quan ngoại bay ra quan ngoại nháy mắt kia cao kinh khủng khí tức trở nên càng phát tức trở r mánh liệt. Vô lượng cùng vai hề mặt ngưng trọng, Mai Kiếm tùng thì là một bộ diện mục m Khương lượng cùng ngưng trọng, Tùng hề thì liệt. là vai diện vô văn sắp bộ tấn h khổ khó nhịn không chuyện chứ. ố n ngươi g gì có biểu Tiểu Mai lộ. tử t Cao、tấn、thấy hình vội vàng để đại bạch chậm dần tốc độ hỏi thăm mai kiếm tùng tình huống mai kiếm tùng cắn chặt răng nhắm mắt điều tức nói chư vị không cần phải để ý đến ta cái này một ngày ta tóm lại là phải đối mặt hôm nay đã đi tới nơi này ta liền muốn tìm hiểu ngọn ngành thấy mai kiếm tùng kiên quyết ánh mắt cao tấn cũng không còn cơ cầu tiếp tục để đại bạch hướng sa mạc chỗ sâu xâm nhập hô hô hô bên hai gió c ắ t gào thét so trước đó mãnh liệt vô số lần lấy về phần đại bạch bong bóng hộ thuẫn đều có chút chống đỡ không nổi khương vô lượng không thể không ngoài định mức chống lên một tầng hộ thuẫn giúp đại bạch cùng mọi người ngăn cản báo cát cái này báo cát thổi cũng quá quỷ dị điểm rồi khương vô lượng cao mày nói mà lại hướng gió hỗn loạn không chịu nổi căn bản phán đoán không ra là từ bên kia thổi tới mau nhìn phía dưới tựa như là c h ạ m linh giáo tà tu sau khi chết dấu vết lưu lại tiểu não qua chỉ vào phía dưới trong sa mạc một mảng lớn đốm đen như thế một mảng lớn màu đen dịch n h u n cái này cần chết bao nhiêu tà tu a t ê trạm linh giáo đây là muốn làm gì hẳn là cái này sa mạc chỗ sâu thật có cái gì ghê gớm bảo tàng cao tấn kinh nghi bất định nói chí ít tại trong ấn tượng của hắn trạm linh giáo mỗi một lần đại quy mô hành động cũng là vì c ư ớ p đ o ạ t chân nguyên loại tài nguyên như sa mạc chỗ sâu thật có chân nguyên tồn tại như vậy tái n h ậ t thiếu niên tần thụ tất nhiên cũng tại nơi đây đương nhiên cái này tần thụ đại khái cũng chỉ là một bộ phân thân không chỉ là trạm linh giáo tà tu thi thể trong biện cắt mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít thây khô kỳ quái những người này vì cái gì đều tại hướng sa mạc chỗ sâu chạy cảm giác hoàn toàn không sợ chết dáng vẻ khương vô lượng t r ă m mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ đều chúng một loại nào đó huyết thuật hoặc là bị lực lượng nào đó k h ô n g chế rồi vừa dứt lời tiểu hoa bỗng nhiên sắc mặt một lần không tốt có tu sĩ ngay tại hướng chúng ta tới gần cảm giác kẻ đến không thiện cái gì đồ chơi khải linh quan tu sĩ sao khải linh quan tu sĩ công kích chúng ta làm gì ta lại không đắc tội bọn hắn cao tấn một mặt một bước người hỏi ta ta hỏi ai tiểu hoa tức giận nói rất nhanh tường đạo huyết sắc kiếm quang liền từ trong bão cắt lao vùng một tới trực chỉ cao tấn một đ o à n người khương vô lượng thấy hình nhịn không được một trận cười lạnh hoành đao đ ố n g nhiên rút ra nhàn nhạt, nhạt ánh đao màu đen nhẹ n h õ m đem n i ề n á c ẩm huyết sắc kiếm quang tán loạn giấu ở bao cắt bên kia tu sĩ quá sợ hãi không hề nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu liền chạy còn muốn chạy đại bạch đuổi theo khương vô lượng h ừ lạnh một tiếng ra hiệu đại bạch ra tốc đồng thời mấy chục đạo đao quang từ sau lưng của h ắ n bắn ra rất nhanh liền đuổi kịp đảo tẩu mấy tên trăm cấp tu sĩ đem vây khốn bắt đầu truy kích trôi qua khương vô lượng đưa tay lại là kinh khủng một đao trực tiếp đem mấy người chém thành n ử a huyết mà cao tấn mọi người cũng rốt cục thấy do mấy người kia tướng mạo hai chữ không biết mấy tên trăm cấp tu sĩ bị dọa đến thất kinh mặt không huyết sắc thất phẩm đ ỉ n h phong trong đó một tên trung niên tu sĩ bất khả tư nghị nói làm sao đột nhiên toát ra một cái thất phẩm đ ỉ n h phong cờ giả q u ỷ t a i biết chuyện gì xảy ra không phải nói bên này đều là chút năm sáu phẩm tu sĩ sao đặc biệt n g ã i n g ã i đám người kia là thế nào thu thập tình báo khương vô lượng cười lạnh lơ lửng tại mấy người nghiêng phía trên ở trên cao nhìn xuống nói các ngươi là khải liên quan tu sĩ vì sao muốn công kích chúng ta khải linh quan dẫn đầu tu sĩ nao nao lúc này gật đầu nói đúng đúng đúng chúng ta là khải linh quan tu sĩ vừa còn tưởng rằng là gặp địch nhân đâu thật sao khương vô lượng nửa tin nửa ngờ cao tấn cùng tiểu não qua cũng cảm giác mấy người kia có chút cổ quái lúc này phía sau tiếp nhận không hiểu sợ hãi mai kiếm tùng suy yếu lấy mở miệng nói đừng tin bọn hắn bọn hắn căn bản không phải khải linh quan tu sĩ hoàn toàn chính là cái khác tu hành giới tu sĩ cái gì cái khác tu hành giới tu sĩ khương vô lượng giật n ả cả mình c h ắ c không được xem bọn hắn mặc cùng lời nói cử chỉ cũng không quá thích hợp kỳ quái nơi này làm sao lại có cái khác tu hành giới tu sĩ hơn nữa còn là mấy cái trăm cấp tu sĩ cao tấn không thể tưởng tượng nổi cái này còn không đơn giản hỏi một chút mấy người bọn hắn không được sao tiểu não qua bĩu môi cười một tiếng đại tỷ đại tư thế một lần nữa nhấc lên nhìn cái gì vậy từ chỗ nào đến muốn làm gì từ thực đưa tới thấy một cái tiểu nha đầu phiến tử đi lên nói chuyện mấy tên trăm cấp tu sĩ mặt mũi đều có chút không nhị được cho nên căn bản không có phản ứng tiểu não qua tiểu não qua thấy hình lúc ấy liền nổi giận hắp nghe không hiểu tiếng người đúng không lao khương cho bọn hắn chặt một cái tay xuống tới được rồi tiểu lão bản nương khương vô lượng cười xấu xa một tiếng trường đao nhanh như thiểm điện cũng tại trong đó một tên tu sĩ giữa tiếng kêu gào thê thảm chém d ụ n g hắn một cái tay mấy tên tu sĩ lập tức bị dọa đến run l ờ y bẩy nhìn về phía tiểu não qua ánh mắt một trận hoảng sợ đừng đừng đừng chúng ta nói chúng ta nói còn không được sao hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiểu não qua âm thầm đắc ý nói nói một chút đi các người đánh chỗ nào đến thành tuyên đại lục h o à n h tuyên đại lục là cái gì địa phương tiểu não qua vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc sẽ không là tùy tiện lập cái địa phương lừa gạt cô nãi nại a chúng ta nào dám a mấy tên trăm cấp tu sĩ vẻ mặt đưa nam nói mà cao tấn tại nghe được h o à n h tuyên đại lục về sau sắc mặt lập tức cổ quái nhớ không lầm ban đầu ở nguyên linh giới gặp phải vị kia dị vực thanh niên chính là bên kia tu sĩ như vậy vấn đề tới đám người này là thế nào tới theo ta được biết h o à n h tuyên đại lục là cái khác tu hành giới địa danh các ngươi là thế nào từ bên kia tới cao tấn nhữ mày hỏi lời nói này đương nhiên là từ sa mạc chỗ sâu cái k i a đạo vết n ứ t không gian tới thôi vết n ứ t không gian cao tấn mấy người kinh ngạc nói lựa gạt quỷ đâu đúng không nếu có vết n ứ t không gian chúng ta làm sao có thể không cảm giác được không gian ba động dẫn đầu t r ă m cấp tu sĩ một mặt bị khuất chúng ta thật không có nói dối không gian kia khe hở cổ quái liền cổ quái tại nó không có bất luận cái gì không gian ba động liền chậm như vậy chậm mở rộng rừng đều ngăn không được thật hay giả cao tấn mấy người hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng đúng rồi vậy các ngươi đến chúng ta tu hành giới làm gì tiểu não qua tiếp tục vẫn hỏi khu, khu. Cái này. tự nhiên là đến đoạn điểm tài nguyên tu luyện cái gì tiện thể nhìn xem có thể hay không tại quý tu hành giới chiếm cái ngọn núi nhỏ cái gì ngay vậy cao tấn mấy người không khỏi nhảy lên lên tức xạ mặt lại tiểu não qua thì trực tiếp khịt mũi coi thường khinh bị bắt đầu chỉ bằng mấy người các ngươi cũng xứng ta nhổ vào cô n ã i mãi nói không sai chúng ta mấy cái xác thực không xứng mấy vị đại nhân có đại lượng xem ở chúng ta chi tiết lời nhắn nhủ phân thượng thả chúng ta một ngựa như thế nào dẫn đầu trăm cấp tu sĩ thể các ngươi yên tâm chúng ta mấy cái đánh chết cũng sẽ không lại bước vào quý tu hành giới nửa bước đừng nóng n ộ i trước lĩnh chúng ta đi xem một chút kia vết nước không gian lại nói cao tấn y nguyên duy trì độ cao hoài nghi không có vấn đề mấy tên trăm cấp tu sĩ chỉ có thể kiên trì đáp ứng không đợi mấy người kịp phản ứng liền bị một mảnh to lớn sen hoa hoa cánh c u ố n tới đại bạch trên lưng căn bản là không có cách động đậy cũng chính là ở thời điểm này mấy người mới ý thức tới nguyên lai nhóm người này bên trong còn có một vị càng khủng bố hơn tồn tại chương tám trăm ba mươi mốt vết nước không gian thượng khủng bố đến bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu Cảm giác mình phương tại đối dẫn i kiến Ai tới, giới đi kinh khủng như vậy tồn tại. Nói tại đại giới ệ n như con đồng dạng. nghĩ mảnh này hành ẩn khủng như tồn như này hoàn toàn có thể tại bọn hắn hoành tuyên xuống này hành trước tựa thể tu thực thể thật tu tu chỉ có cô lực, có lục chỗ pha. dấu sĩ. mà Mấy là vậy vậy vậy, lấy vị bé sự đầu tu sĩ nhịn không được hiếu kỳ hỏi không phải đâu tiểu náo qua h ừ nhẹ nói không có gì không có gì chỉ là trước đó gặp phải tối đa cũng liền năm sáu phẩm đột nhiên toát ra ngài mấy vị này lao tiền bối là thật có chút ngoài ý mớn dẫn đầu tu sĩ hầm hực cười nói cao tấn nhìn chăm chú phía trước bao cát do hỏi các ngươi xác định vết nứt không gian tại cái này phương hướng đương nhiên chúng ta chính là từ cái này phương hướng tới a lại nói kia vết nứt không gian là như thế nào hình thành cao tấn tiếp tục truy vấn cái này ngại nhưng khó đến chúng ta được thôi nhìn các ngươi như thế cũng không giống biết đến bộ dáng cao tấn biểu môi cười một tiếng thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi ý là chỉ cần vượt qua vết nứt không gian liền có thể đến các ngươi tu hành giới đi đúng thế dẫn đầu tu sĩ gật đầu nói thế nào công tử muốn đi chúng ta hoành tuyên đại lục đi dạo không bằng để chúng ta cho chư vị làm người dẫn đường như thế nào cao tấn cười không nói nói thật hắn đôi cái khác tu hành giới vẫn là cảm thấy rất hứng thú có cơ hội đương nhiên phải đi qua nhìn một chút nhưng dưới mắt mấu chốt là tìm được t r ư ớ c chân bánh oánh sau đó làm rõ ràng kia vết nứt không gian là chuyện gì xảy ra còn có trạm linh giáo người chạy chỗ này tới làm gì đúng rồi các ngươi trước đó có gặp được những cái kia tà tu sao cao tấn t h ỉ n h l i n h hỏi đã thấy mấy tên vắt ngang tu sĩ không hiểu ra sao cái gì tà tu mấy người thấy hình không khỏi kinh ngạc đối mặt cùng một chỗ liền những cái kia trên thân đen không kéo mấy tu sĩ a a ngươi nói những quái vật kia a vắt ngang các tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ nói đương nhiên là qua còn chém không ít đâu mà lại một con tại nghị trăm phương ngàn kế hướng chúng ta bên kia chạy xem ra bọn hắn bên kia cũng không có c h ạ m linh giáo thân ảnh cao tấn như có điều suy nghĩ một bên khương vô lượng cười thầm nói đáng tiếc hiện tại đã bị c h ạ m linh giáo nhanh l u ố t lan tràn trôi qua đoán chừng không dùng đến mấy năm c h ạ m linh giáo liền muốn tại bên kia mọc lên như nấm mấy tên vắt ngang tu sĩ nghe không hiểu ra sao mấy vị đang nói cái gì chúng ta làm sao nghe không hiểu không có gì chính là nói những cái kia tà tu đã xâm lấn đến các ngươi bên kia khuyên các ngươi bên kia vẫn là nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng tốt không sau đó quả rất nghiêm trọng cao tấn mang theo đe dọa cái gì ý tứ những quái vật kia không phải từ vết nước không gian bên trong chui ra ngoài sao ai cùng ngươi nói là từ vết nước không gian bên trong tới cao tấn d ở khóc dở cười nói đám kia tà tu đến từ một cái gọi trạm linh giáo tổ chức tựa hồ cùng vực ngoại ma vật có chút liên quan tại chúng ta bên này đã hỏa loạn thời gian rất lâu căn bản tiêu diệt không sạch sẽ vắt ngang tu sĩ quá sợ hãi quý tu hành giới làm sao lại có loại quái vật này nói thật chúng ta cũng m u ố n biết đáng tiếc đến bây giờ đều không có cả rõ ràng cao tấn k h ẽ than lắc đầu tóm lại trảm linh giáo đã lan tràn đến các ngươi bên kia các ngươi về sau chỉ có thể tự cầu phúc có nghiêm trọng như vậy sao vắt ngang các tu sĩ bán tín bán nghi cảm giác đám k i a tả tu cũng không có lợi hại như vậy à đó là bởi vì các ngươi gặp phải đều là một ít lâu la lấy các ngươi thực lực giết lên đến tự nhiên không có gì độ khó thật nếu gặp phải t r ă m cấp tả tu các ngươi liền phải nhức đầu cao tấn cười thầm nói ngay vậy mấy tên vắt ngang tả tu không khỏi rơi vào trầm mặc tiểu hoa bên này đầy trong đầu đều là tỉ tỉ n h ì n không được hướng mấy người hỏi ai mấy người các ngươi có hay không thấy qua một cái sử dụng kim sắc lưu ly li năng lượng nữ tính tu sĩ đẳng cấp đại khái cùng hắn hai không sai biệt lắm thấy ngược lại là gặp qua một cái dẫn đầu tu sĩ biểu lộ cổ quái nói nhưng ngài xác định người kia cùng bọn hắn hai đẳng cấp không sai biệt lắm lời vừa nói ra mọi người ánh mắt nháy mắt tụ tập tại dẫn đầu tu sĩ trên thân ngươi thực sự từng gặp người kia cao tấn mấy người kích động nói kim sắc lưu ly li năng lượng nhà xác thực gặp qua nhưng người kia thực lực cũng không phải cái gì năm sáu mươi cấp mà là trăm cấp tu sĩ phẩm cấp đại khái cùng chúng ta mấy cái không sai bị lắm khả năng so với chúng ta lợi hại một chút trăm cấp lần này đến phiên cao tấn mấy người một b ư ớ c trần ánh bánh coi như thăng cấp lại nhanh cũng không có khả năng nhanh như vậy lên tới trăm cấp à? chẳng lẽ là trần sư mội gia tộc trưởng bối mai kiếm tùng suy đoán nói có khả năng nhưng bất kể nói thế nào chỉ cần có thể tìm tới người này hẳn là có thể tìm tới trần sư mội cao tấn trầm ngâm gật gật đầu tiếp tục hướng mấy người hỏi đứng rồi các ngươi là ở đâu gặp được người kia ngay tại vết nước không gian phụ cận chúng ta tới thời điểm xa xa thấy được nàng đang cùng một tên khác cao thủ chiến đấu cao tấn đôi mắt hơi sáng trong mắt tràn ngập chờ mong về phần t i ể u hoa sớm đã kích động nói không ra lời thậm chí tại đều có chút khẩn trương đâu ta có thể cảm giác được t ỷ t ỷ khoảng cách tại càng ngày càng gần t i ể u hoa kích động nói cao tấn khẽ gật đầu quay đầu hướng dẫn đầu tu sĩ hỏi đại khái vẫn còn rất xa lấy ngài cái này pet tốc độ nhiều lắm là cũng liền một hai canh giờ sự tình dẫn đầu tu sĩ một mặt hâm mộ đánh giá dưới chân đại bạch lại nói công tử cái này pet lai l ị c gì lại có như thế mạnh mẽ khí tức không nên hỏi đừng hỏi cao tấn liếc mắt nói mấy người các ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì tâm địa gian dạo không phải ta sẽ để cho các ngươi chết rất thảm tiểu công tử cứ việc yên tâm ngài mấy vị này tay chân cái gì hàm kim lượng chúng ta vẫn là có điểm số nào dám động cái gì lệch ra tâm tư biết l i ề n tốt cao tấn hài lòng gật đầu ngược lại nhìn về phía tiểu hoa nói đ ú n g rồi xích độc lao cái đâu cũng làm cho hắn ra ra thêm chút s ứ c không phải cho không hắn cho ăn nhiều như vậy chân nguyên tiểu hoa cười nhẹ gật gật đầu tay nhỏ v u lên xích độc lao quái liền dẫn một tiếng bùn đất xuất hiện ở trước mặt mọi người một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ tình huống gì ngươi lại đem hắn trôn trong đất rồi cao tấn dợ khóc dợ cười nói giá hỏa này không thành thật ta cũng là vì nội giới an toàn cân nhắc cao tấn hiểu rõ lúc này hướng xích độc lao quái trách cứ một tiếng nên để ngươi không thành thật xích độc lao quái xấu hổ lấy cười cười nhìn quanh bốn phía hỏi lại nói đây là cái quỷ gì địa phương đại vân châu biên giới tây bắc đại mạc xích độc lao quái nhẹ hít sâu một hơi tê trách không được cảm giác như thế quen thuộc đâu thế nào ngươi trước kia tới qua cái này ừng xích độc lao quái gật đầu kỳ thật lúc trước ta là muốn đem lăng tẩm xây ở vùng sa mạc này tới nhưng về sau phát hiện này địa phương không thích hợp cho nên mới đổi được các ngươi lúc trước gặp được ta cái k i a địa phương cao tấn ngây người nói là lạ ở chỗ nào rồi nói không được nhưng cảm giác cái k i a chỗ nào đều không thích hợp ở chỗ này ở lâu trong lòng liền sẽ có loại bất an cảm giác xích độc lao quái lại nhải nói lại nói các ngươi tới đây làm sao tìm ngươi cao tấn nói mặt khác phía trước tựa hồ xuất hiện một đạo kỳ lạ vết nước không gian Liên cái thông một không á cái quái sát c chính là bên kia chạy tới sĩ. Xích độc tắc tu tới tu tỉ mỉ lấy mấy tên vắt tu trong miệng tấm t quan hành h à, này là làm bên ngang miệng nói, liên dưới, kia mấy mỉ mấy lấy lấy lao lạ kỳ sĩ. sĩ, một cái khác tu hành giới vết nước không á c tu vết hành h nước dưới k gian, năng ai như thế đại như nhịp. thế không không không, theo trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem k i a vết nước không gian sát xuất lớn không phải do con người chế tạo ra chương 832, vết nước không gian hạ chương 832, vết nước không gian hạ nói thế nào xích độc lao q u á i biểu thị không hiểu cái này vết nước không gian không có chút nào không gian ba động mà lại nghe mấy người kia miêu tả tựa hồ còn tại không ngừng mở rộng ta thực sự nghĩ không ra có ai có thể làm ra q u ỷ dị như vậy vết nước không gian cao tấn nói xích độc lao quái như có điều suy nghĩ gật gật đầu chập chập may mà ta năm đó không có đem lăng tầm xây ở chỗ này lúc này tiểu hoa đột nhiên la to bắt đầu ta đã có thể cảm ứng được tỉ tỉ vị trí cụ thể kỳ quái tỉ tỉ vì cái gì không để ý ta đừng có gấp dù sao cũng là chuyển thế người khả năng đã không nhớ rõ ngươi đi cao tấn an ủi cũng tỉ như ta ta liền không nhớ rõ chuyện của kiếp trước ô ô ô tỷ tỷ sao có thể quên ta đây tiểu hoa giúp vào tiểu não qua trong n g ự c thương tâm không muốn không muốn một bên vắt ngang tu sĩ nghe được hai người đối thoại không khỏi hai mắt tỏa sáng nguyên lai tiểu công tử là một vị nào đó đại năng chuyển thế sao trách không được có thể có như thế cường lực tùy tùng ta phát hiện mấy người các ngươi lời nói hơi nhiều a cao tấn có chút bực bội nói tiểu công tử bất giận tiểu công tử bất giận chúng ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ dẫn đầu tân trang vội vàng giải thích nói cao tấn tức giận trợn nhìn, nhìn mấy người một chút thân xác đột nhiên ngưng trọng lên chỉ thấy phía trước xích màu vàng báo cắt bên trong ẩn ẩn hiện ra một đạo to lớn màu đen khe hở hình dáng không cần nghĩ cũng biết đó chính là vắt ngang tu sĩ nói tới vết nước không gian đến đến phía trước chính là dẫn đầu tu sĩ kích động nói chúng ta không có lửa gạt chư vị a tê thật cổ quái vết nước không gian khương vô lượng cùng xích độc lao quái tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không đúng ta làm sao cảm giác món đồ kia không giống như là bình thường trên ý nghĩa vết nước không gian đâu s ắ c thực không giống tiểu hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu chống g a đạo này khe hở cũng không phải là tầm không gian mặt lực lượng càng tiểu lão một i cấp bản c cao h ngươi thế nào hương vô lượng vừa nghiêng đầu phát hiện cao tấn trạng thái không thích hợp chỉ thấy cao tấn chính ánh mắt đờ đất nhìn chằm chằm trong báo cắt vết nước không gian con ngươi có chút phóng đại tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng hình tượng không ai có thể cảm nhận được cao tấn tâm tình vào giờ khắp này bởi vì phía trước kia vết nước không gian cho hắn cảm giác quá mức quen thuộc cùng hắn lúc trước xuyên qua lúc nhìn thấy vết nước không gian giống nhau như lúc chỉ là bởi vì hắn lúc trước vẫn là cái người thường cho nên không cảm thấy được không gian ba động cái gì nhưng có thể khẳng định là trước mắt đạo này vết nước không gian cùng hắn xuyên qua lúc vết nước không gian lạ thường tương tự không không có gì cao tấn từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến đã từng một chút kinh nghiệm đi thôi lại tới gần điểm nhìn xem thấy cao tấn không muốn nhiều lời mọi người cũng không thật nhiều hỏi đại bạch tiếp tục hướng phía vết nước không gian tới gần một lát sau rốt cục thấy rõ vết nước không gian bộ dáng kia là một đạo trống rông xé mở vết nước không gian tản ra khiến người bất an khí tức l i ê n phảng phất đây không phải là một vết nước mà là một con con mắt thật to chính lẳng lặng nhìn kỹ trên đất sinh linh mà tại vết nước không gian b ố n phía rõ ràng trải qua một trận đại chiến m ả n g lớn sa mạc bị bị bỏng thành gốm xứ đồng dạng cứng rắn mặt đất mà tràn ngập toàn bộ biên giới tây bắc bao cát tựa hồ chính là từ đạo này vết nước không gian đưa tới hoa nhi ngươi không phải có thể cảm ứng được trần sư mọi khí tức sao đang ở đâu cao tấn nhữ mày hỏi giống như tại vết nước không gian một bên khác t i ể u hoa chỉ vào vết nước không gian cái gì ý tứ đi hoành tuyên đại lục bên kia cao tấn biểu lộ cổ quái nói kỳ quái nàng đi bên kia làm gì lúc này một bên tiểu náo qua bỗng nhiên hoảng loạn lên cái gương nhỏ ngươi mau nhìn mai sư huynh đây là thế nào mọi người vội vàng nhìn lại chỉ thấy mai kiếm tùng khuôn mặt và ặ mẹo trong kinh mạch hình như có một cô hắc khí đang ngọ ngoại nhìn xem có chút dọn người mấy người thử kêu hắn vài tiếng nhưng căn bản nghe không được mai kiếm tùng đáp lại t i ề u hoa người mau nhìn xem cao tấn không khỏi xin giúp đỡ hướng tiểu hoa tiểu hoa m i đầu khóa chặt tiến lên dò xét một phen biểu lộ khi thì ngưng trọng khi thì quái dị thế nào hẳn là không cái gì trở ngại chỉ là có cố lực lượng đang từ từ thất t ỉ n h bất quá cảm giác cố lực lượng này không giống như là chính hắn cùng hắn thân thể không phải rất phù hợp dáng vẻ cho nên hắn mới có thể biểu hiện thống khổ như vậy tiểu hoa giải thích nói mấy người hai mặt nhìn nhau nói cụ thể là cái gì lực lượng ta đây liền không rõ ràng ta cũng chưa từng thấy qua tiểu hoa mờ mịt lắc đầu đúng lúc này một bên bị cánh hoa c h ó i buộc vắt ngang tu sĩ đột nhiên chừng to mắt hoảng sợ lấy nhìn về phía mai kiếm tùng thanh âm cả lâm mà nói cái này đây là quỷ tộc huyết mạch lực lượng không có khả năng quỷ tộc không phải đã sớm diệt tuyệt nghe được vắt ngang các tu sĩ tiếng kinh hô cao tấn mọi người ánh mắt nháy mắt tụ tập tại mấy trên thân người các ngươi biết loại lực lượng này khương vô lượng nhữ mày hỏi biết biết dẫn đầu tu sĩ lắp bắp gật đầu nói không nhìn lầm đây cũng là chúng ta hoành tuyên đại lục bên kia một chi viễn cổ dị tộc lực lượng chúng ta xưng là quỷ tộc chỉ là quỷ tộc sớm đã thối lui ra khỏi lịch sử võ đ à i bây giờ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái quỷ tộc tu sĩ cũng đã bị nhân tộc huyết mạch đồng hóa không sai biệt lắm không nghĩ tới vị này tiểu huynh đệ thể nội vậy mà ẩn giấu như thế cường đại quỷ tộc huyết mạch quỷ tộc cao tấn sắc mặt cổ quái nói cùng ta bên này hải tộc không sai biệt lắm có khả năng khương vô lượng gật đầu biểu thị đồng ý tiểu não qua đầy mắt hiếu kỳ nói nói như vậy mai sư huynh nhưng thật ra là quỷ tộc người đi không, không không hắn vốn là nhân tộc không sai nhưng thức tỉnh phần này quỷ tộc huyết mạch về sau hẳn là từ đầu đến đôi quỷ tộc người dẫn đầu vắt ngang tu sĩ nói ách lại nói quỷ tộc người như thế nào cao tấn hiếu k ỳ hỏi trên đại thể cùng nhân tộc không sai bịt lắm nhưng quỷ tộc người màu da trắng bệnh tứ chi thon giải hình dạng anh tuấn mắt sinh dựng t h ẳ n g đồng mà theo dẫn đầu tu sĩ giới thiệu mai kiếm tùng hình dạng cũng tại phát sinh lấy đối ứng cải biến mặc dù còn có thể nhìn ra điểm mai kiếm tùng c ả i bóng nhưng chỉnh thể bên trên đã như là hai người ngay cả khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất và a mai sư huynh trở nên rất đẹp trai tiểu não qua kìm lòng không được phát ra một tiếng tán thưởng cao tấn nghe g e n tuông liên tục xuất hiện thế nào vi phu không đẹp trai a không phải một cái khái niệm được không mai sư huynh đẹp trai là loại kia đẹp trai cùng ngươi đẹp trai không giống tiểu não qua c h ứ n g trạc đàng hoàng giải thích cao tấn hậm hực đĩu môi thấy mai kiếm tùng diện mục không còn g i ữ tợn thử thăm dò kêu gọi nói tiểu mai tử tiểu mai tử có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao mai kiếm tùng m í mắt rung động mở hai mắt ra lộ ra một đôi t à dị dựng t h ẳ n g đồng liền c u n g mắt mèo đồng dạng nhưng so mắt mèo huyên khóc rất nhiều tiểu sư thúc tổ vân, vân sư muội t i ề u hoa tiền bối khương tiền bối mai kiếm tùng nhìn quanh mọi người theo thứ tự kêu lên mọi người danh tự nhưng lại cho người ta một loại không hiểu khoảng cách cảm giác cùng lạnh nhạt cảm giác liên cung trần á n h ánh lúc trước đạt được lưu ly tiên biến hóa cùng loại Trường Thượng Tộc. Trường Thượng Tộc. Cổ Cổ Dị tộc. Chương 833, thượng cổ Dị、tộc. đối mặt mai kiếm tùng biến hóa bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị thiều mai tử ngươi không có chuyện gì chứ cao tấn ánh mắt phức tạp nói không có việc gì mai kiếm tùng nhàn nhạt cười một tiếng đứng dậy nhìn chăm chú vết nước không gian cười nói chỉ là hồi tưởng lại một ít chuyện trước đó mất đi những ký ức kia tiểu não qua hỏi mai kiếm tùng khẽ gật đầu năm đó ta bắt đầu từ chỗ này không gian yếu kém điểm tới đại vân châu cái gì ý tứ vừa mấy người kia nói ngươi là bọn hắn bên kia quỷ tộc người ngươi sẽ không thật sự là hoành tuyên đại lục người a cao tấn biểu lộ cổ quái nói bọn hắn nói không sai ta trên thân xác thực chạy xuôi quỷ tộc huyết mạch cũng xác thực đến từ hoành tuyên đại lục mai kiếm tùng gật đầu thừa nhận thương vô lượng mắt nhìn vết nước không gian nghi ngờ nói kỳ quái vậy ngươi ban đầu là làm sao từ bên kia tới nơi đây kết nối lấy hoành tuyên đại lục u minh t u y địa、điểm. hai bên không gian đều dị thường yếu kém năm đó ta bị người đuổi g i ế t đến u minh tuyệt địa huyết chiến lúc trong lúc vô tình phá vỡ một đạo vết nước không gian sau đó liền đi tới nơi này mai kiếm tùng giảng thuật bên trong mang theo phân tích năm đó phát sinh quái sự mà cũng hẳn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta chỉ sợ không có đơn giản như vậy a khương vô lượng một chút liền nhìn ra mai kiếm tùng có chỗ giấu giếm mà mai kiếm tùng chỉ là cười cười không có phản bác khương vô lượng thấy hình cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa ngược lại bắt đầu nghiên cứu trước mặt vết nước không gian dựa theo ngươi thuyết pháp chỉ cần chiến đấu uy lực đạt tới trình độ nhất định liền có thể tại nơi này phá vỡ vết nước không gian đúng không có lẽ vậy chí ít ta lúc trước chính là như thế tới mai kiếm tùng gật gật đầu nói cách khác bây giờ đạo này vết nước không gian rất có thể cũng là bị chiến đấu xé mở đi khương vô lượng hỏi xác suất lớn không phải mai kiếm tùng không cần nghĩ ngợi nói a nói thế nào mai kiếm tùng trầm ngâm suy tư nói vừa đến phá vỡ vết nước không gian cần lực lượng rất mạnh năm đó ta đem hết toàn lực cũng chỉ là phá vỡ rất rất nhỏ một vết nước lấy bây giờ lấy đạo vết n ư ớ không gian quy mô hiển nhiên không phải bị lực lượng cưỡng ép xe rách lại một cái cưỡng ép phá vỡ vết nước không gian là có không gian ba động mà đạo này vết nước không gian nhưng không có mảy may ba động nói như thế nào đây tựa như tựa như là thiên nhiên tồn tại một chỗ không gian thông đạo đồng dạng kết nối lấy hai bên tu hành giới cao tấn mấy người sâu tưởng rằng gật đầu trước mắt đạo này quỷ dị vết nước không gian s á c thực khắp nơi lộ ra cổ quái nói thế nào còn muốn hay không đi vào xích độc lao quái nhớ mày hỏi tiểu hoa không cần nghĩ ngợi nói nói nhảm nhà ta tỉ tỉ còn tại bên đó đây đương nhiên muốn đi vào cao tấn trầm ngâm nhìn về phía có chút xa lạ mai kiếm tùng tiểu Mai Tử n ó i thế n à o có hay không muốn đi quá a Mai ta qua, sao ta nguyên bản là người bên kia. Mai Kiếm cười nói, phải trôi người Vinh lại Tiểu khẳng không không yếu Tùng đất trở dù định nguyên bản bên n Sư là là sẽ o qua lo lắng nói sẽ không mai kiếm tùng lắc đầu cười nói chỉ là trở về đi dạo bây giờ ta đã đem mình xem như cổ thương phái một phần tử vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tiểu n á o q u a gián nhẹ một hơi tâm tình thật tốt đã như vậy vậy chúng ta liền đi qua đi dạo đi ta có loại dự cảm chúng ta lần này nhất định có thể thắng lợi trở về ngay vậy mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng không có biện pháp tiểu não qua thế nhưng là khí vận người nàng nói thắng lợi trở về vậy liền nhất định có thể thắng lợi trở về ha ha cái kia còn thất thần làm gì đi thôi cao tấn thậm chí đều có chút không thể chờ đợi đâu khương vô lượng ẩn ẩn có chút lo lắng nói có thể là có thể nhưng liền sợ cái này vết nứt không gian đột nhiên quan bế đến thời điểm ta nhưng liền không về được nói đùa cái gì ngươi nhìn cái này vết nứt không gian giống như là sẽ quan bế dáng vẻ sao cao tấn c ư ờ i hỏi chỉ sợ vạn nhất ta lúc này đã hóa thân trở thành quỷ tộc mai kiếm tùng lại một lần nữa mở miệng không sao cao o i i như vết nước không vết g n đóng lại, lấy tiểu h a tấn i bối ề về. n cũng có thể cưỡng nước, chúng thực thể một vết nước, để chúng ta trở t phá lực, có Cao để vỡ ép ý vị thâm trường nhìn mai kiếm tùng một chút tiểu mai tử rất là không đơn giản nếu như chỉ có tiểu hoa mới có thể phá vỡ vết nước không gian vậy đã nói rõ mai kiếm tùng năm đó thực lực tối thiểu cùng tiểu hoa là một cái trình độ không có gì đơn giản không đơn giản ta chỉ nói hiện tại không nói trôi qua mai kiếm tùng giống như có chút phiền muộn cười cười cao tấn thấy hình cũng không tốt truy vấn ngoạn nguồn thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi các ngươi quỷ tộc này là cái gì lai lịch có phải là cùng ta bên này hải tộc một cái đạo lý ừng có thể như thế lý giải mai kiếm tùng gật đầu nói xem như thượng cổ dị tộc bên trong tương đối cường thịnh một chủng tộc đi thượng cổ dị tộc cao tấn biểu thị không hiểu nhìn một chút bên cạnh khương vô lượng c ũ n g xích độc l a o quái hiển nhiên cũng không hiểu rõ lắm tiểu hoa đâu ngươi có nghe nói qua sao nghe nói qua một chút nhưng cụ thể có thứ gì t r ù n g tộc ta liền không hiểu rõ lắm tiểu hoa lung t u n g nói dù sao ta một mực ở tại mẫu địa cơ bản không chút từng đi ra ngoài mai kiếm tùng cười nhẹ giải thích nói thượng cổ thời đại tu hành giới có đủ loại kiểu dáng bộ tộc mạnh mẽ chúng ta quỷ tộc hải tộc bao khoả các ngươi n h â n tộc cũng là một thành viên trong đó nói đến các ngươi n h â n tộc ngược lại là nhất yếu đ ố i tiên thiên điều kiện kém nhất một cái t r ù n g quần nhưng cái này ngược lại thành ưu điểm của các ngươi thượng cổ hạo kiếp về sau đã từng những cái kia bộ tộc mạnh mẽ từng cái tàn lủi tại dòng sông lịch sử bên trong ngược lại là đã từng tầm thường nhất n h â n tộc kiên trì tới cuối cùng thành đương kim tu hành giới chỗ tệ nói đến nơi này mai kiếm tùng nhịn không được lắc đầu tự dễ một phen dưới chân đại bạch tựa hồ cũng nghe ra c ộ n minh phát ra một tiếng đau thương kính minh Kỳ quái. không phải là càng cường đại chủng quần càng dễ dàng hàng tồn xuống tới sao tiểu não qua khó hiểu nói kia h không không, ô n g k là tại tài nguyên dư thừa tình hồ dưới mai kiếm tùng lắc đầu c ư ờ i khổ càng là tiên tiên h bộ tộc mạnh mẽ cần sinh tồn điều kiện cũng liền càng h ạ khắc mà bây giờ toàn bộ tu hành giới tài nguyên đều tại không ngừng suy sụp sớm đã không thích hợp chúng ta những n à y tộc đàn sinh hoạt ngược lại là các ngươi nhân tộc có thể tại cái này càng ngày càng khắc nghiệt hoàn cảnh hạ tiếp tục sinh tồn xuống dưới nhà tiểu não qua cái hiểu cái không gật gật đầu kia bây giờ trừ quỷ tộc cùng hải tộc bên ngoài còn có cái khác thượng của dị tộc tồn tại sao hẳn là đều đã biến mất không sai b i ệ t lắm mai kiếm tùng thở dài nói cho dù có đoán chừng cũng cùng ta cùng đại bạch tình huống không sai b i ệ t lắm sách vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc cao tấn không khỏi có chút tiếp h ậ n nếu như có thể mà nói hắn thật muốn nhìn xem đã từng cái kêu bách tộc đua tiếng thời đại huy hoàng không có gì tốt đáng tiếc bất quá là lịch sử phát triển tất nhiên mà thôi mai kiếm tùng lắc đầu k h ẽ thở dài đã từng đám người luôn cho là giữa thiên địa lực lượng cùng tài nguyên lấy mai không hết dùng mãi không cạn nhưng khi trận kia hạo kiếp chân chính đến thời điểm mọi người mới ý thức tới hết thể hết thể đều là có đại giới mọi người nghe như lọt vào trong sương mù tiểu ca nhi có phải là biết chút ít thượng cổ thời đại trận kia hạo kiếp sự tình khương vô lượng hiếu k ỳ hỏi ta biết đến cũng không nhiều chỉ là từ một vị trưởng bối trong miệng đã nghe qua chút đôi câu vài lời mai kiếm tùng lắc đầu nói nhưng có thể khẳng định là lưu cho chúng ta lưu cho đương kim tu hành giới thời gian đã không nhiều lắm cái gì ý tứ cao tấn nhữ mày hỏi chẳng lẽ lại trận tiếp theo hạo kiếp lập tức liền một tới đúng thế mai kiếm tùng sắc mặt nặng nề gật đầu chương tám trăm ba mươi bốn h u minh tuyệt vực chương tám trăm ba mươi bốn h u minh tuyệt vực ngay vậy tâm tình của mọi người đều trở nên trầm thấp rất nhiều tự liền bên cạnh mấy tên bắt ngang tu sĩ cũng lộ ra kinh nghi cùng vẻ mặt nghiêm trọng cùng thượng cổ thời đại trận kia hạo kiếp đồng dạng hạo kiếp sao cao tấn hỏi cùng nó nói là lại một trận hạo kiếp ngược lại không bằng nói là thượng cổ thời đại trận kia hạo kiếp kéo dài mai kiếm tùng đắng chát cười một tiếng trên thực tế chúng ta từ đầu đến cuối liền không có thoát ly qua trận kia hạo kiếp chỉ là có người đang giúp chúng ta phụ trọng tiến lên mà thôi cao tấn lâm vào trơ mặc m không khỏi nghĩ tới ban đầu ở thượng cổ di tích tầng sâu trải qua hết thảy nhất là những cái k i a phiêu đ á n g tại vô tận trong hư không tiên nhân sắc chết trôi đến nay đều ở trong đầu hắn vung đi không được nghĩ đến nơi này cao tấn nhịn không được mắt nhìn phía trên tối tăm mở mịt bầu trời ẩn ẩn phát họa ra một cái đáng sợ phỏng đoán có lẽ thượng giới căn bản không phải cái gì tiên cảnh bảo nguyên mà là ngăn cản hạo kiếp một chỗ tiền tuyến trận địa mà hắn vị trí hạ giới cũng cũng không phải gì đó an toàn chỗ càng giống là một cái bị bảo vệ thác ngà trong lúc nhất thời cao tấn nội tâm bỗng nhiên trở nên nặng nề rất nhiều đây là từ hắn xuyên qua đến cái này thế giới đến nay lần thứ nhất cảm nhận được phần này nặng nề đại khái còn có bao lâu thời gian cao tấn hít sâu một hơi trịnh trọng việc mà hỏi không biết có lẽ còn có mấy trăm hơn ngàn năm có lẽ liền tại một giây sau mai kiếm tùng mê mang lắc đầu cao tấn trầm ngâm gật gật đầu thu thập xong tâm tình nhìn quanh chúng nhân nói được rồi không nói trước những này đi vào c h u n g đi không có vấn đề tiểu lão bản đi chỗ nào ta đi chỗ nào khương vô lượng cười nói mấy người còn lại cũng đều không có gì ý kiến cứ như vậy nương theo lấy đại bạch một tiếng k i n h minh đội ngũ mênh mông quần quần tiến vào to lớn vết nước không gian ở trong rõ ràng là vết nước không gian nhưng sau khi tiến vào nhưng không có mảy may không gian vặn mẹo lôi kéo cảm giác càng giống là tiến vào một đầu không gian thần kỳ đường hầm không đợi mọi người sợ h a i thán phục vài tiếng đại bạch đã lái ra không gian đường hầm xuất hiện tại một mảnh â m chầm ưu ám trong tuyệt điệp lại nhìn phía sau một đạo cùng trước đó giống nhau như lúc vết nước không gian đứng sừng sững ở nơi đó thậm chí liền khuyết trương tốc độ đều cùng một bên khác vết n ư ớ không gian duy trì nhất trí đây chính là ngươi nói kia cái gì u minh tuyệt đ i ệ Thương một thần lượng bên dùng vô thức giò xích é t bốn p h a Mai một Kiếm Tùng bên hướng x á n ậ gật n nói. Không Tùng sai. Mai Kiếm、tùng、khẽ độc ầ u trong mắt l ra một h khái. chính ú t vẻ cảm、khái. Đây chính là minh bảo địa. Bảo địa. lao à ưu tuyệt minh đ ị bây b duy giờ chúng cưỡng cái miễn sinh sôi quỷ nhất còn thể một ta tộc có để ả địa. địa. độc Bảo lao Xích quái nhịn không được nhà danh nói ngươi quản cái đồ chơi này gọi bảo đ ị a mai kiếm tùng cười nói cho các ngươi nhân tộc mà nói là tuyệt địa không sai nhưng đối với chúng ta quỷ tộc mà nói lại là hiếm có bảo đ i ệ chật chật c h không được gọi quỷ tộc đâu xích độc lao quái chật chật đĩu môi nói cao tấn hiếu kỳ dò xét một vòng về sau ánh mắt hướng về tiểu hoa thế nào có thể cảm ứng được trần sư m ộ i phương vị sao có thể ngay tại cái kia phương hướng nhưng nàng giống như đang không ngừng di chuyển t i ể u hoa cảm giác nói được trước đuổi theo lại nói cao tấn khẽ gật đầu ngược lại nhìn về phía một bên run lẩy bẩy mấy tên vắt ngang tu sĩ cái gì ý tứ còn muốn ta đưa tiễn các ngươi sao làm sao lại chúng ta cái này lăn mấy tên vắt ngang tu sĩ vội vàng chân chu mà rời đi sợ cao tấn đổi ý đuổi đi mấy tên vắt ngang tu sĩ về sau đại bạch liền tìm trần á n h o n h phương hướng truy tìm tới. vừa bay ra không bao xa liền bị một chi minh mông quần quận đại quân chặn đường đi chỉ thấy phía trước u minh tuyệt địa trên không hàng trăm hàng ngàn cự hình bảo thuyền bày ra thành một vòng chung quanh còn có lít nha lít nhít tu sĩ tại ngự không phi hành c ả n h này c ả n h này cao tấn mấy người không tự dắt nuốt lên nước bọn không có biện pháp liền xem như tu hành giới đại chiến cũng bất quá như thế đi ta đi đây là m u ố n náo loạn nào sẽ không là hướng về phía chúng ta tới a xích độc lao quái nhất kinh nhất xả nói cao tấn cũng không nhịn được nhìn về phía bên cạnh tiểu náo qua nha đầu ngươi khí v ậ n sẽ không xảy ra vấn đề à? làm sao có thể vậy ngươi cho giải thích xuống đây là tình huống gì cao tấn khỏe miệng co giật lấy hỏi ta chỗ nào biết tiểu não qua đập đi lấy miệng nhỏ cùng lắm thì trực tiếp g i ế t đi qua nhà dù sao có lao khương cùng tiểu độc tử ở đây cao tấn n là người giống như cũng không có vấn đề gì phía trước chi này tu sĩ đại quân mặc dù nhìn xem thanh thế to lớn nhưng chỉ thể chỉnh thể trình độ có vẻ như cũng liền như thế lấy lao khương cùng xích độc lao cái thực lực giết ra một đường máu đến khẳng định không có gì vấn đề một bên khác tập kết hoành tuyên đại lục các phe liên quân tự nhiên cũng phát hiện cao tấn một đ o à n người nguyên bản dựa theo bọn hắn ý nghĩ chỉ cần có người dám từ vết nước không gian bên kia tới một sợi g i ế t chết bất luận tội là được cũng xấu hổ liền xấu hổ tại trước mắt nhóm người này bên trong có mấy cái thực lực kinh khủng tồn tại bọn hắn thật đúng là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy hai bên yên lặng rằng còn một hồi lâu cuối cùng hoành tuyên đại lục liên quân bên trong mấy tên tông môn thủ lĩnh nhịn không được mở miệng nói chuyện mấy vị nhìn xem không giống như là ta hoành tuyên giới người không biết đến ta hoành tuyên giới có gì muốn làm khu khu. còn xin chư vị hoành tuyên giới đồng đạo không cần khẩn trương chúng ta chỉ là tìm đến một người cao tấn háng dọn một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo tiến lên nói thấy đối phương để một cái sáu mươi cấp con nít chưa mọc lông ra phát biểu hoành tuyên đại lục tông môn những người đầu não rõ ràng có chút không vui mấy vị đạo hữu đây là xem thường chúng ta hoành tuyên giới tu sĩ sao vậy mà để một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ra nói chuyện chư vị nói đùa công tử nhà chúng ta hoàn toàn có thể thay thế chúng ta nói chuyện khương vô lượng cười nhặt trở về câu mà xích độc lao quái cũng yên lặng đứng ở cao tấn bên người hoành tuyên đại lục mọi người thấy hình không khỏi ám hít sâu một hơi trong đại quân càng là nghị luận ở mỹ thật hay giả hai vị kia đại lão cũng chỉ là kia tiểu tử thủ hạng chơi ạ hai tên thất phẩm cường giả tối đỉnh làm bảo tiêu thiếu niên này đến tột cùng lai lịch gì vẫn là nói vết nước không gian đầu kia tu hành giới thực lực chính là khủng bố như vậy cũng không về phần trước đó phái đi vào thám tử không phải đều dò xét rõ ràng bên kia linh khí trình độ cùng ta bên này không sai biệt lắm cho nên chỉnh thể tu sĩ trình độ hẳn là cũng t r ê n h lệnh tránh đến nơi đâu không đúng không đúng các ngươi mau nhìn bên trong cái kia thanh niên kia kia kia là quỷ tộc tu sĩ ngoa tạo cái này tướng mạo tuyệt đối là quỷ tộc tu sĩ không sai chẳng lẽ lại bên kia tu hành giới cũng có quỷ tộc trí nhánh so với cái kia quỷ tộc thiếu niên ta ngược lại đối con kia đại cá chuẩn càng cảm thấy hứng thú mà tại đại quân nội bộ kinh luận rối rít đồng thời cầm đầu mấy tên tông môn lãnh tụ cũng đang âm thầm thăm dò ma cao tấn một đoàn người địa vị cùng ý đồ thì ra là thế ngược lại là chúng ta nhìn lầm trong đó một vị lão giả áo bào trắng cười nhẹ ôm của nói tiểu hữu vừa nói đến ta hoành tuyên giới là vì tìm một người không biết là muốn tìm một người như thế nào một cái sử dụng kim sắc lưu ly li năng lượng nữ tử không biết chư vị nhưng từng thấy từng tới cao tấn hỏi mấy vị tông môn l ã n h tụ nhìn nhau lắc đầu nói chưa từng thấy qua thật hay giả các ngươi không phải một mực canh giữ ở bên này sao tiểu não qua nghi ngờ nói khu khu lão giả áo bảo trắng xấu hổ lấy giải thích nói t h ự c không dám d i ấ u dếm chúng ta cũng là vừa mới tụ họp lại trước đó lẹn qua đến bao nhiêu người chúng ta thật đúng là không quá rõ ràng chương tám trăm ba mươi lăm là ngươi chương tám trăm ba mươi lăm là ngươi dạng này a cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu thật ì n linh hỏi một câu, lại nói ngươi h hỏi lại một t câu, các p k ế nhiều người như chuẩn không lắng ngươi bên kia đánh tới mà. Hoành tuyên đại lục chúng các thủ lĩnh xấu hổ gửi nói. Khu khu, phải thủ hổ kia tới đại cười xấu gì? vậy, Thật đây là làm lo lục mà. các các bị sao cao tấn ban tín bán nghi xác định không phải là các ngươi muốn đánh trôi qua không có tuyệt đối không có cầm đầu lao giả áo b à o trắng nghĩa chính ngôn từ nói mặc dù bọn hắn trước đó xác thực có cái này phương diện suy nghĩ nhưng ở nhìn thấy cao tấn một đoàn người về sau liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này không có liền tốt bây giờ hai chúng ta bên cạnh đã bị cái này vết n ư ớ không gian liên thông tương lai là muốn cùng hòa thuận ở chung vẫn là đao binh gặp nhau chư vị tốt nhất có thể nghĩ rõ ràng chút cao tấn ý vị thâm trường ám chỉ nói đương đến thời điểm huyên náo hai bên rất khó coi tiểu công tử nói có lý lão giả áo bào trắng gật đầu nói chúng ta khẳng định sẽ thận trọng cân nhắc nhưng nói thật chúng ta hoành viên đại lục thế lực cũng cũng không phải là một c ố dây thừng những tông môn khác làm sao cân nhắc lao phu thực sự không dám cam đoan cao tấn khẽ gật đầu không có chuyện có thể lý giải chúng ta bên kia cũng cũng không phải là bền chắc như thép vậy được đã chư vị còn muốn tìm người vậy chúng ta sẽ không p h ả dày xin cứ tự nhiên Cảm ơn thương vô lượng cùng xích độc lao quái cố ý ô n quyền nói lời cảm tạ một phen hoành tuyên đại lục các tông các lãnh tụ cũng đều nhao n h a u ô m quyền đáp lại cũng hiệu lệnh đại quân từ giữa đó tránh ra một đầu thông lộ đưa mắt nhìn cao tấn một đoàn người xâm nhập hoành tuyên đại lục nói thật cao tấn mấy người cũng đoán không được đám người này tâm tư cho nên đang bay qua đi thời điểm nội tâm một mực duy trì cảnh giác cũng may đám người này cũng không có động thủ ý đồ chỉ là tại hiếu kỳ quan sát đến bọn hắn khi đại bạch sắp bay ra đại quân phạm vi thời điểm bên cạnh một chiếc cỡ nhỏ bảo thuyền bên trên bỗng nhiên chuyển đến một tiếng giống như đã từng quen biết tiếng kinh hô là ngươi. Ừm. cao tấn kinh ngạc lấy quay đầu nhìn lại sau đó liền nhìn đánh một màu xanh sâm tóc thái dương biên hai bím tóc thanh niên không sai chính là ban đầu ở nguyên linh giới gặp phải vị kia dị vực hậm vực thanh niên vốn còn nghĩ đến hoành tuyên đại lục về sau có thể hay không gặp được cái này ca môn nhi không nghĩ tới vừa mới tới liền gặp u cái này không kéo sao cao tấn ra hiệu đại bạch dừng lại có chút hăng hái nhìn về phía bảo thuyền bên trên dị vực thanh niên trước đó nguyên linh giới từ biệt hẳn là cũng nhanh hai cái năm tháng a bây giờ dị vực thanh niên đã sáu mươi cấp trên thân tán phát khí tức cũng so trước đó cường thế rất nhiều tiến bộ hẳn là không nhỏ đương nhiên cùng cao tấn so ra vẫn là kém như vậy ước điểm điểm nguyên lai、like、ngươi chính là vết nứt không gian đầu kia tu sĩ sao dị vực thanh niên cũng hơi kinh ngạc cùng c ả m k h á i thấy hai người trò chuyện vui vẻ bên cạnh mọi người nhao nhao càng tới hiếu kỳ ánh mắt nhất là dị vực thanh niên bên cạnh mấy vị trường bối càng là trực tiếp đám lên lông mày tiểu dịch ngươi cùng vị công tử này nhận biết không sai dị vực thanh niên xấu hổ lấy gật gật đầu nhỏ giọng giải thích nói hắn chính là hai năm trước ta tại nguyên linh giới gặp phải cái kia rất mạnh ra hỏa lúc ấy bị hắn khi dễ quá s ư ớ c nghe vậy bên cạnh nam tử trung niên lập tức trở về nghĩ tới xem ra ngươi lần kia thua không xa kẻ này vô luận là thân phận địa vị vẫn là thiên tư thực lực đều không thể coi thường đồ nhi minh bạch dị vực thanh niên nghiêm mặt gật đầu lúc này quen thuộc cùng tranh thủ thời gian bắt chuyện bắt đầu đúng rồi còn không biết minh đài xưng ơ hô như thế nào cao tấn cao huynh đúng không dị vực thanh niên thuận thế bản thân giới thiệu nói tại hạ huyền hồ châu liệt thiên môn quách lam dịch quách lam dịch ân ta nhớ kỹ cao tấn cười nhạt gật, gật đầu về sau có cơ hội lại nối tiếp hôm nay liền đi trước một bước nói xong liền muốn chào hỏi rõ ràng rời đi đã thấy quách lăng dịch bên cạnh trung niên bỗng nhiên mở miệng giữ lại nói tiểu hữu xin dừng bước các ngươi mới tới ta hoành tuyên giới nghĩ đến đối ta hoành tuyên giới còn không phải hiểu rất rõ đã tiểu hữu cùng ta cái này đ ồ nhi quen biết không bằng để hắn bồi chư vị đi một chuyến cũng có thể cho chư vị tránh không ít phiền phước về phần hướng dẫn du lịch cái gì bọn hắn căn bản không cần dù sao còn có mai kiếm tùng cái này hoành tuyên giới dân bản địa ở đây nhưng nếu như không đáp ứng sợ rằng sẽ gây nên đám người này lòng nghi ngờ không chừng còn được đánh nhau mặc dù bọn hắn không sợ đánh nhau nhưng dưới mắt mau chóng tìm tới chân oanh oanh mới là mấu chốt cũng không muốn lãng phí thời gian có thể là có thể nhưng ta chuyện xấu nói trước chúng ta lần này có thể sẽ có chút nguy hiểm thời khắc mấu chốt chưa hẳn chăm sóc đạt được vị này tiểu h u y n h đệ khương vô lượng trầm ngâm mở miệng nói nay cũng đúng là cái vấn đề nếu không tại hạ cũng cùng đi theo một chuyến sau tử t n niên g đó ề nghị. Khương vô lượng cùng vô c a tại tu sĩ đại quân hiếu kỳ đưa mắt nhìn bên trong bay khỏi u minh tuyệt vực phạm vi đạo hưu tuổi còn trẻ liền có lục phẩm trung kỳ thực lực rất là không đơn giản khương vô lượng có chút hăng hái cùng nam tử trung niên nói chuyện phiếm bắt đầu không dám nhận không dám nhận cùng hai vị tiền bối soi nhưng kém xa nam tử trung niên khiêm tốn nói không cần đến khiêm tốn người cái này niên k ỷ có thể lên lục phần người nam đó cũng tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm khương vô lượng cười nói đúng rồi còn không biết đạo hưu s ư n g hô như thế nào phùng hâm nguyên lai、like、là phùng đạo hưu lao phu khương vô lượng khương vô lượng khẽ gật đầu chợt hướng hai người giới thiệu nói công tử nhà ta cũng không cần giới thiệu bên cạnh vị cô nương này là công tử nhà ta tiểu kiểu thê nguyễn vân, vân. cái kia quỷ tộc thanh niên là đồng môn của hắn mai kiếm tùng về phần ta bên cạnh vị này nha gọi hắn xích độc lao q u á i là được phúng hâm sư đổ từng cái hướng mọi người gật đầu cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tiểu hoa trên thân vậy cái này tiểu nha đầu là sẽ không là cao huynh cùng nguyễn cô nương nữ nhi a quét lăng dịch biểu lộ cổ quái suy đoán nói không sai nàng là ta cùng cao tấn nữ nhi tiểu não qua hào phóng thừa nhận nói cao tấn gượng cười gật gật đầu có thể như thế lý giải chật chật không nghĩ tới cao huynh không chỉ có thực lực tăng lên tấn mãnh ngay cả nhân sinh tiến độ đều nhanh người một bước q u á c h lăng dịch một mặt ghen tỵ không có gì chủ yếu là duyên phận đến cao tấn xấu hổ lấy cười cười bên cạnh tiểu hoa thật cũng không sinh khí dù sao nàng hiện tại đẩy trong đầu đều là tìm tới t tì ỷ t ỷ mà khương vô lượng cùng xích độc lão quái thì ở một bên lén cười lên xác thực duyên phận thứ này một khi tới c ả n g cũng đỡ không nổi q u á c h lăng dịch sâu tưởng rằng gật đầu t h ự c không dám d ấ u dếm ta gần nhất cũng gặp phải cái cô nương rất muốn cùng với nàng tư thủ cả đời đáng tiếc ngay vậy cao tấn cùng tiểu não qua nháy mắt bị khơi gợi lên hứng thú đáng tiếc cái gì mau nói chúng ta cho ngươi chủ mưu hoặc sách tiểu não qua bắt quái chi hồn thiêu đ ú c nói quách lang dịch đang muốn mở miệng đã thấy một bên phùng hầm cao mày lấy ho một tiếng tức giận nói biết ngươi thích nữ nhân kia nhưng nữ nhân kia ngươi căn bản cầm giữ không được mà lại ta liệt thiên môn cũng t r ê o chọc không nổi trước một giây còn một mặt say mê quách lang dịch một giây sau liền tự d ê ưu n ở nụ cười khổ chương 836, c ầ u h u y ế t bên trong cầu hết chương tám t r ư ơ i sáu cầu hết bên trong cầu hết ngay xong lời này cao tấn cùng tiểu não qua càng lai kỉnh không chỉ là hai người bọn họ cựu liền khương vô lượng cùng xích độc lao quái đều bị khơi gợi lên hứng thú phùng đạo hữu không phải ta nói ngươi đây cũng là ngươi không đúng xích độc lao quái mang theo thuyết giáo g i ọ n g điệu nói khi sư phụ một mực truyền đạo học nghề là được ngươi cái này trộn lẫn đồ nhi tình cảm liền không quá thích hợp à. đã thấy phùng hâm biểu lộ cứng gắc một mặt vì chẳng lẽ chư vị có chỗ không biết không phải ta nhất định phải n h ú n g tay việc này thực sự là thực sự là ai phùng hâm x o ắ n s u ý t nửa ngày sửng sốt không nói ra miệng chỉ để lại một tiếng phức tạp thở dài cao tấn một đoàn người thấy hình nội tâm hiếu kỳ càng thêm m á n liệt bởi vì bọn hắn ngửi được nồng đậm cầu huyết vị mà lại là rất đậm cái chủng loại kia trên đời này liền không ai có thể cự tuyệt cầu huyết kịch bản nhất là phát sinh ở trong cuộc sống hiện thực cầu huyết bắt quái rất nhiều người ngoài miệng nói chán ghét cầu huyết nhưng thật nếu gặp phải cầu huyết bắt quái h ỏ i thăm so với ai khác đều lên k ỉ n h khu khu quách lao đệ a nếu không ngươi đến nói một chút cao tấn bày ra một bộ người từng trải tư thái có vấn đề gì chúng ta có thể giúp ngươi tham mưu một chút đương nhiên giải quyết vấn đề chỉ là thuận miệng khách sáo một chút nghe n ó n g bắt quái mới là trọng điểm q u á c lăng dịch do dự mắt nhìn p h n g hâm thấy phùng hâm không có phản đối về sau mới chi chi ngâu n ô nói ra miệng kỳ thật ta cảm giác cũng không phải cái gì vấn đề lớn chỉ là cô nương t i ê niên n hữu k ỳ khả năng lớn hơn ta một điểm liền cái này cao tấn kinh ngạc nói ta người tu hành còn cần đến để ý tuổi tắc trinh l ệ n h vừa dứt lời một bên phùng hâm liền thổi dâu rìa t r ừ n g mắt bắt đầu ngươi quản gọi là lớn một chút quách lăng dịch tiên lặng túi đầu xin hỏi cô nương tia đến tột u cùng so quách l á o đệ lớn bao nhiêu cao tấn hiếu kỳ hỏi phải có cái một ngàn tuổi a phùng hâm khỏe miệng cứng ngắc nói dù sao so ta đều lớn hơn ta đều phải gọi người một t i ế n g tiền bối. m ọ i người hai m ặ càng càng tuổi nhìn n h a đồng t h nội vân thúc cùng lạc nguyệt cô cô bọn hắn cũng mới một hai trăm tuổi a tiểu não qua vạch lên đầu ngón tay tính toán nửa ngày mắt to chừng được sửng sốt một chút rõ ràng bị cái này kịch bản cho dung động đến đối mặt phản ứng của mọi người quách lăng dịch thái độ ngược lại trở nên càng phát ra kiên định ta biết ta cùng với nàng t r ê n lệch có chút lớn nhưng ta là nghiêm túc luôn có một ngày ta sẽ đuổi kịp nàng bước chân trở thành hộ nàng cả đời nam nhân có chi khí ta thích thương vô lượng giơ ngón tay cái lên tán thưởng một phen sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía phùng hâm lại nói ngươi xác định cái này tiểu tử không phải bị nữ nhân kia cho mê hoặc rồi phùng hâm bất đắc dĩ vỗ chán nếu như là mê hoặc ngược lại tốt nghĩ biện pháp giải trừ liền tốt không có chuyện nói cứng bắt đầu t r a n lệch một ngàn tuổi cũng không có gì g ê gớm hiện tại t r a n lệch nhìn xem là rất lớn nhưng chờ hai người đến hơn mấy ngàn vạn tuế thời điểm liền không có gì tranh lệch khương vô lượng c h ấ n an nói vậy cũng phải có thể sống đến cái kia thời điểm a phùng hâm than khổ một tiếng tiểu não qua tiếp tục hỏi đúng rồi tiểu quách tử người vị cô nương kia phi tiền bối là thái độ gì thực không dám dâu dếm ta cùng nguyện tỷ tỷ đã tư định trung thân quách lăng dịch thẹn thùng như cái cô vợ nhỏ bên cạnh phùng hâm nghe mắt t r ợ n trắng thanh tỉnh điểm được không đi người ta chính là thuận miệng ăn cây có non ngươi thật đúng là coi là người ta để ý ngươi cái tiểu thí hài nhi a không dù sao tại tu hành giới thích chơi tiểu nam nhân nữ tu vừa nắm một bó to quách lăng dịch sát xuất lớn là bị vị kia lão bà cho h nghĩ đến nơi này cao tấn nhìn về phía quách lăng dịch ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình cùng thương hại không có chuyện quách lão đệ ai lời này còn không có gặp được mấy thứ cặn bã nam cặn bã nữ mặc dù chúng ta liền chưa từng đọc qua nhưng ngươi hẳn là có thể nghe hiểu cao ý tứ cao tấn một không c ẩ n thận v ỡ xẹo lẹt một đợt đã thấy quách lăng dịch một mặt kiên định nói không huệ tỷ tỷ nàng không phải cặn bạn ữ được được được chỉ cần chính ngươi không ân hận là được cao tấn cười nhạt gật gật đầu ngược lại hướng phùng hâm dò hỏi đúng rồi phùng tiền bối quách lao đệ vị tỷ tỷ này đến tột u cùng lai lịch gì cố thị nhất tộc đời trước nữa ra chủ nữ nhi bây giờ làm cố thị tộc lão nghe nói lúc tuổi còn trẻ bị một cái ngoại tộc nam tử tồn thương qua về sau liền nhìn thấu nam nhân bắt đầu phong lưu cả đời sớm tại ta tuổi trẻ lúc ấy này nương môn nhi liền đã diễm danh lan xa nói đến nơi này p h ù n g hâm lộ ra có chút tự trách nói đến cũng trách ta không có bảo vệ tốt cái này thối tiểu tử mới khiến cho kia yêu nữ trở đến cơ hội hoa xoa vẫn là cổ thị tộc nữ tộc lão cao tấn lại là dân mình quách lao đệ ngươi cái này yếu tố tụ tập hơi nhiều a cao huynh lời này ý gì quách l ă n g dịch nghe như lọt vào trong sương mù ách không trọng yếu trọng yếu là ngươi có phải là chuẩn bị muốn ở rể cố thị nhất tộc thế thì không có nam tử hán đại t r ợ n u há có ở rể đạo lý quách lang dịch bỗng nhiên thẳng sống lưng huống hổ ta nguyên linh thiên phú cũng không so với các nàng cố thị huyết mạch tranh l ệ n h không cần đến ở rể có cốt khí cao tấn chật chật lấy d ơ ngón tay cái lên ta hiện tại càng ngày càng coi trọng ngươi đa tạ cao huynh ủng hộ cho đến bây giờ ngươi là duy nhất một cái ủng hộ ta cùng nguyện tỷ tỷ cùng một chỗ n g ư ờ i quách lang dịch cảm động lệ rơi lời mặt liền x ô n g cái này ngươi người huynh đệ này ta quách lang dịch liền nhận định về sau tại hoành tuyên giới có chuyện gì tìm ta cao tấn nghe d ợ khóc d ợ cười chỉ có thể nói cái này ca môn nhi hãm phải có điểm sâu lúc đầu nha chủ đề đến nơi này không sai biệt lắm cũng nên kết thúc nhưng có thời điểm lão thiên gia chính là thích cùng người nói đùa đại bạch vừa bay ra ưu minh tuyệt vực không bao lâu một đoàn người một bên nói chuyện tiếm một bên thưởng thức hành o t u y ê n giới tốt đẹp non sông giống như có người tại hướng bên này tới tiểu hoa bỗng nhiên cảnh giác đưa tới chú ý của mọi người chỉ thấy phía trước trên bầu trời một sợi kim sắc lưu quang càng ngày càng gần ngay sau đó một tiếng dáng vẻ cạnh c ấ m giọng nữ cách không chuyển đến à tiểu dịch đệ đệ cũng tới ưu minh tuyệt vực sao một tiếng này tiểu dịch đệ đệ trực tiếp đem quách lăng dịch trò kích hoạt lên huyện tỷ là huyện tỷ tỷ thanh âm quách lăng dịch kích động giật này mình không ngừng hướng kim sắc lưu quang phương hướng phất tay lại nhìn đại bạch trên lưng những người khác sớm đ n gây g ra như phóng không thể nào thật hay giả cao tấn khó có thể tin chừng tóm ắ t hương vô lượng cùng xích độc lao quái lép nhau đồng dạn g một mặt một b ư ớ c chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng ta đột nhiên có loại dự cảm tiểu quách tử cùng vị kia nữ tiền bối không chừng thật có một chút khả năng tiểu não qua đột nhiên chững trạc đàng hoàng bắt đầu cân nhắc giờ này khắc này chỉ có phùng hâm một người sắc mặt xanh xám hận không thể lập tức mang theo đồ đệ c h u đi à, làm sao còn có hai vị thất phẩm định phong tiền bối đi theo vị k i a t huyện tỷ tỷ thanh âm càng ngày càng gần có lẽ là bởi vì đã nhận ra khương vô lượng cùng xích độc lao quái thanh âm rõ ràng ngưng trọng nghiêm túc mấy phần Trưng Trưng Huyền Ngọc. Huyền Ngọc. Cố Cố không đúng hai vị tiền bối giống như không phải ta hoành tuyên giới tu sĩ a kim s ắ c lưu quan g bay lượn mà tới vị k i a t huyện tỷ tỷ nữ tử như tiên nữ hạ phàm chậm rãi bay xuống lơ lửng tại rõ ràng phía trước vị trí đại mi cao lại đánh giá khương vô lượng cùng xích độc lao quái cao tấn mấy người nơi đó có công phu trả lời lập tức bắt đầu dò xét vị này trong truyền thuyết huyện tỷ tỷ khá lắm cái này nhìn xem chỗ nào giống nhanh một ngàn tuổi người nhiều lắm là ngoài ba mươi c h ắ c không được có thể đem quách lăng dịch mê không muốn không muốn có thể a tiểu tử còn rất có ánh mắt khương vô lượng không khỏi tán thắn nói cái này nếu là nếu đổi lại là ta ta cũng phải cắm phùng hâm nhìn thấy huyện tỷ tỷ tự nhiên không có gì sắc mặt tốt mà quách lăng dịch sớm đã hưng phấn tìm không ra bắc phùng tiểu quỷ cũng ở đây sao u y ệ n tỷ nghi hoặc mắt nhìn phùng hâm giữa lông mày ẩn ẩn hiện ra một vòng lạnh leo chi sắc các ngươi lây là bị ngoại giới tu sĩ cho ép buộc không có không có mấy vị này là bằng hữu của ta quách lăng dịch vội vàng giải thích nói bằng hữu huyện tỷ tỷ ánh mắt quái dị nói ngươi còn có cái khác tu hành giới bằng hữu ừ m trước đó tại nguyên linh giới bên trong kết bạn nguyên linh giới a huyện tỷ tỷ như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại hỏi không phải nói đã có một nhóm tông môn liên quân đổi u tới u minh tuyệt vực bên kia sao các ngươi đây làm lớn quách lăng dịch tiếp tục giải thích nói là như thế này mấy vị này đạo hữu từ vết n ư ớ không gian một bên k h á tới là muốn tìm một vị bằng hữu ta cùng sư tôn giúp bọn hắn mang cái đường cái gì tìm người tìm người nào huyện tỷ tỷ một mặt hoài nghi xích độc lao quái nghe xong lời này bạo t i n h tình rất nhanh liền đi lên đi tiểu nương bì chúng ta thật muốn có cái gì không thể cho ai biết mục đích ngươi còn có thể ngăn được chúng ta hay sao ngươi dạng này hoài nghi đến hoài nghi đi có tác dụng cái gì huyện tỷ tỷ kinh ngạc lấy mật người lại không phản bắt được đi huyện tỷ tỷ cao huynh bọn hắn thật sự là bằng hữu q u á c lăng dịch vội vàng tiến lên hòa giải sau đó cho hai bên giới thiệu nói vị này chính là ta vừa vặn cho các ngươi nhắc lên huyện tỷ cao ố huyện n g tấn mấy người cố nghe mắt trợ trắng chỉ có thể nói vùng hâm đối nàng đánh giá cũng không có thêm mắm thêm mối về phần mai kiếm tùng bản nhân hiển nhiên không có đem cố huyền ngọc coi là gì đã ngưng tụ kiếm đạo tri tâm hắn đạo tâm kiên định một nhóm tự nhiên sẽ không bị cố huyền ngọc ảnh hưởng thúng chi hắn một mực cũng đối cái này phương diện không có hứng thú gì cho nên đối mặt cố huyền ngọc dẫn dụ mai kiếm tùng hoàn toàn không thèm để ý h u vẫn là cái cao lánh ngượng ngùng tiểu xuất ca ta thích cố huyền ngọc hào hứng càng đậm nhìn về phía mai kiếm tùng ánh mắt tựa như để mắt tới con mồi đồng dạo để người toàn thân không được tự nhiên trước một giây còn hưng phấn khó nhịn quách l n g dịch giờ phút này lại có vẻ như cái bị vứt bỏ nhóc đáng thương thấy không vi s ư nói không sai chứ phùng hâm thấy hình vội vàng rèn sắc khi còn nằm nói đều nói người chỉ là đùa với ngươi chơi ngươi lại không tin lúc này dù sao cũng nên tin tưởng a quách lang dịch không nói gì chỉ là quật cường nhìn xem cố huyền ngọc cố huyền ngọc hiển nhiên cũng đã nhận ra quách lang dịch ánh mắt đại mi cao lại ở giữa hiện lên một chút vẻ nghi hoặc tình huống như thế nào cái này tiểu thí hài sẽ không thật coi trọng nàng chứ nhất là nhìn thấy quách lang dịch kia kiên định mà chân thành tha thiết ánh mắt cố huyền ngọc lại có chút tiểu bối rối chơi nhiều năm như vậy tiểu nam nhân vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này trước đó những cái kia tiểu nam nhân đều là h ô n điểm chỗ tốt liền đi mà lại căn bản cũng không nghĩ tới cùng với nàng thật dài thật lâu cái gì nhưng trước mắt này cái tiểu nam nhân làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu không hiểu rõ thực sự không hiểu rõ tiểu não qua luôn luôn ghét tác như k i ể u mặc dù chính nàng chính là cổ thương phái lớn nhất tác nhân nhìn thấy bộ này tình huống bao nhiêu có chút nhìn không được ta nói vị tiền bối này nghe nói ngươi niên kỷ cũng không nhỏ có thể hay không muốn chút mặt mặt tổn thương tiểu quách tử vậy thì thôi vậy mà còn dám đánh ta nhà mai sư huynh chủ ý còn tốt cố huyền ngọc để mắt tới chỉ là mai kiếm tủng nếu như để mắt tới cao tấn tiểu não qua đoán chừng trực tiếp liền để lão khương nhị người đọc thủ đồng thời còn được tới một cái ác độc khí vận n g m ề n rùa ở đâu ra d i ã nha đầu nơi này có n g ư ờ i nói chuyện phần cố huyền ngọc sắc mặt quét ngang bay thẳng thân phong tới tiểu não qua rõ ràng muốn vào miệng trong lúc nhất thời nguyên bản tường hòa bầu không khí nháy mắt biến cực kỳ trương bắt đầu q u é t lang dịch thấy hình vội vàng lên tiếng ngăn lại huyện tỷ tỷ đừng đáng tiếc cố huyền ngọc khoảng cách tiểu não qua đã không đến hai mét ngay tại cái này điện q u a n hỏa thạch thời khắc khương vô lượng cùng xích độc lão cái khí thế cùng nhau nổ tung trong mắt sát cơ hiện thị rõ bất quá không đợi hai người xuất thủ cố huyện ngọc liền đã bị một đạo từ trên trời giáng xuống bảo quan gắt g gao đặt tại rõ ràng trên lưng không thể động đậy cả người hoa dung thất sắc nhìn về phía một bên không đáng chú ý tiểu nữ hải nhi làm sao có thể n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đáng ghét còn muốn đánh ta tiểu não qua từ m ộ n g b ư ớ c bên trong kịp phản ứng lập tức giận không chỗ phát tiết nâng lên chân nhỏ hướng về phía cố huyện ngọc ngọc diện chính là một ước cô nãi nãi không có đánh ngươi thì cũng thôi đi ngươi còn dám đánh ta lúc này cố huyện ngọc sớm đã khiếp sợ nói không ra lời thậm chí bị tiểu não qua đặt một cước đều không có gì phản ứng đầy trong đầu đều là trước mắt cái kia không đáng chú ý tiểu nữ hải nhi cùng đặt ở nàng trên thân kinh khủng bố áp một bên phùng hâm đồng dạng bị dọa đến không nhẹ lúc này mới phát hiện cao tấn bên người tiểu nữ hải nhi mới là nhóm người này bên trong tồn tại khủng bố nhất càng đáng sợ chính là trước đó liên quân bên trong nhiều như vậy cao thủ sửng sốt không có một người nhìn ra về phần cố huyện ngọc bị trấn áp lục nhã chuyện này hắn tự nhiên là vỗ tay bảo hay nhưng bách lăng dịch liền không đồng dạng thậm chí cũng không có chú ý đến tiểu hoa khủng bố vội vàng tiến lên cầu tình nói không tốt ý tứ cao hình huyện tỷ tỷ nặng có mắt không biết thái sơn còn xin cao huynh dơ cao đánh khẽ u i ngươi nghĩ như thế nào tiểu não qua im lặng hỏi ta là đang giúp ngươi bênh vực kẻ yếu được không ngươi thế nào còn giúp nàng cầu tới tình rồi nếu như lão phu không có quan sát sai cái này tiểu tử đã không cứu nổi khương vô lượng tức giận phân tích một phen phùng đạo hữu nếu không ngươi vẫn là lại tìm một cái đồ đệ à? phùng hâm chỉ có thể bất đắc dĩ c ư ờ i khổ lại nhìn cao tấn bên này đã không có trước đó chơi đùa c h i sắc thần s ắ c chưa bao giờ có âm trầm ngươi cùng nữ nhân này sự tỉnh chúng ta không thật nhiều nói cái gì nhưng nàng đối vân vân động thủ chuyện này hôm nay nhất định phải có cái thuyết pháp cố huyền ngọc vừa tỉnh táo lại liền lại một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ nghẹn họ nhìn chân chối ai có thể nghĩ tới nhóm người này bên trong nhất có quyền nói chuyện vậy mà là cái kia hơn sáu mươi cấp thanh niên quách lăng dịch tự nhiên nhìn ra cao tấn nộ khí đồng thời cũng biết rõ cao tấn tàn n h ẫ n trình độ dù sao hắn ban đầu ở nguyên linh giới liền bị dày vò cái quá sức ngươi nhìn dạng này như thế nào ta đến thay huyện tỷ tiếp t nhận cao huynh l ử a giận quách lăng dịch lắc lắc hàm răng khuôn mặt kiên định nói ngươi cao tấn trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên nói câu không dễ nghe n g ư ơ i tính người ta người nào cần gì chứ đúng không một bên phùng hâm cũng bị khí quá sức x ô n g đi lên chính là một cái đại bất túi ý đồ đem quách lang dịch t h ứ c tỉnh đáng tiếc quách lang dịch tựa hồ cũng không có tỉnh lại ý tứ